Chương 348: Bị vây công. Giờ phút này dường như xuất hiện tại trước mắt là một cái bắt phụ, phẫn nộ tới cực điểm. Ở sau lưng nàng còn có một cô thây khô, tóc rối tung không biết dài bao nhiêu, chăm chú quấn quanh ở chung quanh nàng, một tấc cũng không rời, đem giờ phút này nàng trạng thái tôn lên càng kinh dị. Sau lưng mọi người thấy gặp tình cảnh này, cũng đều giật mình không thôi, không thể tin được nguyên lai thánh nữ hiện tại thế mà biến thành bộ dạng này. Cùng lúc đó, thế mà còn có hai bóng người, nháy mắt tiến đến, đó là hai cái lao giả, một cái đến từ Hỏa Viêm Tông, một cái đến từ Song Tử Tông, nháy mắt tiến đến, dường như sớm biết Dạ Phong hội xuất hiện ở đây. Ba người này tốc độ đều là cực nhanh, Dạ Lan khỏe miệng lộ ra một vệt nghĩa mai chi ý. Hắn nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế tâm cơ không ít. Giờ phút này tay phải hóa quyền trưởng, lại muốn một phát bắt được Dạ Phong quyền đầu. Hắn tin tưởng chỉ cần hạn chế Dạ Phong một cái hô hấp thời gian, Dạ Phong nhất định suy tàn. Dạ Lan tử vừa mới bắt đầu mục đích cũng là như thế. Trước đó tại cổ miếu trước đó hắn cũng rất ít xuất thủ, nhưng cũng không có đối chung quanh chúng thiên tiêu thủ đoạn thần thông thiếu quan sát. Hắn thấy cho dù là cái kia đô trạch vương triệu thần kiếm tông lục nhất minh, tông nhân quả đạo đạo tử chu âm đều không phải là 770 Dạ Phong đối thủ, cho nên hắn muốn làm chỉ là cản trở hắn trong mắt. Chuyện còn lại để trong gia tộc mấy vị hộ đạo giả tới làm liền có thể, người khác không nguyện ý để xuống tư thái, cũng không đại biểu hắn dạ lan lại không được. Nếu là hắn thực lực, là trở thành gia tộc cầm quyền năng lực, thực lực cùng quyền mưu mới là trọng yếu nhất, chỉ cần có thể đạt đến chính mình mục đích, dù là vứt bỏ với tư cách là thiên diêu tôn nghiêm lại như thế nào, thắng lợi là từ người thắng lợi viết. Chỉ cần mình làm cho dạo phong này phát xuống thể ước thành vì chính mình tùy tùng, cái kia chu âm, lục nhất minh, huyết lang đây tính toán là cái gì, liền thủ hạ mình đều đánh không lại ra hỏa, lại có tư cách gì cùng chính mình phản kháng? Dạ Lan tay phải nâng lên mấy mắt, dường như về sau hết thể đều đã thành hình thái, trên mặt hiện lộ ra thắng lợi vui sướng. Có thể ngay trong nháy mắt này, Dạ Phong trong mắt sát cơ lói lên, tay phải thành chỉ, đến tới thần thức đâm bị Dạ Phong tiện thể phát ra, cùng nhau đâm vào Dạ Lan thức hải bên trong cùng một địa phương. Trong nháy mắt triển khai, nhất chỉ phía dưới, Dạ Lan thân thể mãnh liệt chấn động, sắc mặt biến hóa lúc, bị sinh sinh đình trệ trong tích tắc. Một sát na này, Dạ Phong năm chỉ thành truy, dường như hình thành sơn phong, thần sắc hán lộ ra tàn nhẫn, hướng về Dạ Lan bàn tay trực tiếp đâm tới. Phía sau hắn chiến thần pháp tướng giống to, nháy mắt thì cùng Dạ Lan giữa không trùng, triệt để quyết đấu một người tranh phong chiến quần hùng diện tận tiên hạ lại có làm sao ngươi muốn chiến ta liền cùng ngươi nhất chiến triệt để diệt ngươi vang minh bên trong sơn phong vỡ vụn dạ lan phun ra máu tươi thần sát hắn lộ ra chấn kinh nhưng hắn không đợi lưu lại dạ phong chỗ biến ảo chiến thần pháp tướng thẳng tắp hướng về phía trước đánh tới trực tiếp đụng vào dạ lan ở ngực răng rác một tiếng dạ lan sắc mặt đại biến hắn cảm giác dường như một khoảng ngôi sao điện ở trên người xương ngực vỡ vụn cùng lúc đó tăng chi lực huyễn hóa ra mấy cái tiểu hình hấp thu vòng xoáy tại dạ phong trong tay triển khai trực tiếp dán vào dạ lan toàn lực tuôn phệ phía sau hắn sát ý phân thân mang theo thần kích đi ra, thẳng đến phía sau liên quan linh thục nhi mà đi. mà dạ phong nơi này, nguyễn thôn phệ dạ lan huyết đục tu vi cường hóa cùng bổ sung, sinh sinh tiếp nhận cái kia hai cái lao giả toàn lực nhất kích. vang minh một cái trước mắt kinh thiên, dạ phong sắc mặt có chút tái nhợt, dạ lan chỗ đó phát ra kêu thê lương thẳng thiết, hắn thân thể nháy mắt khô héo, cơ hồ sắp chết, bị dạ phong một thanh thu vào chữa vật đại bên trong về sau, dạ phong nhói một cái, phi nhanh đi xa. giờ phút này linh thục nhi chín đầu thượng cổ yêu long như thế, mãi đến hướng về dạ phong phương hướng tiến đến, nộ hống, gào thét, từng trận càng uy biến ảo, tinh cả tự thân mang theo long uy ở bên trong. Thình lình đem Dạ Phong giam cầm tại vùng này tiểu khu vực nhỏ bên trong. Dạ Phong trên thân lúc nào cũng lập lòe, quần sáng một chút, đang chuẩn bị thi triển biến ảo chi đạo. Quang ảnh phân thân trong nháy mắt xuất hiện, đang muốn chuyển rời lúc, đột nhiên một mảnh tinh quang bung xuống, thế mà đánh nát đạo ánh sáng này. Ahb -E ảnh làm đến Dạ Phong hư giả phân thân, lần nữa thất bại. Linh thục Nhi trong tay, Thình Lình xuất hiện một khối ngôi sao giống như thạch đầu, cái kia tinh quang chính là từ khối đá này thượng tán ra, giống như có thể trực tiếp ngăn cách xung quanh thiên địa lực lượng, thậm chí còn có biến ảo không gian thủ đoạn, có thể đem địch nhân chỗ một phương không gian trực tiếp phong ấn thậm chí ẩn ẩn còn có thể đạt đến không gian na gì thủ đoạn tảng đá kia là trí bảo chỉ là đáng tiếc trước đó tại sao không có phát hiện không phải vậy liền sẽ không bị cô nàng này hai lần ba phen vây giết nếu là một mình nàng còn còn có thể lúc này thế nhưng là tính cả mấy vị tiên tiêu cùng một số không biết xấu hổ hộ vệ lao đạo thiếu chủ bị bắt đi bọn họ cũng chỉ có thể liều mình liều mạng trong nháy mắt cho dạ phong nơi này mang đến vô cùng đại phiền toái chiến cũng không phải chiến cũng không phải huyết mạch chi ngọn nguồn dung hợp còn tại thời kỳ mấu chốt hắn nơi này cũng phải thời khắc chú ý để tránh tại sau cùng dung hợp lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn càng là ở thời điểm này, một đạo kinh người kiếm khí theo trời mà đến, trực tiếp chém về phía Dạ Phong phía trước, chính là đuổi theo Lục Nhất Minh. Có người tính ra ta sẽ đi ngang qua nơi này, ở chỗ này bố trí sát cục. Dạ Phong giờ phút này như vẫn không hiểu nguyên nhân, hắn cũng sẽ không tại phiến thiên địa này quật khởi đến bây giờ. Phía sau hắn huyết mạch chi ngọn nguồn dung hợp tiến thân thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh, chín chén đèn dầu ánh sáng cũng dần dần biến mất. Dạ Phong có loại cảm giác, chỉ cần cái này chín chén đèn dầu sau cùng dập tắt trong nháy mắt mới chính là cái này ngọn đèn tạo hóa vị trí, có thể giờ phút này lại yếu ước quá nhiều, giống như tùy thời có thể dập tắt. Mà dạo Phong nơi này, hôm nay trạng thái cực kém, là lần này tất cả trong lúc giao thủ, bị đả kích nghiêm trọng nhất một lần. Lúc này còn không giống với trước đó tại trong thần miếu có chính mình toàn bộ an bài cùng vạn toàn chuẩn bị, nơi này hiển nhiên là tiến vào loại này nhiều thiên kiêu trong vòng đây. Tất cả mọi người đã nghiêm chỉnh mà đối đãi, chính là vì dẫn dụ hắn bên này hư thân, muốn là ngay ở chỗ này bị địch nhân cướp bóc, thật sự là bệnh thiếu máu, huyết mạch bản nguyên dung hợp hoàn tất thời điểm nhất định có thể cho mình một kinh hỉ. Muốn là thì như vậy bị toán cũng tuyệt không phải Dạ Phong tính cách. Phía trước đường bị kiếm khí ngăn lại, Lục Nhất Minh dường như kiếm tiên, nháy mắt tới gần lúc, chiến ý kinh người. Mà Dạ Phong sau lưng, linh thục nhi lách qua sát ý phân thân, ánh mắt lộ ra sắc cơ, bốn phía xuất hiện tinh thần đại hải, có từng viên ngôi sao chính xung ra, hướng về Dạ Phong đập tới. Hai cái trái phải phương hướng, cái kia hai cái lao giả, thần sắc cấm lãnh, cất bước ở giữa trong thân thể có thể phát huy ra tu vi, đã là tự phong cực hạn, như là chuẩn trí tôn vương xuống theo cái này bốn phương tám hướng, đối Dạ Phong muốn truy sát. Cái này vốn là cũng coi là siêu việt nơi đây phong ấn tu vi hạn chế, chỉ là không biết những lao giả này đến tận cùng dùng biện pháp gì, vậy mà có thể thi triển loại này lực lượng. Muốn tới vẫn là cùng cái kia linh thục nhi thần bí thạch đầu cùng tinh thạch có chỗ quan hệ. Vậy mà có thể điều khiển phiến thiên địa này ý chí, như là hết ngồi đè giếng, để bên này có thể trong thời gian ngắn phát huy ra một số thực lực chân thật. Chương 349, này duyên thuộc về ta. Dạ Phong bốn là dự định phi thân đào tẩu. Mà Tinh Quang đứng tại, cấm bay nghiêm trọng, giống như gián tiếp hóa thành phong ấn. Để hắn bên này cũng không có biện pháp gì đồng hành, chỉ phải tiếp tục cùng bốn phương tám hướng vây đến công kích dây dưa. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Dạ Phong bên này dường như đã trải qua trải qua mấy trăm lần giao thủ. Mỗi một đạo công kích đều là hủy thiên diệt địa uy năng, khiến người ta nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Thực tại không có biện pháp gì, Cùng lúc đó, ở phía xa trên một ngọn núi, Đế Tông Nhân Quả Đạo Đạo Tử Chu Âm, chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bốn phía tồn tại vô số nhân quả quần quanh, mơ hồ khiến người ta thấy không rõ bộ dáng. Duy chỉ có hai mắt, lộ ra lẫm khốc vô tình chi mang, giống như thông qua tầng tầng nhân quả, nhìn về phía Dạ Phong đỉnh đầu. Cái kia ngọn đèn đồng. Đèn này, không tại nhân quả bên trong, tính cả những huyết mạch này cũng có mấy phần kỳ quặc. Chu Âm thì thảo, lẫm khốc trong ánh mắt, dần dần lộ ra trước đó chưa từng có hỏa nhiệt. Ta sở dĩ lựa chọn đi tới nơi này phía Đông Nhân Hoàng cùng, chính là cảm nhận được nhân quả bên trong, có tối tâm chi vật, cùng ta có duyên nghĩ đến hắn là huyết mạch này chi ngọn nguồn cùng cái kia cây đèn a nhìn tình huống này huyết mạch chi ngọn nguồn đã bị hắn hấp thu cái đại khái chỉ còn lại có số lượng không nhiều một số huyết mạch ngọn nguồn bất quá khắc khắc khắc nếu như có thể bắt lấy hắn cho dù là lột ra luyện đan cũng cần phải có thể sử dụng huyết mạch luyện chế một huyết nhục đại đan đối với ta tu vi tăng lên nên có lớn lao giúp trợ dạo phong này bất phàm có thể này duyên không thuộc về hắn chỉ thuộc về ta chú âm tuyệt sắt kết quả liền xem như dạo phong đem thư viện nhi bọn người theo chứa vật túi lấy ra làm con tin cũng không kịp lại bốn phe thế lực bên trong cái kia linh thục nhi cùng lục nhất minh Hiện nhiên không biết bởi vì còn tin sự tình, từ bỏ xuất thủ. Trong điện Quan Hoa Thạch, Dạ Phong hai mắt lộ ra bức người hàn mang, thân thể tại giữa không trung dừng lại nháy mắt, hắn thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, Thái Dương Thạch trực tiếp bị Dạ Phong lấy ra, trong chớp mắt vô tận sóng nhiệt cùng ánh sáng theo mặt trời này trên đá bỗng nhiên bạo phát, tiếng anh minh truyền ra, hư vô và mèo, gợn sóng quái tán, cái kia hai cái hộ đạo lão giả, thân ảnh dừng lại, Lục Nhất Minh hai mắt lộ ra sắc bén chi mang, cũng là một trận, sau đó cả người tựa như hóa thành một thanh đại kiếm, cương ép chém tới, cảm nhận được Lục Nhất Minh xuất hiện về sau. Dạ Phong cũng là tại trước tiên thì tế ra một cái kiếm nhỏ màu vàng kim, cái này thình lình cũng là Dạ Phong trước đó theo vương ngược dòng cùng thư viện nhi cái kia cướp đoạt đến một đạo bảo khí, tiểu kiếm đang bị biến ảo mà ra thời điểm, còn cần nhất định triệu hoán thời gian, vì tiết kiệm thời gian, Dạ Phong cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại tiểu kiếm trên thân, đạo kiếm quang này trong nháy mắt lớn mấy lần, hướng về xung quanh tăng gấp. Bội, một cỗ chuẩn chí tôn khí tức cũng theo tiểu kiếm này bên trên truyền ra, hướng về lục nhất minh phát phương hướng kích bắn đi. Ma linh Thục nhi trong tay tinh thần thạch tinh quang vô tận, sinh sinh đối kháng Dạ Phong Thái Dương Thạch vẹn vẹn một cái thái dương thạch cùng thanh tiểu kiếm này không thể cùng lúc dung chuyển cái này sát cục bốn đại cao thủ chỉ là có thể để bọn hắn một trận thôi mượn một trận này công phu giả phong thân thể nghịch chuyển cả người hóa thành một vẹn cầu vồng thẳng đến sau lưng linh thục nhi mà đi tốc độ quá nhanh nháy mắt tiếp cận giả phong đống nhiên xuất thủ quanh minh quanh của lúc cùng cái kia linh thục nhi chớp mắt thì quyết đấu mấy cái giả phong bị phản chấn khe miệng tràn ra máu tươi có thể lại không có lui về phía sau nửa điểm trong thần sắc lộ ra tàn nhẫn thân thể chuyển một cái chân phải nháy mắt nâng lên như là như gió lốc đống nhiên rơi xuống vang một tiếng tại cái này liên tục anh kích bên trong, linh thục nhi sắc mặt cũng đều cải biến. giờ khắc này dạ phong cho nàng cảm giác, dường như thẳng tiến không lùi, huyết sát vô tận, càng quan trọng hơn là sát khí cùng rất khí kết hợp dưới. vậy mà để cái này phương viên mấy trượng bên trong đều kết lên một tầng thật dày băng xương, loại này lạnh, là một loại để linh hồn rên có thể cảm nhận được cấm lãnh. hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức sau lưng huyễn hóa ra một cái to lớn bỗ biển, ô ô thanh âm truyền ra đồng thời, dạ phong lấy ra một tôn bạch cốt, màu đen mang biến ảo, chói thai thét lên truyền ra lúc, hướng về linh thục nhi một giác một tiếng, bạch cốt chỗ biến ảo mà ra cổ triều vỡ vụn. Có thể cái kia hư huyễn ốc biển, một dạng run rẩy bên trong sụp đổ, Linh Thục Nhi lạnh hừ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết vùng về phía trước một cái, nhất thời phá nát ốc biển, trực tiếp hóa thành cái này đến cái khác tái phiến, hình thành phong bạo. Vòng quanh tiên địa phóng tới Dạ Phong, mà chính nàng thì thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, cùng sau lưng giờ phút này tiến đến sát ý phân thân, đột nhiên đụng vào nhau. Dạ Phong thần sắc càng phát ra tàn nhẫn, phía sau hắn lục nhất minh kiếm khí ngập trời, hai bên lão giả sát cơ máy liệt, phi nhanh tới gần, mắt thấy là phải đụng chạm, mà Dạ Phong thái dương thạch gợn sóng chi lực không cách nào kéo dài. Mắt thấy thì không cách nào đi áp chế. Giờ khắc này chính là nguy cơ thời điểm, Dạ Phong lúc trước bắn ra đạo vận tiểu kiếm giờ phút này tại hắn một đạo thần thức tác dụng dưới lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Lục Nhất Minh trên thân lần nữa tiến đến, chuẩn trí tôn khí tức trong lúc nhất thời cùng mấy vị kiến lão giả khí tức phát sinh đập vào. Hiện trường khí tức cùng y áp một trận hỗn loạn, không có cái gì chỉnh tự quy tắc. Liên mang theo Lục Nhất Minh lúc này, trường kiếm đổi công làm thủ, sát ý lập lui. Còn thừa cũng là Dạ Phong một người công kích, cuối cùng có thể lại cái này đột nhập mà đến một cái chớp mắt có chỗ nguy chuyện. Dạ Phong gầm nhẹ một tiếng, không để ý phía trước tiến đến tái phíaến phong bạo. một đầu va chạm đi vào, lấy thân thể cường hãn Sau lưng chiến thần huyết mạch pháp tướng biến ảo, kia chớp mà đi, oanh minh penh quần bên trong, toàn thân hắn máu tươi tràn ngập, nhưng lại tại lục nhất minh cùng cái kia hai cái lao giả tiến đến trước đó, xinh xinh xông qua toái phiến phong bạo, đuổi kịp Linh Thục Nhi. Linh Thục Nhi biến sắc, nàng không nghĩ tới Dạ Phong nơi này, cư nhiên như thế tàn nhẫn, đã từng giao thủ, nàng chẳng qua là cảm thấy Dạ Phong vô sỉ, nhưng hôm nay giao thủ lần nữa, lại là từ trên người Dạ Phong, nhìn đến một cỗ trước đó chưa từng có hung tàn. Cái này hung tàn, không phải tất cả mọi người có thể có chuẩn bị, nhất định là cần kinh nghiệm một số người thường vô pháp tiếp xúc nhân sinh, mới có thể xuất hiện dạng này khí thế. Dạ phong trong mắt tràn ngập sắc cơ, lời nói ở giữa kim bằng dương cánh, ầm vang xung ra, hướng về linh Thục nhi cũng là một chân quét ngang. Anh minh ở giữa, linh Thục nhi vội vàng xuất thủ, tiếng vang kinh thiên lục, linh Thục nhi phun ra máu tươi, thân thể đỗng nhiên lùi lại, có thể trong mắt lại có tàn nhẫn, lại trực tiếp bóp nát tinh thần thạch. Tảng đá kia vỡ vụn trong ngay mắt, vô cùng tinh quang tản ra, trực tiếp bao phủ dạ phong, để dạ phong thân thể giữa không trung, mạnh mẽ đỗng nhiên. Một trận này hậu quả, là phía sau hắn lục nhất minh kiếm khí tiến đến, một kiếm trực tiếp chạm tại dạ phong trên thân. Ngay tại kiếm khí tiếp xúc dạo Phong nhe mắt, sát ý phân thân lập tức mở ra chuyển hóa hình thái, hướng về phía sau mình lóe hiện ra, thần kích chắn trước người, nồng đậm sát ý bao khỏa tại thân thể phần ngoài hình thành một đạo phòng ngự lưới, vững vàng chống cự đến từ kiếm đạo công kích. Dạo Phong thân thể chấn động, một kiếm này, tại hắn trên lưng đánh bạc một đạo đổ máu vết thương, có thể nhìn đến xương cốt, nếu không phải là hắn thân thể cường hàn đến cực hạn, lại thêm thái dương thạch gợn sóng suy yếu bốn phía, nếu không mà nói, một kiếm này có thể đem hắn chém thành hai nửa chính là. Chương 350, ma sát lại lên chiến hỏa. Giả phong phun ra máu tươi, bên trong một kiếm này đồng thời Hai bên trái phải cái kia hai cái lao giả, cũng oanh kích mà đến, thần thông thuật pháp tràn ngập trực tiếp rơi vào dạ phong trên thân. Oanh minh kinh thiên, dạ phong ngõ tươi lần nữa phun ra, may ra hắn đã sớm chuẩn bị, thân thể bên ngoài sơn mạch biến ảo, càng có táng chi lực xuất hiện, lại có thái dương thạch suy yếu, cái này mới không có lập tức tử vong, nhưng cả người, lại lạ như diều đất dây, trực tiếp bị ném ra ngoài. Thuất đang khôi phục chi lực cường hãn vẹn vẹn trong ngấy mắt. Tại sao lưng chín chén đèn dầu trợ rút dưới, cái này khủng bố cùng cực vết thương giờ phút này lại thành hắn ra tốt thôn vệ huyết mạch chi ngọn nguồn trợ lực, giờ phút này mỗi một trong nháy mắt cơ hội, thể nội huyết mạch đều tại điên cuồng dung hợp, tổ long tại thể nội phát ra ngao ngao tiếng kêu lớn. Dạ phong trong hai mắt đột nhiên lộ ra một vệt tâm lãnh, sát ý phân thân, sát lục chi đạo, ma niệm trở về. Dạ phong thanh âm từng chữ từng chữ truyền ra lúc, lập tức thiên địa vang minh, cái này bốn phía hết thể hư vô, chớp mắt bên trong vật mẻo, sát ý phân thân run rẩy bên trong nhắm mắt lại, đang nhắm mắt trong nháy mắt, theo hắn thất khiếu bên trong, vô cùng hắc vụ trong nháy mắt xung ra giữa không trung, thình linh hình thành một cái to lớn đầu lâu, càng có không cách nào hình dung sát khí, trực tiếp phóng lên tận trời. đây là dã phong những năm này ma niệm, đây là hắn giết vô số người sát khí. ngay sau đó, tại dã phong đầu, cô kia ma đạo quỷ diện lần nữa biến nào mà ra, bốn phía dường như đều luân hãm vào ma niệm dưới thân, dã phong hai mắt đã biến thành hoàn toàn huyết sắc, lộ ra dữ tận cùng tàn bạo. theo ma đạo quỷ diện bên trong hiện lộ khí tức để mọi người tại đây đều cảm thấy từng trận run sợ, uy thế như vậy mạnh, trước đó chưa từng có. giờ phút này đột nhiên bạo tăng cơ hồ có hai cấp độ tu vi, vượt qua thần vương cảnh tiến vào thần vương cảnh trung kỳ. loại cảm giác này. Lực lượng, hắn lại không chần chờ, mạnh mẽ hút phía dưới, cái kia rồi rào hát vụ thẳng đến Dạ Phong trong nháy mắt mà đến. Tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt thì cùng Dạ Phong dung hợp lại cùng nhau, hắn thân thể phía trên lập tức xuất hiện một số màu đen đường vân, càng là ở thời điểm này, một cỗ trước đó chưa từng có sát khí từ trên người Dạ Phong ầm vang bạo phát. Đó là ma, là rất, đó là Dạ Phong đã từng tối đỉnh phong. Chung quanh hắn, tại thời khắc này xuất hiện vô số thê lương hồn, những cái kia hồn từng cái dữ tợn, phát ra âm mắng gào rú, nhưng cái kia đều là chết tại Dạ Phong trong tay oan hồn. Tám phương thiên địa. Tại thời khắc này băng hàn, bay ra màu đen tuyết hoa, bao trùm thường khung khắp nơi. Giờ khắc này giả phong, hắn tóc không gió mà bay, hắn trên thân khí thế không ngừng mà của thời, hắn hai mắt lánh khóc không có chút nào tâm tình, hắn cho người ta cảm giác dường như đại biểu tử vong thần. Hắn rốt cuộc là ai? Như thế sát khí, hắn. Đời này của hắn, đến cùng giết bao nhiêu người, chỉ có theo núi thây biển máu bên trong đi ra cường giả mới có dạng này mà sát. Một bên linh thục nhi sớm đã nhìn ngốc mắt, giờ phút này đều quên báo thủ, xi si ngốc mà nhìn trước mắt ngút trời sát ý. Lục Nhất Minh ánh mắt lộ ra tinh mang giờ khắc này trong lòng chiến ý lại càng mãnh liệt cầm kiếm tay phải đều đang run rẩy đây không phải là sợ hãi mà chính là đối mặt cường địch khao khát nhất chiến kích động kẻ này chưa trừ diện ngày sau tất thành đại thai, không thể để sinh thêm sự cố hiện tại xuất thủ cái kia hai cái lão giả cũng là cả kinh nhưng cũng chỉ là một trận lại xông ra tới gần giả phong sắc ý càng mạnh ngay tại mấy người kia lần nữa tới gần máy mắt giả phong bỗng nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười dưới người hắn xuất hiện táng chi lực minh hà vòng xoáy trung quanh hắn cỏ tươi đại thụ chớp mắt khô héo thì liền khắp nơi cũng đều tại thời khắc này cô đức hết thảy đều là trong trước mắt xuất hiện. mà dạo phong khí thế cũng tại cái này một cái trước mắt tầm vang kéo lên, tại bốn người này tiến đến mấy mắt, hắn mãnh liệt đứng lên, một bước phía dưới, tay phải nâng lên mấy mắt, biến hóa chi đạo, sắc ý thần thông. nhất chỉ định tăng côn, theo dạo phong xung quanh hiện hóa ra mấy ngàn đồng dạng chính mình. giờ khắc này mỗi một vị trên mặt đều mang có ma đạo quỷ diện mặt nạ, mỗi một vị phân thân đều là ma sát khí tức ngập trời, phảng phất muốn đem cái này thường không đều che đậy. đem chung quanh nơi này hết thảy đều dùng ma ý cùng sát ý, sát khí hết thảy bao phủ. rất Tụ Dạ Phong trong thân thể sát khí cùng ma niệm toàn diện bạo phát xuống, vận động tiên địa, hóa thành vô hình khí tức, trực tiếp để bốn người này thân thể, toàn bộ một trợ. Dạ Phong một bước rơi xuống, đứng tại Linh Thục Nhi trước mặt, tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống, đánh vào Linh Thục Nhi bụng, oanh minh bên trong, Linh Thục Nhi phun ra máu tươi, toàn thân kèn kẻ tiếng vang lên. Dạ Phong thần sắc vô tình, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một phát bắt được Linh Thục Nhi cánh tay, mạnh mẽ kéo, răng rắc một tiếng, Linh Thục Nhi đau run nhưng lại quả quyết trảm gãy cánh tay, thân thể phi nhanh lui lại, Dạ Phong đối xử lạnh nhạt quét qua, không có truy kích, mà chính là thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại lục nhất minh trước người, giống nhau là một quyền rơi xuống, oanh minh bên trong, lục nhất minh phun ra máu tươi, thân thể lập tức lùi lại. bạo thanh âm khàn khàn theo dạ phong trong miệng truyền ra, tay này bên trong cự kiếm cùng kim sắc hòn đá run dậy bên trong, ầm vang nổ tung, theo nổ tung, lập tức một cỗ sóng nhiệt phóng lên tận trời, tuấn về bốn phía lăn lăn đi, trực tiếp đem lục nhất minh chìm không ở bên trong. lục nhất minh toàn thân tiêu đốt, phát ra kêu rên, phi nhanh lùi lại, máu tươi không ngừng phun ra. cùng lúc đó, dạ phong quyền thứ ba rơi vào thư huyền nhi hộ đạo trên người lão giả, ma niệm vơi phát, toàn lực oanh ra lúc lão giả kia phun ra máu tươi, thần sắc rung động, cả người thoáng cái mềm mại. giờ khắc này dạ phong, tưa hồ mượn ma niệm, nắm giữ trong tích tắc, đột phá thần vương cảnh đỉnh phong lực lượng. không có đánh ra quyền thứ tư, hắn thần trí đã có mơ hồ, ma niệm trở về. một khi thời gian hơi dài, thì không cách nào lùi chuyển. đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa có một bóng người, nháy mắt bay tới. linh thục nhi sắc mặt đại biến, cũng này, trọng điểm cũng là hạn chế dạ phong biến ảo chi đạo. trừ tinh thần thạch bên ngoài, càng quan trọng hơn là bốn phía không xuất hiện người khác, cái này để dạ phong không cách nào thay đổi. việc này bọn họ đã có chung nhận thức, cho nên giao chiến đến bây giờ. Trên chiến trường thủy trung đều là bốn người bọn họ, người khác ở phía xa sẽ không để cho Dạ Phong nhìn đến, cũng sẽ không có người tiến đến. Nơi xa bay tới bóng người, nghe vậy mãnh liệt dừng lại, giống như triển khai toàn lực trong nháy mắt lui lại, có thể Dạ Phong hai mắt lóe lên, nhìn qua đồng thời, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, biến ảo. Hắn bóng người lập tức xuất hiện tại nơi xa cái kia lui lại người sau lưng, một quyền đánh ra. Không đợi đối phương kịp phản ứng lại là một bóng người thoắt hiện, Dạ Phong xuất hiện lần nữa tại một người khác sau lưng, giờ phút này tại người đầu tiên thổ huyết thời điểm, tại sau lưng còn có nhàn nhạt tàn ảnh, phảng phất tại tiến hành lần thứ hai quyền Người đầu tiên sắc mặt đại biến trong nháy mắt, đã không kịp đào thoát, có thể quyền đầu rơi vào trên người lại tại thời khắc này hóa thành hư ảnh, ngay tại hắn cho là mình yên ổn vượt qua một kiếp lúc, sắp tiêu tán hư ảnh lại lần nữa ngưng thực, lại làm một quyền đánh ra, rơi vào người kia trên thân, nhất thời một đạo bạo liệt huyết dịch bay tứ tung. Chương 351: Ba thần vương cả đường, đệ nhất nhân, tốt. Là bị Dạ Phong sinh sinh một quyền đánh nát. Ngày thứ hai tại liên tục ba đạo quyền thế uy áp dưới, cũng không có ngăn cản được cố lực lượng này, Dạ Phong thân thể tổ long tại bốn phía tới lui bay vọt, sau cùng cái kia người thứ hai bị trực tiếp thôn phệ vào thể. Tại liên tục diệt sát hai người về sau, giả Phong thân hình mới hơi có một chút dừng lại. Lúc này máu me đồng địa, phản phất tại trong đống người chết leo ra mở dạng, có thể hết lần này tới lần khác hắn chiến thân, hắn trong mắt lộ ra sự tình vô cùng vô tận sắc khí, so với chống cự ác tu lại như thế nào, vẫn là trước sau như một đáng sợ. Bên phải quyền thượng đều ẩn ẩn có thể thấy có bạch cốt ở bên trong, trung quanh huyết nục còn tại lấy mắt thường thấy được tốc độ khép lại. Tại chỗ tất cả mọi người sau khi thấy, đều hít sâu một hơi. Giả Phong, việc này là cái kia Chu Âm dẫn đầu làm có dễ, ngươi xuất hành thời gian cùng lộ tuyến cũng là hắn bên kia tính ra tới. Sau lưng Dạ Phong là một cái rất tinh tường bóng người âm thầm phát ra tiếng, thanh âm cũng chỉ có hắn một người có thể nghe thấy. Mạnh Hạo ngẩn mặt làm ngơ, giống như không có nghe được, giống như sắp mất đi ý thức, ảm đạm hai mắt, lại là nhỏ bé không thể nhận ra loài lên, nhìn ra cùng mình không bảy đổi vị trí người, chính là Dạ Lan. Cái này Dạ Lan hai người vị trí nháy mắt trao đổi lúc, Mạnh Hạo xông ra sắc cục, toàn thân lôi quang phóng rượu, nhìn đến càng xa xôi, có đông đảo bóng người chính từng cái thần sắc rung động nhìn lấy chính mình. Hắn nháy mắt lần nữa tìm người đổi vị trí, một đường phi nhanh, oanh minh kinh thiên, bóng người lơ lửng không cố định, chỉ cần có người, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy hắn thì sẽ không đi rơi vào như thế sát cục bên trong. mấy lần chuyển rời đổi vị, mạnh hạo thân thể sắp sụp đổ, trong cơ thể hắn tổ long huyết mạch giờ phút này chính đang điên cuồng chữa trị vừa mới trên thân xuất hiện vết thương, cứ việc tổ long huyết mạch khôi phục tốc độ cực nhanh, thế nhưng ngăn cản không nổi cái này liên tiếp cường thế công kích. linh thục nhi, lục nhất minh, còn có cái kia hai cái tông môn hộ đạo lão giả, mỗi người xuất thủ đều cực kỳ sắc bén, nhất định là sát chiêu. lúc này dạ phong còn chỗ đang khôi phục bên trong, không cách nào như trước kia giống như nhanh chóng phục hồi như cũ, hắn cần là thời gian. Nhưng lúc này, lưu cho hắn thời gian lại có thể có bao nhiêu, mỗi một trong nháy mắt đều là đếm mãi không hết công kích, hắn nghiêm chỉnh đã thành nơi này duy nhất điểm ngắm, tất cả công kích thủ đoạn, pháp thuật thần thông đều liên tục không ngừng hướng về Dạ Phong bên này ném qua tới. Trung quanh hắn, đến từ Huyền Thiên giới tứ đại vực tông môn gia tộc thiên kiêu cùng hộ đạo giả, cơ hồ toàn bộ xuất hiện, dù là mạnh hạo có thể sử dụng biến ảo chi đạo mê hoặc nhất thời, may mắn đào thoát, nhưng trung quy là có cực hạn. Lần này sát cơ thật sự là quá lớn, cơ hồ chỗ có thần vương cảnh cường giả đều đến. Mà những thứ này thiên kiêu cùng hộ đạo giả Cũng theo Mạnh Hạo chạy ra sát cục trong lúc hiếp sợ thành tỉnh trở về, lần nữa truy kích phía dưới, như muốn hình thành lại một cái sát cục. Dạ Phong không lo được phía bên mình thân thể khôi phục bao nhiêu, vẫn là lập tức đứng dậy hướng về một tòa mê vụ bao phủ trong núi lớn mau chóng đuổi theo, mặc dù hắn ở chỗ này cảm giác được đủ loại nguy cơ, nhưng lúc này cũng không phải do hắn đang làm cái gì tốt dự định, hoặc là chính mình đi vào còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu như ngay ở chỗ này rông rải, sợ là chỉ có một con đường chết. Lúc này khoảng cách mê vụ đại sơn còn có 200m. Dạ Phong tăng thêm tốc độ, đột nhiên thân hình lại làm một trận, nương tựa theo vô ý thức phản ứng, thân thể hướng về bên trái phương hướng lửa gạt vài tức, vừa mới né tránh một chút, một đạo u mang đâm hướng về Dạ Phong chỗ vị trí ban tới, khoảng cách Dạ Phong mi tâm chỉ có 3 tức, u mang mang đến Phong nhận tại Dạ Phong chỗ chán mở ra một đạo miệng nhỏ, Dạ Phong một cái lảo đạo, mới đứng vững chính mình thân hình, ngay sau đó nhìn về phía sau, chính là cái kia trước đó trốn ở chúng tiên tiêu sau lưng ba vị thần vương, Ma sát tông thần vương huyết khôn, Đô Trạch vương triều thần vương Chu Nhất Sơn, Huyền Kiếm tông thần vương lại mang, ha ha ha ha, không nghĩ tới sau cùng đệ huynh đệ chúng ta kiếm cái có sẵn. Chu Nhất Sơn ở phía sau, mừng dỡ như điên nhìn qua trước mắt trọng thương Dạ phong. Lại huynh, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, gia hỏa này không phải cái đơn giản, muốn là lật thuyền trong ngưng nhưng là không tốt. Chu Nhất Sơn trong tay cự kiếm sớm đã xuất ra, tại trên thân kiếm là một trận ngừng tụ kiếm thế, mắt thấy kiếm thế này vẫn còn tiếp tục tăng cường, mang theo lấy, Chu Nhất Sơn toàn thân khí thế cũng tiếp tục khuấy động, dần dần kéo lên. Loại phương pháp chiến đấu này cùng lục nhất minh có chỗ khác biệt, nhưng còn có chỗ tương tự. Dạ Phong lúc này thân thể cũng cực kỳ mỏi mệt, thời khắc gần như tan vỡ, cần có nhất cũng là hơi chút nghỉ ngơi một hồi, khôi phục lại chính mình tổn hại thân thể cùng lực lượng thần thức. Tại đối diện ba người sắp ra tay thời điểm, Dạ Phong quét gặp ở phía sau đứng thẳng, đang muốn xuất thủ huyết khôn, tùy cơ mở miệng nói, xin hỏi sau tiên kia huyết ý đại đạo hưu thế nhưng là ma sát tông đệ tử. Dạ Phong bất chợt tới thanh âm đảo loạn ba người công kích sách lược, không tệ. Huyết Khôn thanh âm lãnh đạm, cũng không có bởi vì Dạ Phong một câu thì có thay đổi gì. Huyết Minh, ngươi nhìn cái này là vật gì?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 bao trùm thường khung khắp nơi giờ khắc này dạ phong hắn tóc không gió mà bay hắn trên thân khí thế không ngừng mà cuộn khởi hắn hai mắt lanh khóc không có chút nào tâm tình hắn cho người ta cảm giác dường như đại biểu tử vong thần đây là ma sát tông thất truyền đã lâu trí bảo ma đạo quỷ diện huyết khôn từ đầu đến cuối đều không có cái gì biểu lộ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện động dung bên cạnh chu nhất sơn ngưng tụ cự kiếm khí thế cũng tại thời khắc này lần đầu xuất hiện không ổn định lắc lư muốn không phải hắn điên cuồng vào khống chế linh lực giờ phút này cự kiếm khí thế liền sẽ bạo liệt thật vất vả nắm giữ trong tay cự kiếm lần nữa nhìn về phía dạ phong lúc. Trong mắt đã xuất hiện sở một cái ý sợ hãi. Khác một bên đồng dạng là trường kiếm nơi tay lại mang, tại cỗ sát khí kia đập vào mặt một cái trước mắt, lại có chút khống chế không nổi chính mình thân hình, một cái lảo đảo, mới đứng vững gót chân. Cảm xúc sâu nhất vẫn là huyết khôn bên này, Ma đạo quỷ diện vốn là ma đạo chí bảo, giả Phong ma thiên sư tôn tại mê lâm bí cảnh bên trong cũng nhiều lần chỉ rõ cái này chính mình ma đạo thân phận, nhìn tới, mặc dù đã qua vài và năm, vẫn như trước còn có ma đạo huyết mạch tại thế gian này chảy xuôi, chỉ bất quá đổi cái tính danh, đổi mặt tiền thôi, nào có cái gì hợp lý không hợp lý khác nhau. Chương 352, lại là ma tu Dạ Phong nghe đến ba người nói, khi nhìn đến huyết khôn trang phục cũng có thể đoán ra một hai, biết được máu này khôn cũng là ma sát tông người, mà cái này ma đạo quỷ diện đối với những thứ này người trong ma môn cũng có không thể giải thích giá trị trước đó đang chảy máu lăng trước mặt. Dạ Phong hoàn thi phát triển biến nào chi đạo đem ma đạo quỷ diện khí tức làm che giấu, để khó có thể phát giác. Dù sao sát ý cùng sát khí cũng có thể che giấu ma khí tràn ra, đạt đến lấy giả làm thật trình độ. Lúc này Dạ Phong lại đem ma đạo quỷ diện lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt mọi người, riêng là huyết khôn, giờ khắc này chính là vì hấp dẫn huyết khôn mắc câu. người cái này là từ chỗ nào được đến? Huyết khôn nữ khí bình thản, nhưng từ trong ánh mắt, Dạ Phong có thể nhìn đến một loại dày đặc vẻ tham lam, là đúng cái này ma đạo quỷ diện khát vọng. ngẫu nhiên đoạt được tôi, huyết khôn huynh muốn là muốn, có thể tặng cho người a. Dạ Phong ra vẻ nhẹ nhõm, biểu hiện được một bộ không quan trọng bộ dáng. Bất quá, đây chính là ma môn đồ vật, ta một giới tán tu cũng không sợ, huống chi đã đắc tội nhiều thiền kiêu như thế, đạo tử không chết cũng phải lột ra, Huyết khôn huynh nhưng khác biệt a, là danh môn chính phái đệ tử tâm, làm sao có thể đối cái này chuẩn ma đạo bảo vật tâm lên tham lớn đâu? Huống chi còn có hai vị khác tông môn đại đệ tử tại chỗ nếu là có cái gì không hay xảy ra sợ là sau lưng muốn lặng lẽ đâm dao. Dạ Phong chế nhạo lấy nhìn trước mắt ba người. Huyết huynh, đừng nghe tin cái này kẻ xấu chi ngôn. Người này bình tĩnh là Ma đạo Dương nghiệt, Đợi ta huynh đệ ba người bắt giữ người này, lại phân tại nhân Hoàng Tầm cung thu hoạch được Cơ duyên như thế nào. Chu Nhất Sơn trông thấy Huyết Khôn thần sắc có chút biến hóa, tựa hồ tâm lý có chút động dùng, lập tức mở miệng nói ra. Khôn lão đệ, Ma sát tông cũng là danh môn chính phái, như thế nào lại ngấp nghẹt cái này mà tu đồ vật? Người này có thể theo chúng thiên tiêu trong tay đảo thoát, tâm cơ, thực lực đều tuyệt không tầm thường, không được chúng cái này người quý tích có thể liền được không bù mất đá lại mang cũng theo chú nhất sơn lời nói nối liền lời nói gốc dạng thân thể lại vô ý thức hướng về chú nhất sơn bên cạnh chuyển đi trường kiếm trong tay cũng hơi khẽ nâng lên mấy phần trên mặt sắc thực đầy mặt nụ cười cũng trước đó có rất lớn khác biệt huyết khôn còn chưa lên tiếng thân thể không ngừng lùi lại lúc này dạ phong lại mở miệng nói huyết huynh, nếu như dạ nào đó không có đoán sai hoa cái kia huyết lang phải cùng ngươi lòng có khẽ hở cái này ma đạo quỷ diện thế nhưng là trí bảo ta không phải người trong ma đạo cũng không phát huy ra này mặt nạ 10 phần trăm đại thực lực nghĩ đến ngài sư huynh bên kia có lẽ sẽ càng tiếp nhận một số đi Dạ Phong tâm lý vụn trộm cười lạnh, trên mặt lại không lọt mảy may. Huyết Khôn sắc mặt thời gian dài như vậy vừa đến, lại một lần nữa có chút biến hóa, thân thủ liền muốn đi chiếm lấy, có thể để Dạ Phong lần nữa thu hồi. Lúc này bốn phía cảnh trí đều có chút biến hóa dưới, trước đó liên tục không ngừng sát ý cùng sát khí giờ phút này toàn bộ biến mất, Chu Nhất Sơn cùng lại mang cũng tại cái này một cái chớp mắt khôi phục lại, trong mắt sát cơ thoáng hiện, nhưng càng nhiều vẫn là vẻ tham lam. "Huyết huynh, chí bảo đợi chút nữa lại thảo luận phân phối, đến lúc đó ta làm chủ này mặt nạ cho ngươi, hiện tại việc cấp bách vẫn là mau chóng tiêu diệt này tặc, hắn bản thân bị trọng thương không, giả, có thể khôi phục năng lực đúng là biến thái." nếu như chờ hắn khôi phục lại, chúng ta nhưng là đều gặp nguy hiểm. Chu Nhất Sơn mở miệng nói, Huyết Khôn bên này còn mặt lộ vẻ vẻ do dự, thực sự vừa mới ngôn luận quá mức chân kinh, Ma sát giáo là Ma đạo chi nhánh sự tình chỉ có tông môn mấy cái trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm biết, tuy nói hắn các giáo tông cũng nhiều có nghi ngờ, cũng không có căn cứ lời nói, ai cũng không dám nói lung tung, nếu không đem phải thừa nhận thế, nhưng là toàn bộ Ma sát tông lừa dợn. Bây giờ bị Chu Nhất Sơn lại mang hai người nghe được người, thiếu không về sau còn có tranh chấp, chẳng bằng Huyết Khôn quyết định về sau, tiến về phía trước một bước đi ra, Ma tu chi tử người người có thể chuu diện, ta ma sát tông là nhâm thu chính phái, sao có thể cho phép ngươi cái này ma đạo làm sàng làm bậy, đợi chém giết này tặc, hướng sư tôn trở lệnh. huyết khôn tại lúc này ngược lại cái thứ nhất đi ra, giống như huyết lăng thế công, mấy đạo máu theo trên thân bốn phía phiêu động, hướng về dạ phong vị trí tử trùng quanh bốn phía đâm tới. chu nhất sơn cùng lại mang nhìn nhau cười một tiếng, nhưng đều là níết miệng lên, không nói gì, một ánh mắt, song vương đã có chút kết luận, ngay sau đó làm hai cái trái phải phương hướng, đồng loạt xông ra. Dạ phong cũng không nói gì, thời điểm cưỡi lạnh trước mắt tình cảnh này sớm đã là việc trong dự liệu. Hắn bấm ngón tay nắm quyết, biến ảo chi đạo xuất hiện lần nữa. Giờ phút này trừ nguyên lai sát ý phân thân bên ngoài, lại thêm ra mười mấy đạo cùng dạo phong giống như lúc phân thân cùng khí tức. Bên trong một đạo toàn thân lôi ý chẳng ngập, lôi quang bắn ra bốn phía, kia chấp du tẩu bên trong còn có lôi hổ tại quanh thân ngẩng lên. Sát ý phân thân hướng về chúa nhất sơn đi đến, tiếp lôi phân thân hướng về một bên lại mang đi đến. Mà dạo phong bên này ánh sáng lóe lên, đếm chun ánh sáng cùng nhau thoáng hiện, trực tiếp hướng về huyết ngàn vạn tơ màu đánh tới. Sau lưng quang mang trượng, tổ long huyết mạch lần nữa hiện. Chiến thần pháp tướng tùy theo ngưng tụ, mười đạo phân thân tất cả đều như thế, hướng về học khôn bên kia chạy như bay. Văn. Hai đạo phân thân đã cùng huyết côn tơ máu dây dài va chạm, cũng là một cái tiếp xúc, tơ máu bị từng khúc đánh nát, Dạ Phong phân thân tốc độ không giảm chút nào, lần nữa hướng về phía trước theo. Huyết côn ánh mắt có một chút ngưng trọng, ngay sau đó lại là hai đạo huyết tuyến đền bù trước đó chỗ trống, tiếp tục ngăn cản Dạ Phong thân, Dạ Phong nhục thân chi lực quá mạnh, nếu như cận thân tác chiến phía bên mình có thể hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể lấy tơ máu kéo dài khoảng cách, chậm rãi tiêu hao Dạ Phong thể lực. Điều trùng tiểu kỹ nhìn ta phá người Bạch quỷ dù cho nói. Huyết côn tơ máu dây dài lần nữa ra giờ phút này tại tơ máu phía trên vậy mà xuất hiện mấy cái màu trắng khô lâu hình dạng quỷ vật tại tiếp xúc đến dạ phong quyền đầu nháy mắt điên cuồng hướng về trong thân thể chui vào dạ phong biến ảo phân thân cuối cùng còn không phải thân thể máu thịt tại quỷ màu trắng vật tiến vào nháy mắt phân thân thì hóa thành vài phiến tùy theo tan biến hai đạo biến hóa phân thân bị diệt dạ phong trước tiên phát giác được loại này dị biến đây là hắn lần đầu cảm giác được phân thân bị diệt phân thân chỉ là hư ảnh không nghĩ tới máu này khôn thần thông bên trong lại còn có loại vật này nhưng dạ phong thời điểm cảm giác một chút trên mặt lại lộ ra ý cười cái này cùng chính mình táng chi lực tựa hồ giống nhau bất quá cái này quỷ màu trắng vật cùng táng lực cách biệt quá xa, căn bản không có tác dụng gì. Dạo phong táng chi lực bao khỏa tại sông vào mấy cái trên phân thân, lại là đếm đạo huyết tuyến kích xạ mà đến. Khác một bên, lại mang cùng chú nhất sơn hai người đều là sử dụng trường kiếm, khác biệt duy nhất là chú nhất sơn là to lớn trường kiếm, thân kiếm có thể so với một người độ cao. ở trên còn có một đạo kiếm văn thoáng hiện, vẹn vẹn mấy lần giao phong, chú nhất sơn bên này đã cùng sát ý phân thân giao thủ không biết bao nhiêu lần, sát ý phân thân bên này thủy chung ở vào thượng phong. 359, giao phong thủ đoạn. Mỗi một lần giao thủ. Chu Nhất Sơn trên thân kiếm thần văn đều chớp động mấy phần ánh sáng, tựa hồ ẩn ẩn có cố cự lực tại đạo này, cự kiếm phía trên ngưng tụ. Sát ý phân thân tay cầm thần kích, tại sát ý bao phủ xung quanh, trực tiếp phong tỏa. Ở trên người sát ý dẫn động sát khí, sát khí lại nhấc lên ma khí. Sát ý phân thân giống như từ khi dạ phong ma đạo quỷ diện mang qua về sau, còn hấp thu không ít ma khí. Ma khí tan dã làm đến bên này lực lượng càng thêm to lớn, lại qua mấy hơi thở, sát ý phân thân vậy mà lần đầu mở miệng. rất Cái này một cái chớp mắt thì liền dạ phong bên này cũng đều bị kinh ngạc. Ngay tại sát ý phân thân quay người nhảy mắt, Dạ Phong theo cái kia đạo phân thân trong mắt nhìn đến chút nụ cười dữ tợn. Hừ, quỷ đạo diệt. Dạ Phong bên này ngay sau đó một tay điểm ra, sát ý phân thân vậy mà hướng về Dạ Phong bên này công tới, thì tại vừa rồi giơ tay lên bên trong thần kích một khắc, Dạ Phong thần thức chém ra, sát ý phân thân đầu đau một nước, liều mạng dãy rủa, trong tay thần kích cũng ảm đạm phai mở, rớt xuống đất, ngay sau đó trong mắt một lần nữa hóa thành trước kia ánh sáng. Không nghĩ tới này mặt nạ ma khí sẽ còn chiếm lấy sát ý phân thân thần trí, xem ra, cái này ma khí lực lượng chính mình còn khó có thể thao túng, may mắn là vào lúc này phát hiện ma khí bí mật muốn là về sau chính mình tắt chiến thời điểm bị ma khí mê hoặc tâm thần nhưng là hao bét, giả phong khống chế sát ý phân thân, chu nhất sơn lại tại lúc này nắm lấy cơ hội, trong tay cự kiếm một cái chất động, 193 thượng thần văn không ngừng ngẩng, liền muốn phá kiếm mà ra, chu nhất sơn há mồm phun ra một đạo tinh huyết về sau, thần văn yên ổn, cự kiếm uy năng lần nữa ngưng thực, tựa hồ có hủy thiên diệt địa lực lượng. với anh, cự kiếm còn chưa xuất hiện tại trước, kiếm đạo sát ý đã tiếp cận, đem trên mặt đất vạch ra mấy trường rãnh sâu khe, cỏ hai ánh kiếm ép thẳng tới sát ý phân thân mà đến, thần kích bị lần nữa gọi hồi, ngăn cản được đạo này thế công, có thể thần kiếm lực công kích cũng lần nữa tăng lên, tựa hồ là tổng thần kích phía trên hấp thụ uy năng. Cự kiếm sắp rơi xuống, Dạ Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, biến hóa chi đạo lại nổi lên, Dạ Phong cùng sát ý phân thân trực tiếp đổi vị trí. Lúc này Chu Nhất Sơn cự kiếm đã đến trước người, người chết chắc, ma tu huyết khôn thế công có hiệu quả về sau, trên thân máu mang lóe lên, tại mi mắt chỗ xuất hiện một cái đỏ tươi máu chữ, cả người cũng thay đổi rất nhiều, bách quỷ tung hành. Lần này, màu trắng khô lâu quỷ vật đem tơ máu với tư cách ký sinh chi vật, tại điểm đạo huyết tuyến công tới nháy mắt, quỷ màu trắng vật theo tơ máu bên trong dâng lên mà ra, hướng về Dạ Phong phân thân mãnh liệt bổ nhà qua. Màu. một chữ theo Dạ Phong trong miệng gọi ra, sát ý phân thân lần nữa cùng Chu Nhất Sơn biến hóa vị trí, giờ phút này Chu Nhất Sơn cự kiếm đã kích phát, khoảng cách Dạ Phong bên này vị trí cũng không kém mảy may. Một bên khác huyết khôn bách quỷ tung hành cũng đã tiến vào Dạ Phong sát ý phân thân bên trong đang chuẩn bị thôn phệ. Hai người vị trí biến hóa về sau, thần lực cự kiếm trực tiếp đâm vào huyết khôn ngàn vạn tơ máu phía trên, mà huyết khôn bách quỷ tung hành cũng đem màu trắng khô lâu đưa vào chu nhất sơn trong thân thể. hai người đối chiến một cái chớp mắt, đều là sắc mặt đại biến, có thể giết chiêu đã ra, không cách nào thu hồi. huyết khôn vội vã lùi lại, đem bên người tất cả tơ máu bao khỏa ở bên trong, chính mình thân thể đã trở thành một đạo huyết sắc viên cầu. một bên khác chu nhất sơn thần lực trường kiếm chém ra nháy mắt, thân hình liền chuẩn bị lóe ra nơi đây. không biết sao huyết khôn vì đem dã phong vững vàng muốn ngủ chết tại cái này, theo xung quanh bốn phương tản hướng. Không có một chỗ bỏ sót, toàn bộ là màu trắng khô lâu quỷ vật phi nhanh. Những thứ này quỷ vật không thể nhiễm mảy may, một khi thân thể dính vào một cái, còn lại toàn bộ quỷ vật thì hồi lập tức chui vào thân thể bên trong, thôn phệ huyết nục cùng linh hồn, cùng dạng phong táng chi lực hiệu quả như nhau, cũng là diệt sắt cũng cần thời gian rất lâu. Và anh, huyết khôn cuối cùng vẫn là không có đào thoát cự kiếm phạm vi bao phủ, thân lực cự kiếm chém vào huyết khôn tơ máu bóng phía trên, ngàn vạn tơ máu từng khúc đều đứt, thì liền ở bên trong huyết khôn đều lấy ra một đạo bảo khí ngọc bội, hóa thành tia sáng màu vàng đem huyết khôn vướng vàng bao khỏa ở bên trong. Có thể vẫn là không có chống đỡ lần này công kích, tơ máu đứt thành từng khúc bạo khí ánh sáng cũng tại thời khắc này ảm đạm phai mở. huyết khôn một miệng tâm huyết phun ra trọn vẹn ngăn cản mấy cái hô hấp mới đưa đạo này cự kiếm thế công ngăn lại muốn không phải sau cùng chú nhất sơn thấy thế không đúng đem đại bộ phận thần lực thu hồi giờ phút này sợ là giữ nhiều là ít khác một bên chú nhất sơn bị ngàn vạn quỷ vật bao khỏa thời khắc nguy cấp thần kiếm trô hóa thần lực đem chúng quanh quỷ vật đều cách trở bên ngoài bản thân hắn ngược lại là không có thu đến tổn thương gì có thể cái kia đạo cự kiếm thần văn cũng đã tiêu tán lại không còn cách nào ngưng tụ thần lực vẹn vẹn biến thành một đạo phổ thông kiếm văn. Sợ là phải kể tới lại mới có thể khôi phục, cũng không biết còn phải vận dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo đến ẩn dưỡng. Chu Nhất Sơn sắc mặt sắc hắc, nộ khí phía trên, nộ hống, Dạ Tiểu Nhi, ta tất cả ngươi. Tại hắn quay người một lát, nhìn đến một màn để chính hắn cũng sững sờ được ngày. Dạ Phong Tử khi vận dụng phân thân biến hóa thân hình về sau, đáp lấy chính mình cùng huyết khôn đối chiến, bản tôn tính cả hai đạo phân thân đem lại mang đoàn đoàn vây giết. Tổ Long bản nguyên ngập trời thần lực bày ra, ý phân thân trong tay thần kích càng là mở ra vô tận thần lực, mỗi một kích quét ngang mà ra, lại mang bên này cũng không dám đó nữa. Hắn kiếm thuật không so lục nhất minh thế nhưng tuyệt thực không kém, nhưng giờ phút này Dạ Phong cùng hai đại ẩn chứa quy tắc chi lực phân thân đều xuất hiện, căn bản chống đỡ không được. Càng đáng sợ là một cái khác kiếp lôi phân thân, vốn cho rằng phát ra chỉ là phổ thông lôi hồ, không nghĩ tới mỗi một đạo đều là có thể so với Diệt Sát lôi kiếp lực lượng cường đại, muốn không phải hắn bên này trốn tránh kịp thời, sợ là trước tiên liền bị lôi kiếp cho bụi. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, lại mang bên này đã tại ba đạo chí cường công kích liên hợp dưới, sử dụng hết ba cái phòng ngự tính trí bảo, nhìn đến Dạ Phong đều, đáy lòng rụt rè, cái này đều là mình đồ và ta, cứ như vậy bị tiểu tử này trắng trắng dụng, là thật tâm đau lúc này cũng cũng không cần cố kỵ như vậy, chỉ cần có thể tại ba người thủ hạ quản thúc bên trong công một chút, diệt giết một người, phía bên mình áp lực thì sẽ ít đi rất nhiều. Dạ phong thân hình lần nữa lói lên, chiến thần pháp tướng biến ảo, tại sát ý phân thân cùng kiếp lôi phân thân luân phiên thao tung dưới, rốt cục bắt đến một khe hở, trong tay thần lực không giảm, hướng về lại mang chỗ ngực, cũng là nhất kích. lại mang ở ngược trực tiếp sẹp đi xuống, phun ra đến ngụm máu tươi, trong tay trí bảo thần kiếm tại thời khắc này cũng bị đánh bay, cả người đụng tại dưới thân trên một tảng đá lớn, bị nện đến không xuống được biết do nơi nào, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp đá hôn mê giờ phút này chú nhất sơn cùng huyết khôn hai người vừa vặn theo công kích lẫn nhau bên trong giải thoát đi ra nhìn đến trước mắt tình cảnh này tâm thần rung mạnh hắn vậy mà tại trọng thương tình huống dưới còn mạnh như vậy lúc này chu nhất sơn lúc này ý nghĩ duy nhất chu minh chuyện cho tới bây giờ cũng không cần lại ẩn tàng nếu không ngươi ta chỉ có một chữ chết huyết khôn vừa mới bình phục chính mình khí huyết mở miệng nói ra hừ chu ngũ ngược lại muốn nhìn xem hôm nay đến cùng là ai chết ai sống ta cũng không tin luân phiên tác chiến đến bây giờ người này còn có thể có cường lực như vậy lượng hao tổn cũng phải đem hắn bại chết chương 353 Ma thú nhận gì? Dạ Phong vừa mới liên tục tràn ra ba đạo đạo vận quy tắc phân thân trong thân thể linh lực như là nước chảy nếu không phải hắn nơi này linh lực hùng hậu, sợ là thì trong chấp nhoáng này liền phải bị hút khô. Hắn hiện tại muốn cũng là lập tức kết thúc chiến đấu. Về sau công kích còn có không ít, bình tĩnh không thể cứ như vậy bị nốt ở đây. Cái kia linh thục nhi cùng Lục Nhất Minh bọn người còn tại sau lưng truy sát, phía trước còn có bao nhiêu bí ẩn cũng không biết. Huyết mạch này chi ngọn nguồn ngưng luyện cũng nhanh phải hoàn thành, không nhưng là này lãng phí một chút thời gian. Chu Nhất Sơn vung tay lên, theo trong túi chứa vật lấy ra một cái nha hình hình dáng mặt dây chuyền. Theo bên trên tán phát ra huy áp có thể so với chi tôn, đây cũng là hắn tông môn một kiện chí bảo, ma thú nhận sỉ. Ma thú nhận sỉ xuất hiện một khắc, cái này đất trời bốn phía linh khí cùng nhau hội tụ phía trên, còn có nói khí tức khủng bố dần dần thức tỉnh, Dạ phong hai mắt ngưng tụ, đây là vật gì? So vừa mới hỏa viêm tông thái dương thạch còn phải mạnh hơn không ít, ngược lại là kiện bảo bồi tốt, nhất định phải đoạt tới. Ma thú nhận sỉ bị chú nhất sơn trực tiếp ném đến dạ phong trước người, dạ phong mặc dù có lòng chiếm lấy, có thể cũng không dám cư như vậy đi trực tiếp chiếm lấy, trong tay hắn táng chi lực ngưng tụ, hướng về kia mai hàm răng chụp tới. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy đạo uy áp phát hiện, Dạ Phong táng chi lực đem đạo này mà thú nhận xỉ trực tiếp bao khỏa, ngay sau đó lại là đếm trùng ánh sáng xuất hiện táng chi lực toàn bộ dung nhập nhận xỉ bên trong, cùng lúc đó, Dạ Phong lại là mấy đạo thần thức đâm chém ra, đem ma thú này nhận xỉ cùng Chu Nhất Sơn liên hệ toàn bộ chặt đứt. Ngay sau đó vung tay lên, táng chi lực đem cái kia đạo ma nhận cầm vào trong tay. Lúc này Chu Nhất Sơn ánh mắt đều nhanh muốn tuôn ra đến, cái này nhận xỉ thế nhưng là liền tông môn mấy cái đại trưởng lão đều khó mà không chế, chỉ có lao tổ có thể dùng linh lực áp chế, có thể bạo tẩu mạo hiểm cũng là cực lớn, vì chính mình lần này xuất hành thuận lợi còn cố ý cho phía bên mình gia nhập đếm đạo cấm chế một bên chính mình cấm chế nhưng mới rồi chính mình rõ ràng đã kích phát gia đạo này nhận sỉ toàn bộ uy năng vì cái gì sẽ còn bị Dạ Phong thao túng đây là tình huống thế nào Chu Nhất Sơn tâm thần đều nhanh muốn nổ chính mình trí bảo lại bị hắn cấm chế ngươi ngươi cái này mà tu làm gì đưa ta trí bảo nói Chu Nhất Sơn lại lần nữa vọt tới trước người trong tay cử kiếm liền muốn lấy ra ép thẳng tới Dạ Phong mặt làm gì đã ngươi muốn vậy liền cho ngươi tốt Dạ Phong trước đó thần thức đảo qua bên trong cấu tạo phát hiện có mấy đạo cấm chế ở bên trong, mấy cái thần thức chém ra, cấm chế lập tức bị đánh phá. Dạ phong lại rót vào một đạo linh lực tiến vào. Ngay sau đó khống chế ma thú nhận xỉ bay đến chu nhất sơn trước người. Ma thú nhận sĩ lần nữa bạo liệt mấy phần, một đạo cự ảnh bắn ra mà ra. Dạ phong vậy mà không nhìn thấy đạo này cự ảnh đâu, cuối cùng là một cái như thế nào quái vật. Dạ phong không kịp sợ hai thắng phục, trên bầu trời vậy mà đến năm chắc đó kiếp vân, hướng về cái này bắn ra mà ra cự ảnh bổ tới, giống như là thiên đạo đều không cho phép ma thú này tồn tại. Dạ phong vung tay lên, kiếp lôi phân thân lập tức bay đến không trung, hướng lên bầu trời trung kiếp lôi nhất chỉ bị ma thú đao nhận hấp dẫn đến lôi kiếp giờ khắc này cũng lập tức chuyển vào dạo phong kiếp lôi phân thân trong thân thể ở trên người bốn phía lưu động lôi kiếp giờ khắc này đều ngưng thực mấy phần xem ra cái này kiếp lôi phân thân vẫn là cần lôi kiếp đến đoạn dưỡng quả thật hao tổn linh lực thiếu không ít dạo phong lẩm bẩm nói chỉ chốc lát kiếp lôi phân thân hấp thu phiến khu vực này toàn bộ lôi kiếp bị dạo phong một lần nữa thu hồi trong thân thể ma thú hình chiếu ra che trời giống to hướng về chu nhất sơn phương hướng một trảo đánh ra huyết cứu ta chu nhất sơn thần kiếm trực tiếp ném ra đi có thể liền một lát đều không có ngăn cản liền bị đạo này cự trảo đập đến một bên thần kiếm bên cạnh đều có chút vết nước. Chu Nhất Sơn hướng về sau lưng điên cuồng chạy trốn, Huyết Khôn còn sót lại mấy cái đạo huyết tuyến bắn ra, bọc lấy Chu Nhất Sơn phần eo trốn về, giờ phút này cũng không dám nữa dừng lại mấy may, liền muốn lùi lại. Cái này có thể so với chi tôn ma thú hình chiếu lại là một đạo nộ hống kinh hãi ra, lật tung hai người thân hình. Dưới tình huống nguy hiểm, Huyết Khôn cắn chót lưỡi, bọc lấy Chu Nhất Sơn thi triển huyết độn đạo thoát. Ma thú này uy áp cũng quá mạnh đi. Đến cùng là vị nào ma thú, chỉ là hình chiếu thì có lớn như vậy uy lực muốn là thực thể biến ảo mà ra, cái kia còn có địch thủ a. Dạ Phong cầm trong tay trang lưới liềm thu hồi. Ma thú nhận sĩ còn ở nơi này biến nào, căn bản không có tiến vào nhận sĩ bên trong. Cái kia đạo ma thú hình chiếu phát hiện người trước mắt biến mất, lần nữa tìm kiếm lấy tác chiến đối tượng. Trong nháy mắt nhìn đến Dạ Phong bên này, ngươi làm gì? Ta thế nhưng là người chủ nhân, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Dạ Phong thất kinh, vừa đi hai tên gia hỏa hiện tại lại tới cái ác hơn còn là mình chướng, cái này có thể làm thế nào? Ma thú hình chiếu bên kia giống như nghe hiểu chút, không có bất kỳ cái gì tự động, Dạ Phong vừa cho là mình lời nói có hiệu quả, ai ngờ cái kia ma thú hình chiếu một chảo đánh ra, mà mục tiêu chính là Phong. Hắn đến không kịp trốn tránh lập tức cùng chung quanh gần nhất một đạo phân thân biến hóa thân hình, phân thân bị đả kích trong nháy mắt thì hóa thành bạch phiến. Dạ Phong hít vào ngụm khí lạnh, gia hỏa này thật đúng là ai cũng mặc sắt ga, còn muốn thí chủ, nếu không phải mình nơi này có điểm chuẩn bị, cùng cái kia chu nhất sơn cũng là kết cục giống nhau. Vì an toàn, Dạ Phong lại chuyển rời mấy lần, phân thân cũng bị bóp nát mấy cái, có thể cái kia ma thú còn tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Ngay tại sau cùng một cái chớp mắt, ma thú thần quyền đánh tới nháy mắt, Dạ Phong lần nữa lói lên, khống chế trước kia vào trang lưới hòn đá táng chi lực nổ tung, đạo này ma thú nhận hình chiếu mới phá nát thật sự là mạo hiểm, lần sau cũng không dám nữa loạn như vậy ném người khác trí bảo, cái này chu nhất sơn cũng thế, chính mình cũng không chế không đổ vật còn dám lấy ra dùng, đây không phải hố người à? Dạ phong đào tẩu về sau, nhìn trong tay vỡ thành hai bên ma thú nhận gì, lại là đau lòng, lại là tim đập nhanh, chỉ có thể không ngừng chửi mắng cái kia chu nhất sơn. nơi xa cùng huyết khôn máu đào tẩu chu nhất sơn lúc này hất gì đánh không ngừng, trong tay cự kiếm cũng đã mất đi, chật vật không thôi. cái này đáng chết dạ phong, thật là kẻ gây họa, tông môn trí bảo đều bị hắn cướp đi, cái này có thể như thế nào cùng lao tổ bằng giao, hết hết. Chu Nhất Sơn thần sắc vẻ vải, tâm lý càng là âm thầm thở dài. Chu Minh, thế nhưng là vì cái viên kia thú răng mất đi sự tỉnh táo. Huyết Khôn trông thấy Chu Nhất Sơn ở một bên giữ im lặng, chủ động mở miệng. Đúng vậy à, Huyết Khôn lao đệ, ngươi có chỗ không biết, cái này mai thú răng tại chúng ta văn kiếm trong tông môn cũng là lao tổ cũng khó khăn khống chế, việc này cũng là sư tôn ta làm chủ, đem này nhận sĩ xuất ra giao cho ta bảo mệnh chi vật, lần này bị đoạt, trở về nhất định phải thụ trách phạt, thì liền sư tôn cũng khó thoát liên quan. Ồ, việc này ngược lại là một việc khó, bất quá ta vừa vặn có cái biện pháp giải quyết, cũng không biết Chu Minh có nguyện ý hay không. Huyết Khôn cười, cười, có thể mặt kia phía trên lại hiển thị rõ hư giả. Huyết huynh mau nói, chỉ cần có trợ giúp, ta Chu Nhất Sơn nhất định có hậu tạ cảm tạ. Khắc khắc khắc, đó chính là ngươi chết, đây hết thể thì đều tốt nói. Huyết Khôn chẳng biết lúc nào đã trong bóng tối không chế tơ máu tôi ra, giờ phút này theo vừa dứt lời, tơ máu trực tiếp đâm xuyên Chu nhất Sơn đầu. Ngươi? Hắn liền một câu đều không có cơ hội nói ra, như vậy bỏ mình, quanh thân linh lực, huyết mạch bị Huyết Khôn thôn phệ nuỗng. Chương 354, gặp lại thủ lĩnh người. Chu ta cái này cũng là có ý tốt, đây cũng là cho ngươi một phương thuốc, yên tâm đi. Dạ phong này tự có người trước đi đối phó, bất quá không phải ngươi thôi. Khắc khắc khắc, huyết khôn lộ ra cười lạnh, hấp thu tận chú nhất sơn toàn thân linh lực. Giờ phút này chỉ có một cỗ thây khô nằm trên mặt đất, nếu như không thêm nhìn kỹ căn bản không nhận ra là chú nhất sơn bộ dáng. Vì tiêu trừ chính mình toàn bộ tung tích, huyết khôn lại là một đám lửa đem chọn cỗ thây khô đốt thành cho bụi. Còn có một cái, là muốn làm thì làm tuyệt, không thể lưu phía dưới bất kỳ tung tích nào. Huyết khôn nhìn về phía trước kia cùng dạ phong chiến đấu địa phương, nơi này còn có một người, là cái kia huyền kiếm tông thần vương lại mang. Nghĩ đến người kia cũng đã đi thôi, lại đi xem hắn một chút phải chăng thức tỉnh. Trung quy là một kiện xử lý không tốt sự tình, vẫn là làm sạch sẽ một chút cho thỏa đáng. Huyết không nghĩ thầm, thì lần nữa hướng về cùng Dạ Phong chiến đấu, phương hướng bay đi. Ở một bên một chỗ hạp cốc cửa vào, một bóng người tiếp tục hướng về nơi xa chạy như bay, thân ảnh này chính là Dạ Phong. Tại cùng ba đại thần vương tác chiến nửa ngày về sau, hắn đã một mình chạy có một ngày, dọc đường cũng gặp phải chút chống cự, nhưng đều là chút tiểu tông môn người, không có bất kỳ cái gì thực lực có thể nói. Giống Song Tử Tông đạo Tử Công Tử Hiêu, Ma Sát Tông Thần Vương huyết lăng những thứ này thiên kiêu cấp bậc đối thủ càng là cự ít. Hàn là có chút âm nhu tại thân, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Càng là nhàn hạ, Dạ Phong bên này thì càng kinh hồn bạc vía. Ở giữa tại Tu Di giới cao vẫn cùng Kim Tuyết Phong hai người cũng khôi phục lại, tại cùng Bạch Mặc đơn giản là giao lưu về sau. Biết được Dạ Phong giờ phút này bị điên cuồng đuổi giết trạng thái, yêu cầu đi ra hiệp trợ, bị Dạ Phong từ chối thẳng thắn. Chính như mấy người kia cho nói, Công Hân Thành liên minh bên này vốn là tứ đại vực bên trong thực lực kém cỏi nhất cấp độ thứ nhất, Bạch Mặc còn dễ nói, một thân luyện thể công pháp, Tu Vi cũng thật là không tầm thường, tại phiến khu vực này cũng có thể miễn cưỡng tự vệ có thể cao mẫn cùng kim tuyết phong hai người tu vi cùng thực lực, dứt khoát không phải những người này đối thủ, một đối một hoặc là còn có thể tự vệ, có thể giờ phút này dạo phong vị trí trạng thái chính là mấy người vây công hắc cục, cũng là lấy hắn loại này biến thái thực lực cùng thần thông pháp bảo vẫn là cựu từ nhất sinh, chớ nói chi là lại mang lên ba người này, đem bọn hắn thu nhập tu di dưới bên trong, ngược lại là đối với mình lớn nhất trợ giúp lớn. thì tại sắp tiến vào hạp cốc một khắc, bốn phía quang ảnh chốc động, từng đạo từng đạo truyền thống trận xuất hiện, Trung quanh hắn, đến từ các cái tông môn gia tộc thiên kiêu cùng hộ đạo giả cơ hồ toàn bộ xuất hiện, dù là giả phong có thể sử dụng biến ảo chi đạo ảo tưởng hóa thần thông nhưng trung quy là có cực hạn mà những thứ này thiên kiêu cùng hộ đạo giả cũng theo dạo phong chạy ra sát cục trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh trở về lần nữa truy kích phía dưới như muốn hình thành lại một cái sát cục dạo phong sắc mặt tái nhợt giờ phút này phía sau hắn công tử hiếu còn có một số thiên kiêu chính phi nhanh truy kích dần dần tại cái này bốn phía dạo phong không nhìn thấy hắn người thân ảnh nhưng hắn có thể cảm nhận được tại cái này bốn phía giờ phút này đã là tầng tầng dày đặc mà mất đi một cánh tay linh thục nhi cũng tại đuổi theo phía sau duy chỉ có lục nhất minh đã không nhìn thấy bóng người còn có dạ gia dạ lan cũng trong đám người truy sát mà đến mắt thấy một trận đại chiến, lại muốn triển khai, nhưng vào lúc này, đống nhiên, một tiếng vang thật lớn oanh minh mà đến, dạ phong dưới chân khắp nơi, đống nhiên run rẩy, xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước, những thứ này vết nước nhanh chóng khuyết tán lúc, tại dạ phong phía trước có một ngọn núi, thế mà trực tiếp sụp đổ. theo sơn phong sụp đổ, có một đạo cường quang theo sơn phong bên trong phóng lên tận trời, ánh sáng vô tận, tựa như trí bảo xuất thế, lập tức liền để bốn phía truy sát dạ phong những người kia, cả đám đều trong nháy mắt nhìn qua. cùng lúc đó, mặt đất xuất hiện đổ sụp dấu hiệu, thậm chí có lõm, một đầu thổ hoàng sắc thần thổ ý lại trực tiếp vung ra, thân thể to lớn, đủ có mấy trăm trượng lại cũng không phải là một cái, mà chính là hết thảy chín cái, toàn bộ xuất hiện. nhất thời để trận này truy sát, lập tức xuất hiện biến cố. nơi đây tại sao có thể có đất y chia? đây là có chuyện gì? loại này yêu vật không phải tuyệt khó hình thành a? mỗi một cái đều cực kỳ khó chơi, tuy nói tự thân thực lực không cao, có thể thích nhất hút tu sĩ linh lực. nếu như bị hắn khống chế, cái này thì không có cách nào lại xin nhờ. tự thân tu vi càng là hội mãi mãi lòng đất hàng. bốn phía người lập tức xôn xao, cái này chín cái mấy trăm triệu yêu y chia, gào thét la lụn, để khắp nơi run rẩy lúc. Đồng nhiên, tại dạ phong trong đầu chuyển tới một lo lắng thanh âm, dạ phong cái thứ ba yêu y tiếc thanh âm này để dạ phong mơ hồ thần trí có một tia thức tỉnh hắn chợt nhìn về phía cái kia cái thứ ba yêu y tiếc trong trầm mặc chần chừ một chút sau đó nhắm một cái mà đi không trong chớp mắt tới gần về sau bị cái kia khổng lồ yêu y một miệng nuốt vào thẳng đến sâu trong lòng đất ngoại giới người lập tức có thanh âm quanh quẩn quanh minh bên trong có người ngăn cản nhưng ngay sau đó hắn yêu y lại toàn bộ tự bạo quanh minh khắp nơi mà nơi xa ngọn núi kia tản mát ra cường quang cũng tại thời khắc này sáng chói cung cực lại để cái này bắt phương thế giới Một mảnh ánh sáng vô tận, làm cho tất cả mọi người đều trước mắt lại không nhìn thấy hắn. Quang đến cực hạ, chính là hắc. Dạ Phong đang bị cái kia yêu ỉa triệt thôn vệ trong mắt, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có thể cảm nhận được cái này yêu ỉa triệt chính đang nhanh chóng phi nhanh, hắn lập tức quanh chân ngồi tính toán, tu vi toàn lực vận chuyển, khu trừ trong thân thể ma niệm đồng thời, nuốt vào đại lượng năng lượng, bắt đầu liệu thương. Một trận chiến này, Dạ Phong bị thương rất nặng, nhưng đối với Dạ Phong mà nói, đời này của hắn, so hiện nay còn nặng hơn thương thế trải qua không ít, nội tâm thủy trung bình tĩnh. Thời gian trôi qua, một cái mấy ngày, cái này yêu thu tại khắp nơi bên trong, rốt cục dừng lại, không còn tiến lên, mà chính là đắm chìm tiếp theo. Dạ Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra lúc, hắn nhìn đến tại cái này con cá trạch trong thân thể, đầu này như thông đạo trong thân thể có một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này chính là cái kia áo đen thủ là người, người đến cùng sở hữu ba người, giờ phút này còn có hai cái người bị mặt ở phía sau đi theo. Dạ Phong, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vừa mới trận kia sát cục như thế nào? Mấy tiểu tử kia cũng không đủ, riêng là tiểu tử kia, tính cái chi pháp không thua hắn lão tử, trăm năm về sau cái này huyền thiên vực lại có thể ra mấy cái lợi hại tiền bối, cái này có thể náo nhiệt. áo đen thủ lang người tựa hồ không để ý đến dạ phong ánh mắt, chỉ là tự quyết định, nhìn cũng không nhìn hắn. thanh em bên trong cũng có chút giàn khoa, có thể thanh em ngược lại là cực kỳ hùng hậu. dạ phong đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nhưng tiền bối năm lần bảy lượt tới tìm ta đến tội cùng có chuyện gì? dạ phong đầu tiên là thở dài cúi đầu, ngay sau đó nhìn về phía áo đen thủ lang người, ánh mắt lộ ra không tốt ánh mắt. dạ phong theo lần thứ nhất nhìn thấy người này cũng là tại tiến vào nhân hoàng cung trong tầm cung, vốn là dễ như trở bàn tay huyết mạch chi ngọn nguồn, không biết phát sinh có gì. Vậy mà tại trước mắt đều có thể bị đổi thành dạ phong tính cả bạch mặt hai người cũng rơi vào một cái không biết chỗ nào tàn phá miếu thở ngay sau đó cũng là cùng đến các thông viên tiêu triển khai đại chiến chương 355 Hoàng Nguyên tạo Hóa, dạ phong bên này cũng là không hiểu ra sao cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì nhưng hắn biết đây hết thể nhất định cùng trước đó nhìn thấy vị này áo đen thủ lăng người có không thể xóa nhòa quan hệ im ngay cực kỳ làm cản người cái người gây họa áo đen thủ lăng thân người sau một cái bà lao ánh mắt không tốt trực tiếp mở miệng liền muốn trách nhưng tại áo đen thủăng người một ánh mắt nhìn chăm chú về sau lại đầu đầuu lại nàng nhìn một chút dạo phong sau lưng còn phát ra nhấp nhô ánh sáng, sau đó thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nữa, mà chính là cùng một cái khác hộ đạo giả lui về phía sau rời đi. Lão phu thủ lăng người, việc này ngươi khả năng cũng không biết, là ta đừng đột. bất quá, những năm gần đây, ngươi là thỏa mãn nhất nhân hoàng yêu cầu một cái ký chủ, ở trên thân thể ngươi ta còn có thể cảm nhận được có lao ra hỏa kia một đạo thần thức, nghĩ đến ngươi cũng đi qua mê lâm bí cảnh bên trong a. áo đen thủ lăng người đạm mạc mở miệng, nhìn về phía dạo phong thời điểm, ánh mắt lộ ra sắc bén ngưng luyện chi sắc, giống như là sớm đã xuyên thủng hết thảy. dạo phong không có trả lời, chỉ là gật gật đầu từ đầu đến cuối đều không có vương lỏng kia không bảy không có trong cơ thể hắn táng chi lực thời khắc đều ở ngưng luyện trạng thái chỉ cần một cái thần thức táng chi lực liền có thể trực tiếp xuyên qua cùng lúc đó còn có theo chú nhất sơn cái kia cấp đoạn mà đến ma thú nhận sĩ cũng ở vào kích phát trạng thái chỉ cần sau cùng một đạo ấn ký ma thú hình chiếu liền có thể xuất hiện lần nữa tiểu gia hỏa thả lòng điểm muốn là trước đó còn có chút muốn giết ngươi suy nghĩ bất quá bây giờ à hắc hắc ta ngược lại là so người nào đều hy vọng ngươi có thể sống sót hoặc là tại nhân hoàng vậy ngươi có thể cho nàng mang đến một kinh hỉ áo đen thủ lăng người nhìn lấy dạ phong lần đầu lộ ra mỉm cười. Xin hỏi tiên bối, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao những tông môn này tiên tiêu quan trọng truy tà không thả? Dạ Phong mở miệng hỏi, mặc dù hắn có thể đoán được cái này cùng chính mình cướp đoạt đến cái kia chín chén đèn dầu có quan hệ, có thể cái này ngọn đèn đến tuột cùng có cái gì tác dụng, chính mình vẫn còn không biết rõ. Đây là ngươi tạo hóa, cũng là ngươi Hoàn Nguyên." Thủ Lăng người bình tĩnh mở miệng. "Hoàn Nguyên, Tạo Hóa?" Dạ Phong mặt lộ vẻ không hiểu. "Ngươi cho rằng nhân hoàng chết thật sao?" Thủ Lăng người thanh âm bình thản, có thể câu nói này truyền ra thời điểm, quả thật làm cho Dạ Phong nghe mà biến sắc, càng có mấy phần kinh ngạc. Hắn sớm đã ngờ tới này, Nhân Hoàng Tẩm cũng có chút kỳ quặc, bên trong bình tĩnh, có cố sự, có thể thực sự không nghĩ tới thì ra là như vậy kết cục. Liên quan tới Nhân Hoàng sinh tử, Dạ Phong không chỉ một lần hỏi thăm qua Cao Mẫn cùng Kim Tuyết Phong hai người, còn cùng Diêu Nguyệt cẩn thận thảo luận qua chỗ có khả năng tình huống, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Nhân Hoàng tại cái kia chảng diện thế chi chiến bên trong đã thần hồn câu diện, đều không có bất kỳ cái gì quay người cơ hội, vì chính là cho toàn bộ Huyền Thiên giới lưu lại chút hy vọng, cựu Thiên Thập Địa cũng là lúc đó tạo thành. Giờ phút này nghe nói lao giả thanh âm, dạ Phong kinh vẫn là chẩn kinh. Nhân Hoàng không chỉ có không có chết, sớm đã thành công luân hồi chuyển thế, lại tu thành hình. Chỉ bất quá thời thời khắc khắc ở vào trạng thái ngủ say, khôi phục chính mình trước kia thực lực cường đại, chuẩn bị chống cự ngoại giới lần tiếp theo tiến công. Không có ngoại giới mạnh lớn kích thích, coi như này Nhân Hoàng cung sụp đổ, nàng cũng không có khả năng lại xuất hiện. Thủ lăng tiếng người để dạo phong bên này đều có kinh hãi, nguyên lai mình một mực là tại người ta trong nhà trộm đồ, còn mang theo đánh quân chiến, vạn nhất gây đến người ta không cao hứng, một bàn tay hô chết chính mình tìm ai khóc đi. Tiền bối kia, ta phong vừa muốn mở miệng lần nữa, liền bị lao giả đánh gãy. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì ta đây cũng không biết, dù là biết đây cũng không phải là ta có thể nói, chúng ta chẳng qua là một đám lão bất tử, một đám người hoàng thạch sùng vệ mà thôi, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần cùng tòa này tầm cung không có co duyên phận, theo thường lệ sẽ bị chúng ta chém giết. Những người kia tới nơi đây đều là có tông môn thánh vật làm trao đổi, đổi lấy danh lệ. Ký nguyên nơi này cũng là tại thu hoạch được cái kia chín chén đèn dầu sau mới có lần này ta hiện thân cứu giúp. Bất quá, lần tiếp theo liền không có vận tốt như vậy, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Vừa nói vừa là một cái bình ngọc lão giả tay bên trong bán ra, rơi vào dạng phong trong lòng bàn tay. Nơi này có một viên thuốc, là chúng ta hộ vệ cổ dược, có thể để ngươi tốc độ chữa thương tăng tốc. Giữa ngươi và ta duyên phận cho tới bây giờ đã có kết, đến cùng cái này chín chén đèn dầu tạo hóa có hay không thuộc về ngươi, còn có nhìn, chúng ta sẽ không lại xuất thủ. Hết thể thì xem chính ngươi cơ duyên." Hắn cầm lấy bình ngọc mở ra, bên trong có một hạt màu đỏ đang dược, lấy Dạ Phong đan đạo tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra thuốc này không tầm thường, suy nghĩ một chút về sau, hắn đem đan dược lấy ra, cầm ở trong tay lại nhìn, kỹ một chút, một miệng nuốt vào. Viên thuốc này không độc, hòa tan tại thể nội về sau, lập tức hình thành nhiệt lưu, tản ra Phong toàn thân Hắn phía sau lưng tương thế, mắt Trần có thể thấy khép lại, mà trong lòng bàn tay hắn bên trong, cũng chầm chậm xuất hiện một tia lại một tia hắc hát khí. Thời gian nhoáng một cái đi qua, Dạ Phong lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong lòng bàn tay hắn bên trong, đã tràn ngập hắc hát vụ, đó là hắn ma niệm bị hắn sinh sinh bức ra. Lần này tác chiến, trừ trong thân thể thương thế không nói, Dạ Phong thân thể khôi phục năng lực vốn là cực kỳ biến thái, quan trọng là đem trước đeo ma đạo quỷ diện lúc, trong thân thể hấp thu ma niệm khu trục ra tới. Khu trừ ma niệm về sau, Dạ Phong có chút tim đập nhanh, lần này rất nguy hiểm, nguy hiểm không là sinh tử, mà chính là bị ma niệm ảnh hưởng vật này cứ việc có thể để người từ đó không tầm thường nhưng giá quá lớn trước đó cùng chu nhất sơn huyết khôn mấy người lúc tác chiến cái kia đạo sát ý phân thân vậy mà có thể bị ma niệm thao túng nếu không phải lần này gặp phải địch nhân thực lực không mạnh lần này chỉ sợ cũng có đại phiền ái đem ma niệm thu hồi về sau dạ phong trong thân thể thương thế cũng khôi phục bảy tháng phần lần này đa tạ không cần phải khách khí chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc áo đen thủ lăng người thần sắc bình tĩnh chỉ là tâm ý sâu sắc nhìn dạ phong liếc một chút hắn mỉm cười nhìn ra dạ phong giờ đi ý phát tay lập tức sau lưng dạ phong xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy này chậm rãi chuyển động, ẩn ẩn lộ ra ngoại giới sơn mạch. vô luận như thế nào, chuyện hôm nay, dã nào đó ghi khắc. dã phong lần nữa âu quyền, nhìn áo đen thủ lăng người liếc một chút, ta ngược lại hy vọng lần này ký chủ lại là ngươi. dã phong hai mắt ngưng tụ, trầm tư chốc lát, gật cờ đầu, đi ra vòng xoáy, tại bước vào vòng xoáy mấy mắt, bóng người lập tức biến mất. yêu yết chia bên trong, đông nhiên an tĩnh lại, thủ lăng thân người sau hai bà lao hai mắt chốc động, lẫn nhau nhìn xem, đều có chút chần chờ nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng nhau nhìn về phía còn trước người thủ lăng người, yên tĩnh chờ đợi phân phó. Thôi, thì hắn, nếu như lần này hắn có thể chạy ra một cái này, hắn chính là chúng ta Tân thiếu gia chủ, cái này Nhân Hoàng nhất mạch quy củ cái kia biến biến, thế giới biến hóa đến quá nhanh, mấy cái đại tông môn tứ phương các thứ, trước kia mạnh nhất Đông thủ vực, vậy mà biến thành tứ đại vực cuối cùng, qua nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả cái trí tôn đều chưa từng xuất hiện, bị khi nhục cũng là có nguyên nhân. Chương 356, tạo hóa đến. Nếu như lần này có thể chiến ra Nhân Hoàng cung, cũng là làm một chuyện tốt. Nhân Hoàng cung thủ đoạn cái kia thấy chút việc đời. Người này trước đó nhìn như lẽ thường, nhưng lòng cảnh giác từ đầu đến cuối không có giảm bớt, như thế thiên tiêu thế hệ nhất định còn có ẩn tàng thủ đoạn. Mặt khác, hắn sau khi tỉnh dậy, hình như có chỗ dựa vào, liền có thể suy nghĩ ra trong này vị đạo. Sau lưng hai bà lão cũng vào thời khắc này lên tiếng. Yêu Yết chở bên ngoài, Dạ Phong đi ra vòng xoáy. Giờ phút này bên ngoài là hoàn hôn, Dạ Phong sau lưng chín chén đèn, đèn dầu, tại thời khắc này giống như là chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Dạ Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh, nội tâm thở phào. Cái này chín ngọn đèn đến bây giờ còn không có dập tắt, Dạ Phong tính toán thời gian, đã có 9 ngày bỏ chạy, chín chén đèn dầu bên trong huyết mạch tri nguyên đã bị hấp thu hầu như không còn. Còn có một kia, tính toán thời gian cũng là hôm nay chỉ cần đem trong này huyết mạch hoàn toàn hấp thu, dạ phong liền có thể một lần hành động bước vào thần vương cảnh, tính cả trong huyết mạch tổ long huyết mạch cũng có thể tại thời khắc này lần nữa ngưng thực, huyễn hóa ra cấp độ thứ hai, huyết mạch chi nguyên tạo hóa kết thúc, cho đến lúc đó ta không có lo lắng, nhất định phải để đi tới nơi này những người này trả giá đắt. dạ phong lạnh hư một tiếng, thân thể nháy mắt biến mất, mau chóng đuổi theo. hắn như trước vẫn là tại bên trong dãy núi này tìm một chỗ bí ẩn nấp phụ, ở bên trong khoanh chân ngồi tính tuẫn, chờ đợi thời gian đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà ngoại giới thì là nhấc lên một trận phong bão, mảnh này vô tận bên trong dã núi tiến lên thiên tiêu cùng hộ đạo giả toàn bộ giải tán tìm kiếm dạ phong bọn họ tại ngoài dãy núi bố trí phong ấn bảo đảm dạ phong không cách nào chạy ra dãy núi này sau đó cơ hội là đào đất ba thước không ngừng mà tìm kiếm dạ phong bóng dáng ngày đó sát cục nhất chiến làm cho tất cả mọi người đều đối dạ phong nơi này không còn xem thường chi ý thậm chí ẩn ẩn đã đem dạ phong nhìn thành đỉnh phong thiên tiêu thế hệ phải biết ngày đó sát cục đổi bất kỳ một cái nào thiên tiêu đều là hẳn phải chết không nghi ngờ mà dạ phong lại trọng thương lục nhất minh kéo xuống linh thục nhi cánh tay còn trọng thương một cái hộ đạo giả Như vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, càng là tại thương thế nghiêm trọng tình huống dưới, sinh sinh trốn qua mọi người truy sát. Tuy nhiên không ít người đều nhìn ra, là có người tương trợ, có thể coi là là như vậy, Dạ Phong nơi này cũng vẫn như cũng là thanh danh thay nhau nổi lên. Có thể tưởng tượng, một khi những người này rời đi đông vực khắp nơi, theo lấy bọn hắn truyền ra, Dạ Phong nhất định tại toàn bộ huyền thiên giới cũng đều truyền ra. Để tinh hà chi hải linh tục nhi theo thánh nữ biến thành đoan hồn cuốn thân, mất đi một cánh tay, để Lục Nhất Minh trọng thương, lui ra lần này tranh đoạt, đánh giết hộ đạo giả, để ngăn người tìm kiếm nhiều ngày đây hết thể đủ để cho bất kỳ một cái nào thiên tiêu tâm thần rung động mạnh mẽ nhưng hắn còn không cam tâm thời khắc cuối cùng giờ phút này bên ngoài là đêm tối nhưng lại không nhìn thấy nguyệt toàn bộ sơn mạch đen kịt một màu không có chút nào ánh sáng duy chỉ có tại dạ phong trong đạo phủ nắm giữ thiên địa này bên trong giống như duy nhất ánh sáng sau lưng chín chén đèn dầu thiêu đốt dạ phong máu tươi giờ phút này đệ nhất ngọn đèn cùng thứ hai ngọn đèn ở giữa hợp thành một đạo thẳng tắp lại là một cái trước mắt thứ hai ngọn đèn cùng thứ tam tràn đăng cũng lần lượt hợp thành một đạo sau đó thứ tư tràn đăng thứ năm ngọn đèn sau cùng đến thứ tám ngọn ngọn đèn thứ chín ngọn đèn nhen lửa nháy mắt giờ phút này toàn bộ thân hình thiêu đốt đến cực hạn. Dạ Phong yên tĩnh cảm thụ lấy sau lưng truyền đến chúng nhiều biến hóa. hắn chờ quá lâu vì một ngày này trải qua quá nhiều chém giết mà hôm nay giờ khắc này liền muốn đến có thể cảm nhận được chỉ cần cái này chín chén đèn dầu phía trên ngạch huyết mạch chi nguyên bị luyện hóa vào thể cùng ta toàn thân huyết mạch dung hợp trung quanh nơi này hết thảy ngọn đèn thần lực hẳn là sẽ giống áo đen thủ lăng người nói như vậy có biến hóa đây chính là bọn họ sở thuyết tạo hóa cùng nơi đây người hoàn cơ duyên Dạ Phong thì lúc giờ phút này ngoại giới đen nhánh trong trời đất các tông các gia tộc thiên thiêu, còn có những cái kia hộ đạo giả Mỗi người đều cảm nhận được một số không thích hợp, hình như có một cổ áp lực đang từ từ tại bên trong dãy núi này của thời, càng là ở thời điểm này, sơn mạch khắp nơi có bay, thế mà xuất hiện bông lỏng. Một cỗ mưa gió muốn tới chi ý, tại thời khắc này dần dần hình thành. Chu Âm đứng tại một chỗ trên dãy núi, nhìn lấy thiên địa, nhân quả lượn lờ hắn, ngoại nhân không nhìn thấy dung nhan, nhưng hắn hai mắt lại là tại cái này một cái chớp mắt lộ ra ánh liệt ánh sáng. Đáng chết cái này nhân quả không thuộc về hắn. Chu Âm thân thể nháy mắt biến mất, lại hóa thành từng đạo từng đạo sợi tơ, trong nháy mắt dung nhập trong dãy núi, lấy một loại vô cùng đặc thù phương thức tìm kiếm dạ phong mà tại bên trong dãy núi này tiền tiêu khác cũng đều mỗi người triển khai thủ đoạn tiếp tục tìm kiếm riêng là linh Thục nhi cánh tay nàng đã khôi phục nhưng là hai lần tại dạ phong châu đó gặp khó để cho nàng tự tôn rất bị đả kích chiến thắng hắn mới có thể chứng ta đạo tâm linh Thục nhi hai mắt lộ ra sát cơ Dạ lan tại một phương hướng khác an tĩnh ngồi yên ở đó nhìn lấy tình cảnh này trên mặt lộ ra mỉm cười hắn trước đó cách làm gây nên rất nhiều người nghi ngờ nhưng là hắn không quan tâm song tử tông công tử hiêu sắc mặt tâm trầm hợp tác thư viện nhi đến bây giờ còn bị này kẻ chỗ mất đi đây càng là một lần đánh mặt rung động đùng đùng để hắn tông môn này thiên tiêu rất cảm thấy khoát đục. Hắn cảm thấy mình cùng dạo phong chỗ đó giống như luôn luôn kém một bước, mỗi một lần đều không thể tránh thức giao thủ. Giờ phút này hắn thở sâu, tay phải nâng lên ấn ở trên mặt đất, hai mắt khép kín. Một lát sau bỗng nhiên mở ra lúc hắn mắt bên trong vô thần, giống như hắn hồn cùng khắp nơi dung hợp, lấy loại bí thuật này tản ra thần thức tìm kiếm. Mà lớn nhất lo lắng là hỏa viêm tông tống gia, song tử tông còn có tiên vương sơn, bọn họ thiên tiêu bị dạo phong bắt loại này đủ, để cái này bốn phe thế lực hộ đạo giả rất là thể diện không ánh sáng. Đáng chết, nếu là ở nơi này không có tự phong tu vi. Nơi nào sẽ để Dạ Phong này lớn lối như thế? Hắn chết chắc chắn tìm tới hắn lúc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người đang tìm kiếm, tìm dò phạm vi. Tại cái này trong 4 ngày cũng càng ngày càng hẹp, khoảng cách Dạ Phong chỗ Đạo Phủ cũng càng ngày càng gần gũi. Nửa đêm dạng sáng, Dạ Phong sau lưng chín chén đèn dầu, đột nhiên hỏa quang mãnh liệt mãnh liệt, dường như hóa thành một cái báu đúc, ánh sáng trước mắt thì bao trùm toàn bộ Đạo Phủ. Mắt trần có thể thấy, động Phủ này tại hòa tan, quét sạch giống như muốn xuyên thủng Đạo Phủ, chiếu dọi ở trong Thiên Địa. Dạ Phong thân thể chấn động, toàn thân hắn huyết dịch di chuyển lại theo thất khiếu bên trong chảy ra, vừa bay lên dung nhập cái này chín chén đèn dầu bên trong, làm đến hỏa quang trong trước mắt lần nữa bạo tăng. anh. Một tiếng vang thật lớn, tại mảnh này vô tận bên trong dãy núi, oanh minh mà lên, tiếng vang truyền ra lúc, mặt đất rung chuyển, một cỗ vô hình áp lực trong chốc lát quét tán ra đến, làm đến không ít tu sĩ, lập tức thân thể run dậy, lại bị áp chế không thể không lập tức quanh chân ngồi tính toán. anh. Chương 357, huyết mạch chi nguyên. Dung. Rất nhanh, tiếng thứ hai tiếng vang ngập trời mà lên, cùng lúc đó, Phong Châu đạo phủ, lập tức hòa tan, hỏa quang văng cái kinh thiên, mà khắp nơi càng thêm chấn động. Phản phất có cự nhân tại chạy, uy áp mãnh liệt, lần nữa bạo tăng mấy lần, một chỗ trong dãy núi, vô số nhân quả tơ mỏng trống rông xuất hiện, hóa thành bóng người về sau, có máu tươi từ trong miệng người này phun ra, chính là Chu Âm. Hắn không thể không khuynh chân ngồi xuống, toàn lực chống cự. Mà công tử Hiêu bên kia, cũng là phun ra máu tươi, lập tức tính toán, linh hồn Nhi, còn có hắn sở hữu thiên Tiêu, hào ào đều tâm thần bị chấn động, lập tức tính toán đối kháng. Ngay sau đó, tiếng thứ ba oanh minh truyền ra, dãy núi này những cái kia hộ đạo giả, không, có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ phun ra máu tươi, lập tức tính toán Toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy, bầu trời dường như nhấc lên vô tận vòng xoáy, âm ầm tiếng vang, kinh thiên động địa, ẩn ẩn có thể nhìn đến, toàn bộ sơn mạch, này phương thiên địa, phản phất tại cải biến. Ngoài dãy núi, áo đen thủ lăng người đứng giữa không trung, thủy chung đều tại ngóng nhìn sơn mạch phương hướng, thủ lăng người hai mắt lộ ra tia sáng. Thành bại tại này một lần. U Minh Chu thuyền phía trên, cái kia khoanh chân ngồi tính tọa lão giả, chậm rãi mở mắt ra, xa xa nhìn về phía sơn mạch phương hướng. 147. Trong dãy núi, đã từng dã phong cùng chúng tiên kiêu tác chiến tàn phá miếu thờ bên trong, giờ phút này nơi đó là một cái hồ sâu nhưng tại hố sâu phía trên lại có một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra chính là cái kia mặc lấy tàn phá áo bảo sám lão giả hắn nhìn qua dạo phong sở tại địa phương nơ nơ ngẩn ngẩn nhìn lấy với anh tiếng thứ tư vanh minh truyền ra dường như có khai thiên chi lực thoáng cái liền đem đen nhánh bầu trời cải biến làm đến trên dãy núi thương khung thế mà tại cái này vặn vẹo bên trong hóa thành tinh không dường như trở lại viết cổ dã ra tổ điệu bên trong tên kia lão tổ giờ khắc này mỹ mắt lần nữa mở ra cảm thụ phía dưới cố lực lượng ngày ba động mà tại cái này trong tinh không xuất hiện một số thân ảnh mơ hồ ngay tại phi nhanh tiến lên đó là từng cái từng cái chân long, từng tồn cường han tiên thú. Tại thời khắc này, thứ năm âm thanh oanh minh truyền đến ra, mặt đất dung chuyển, vô cùng sơn mạch biến mất, xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt là một mảnh tương tự hoàng cung châu ở, vô số đệ tử ở phía dưới diễn luyện tông môn bí thuật. Việc này tránh thức đạo tràng, vô số người quanh chân ngồi tĩnh tọa có cái này đến cái khác đài cao kinh thiên, mỗi trên một đài cao đều có người tại giảng đạo, mà tối cao một chỗ tế đàn phía trên, quanh chân ngồi đấy một cái đầu mang vương miệng quần áo màu trắng người, phía sau nàng rõ ràng là một chiếc to lớn cây đèn, tại đèn này ngọn bốn phía còn có 9 cái tiểu hình ngọn đèn đang Đèn này thiêu đốt, phóng xuất ra từng trận khói xanh, này khói lên không, theo tay áo vung lên, thình lình giữa không trung hình thành một cái to lớn chữ tiên, cái chữ này xuất hiện ngay mắt, trong đạo trường chỗ có thân ảnh, toàn bộ hướng về vương miện chi chủ nơi này quỳ xuống lại, bầu trời ngôi sao ảm đạm, trong tinh không vô số bóng người cũng đều cùng nhau quỳ bái, giờ khắc này nhật nguyệt vô quang, giờ khắc này tinh không túi đầu, giờ khắc này chúng sinh sùng bái, thậm chí còn có thể nhìn đến, tại càng xa địa phương, dường như vẩn quanh đạo này chẳng một phía tồn tại vô số bóng người, đều tại hướng về nơi này sùng bái, cũng chính là ở thời điểm này thứ sáu âm thanh anh minh truyền ra, dạ phong sở tại địa phương, hỏa quang trước mắt vô tận, mãnh liệt đến cực hạn, sáng chói không cách nào hình dung, bị tất cả mọi người nhìn đến, tại vùng núi này bên trong tất cả tu sĩ, toàn bộ thân mắt thấy, giả phong bóng người, theo cái kia mảnh ánh sáng, chính chậm rãi lên không, hắn quanh chân ngồi tính tọa, phía sau hắn, chín chén đèn dầu cùng nhau thoáng hiện, sau lưng dạ phong biến ảo mà ra, hóa thành chín cái phương vị nhen lửa vùng trời này, cùng đầu kia mang vương miệng người, lại xem ra rất thần thái giống, riêng là dạ phong tại cái này ánh sáng chen trúc phía dưới lên không lúc, lại cùng cái kia vương miện áo trắng bóng người, nặng lên nhau. Cái này một cái trước mắt, tại vương miện trên đỉnh đầu một chiếc to lớn cây đèn cùng Dạ Phong sau lưng chín chén đèn dầu dung hợp. Tình cảnh này, nhất thời chấn kinh tất cả mọi người. Mà Dạ Phong nơi này, tâm thần trống rỗng, hắn thân thể chính nhanh chóng khô héo, toàn thân huyết dịch dung nhập sau lưng chín chén đèn dầu bên trong, để lửa đèn này, tàn mắt ra sinh mệnh sau cùng ánh sáng. Mãi đến hắn cùng cái kia người thân ảnh chồng lên về sau, người ở bên ngoài nhìn qua, dường như Dạ Phong đem cái kia vương miện người thay thế, vương miện cũng tại thời khắc này đeo tại Dạ Phong trên đầu. Mà khắp nơi bóng người, sùng bái cũng không còn là người áo trắng kia, mà là tại súng bái Dạ Phong, nhật cùng Jun tinh không làm đạo, chân long cũng tốt, tiên thú cũng được, đều tại quỷ bái. Khắp nơi vô cùng bóng người, một dạng quỷ bái, vô luận là cái kia hái sao đại năng, vẫn là đứng dậy có thể trèo chống tinh không người khổng lồ, cũng hoặc là là cái kia thương không khắp nơi, đều tại cái này một cái trước mắt, sùng bái dạng phong. Cũng chính là ở thời điểm này, thứ bảy âm thanh vang minh, kinh thiên mà lên. Tiếng vang quanh quần toàn bộ đông thổ khắp nơi, dường như tiếng chuông xuất hiện lần nữa đã là toàn bộ huyền thiên khu vực. Lửa, dập tắt, nhưng là bên trong còn tại tàn ra. Cái kia chín chén đèn dầu phía trên, một luồng khói xanh bay lên, cái này khói xanh bên trong giống như ẩn chứa đại đạo Tại xuất hiện mấy mắt, ở giữa không trung đình lình ngưng tụ ra tôn chữ. Cái chữ này từ khói xanh tạo thành, biến ảo ở trong thiên địa, để tất cả nhìn đến người, toàn bộ tâm thần mênh minh. Ngay sau đó, cái chữ này một lần nữa trở thành khói xanh, thẳng đến dạo Phong mà đến, theo hắn thất khiếu bên trong trong nháy mắt chui vào, tại trong thân thể của hắn, đi khắp một vòng về sau, nối liền cùng một chỗ, hình thành một đầu hư huyễn kinh mạch. Đó là tiên mạch. Tại đầu này tiên mạch xuất hiện mấy mắt, Dạ Phong thân thể ẩm vàng chấn động, hắn thân thể thật giống như bị cưỡng ép dịch chuyển, cả người xương cốt, huyết đủ, hết thảy hết thảy, đều dường như bị hoàn toàn thay đổi. Tiếng ầm ầm truyền ra lúc trong thân thể của hắn, khí thế của hắn đống nhiên của thời, để thiên địa thất xác. Dạ phong tu vi, điên cuồng kéo lên, hắn trên thân tiên khí nồng đậm đến cực hạn, toàn thân hắn huyết đủ, đều tại cái này một cái trước mắt cường han đến điểm cuối. Cùng lúc đó, ở trên người huyết quang và khắp, phản phất có mấy đạo pháp sáng đang chạy, trong thân thể tổ long huyết mạch tại thời khắc này nồng đậm đến cực hạn, tại Dạ Phong trong thân thể vậy mà phát ra một tiếng có thể chấn hương phá vân tầng tổ long gào thét. Tổ long huyết mạch thứ hai thành, tổ long phản tổ. Ngay sau đó, lại là mấy đạo đạo vận khí tức tại Dạ Phong trong thân thể hội tụ, đây là thời không chi đạo, định căn khôn phá vạn năm thời không. Bình tĩnh núi thiên địa, nuốt mây nhà khói. Thời không chi đạo, ngưng. Từng đạo từng đạo vận hạt giống tại Dạ Phong thức hải bên trong ngưng tụ ra cụ thể hình thái. Tràn gia hoa quang, chiếu sáng cả trong thức hải bộ. Nhân nhân quả quả, có nguyên nhân, tất có quả. Mượn bởi vì thành quả, diệt quả chặn bởi vì, nhân quả đạo, thành. Lại làm một đạo nhân quả đạo vận hạt giống tại Dạ Phong trong thân thể ngưng tụ ra. Giờ khắc này Dạ Phong dường như có thể cảm nhận được, cái này đất trời bốn phía có đến không hết chối nhân quả, còn có vô số cái không gian giao điểm cùng thời không vết rách, chỉ cần hắn nghĩ, đây hết thảy đều có thể đảo ngược, thời không đảo lưu. Thiên địa minh. Dạ Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại thế giới này hỏa quang tản ra, sắp tiêu tán một cái trước mắt, thanh âm hắn, quanh quẩn toàn bộ sơn mạch. Chương 358, Thần Vương kết lôi. Ta còn có thể càng mạnh. Dạ Phong cảm thụ lấy theo tổ long huyết mạch bị kích phát về sau, thân thể bên trên chuyển đến to lớn thực lực, mỗi một đạo đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Một đạo ô long tiếng giống giận dữ tại Dạ Phong trong thân thể không ngừng quanh quẩn, đánh thẳng vào trên thân mấy chỗ huyệt khiếu, mỗi một lần chu lên, thân thể này bên trong linh lực thì như điên hướng về mấy chỗ khiếu huyết điên cuồng tràn vào. Cũng không lâu lắm, sau cùng gầm lên giận dữ truyền ra, Dạ Phong hai mắt bỗng nhiên đóng mở. Có chân long uy áp từ trên người hắn truyền ra. Thần Vương Cảnh, mở. Dạ Phong mượn nhờ trong thân thể tổ long huyết mạch ngưng tụ thứ hai thành lực lượng, lại một lần nữa trùng kích đến linh trên đài, trên linh đài nứt ra lít nha lít nhít khe hở. Lại một lần va chạm, cái này trong thân thể linh đài triệt để sụp đổ. Trong thân thể truyền ra một đạo có thể bay thẳng 9 tầng trời tiếng vang. Ngay sau đó, tại cái này nói bên trong tiến địa, ẩn ẩn có tiên hạ khóc minh hỏa chân phượng bóng người. Đó là phượng thân thể hạ gọi. Không phải loại này Thần Vương Cảnh khai mở đã thất truyền có mấy ngàn năm a này nhân hoàng trong cung tại sao có thể có loại này dị biến, chẳng lẽ là nhà kia thiên tiêu áp chế tu vi, cố ý lựa chọn lại đột phá này sao? ngược lại là ra mầm muốn tốt, dạ gia tộc thúc dạ tịch phong tại nhân hoàng cung bên ngoài, nhìn lấy nhân hoàng cung phía trên trong tầng mây xuất hiện tường điểm báo, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? hiện tại mới đột phá thần vương cảnh, chẳng lẽ trước đó một mực là chân thần cảnh tu vi lực kháng lấy thần vương cảnh hậu kỳ cùng siêu việt thần vương chuẩn trí tôn? linh thục nhi khuôn mặt giật mình, bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, hắn điên cùng muốn làm gì? bây giờ không phải là đã không phải là lục nhất minh thần sắc chấn kinh? dường như nghĩ đến cái gì thật không thể tin sự tình. Giờ phút này cả người trong hoàng cung tất cả mọi người tại ngương mắt nhìn tiến khu vực này phát sinh biến hóa cực lớn. Âm ầm vũ ám nhân hoàng cung giới bên trong, từng trận nổ vang nứt ra, tại dạo phong linh lực lần thứ nhất đánh tới tầng kia thần vương cảnh ngăn cách thời điểm, hắn đợt thứ nhất thần vương lôi kiếp đã rơi xuống. 108 đạo so thùng gỗ lớn còn lớn hơn kim sắc lôi hồ rơi xuống, mà những thứ này lôi hồ lại là bốn phương tám hướng rơi xuống. 108 đạo lôi hồ cơ hồ đem mảnh không gian này đều hoàn toàn che lại, vùng không gian này nhất thời biến thành hãi dương ngột vàng nóng Mà mảnh không gian này nguyên bản tiềm lôi cùng một số vụn vật lưỡi đao không gian mang, sớm đã bị cái này Kim Sắc Lôi Hổ quyển không thấy tung tích. Lần trước Dạ Phong tấn cấp chân thần cảnh thời điểm thì có kinh nghiệm, lần trước Lôi Hổ lại còn có thể theo lòng đất binh ra, cho nên lần này Lôi Hổ rơi xuống thời điểm, hắn căn bản cũng không có lưu tại nguyên chỗ, trực tiếp phi thăng mà lên, đồng thời sẽ trời anh ra. Hắn Lôi Kiếp là biến thái, thế nhưng là hắn tu vi càng thêm biến thái. Hắn cũng không tin bằng vào chính mình tổ long huyết mạch lần thứ hai ngưng luyện chi pháp, luyện thể tu vi hội đánh không được một cái Lôi Kiếp. Lại nói dạo Phong càng không e ngại cái này Lôi Kiếp chi vi. Sở dĩ muốn lấy tự thân ngạnh kháng lôi kiếp, cũng là vì để cho mình kiếp nạn Lôi đỉnh phân thân thích hứng loại này cường độ cao lôi đạo thế công, để tại hắn đối cái này kiếp lôi lĩnh ngộ càng thêm tinh thủ. Kèn kẹt. Dạ Phong lần này Lôi đỉnh phân thân đã sớm tại lôi kiếp vừa xuất hiện thời điểm thì lao ra, hướng lên bầu trời càng không ngừng phóng xạ lôi hồ. Hoàn toàn không có cuốn lên sắc cơ, mà là đơn thuần muốn nghênh mở lôi kiếp cùng, cho nên Lôi đỉnh phân thân ra ngoài thời điểm chẳng những tốc độ nhanh, mà lại uy thế cũng không kém. Từng đạo từng đạo lôi hồ bị Dạ Phong xé trời đánh nát, hủy diệt, trong chốc lát, cái này một vùng cái sắc quang mang một phía. Càng nhiều lôi hồ lại không có chút nào ngăn cản đánh vào Dạ Phong trên thân, Dạ Phong trên thân nhất thời ra chóc thì bong, cốt cách phát ra răng rắc răng rắc vỡ vang lên. Cái này thần vương lôi kiếp quả thật không tầm thường, quả nhiên thần vương, thật thần, một tầng chi cách lại là mọi loại cảnh giới. Dạ Phong điên cuồng hấp thu bầu trời lôi kiếp, lôi đỉnh phân thân giờ phút này quanh thân lôi quang tràn ngập. Hắn đây là đang làm gì? Đối kháng lôi kiếp? Chẳng lẽ điên rồi phải không? Đây chính là thần vương cảnh lôi kiếp, cũng là tông môn trưởng lão cũng không dám như thế hành động thiếu suy nghĩ a. Lục Nhất Minh bên này chấn kinh liên tục từ vừa mới bắt đầu dạng phong huyết mạch chi nguyên đột phá chân trời nửa bầu trời nhôn thành huyết hồng đến bây giờ cả mảnh trời hư không lại thành kim sắc lôi kiếp. dạng phong bên này mang cho hắn rung động một cái tiếp theo một cái cùng hắn so ra ta ngày này kiêu ngạo lại tính là cái gì ma sát tông thần vương huyết lăng lần đầu túi đầu xuống linh thục nhi chu âm còn có các tông môn lớn phái thiên tiêu tại thời khắc này trong lòng oán giận hóa thành ngạc nhiên cùng rung động dạng phong quá mạnh tổ long huyết mạch thân thể cường hãn cùng cường đại khôi phục năng lực lúc này hoàn toàn thể hiện ra Cường đại thân thể kết hợp hắn hấp thu Lôi Nguyên tốc độ, bị lôi hồ hành thương tổn địa phương cấp tốc khôi phục lại, đồng thời hắn linh lực cùng thần thức bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Để Dạ Phong kinh dị là, lần này không có lôi kiếp cung từ dưới đất vành ra. Bất quá giống như lần trước, cái này 108 đạo lôi kiếp còn chưa qua, đợt thứ 2 đồng dạng 108 đạo lôi kiếp đã rơi xuống. Dạ Phong còn chưa kịp tiếp tục vành ra xé trời. Đợt thứ 2 lôi kiếp cung thì đánh ở trên người hắn, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dạ Phong cũng cảm giác được toàn thân kinh mạch cách từng trận chống chọi. To lớn linh lực vang dâng lên, kinh mạch cùng thức trong nháy mắt này liền tựa hồ đột nhiên cứng cỏi cùng chống Dạ Phong biết, tại cái này đợt thứ hai lôi kiếp đến đồng thời, hắn linh lực xông phá thần vương ngăn cách, tấn cấp đến thần vương tu vi, đợt thứ hai lôi kiếp vừa vận cho hắn thần vương tu vi trợ uy cùng cung cấp đầy đủ lôi nguyên. Bởi vì biết mình chỉ cần tấn cấp, cái kia đằng sau lôi kiếp cơ hội liền không có. Cho nên Dạ Phong càng là điên cuồng vận chuyển táng chi lực bao trùm toàn bộ lôi kiếp tầng mây, trợ giúp lôi đỉnh phần chứng đi hấp thu lôi nguyên. Loại này lôi kiếp lôi nguyên so khác lôi nguyên hiệu quả muốn tốt quá nhiều, lúc này không hấp thu chờ đến khi nào? Cường đại lôi nguyên cùng cái kia nồng đậm tiên linh khí bị Dạ Phong điên cuồng hấp thu đi, Dạ Phong chỉ cảm thấy chính mình tu vi còn như tên đi lên lui. Hắn thần vương tu vi không ngừng bắt đầu củng cố, mà hắn bị lôi kiếp đánh nát cốt cách lấy cẳng nhanh tốc độ hoàn mỹ khôi phục lại. Âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Dạ Phong đợt thứ 3 lôi kiếp cũng đã rơi xuống. Vốn là Dạ Phong cho là hắn đợt thứ 3 lôi kiếp cũng đã không có có đồ vật gì, thế nhưng là lại không nghĩ rằng đợt thứ 3 lôi kiếp ý nguyên rơi xuống 27 đạo kim sắc lôi hồ, mà lại cái này lôi hồ so đợt thứ 2 lại muốn tráng kiện trường gấp đôi. Bất quá lúc này lôi kiếp cùng đối Dạ Phong tới nói, thật sự là không có bất kỳ cái gì thương tổn. Dạ Phong lúc này đã tấn cấp đến thần vương, tăng thêm hắn tổ long huyết mạch tầng 2 luyện thể tu vi. Những thứ này lôi hồ chỉ có thể cho hắn tu luyện mà thôi. Ngay sau đó đợt thứ tư lôi kiếp cung rơi xuống, thứ năm sóng để dạo Phong kinh dị là, chỉ một chút rơi xuống 9 làn sóng lôi kiếp cung trung quanh nơi này kim sắc không gian mới dần dần tan đi. Lần này lôi kiếp cùng mấy lần trước vậy mà khác biệt, là một lần hoàn toàn lôi kiếp tám. Chương 359, phản sát Trừ đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai lôi kiếp là 108 đạo lôi kiếp cung bên ngoài, còn lại đều là 27 đạo lôi kiếp cung Lôi kiếp sau đó, cùng Dạ Phong đoán trước một màn đồng dạng, lần này vẫn là không có bất kỳ cái gì linh lực phản hồi. Dạ Phong lại cũng không thèm để ý. Hắn sớm thành thói quen không có linh lực phản hồi lôi tiếp, huống chi tại mảnh không gian này có lôi tiếp đã coi như là không tệ. Vạn nhất không có lôi tiếp tiếp theo, bằng vào mượn Tôn Y Đan muốn muốn xông ra thần vương ngăn cách tấn cấp đến thần vương, còn thật có chút khó khăn. Cảm nhận được thần vương so chân thần cảnh hậu kỳ muốn cường đại mấy lần linh lực cùng thần thức, Dạ Phong biết hắn rốt cục có một chút tiền vốn. Hắn tiêu hao tài nguyên tu luyện rất nhiều, thế nhưng là hắn thực lực cũng sát thực so cùng giai muốn cường đại mấy lần. Hoặc là đây là được cái này mất cái kia. So sánh xuống, Dạ Phong thả rằng tiêu hao nhiều hơn một số tài nguyên tu luyện, đem đổi lấy chính mình thực lực càng lớn mạnh một chút. Tu vi càng cao, Dạ Phong cũng càng biết mình không đến, cũng càng rõ ràng chính mình cùng những cái kia chuẩn trí tôn khác biệt. Đồng dạng hắn cũng biết đây là hắn, nếu như đổi thành một người khác, không cần nói cùng lôi kiếp đánh, liền xem như tại lôi kiếp trước mặt không bị miệu sát, đã coi như là lợi hại. Lúc này Dạ Phong tính toán là chân chân chính chính đứng ở cái này thần vương cảnh vị trí bên trên, đứng ở cái này chúng thiên tiêu đều đã bước vào thần vương cảnh. Trên thân áo quần không gió mà lay, giờ phút này tại Dạ Phong quanh thân đã xuất hiện thần vương cảnh độc có thần vương người cảnh giới, Dạ Phong nắm nắm nắm tay phải, đây chính là thần vương cảnh sao? Quả nhiên bất phàm. Hắn lông mày nhíu lại, lần nữa nhìn về phía nơi xa chúng thiên tiêu vị trí ha ha ha ha lần này ngược lại muốn nhìn xem các ngươi những thứ này thiên tiêu có bản lĩnh gì lại đến truy sát ta chiến từ trên người dạ phong xuất hiện ngập trời sát khí tại thần vương cảnh giới linh lực thôi động dưới cái này sát khí càng thêm biển máu ngập trời các ngươi không phải muốn truy sát ta sao dạ nào đó chính là ở đây người nào đánh với ta một trận linh Thục nhi lục nhất minh chu âm nhưng là dám hiện thân đánh một trận mượn nhờ trong thân thể tổ long huyết mạch khai mở lực lượng dạ phong thanh âm truyền khắp phiến địa này dạ phong thanh âm quanh quần vũ giữa không hắn có bệ nghệ thiên hạ khí thế bốn phía quang mang vạn trượng, sau lưng long uy vô cùng chân thật, càng là ở trên người hắn, tán phát ra trận trận tiên uy. Hắn quanh chân giữa không trung, dường như hóa thân thành một tôn tiên, hắn trong hai mắt giống như ẩn chứa ngôi sao, thanh âm hắn mang theo uy nghiêm, quanh quẩn thiên địa, trở thành lôi đình anh mình toàn bộ thế giới. Thiên địa biến sắc, mưa gió gào thét, khắp nơi núi hoang tất cả tu sĩ, tại thời khắc này, toàn bộ tâm thần anh mình, riêng là bị dạ phong điểm nổi danh tự ba người kia, càng là náo hải tiếng trùng kinh hồn. Linh Thục Nhi sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung phong, giờ phút này nội tâm phiên giang đảo hải trong thần sắc lộ ra không cách nào tin. Trí Tôn Đạo Thần Vương, hắn trên thân đã xuất hiện chí tôn khí tức, đáng chết, cái này sao có thể? Cách nơi này xa nhất một chỗ trên dãy núi, Lục Nhất Minh sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, hắn thụ thương quá nặng, không thể không lui ra tranh đoạt tạo hóa, hôm nay hắn đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn qua nơi xa giữa không trung dạ phòng, hắn hô hấp run rợn hắn chiến ý lần nữa nhen lửa, nhưng là cái kia co vào động tử, có thể nhìn ra hắn nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Cái cuối cùng bị dạ phong điểm nổi danh tự, là Chu Âm, cả người hắn khoanh chân ngồi tại trên dãy núi, nóng nhìn dạ phòng, không nhìn thấy hắn biểu lộ, nhưng hắn tay đã chết chết chế trụ. Khắp nơi sơn mạch Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Dạ Phong thanh nhầm đang văn vọng, vô số thiên kiều, vô số hộ đạo giả, đều tại thời khắc này, tâm thần mênh minh. Mà cũng lúc đó, nơi đây cấm bay lại tại thời khắc này, nháy mắt biến mất. Dường như nơi này cấm bay, chỉ vì chờ đợi Dạ Phong tạo hóa tại thân giờ khắc này đến. Ta đến chiến ngươi. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ đột nhiên truyền ra, theo một chỗ bên trong dãy núi. Hắn bay ra lúc, toàn thân chiến ý dật dào, nội tâm càng có tức giận. Dạ Phong điểm ba người tên, lại không có hắn, cái này khiến hắn cảm thấy là đối tự thân một loại nhục nhã. Bay ra lúc, Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức hô phong hoán vũ nhất thời xuất hiện, kinh thiên động địa, hóa thành mấy đầu rắc hát long, hướng về Dạ Phong ẩm ẩm mà đến. Dạ Phong giữa không trung, mắt lạnh nhìn tiến đến Công tử Hiêu, tại đối phương tới gần mấy mắt, hắn đột nhiên tay phải nâng lên, hướng về Công tử Hiêu mạnh mẽ vung, cái này vung lên phía dưới, chính là hài sao? Lấy Dạ Phong gần như thần vương cảnh hậu kỳ cường đại tu vi chi lực, thi triển táng lực minh hạ, mới vừa xuất hiện, lập tức thiên địa tối tăm, một bàn tay lớn mãnh liệt luyện hóa ra đến không, hướng về Công tử Hiêu ra sức vụ một cái. Vành minh ở giữa, Công tử Hiêu tiếng giống truyền ra, hắn lại tay phải nâng lên chỉ về phía trước một cỗ như muốn định trụ thương không lực lượng bỗng nhiên bạo phát để cái kia hư huyễn đại thủ giữa không trung mạnh mẽ bỗng nhiên cái này một trầu về sau công tử Hiêu cười lạnh bảo tới tay phải bấm niệm pháp quyết hướng về dạo phong nhất chỉ lập tức một cỗ tịch diện chi ý triệt để bộ phát ra hình thành tinh hãi người khí thế dường như ẩn chứa vô cùng tử vong chi lực nhưng là không đợi vuông xuống dạo phong trên thân dạo phong đã một bước phóng ra nháy mắt xuất hiện tại công tử Hiêu trước người tay phải khí nhất lên một bàn tay rơi xuống tốc độ quá nhanh để công tử Hiêu giật nảy cả mình thậm chí phong nơi này không nhìn thẳng công tử Hiêu tịch diệt nhất chỉ mặc cho một chỉ này rơi vào trên người lúc. Hắn bàn tay cũng quất ra. Với một tiếng, công tử Hiêu kêu rên, phun ra máu tươi, thân thể lùi lại lúc, thần sắc lộ ra điên cuồng, chính muốn lần nữa vọt tới, Dạ Phong lạnh hừ một tiếng, thân thể nháy mắt hóa thành tổ long chi ảnh. Tổ long chi uy, kim quang ngập trời, một cái chớp mắt biến mất, hóa thành một đạo kim hồng, trực tiếp xuất hiện tại công tử Hiêu trước người, tay phải nâng lên, lập tức một núi núi biến ảo, liên tiếp trở thành sơn mạch, hướng về công tử Hiêu trực tiếp chấn áp mà đến. Tiếng vang ngập trời, công tử hống, toàn lực rua, nhưng là ngay sau đó Dạ Phong thân thể như là gió xoáy, chân phải khi nhấc lên huyết sắc quang mang tiêu đốt, một chân quét ngang, trực tiếp sấm xét tại công tử Hiêu trên bờ vai giang giác một tiếng công tử Hiêu vai phải nhất thời vỡ vụn kịch liệt đau nhức để hắn mồ hôi lạnh chảy xuống máy mắt hắn thân thể phút chốc khô héo hải nhiên bên trong hắn cắn răng còn muốn nhất chiến lan dạo phong trực tiếp một quyền đánh vào công tử Hiêu bụng lại là một đạo có thể so với chuẩn trí tôn cảnh thực lực đống nhiên bạo phát công tử Hiêu phun ra máu tươi thân thể run rẩy bên trong bị dạo phong trực tiếp đoạt lấy túi chữ vật sau đó như là sao băng trực tiếp bay lùi ra vang một tiếng nện ở trên mặt đất máu tươi lần nữa phun ra lúc hắn khí cấp công tâm nhưng nội tâm đối dạo phong hãn, đã chấn kinh Bốn phía tất cả tu sĩ, toàn bộ tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, ào ào trợn mắt há mồm, những thiên tiêu kia từng cái mở to mắt, những cái kia hộ đạo giả cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Gần như chỉ tôn. Hắn thu hoạch được này nhân hoàng cung toàn bộ tạo hóa, đáng chết. Chương 360, nơi đây mạnh nhất. Ngay tại cái này bốn phía nhân thần biến sắc hóa đồng thời, giả Phong lạnh hừ một tiếng, ánh mắt quét qua, trực tiếp nhìn về phía Tiên Vương Sơn cùng Hỏa Viêm Tông hộ đạo giả, tại hắn nhìn về phía cái này nhị lao trong mắt, Dạ Phong trong mắt sát cơ lóe lên. Cái kia nhị lao sắc mặt biến hóa nháy mắt, giả Phong tay phải nâng lên, bấm ngón tay nắm quyết, trong nháy mắt lại là một bóng người lóe hiện ra, thân ảnh này chính là Dạ Phong biến ảo phân thân, điện quang chớp động ở giữa trực tiếp cùng Tiên Vương sơn một vị lão giả bên người một người đổi vị trí, mới vừa xuất hiện, trực tiếp chân phải nâng lên hướng về khắp nơi hung hăng một bước, vang một tiếng, đại địa thoát nước, huyết sắc truyền qua bỗng nhiên bạo phát, lão giả kia vừa muốn lui lại, Dạ Phong, tay phải nâng lên nhất chỉ. Tăng Chi Lực Minh Hà nhấc tay lập tức đem Tiên Vương Sơn bên người một vị hộ đạo lão giả trực tiếp bắt lấy, lão giả sắc mặt đại biến, tăng Chi Lực sắc bao trùm toàn thân, dày đặc thôn phệ chi lực, điên cuồng hấp thu lão giả kia toàn thân tu vi, cho dù là đã bị nơi đây cấm chế áp chế tu vi, lão giả linh lực vẫn là tại điên cuồng phun trào. Bởi vì hắn bất động, sẽ chết. Thân thể dừng lại trong nháy mắt, gia phong đã gần kề gần, nhục thân chi lực, tổ long cự lực, tại thời khắc này toàn diện bạo phát, ầm ầm không bảy ba quyển, toàn bộ rơi vào trên người lão giả này. Lão giả phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong tiếng gầm giống tức giận bấm niệm pháp quyết ở giữa, thần thông biến ảo, ẩn ẩn có một cái to lớn bảo bình, giữa không trung xuất hiện, phát ra vô cùng hấp lực, liền muốn đem Dạ Phong bảo phủ. Dạ Phong sau lưng rồng ngâm hổ gầm nửa mặt lên trời hống một tiếng, tiếng giống chấn động tứ phương, hình thành bận sóng quét tán, lại để cái kia bảo bình vặn mèo, Lão giả sắc mặt biến hóa nháy mắt, ô Long hình chiếu đã một quyền rơi xuống, Quy Minh ở giữa, Dạ Phong cùng Lão giả này ở giữa không trung, chớp mắt thì quyết đấu mấy chục lần, Táng Chi lực xuất hiện lần nữa, kịch liệt hấp thu vòng xoáy quét ngang, cẩn có sát lục khí tức chạy xuôi mà ra hướng về Lão giả hung hăng một đỉnh. Lão giả phun ra máu tươi, thân thể nghiêm trọng co hẻm, lần nữa lui lại lúc, thần sát hắn mang theo Hải Nhiên càng có giữ tận, thì muốn mở ra tu vi, nhưng hắn vừa muốn mở ra, lại đống nhiên phát hiện phong ấn thế mà không cách nào mở ra. cái này lão giả sắc mặt đại biến lúc, dạo phong lần nữa hóa thành ô long vào tới, tốc độ quá nhanh, kim quang chói mắt, lóe lên phía dưới, bốn phía mọi người chỉ nghe được một tiếng đều thê lương tham thiết, ánh sáng tiêu tan lúc, lão giả kia đầu lâu đã vỡ nát nổ tung, hắn túi chữ vật bị dạo phong lấy đi, hắn nguyên thần không đợi chạy ra, liền bị dạo phong sau lưng ô long manh liệt mở miệng, một miệng tuôn phệ, hung tàn chi ý đã ngập trời. Khắp nơi mọi người truyền ra trận trận hấp khí thanh âm lúc, dạ phong thân thể nhói một cái, thẳng đến hỏa viêm tông hộ đạo giả mà đi. ngày đó sát cục bên trong, tất cả ra tay với dạ phong người, dạ phong lần này đều muốn cả gốc lẫn lãi tìm về. cái kia hỏa viêm tông lão giả sắc mặt biến hóa, không chút do dự muốn mở ra tự phong, nhưng lập tức sắc mặt đại biến, hắn đồng dạng phát hiện mình thế mà không cách nào mở ra, hắn tê cả da đầu, thân thể phi nhanh lui lại, thanh âm thê lương. các vị đạo hữu, đồng loạt ra tay chui sát này liêu. hắn lời nói truyền ra lúc, lập tức có ba năm người bay thẳng ra, thẳng đến dạ phong mà đến liền muốn đi ngăn cản hắn tiến lên con đường, nhưng là Dạ Phong biến ảo phân thân chi đạo càng sâu, trong ngay mắt, Dạ Phong đã thay hình đổi vị, xuất hiện tại hỏa viêm tông trước mặt lão giả, thần sắc lạnh lùng, trong mắt mang theo sắc cơ, tay phải khi nhấc lên, tảng chi lực vận chuyển toàn thân, cả người hóa thành một cái to lớn minh hà vòng xoáy, trực tiếp đem lão giả này bao phủ ở bên trong. Vành minh quay cuồng, lão giả kêu thê lương thảm thiết truyền ra, hai người tại cái này tảng lực minh hà bên trong, tiêu thảm kinh người, cũng chính là mấy hơi thở, làm cái tiêu ba năm, cái tiến đến nhân thần thông anh chi lực minh biến mất, Dạ Phong bóng người lóe lên, xuất hiện tại nơi xa mà cái kia hỏa viêm tông láo giả đã trở thành xương cốt, toàn thân huyết đủng, thu vi cùng hồn đều bị hút đi, giết hắn. Đồng loạt ra tay, đem hắn giết sát. Người này vừa mới hấp thu nơi đây tạo hóa, ta muốn chư vị cần phải biết được cái kia là vật gì, vật này có chín, chỉ muốn chém giết người này, chúng ta mỗi người đều có thể được chia một thành, còn có bên trong nồng đậm huyết mạch tri nguyên cũng đã cùng hắn dung hợp, nói không chừng có thể luyện hóa ra một cái tạo huyết đan. Lại có bảy tám người ngoan một cái bay ra, bên trong mấy cái thiên tiêu cũng có hộ đạo giả, cùng lúc trước cái kia ba năm người cùng một chỗ. Mười mấy người đồng thời hóa thành cầu vồng, trùng sát tới gần Dạ Phong. Mà cách đó không xa, còn có hơn 10 người cũng cất bước đi ra, theo bốn phía khắp nơi, thẳng đến Dạ Phong mà đến. Về phần người khác, cũng đều ánh mắt lấp lóe, bọn họ thừa nhận Dạ Phong rất mạnh, nhưng là vẻn vẹn Dạ Phong một người, dưới cái nhìn của bọn họ, còn chưa đủ lấy dung chuyển phe mình. Cái này hơn 10 người trong nháy mắt tới gần, mắt thấy là phải trùng sát mà đến, Dạ Phong giữa không trúng cười lạnh, thở sâu về sau, thân thể thành cùng, tay phải nâng lên, nào hạ hiện hiện hắn tại miếu thờ bên trong học đến đệ nhất kiếm. Trong chớp mắt, dường như hắn thân thể thành vì một cái hắc hát động, thôn vệ thiên địa chi lực một cái chớp mắt vô hình châu bò về sau có kiếm khi ầm vang xuất hiện tại những cái kia người tiến đến mấy mắt dạ phong tay phải bỗng nhiên rơi xuống cái này một cái chớp mắt một đạo kinh người kiếm khí ầm vang bạo phát trực tiếp hướng về phía trước quét ngang chém qua bốn phía lúc tiếng vang ngập trời cái này tiến đến hơn mười người toàn bộ giật nảy cả mình cùng nhau lui lại nhưng vẫn là có như vậy hai ba người bị trực tiếp chạm ở trên người thân thể vỡ vụn tiêu thảm truyền ra Dạ phong mượn cơ hội này biến ảo chi đạo lập tức nổi lên thay hình đổi vị thẳng đến linh thục nhi mà đi linh thục nhi ngươi không phải muốn giết ta ta đến linh thục nhi sắc mặt đại biến giờ khắc này giả phong có vô địch chi ý căn bản là không người nào có thể ngăn cản linh thục nhi trước đó mất đi cánh tay 237, lại có trọng thương giờ phút này tuy nhiên khôi phục nhưng không có chuyện để khỏi hẳn mặt đối giờ phút này giả phong nàng không có chút nào phần thắng sắc mặt biến hóa bên trong nàng lập tức phi nhanh lui lại nhưng lại tại nàng lui về phía sau một cái chớp mắt giả phong hóa thân ô long tốc độ bạo tăng chớp mắt kim quang ngập trời hắn bóng người đã gần kể gần linh thục nhi xa xa xem xét linh thục nhi thân thể mệt mỏi lại tóc hai bời, mà nàng phía trước một con khổng lồ ô long mang theo lệ khí chính là một chảo trọc tới. Bốn phía thiên tiêu khác, có đối linh Thục Nhi Hâm một người, thấy cảnh này nhất thời sắc mặt biến hóa, lập tức liền có 7, 8 người trong nháy mắt bay ra, thẳng đến Dạ Phong. "Dạ Phong, ngươi không muốn ép người quá đáng." Linh Thục Nhi thanh âm thế lương, đột nhiên truyền ra. "Buộc ngươi lại như thế nào?" Dạ Phong đạm mạc mở miệng, hóa thân Ô Long không chút do dự, oanh minh mà đi. Linh Thục Nhi hai con ngươi đồng tử có vào, thân thể phi nhanh lui lại lúc hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức sau lưng nhất thời xuất hiện một mảnh rùa đại hải, trong hải dương có ngôi sao chập trùng, nhật nguyệt giống như cũng ở bên trong. "Tinh hà chi hải." Linh tộc Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền ra lúc lập tức phía sau nàng đại hải, nhất thời vô hạn châu bò, chớp mắt thì bao trùm khắp nơi, bên trong ngôi sao từng viên phi lên, thẳng đến dạo Phong mà đi. Cùng lúc đó, tại dạo Phong bốn phía, cái kia bảy tám cái thiên kiêu cũng đều mang sát cơ tiến đến. Chương 361, cùng loạn linh tụ nhi, táng lực, giết hại. Dạo Phong hóa thân ô long, gào thét mà đi lúc, bộ mặt ma đạo quỷ diện cũng lập tức đeo tại bộ mặt, cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn, một khắc trước vẫn là đất này thần vương chí tôn, giờ khắc này, đã hóa thành địa ngục huyết ma chi tổ. Lập tức toàn thân nhan sắc trực tiếp cải biến, trở thành huyết yêu anh minh vận chuyển lại dạo phong bốn phía hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy này trở thành một khuôn mặt tàn mắt ra huyết sắc ba động mãnh liệt huyết tán lúc lập tức để cái kia bảy tám, cái tiến đến người chịu ảnh hưởng cùng lúc đó theo mỉ này lỗ hé miệng truyền ra không âm thanh này âm trực tiếp tại cái này bảy người tâm thần bên trong chiến hay càng là tại cái này bảy người đình đầu sinh sôi hơi khói dường như chiến tranh sau đó anh minh tinh thiên cái này bảy người máu trong cơ thể toàn bộ di chuyển trực tiếp băng bạo trước mắt bọn họ liền trở thành huyết nhân từng cái thần sắc ái nhiên phun ra máu tươi thân thể không thể không lui lại tăng chi lực Minh hạ địa ngục đạo. Dạ Phong hóa thân màu đỏ Âu long, trực tiếp đụng vào linh thuộc nhi trong tinh hà, tại lẫn nhau đụng chạm một cái trước mắt, bầu trời xuất hiện mây tản, hạ xuống mưa máu, trở thành biển máu, liên tiếp liên miên về sau, ở trong tiên địa này, thình lình xuất hiện hai mảnh đại hải. Một cái là tinh hà, một cái là táng lực biển máu, tinh hà chi hải phía trên, linh thuộc nhi thần nữ quang mang vạn trượng, trong biển máu. Dạ Phong hóa thành chiến thần, lại có Âu long quấn quanh ở thân thể kinh thiên. Song phương ở trong nháy mắt này, Đồng nhiên đụng chạm. Tiêu tiếng vang, quần thương khung, đại địa nước, hư vô đổ, bốn phía tất cả mọi người lùi lại. Đều hãi nhiên nhìn lấy tình cảnh này. Nước biển va chạm vào nhau bên trong, Dạ Phong hóa thân màu đỏ ô long đống nhiên xông ra, trực tiếp xuất hiện tại Linh Thục Nhi trước mặt. Ra sức vụ một cái, Linh Thục Nhi hai tay bấm niệm pháp quyết khí nhấc lên, thân thể bên ngoài lập tức xuất hiện mấy cái hải long, gào thét ngăn cản Dạ Phong, nhưng là hải long còn không phải long, chỉ là đại xà mà thôi, kim bằng một chảo. Hải long phát ra kêu thê lương thẳng thiết, toàn bộ vỡ vụn, làm đến Dạ Phong hóa thân ô long trực tiếp chộp vào Linh Thục Nhi trên thân. Linh Thục Nhi phun ra màu tươi, thân thể lần nữa lui lại lúc, chấp hai bù sù. Gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Phong, hai tay nâng lên, cái kia ốc biển xuất hiện lần nữa, vừa vừa mở ra thần thông lúc, Dạ Phong giống to một tiếng, lập tức phía sau hắn pháp tướng cũng ngửa mặt lên trời chuyển ra toàn bộ tu vi gào rú. Thanh âm một cái chớp mắt kinh thiên, để thương không thất sắc, để cái kia tiếng ốc biển âm thế mà đều bị đè qua, ốc biển run dậy bên trong, Linh Thục Nhi lại phun ra máu tươi. Vừa muốn lưu lại, Dạ Phong tay phải táng chi lực ra sức vụ một cái. Linh Thục Nhi sắc mặt lại biến, phất tay nàng bốn phía lập tức xuất hiện vô số nhân ngư hình bóng, mang theo nổi bật chi từ, một cái chớp mắt bao trùm bốn phía, dường như hình thành một cái đại trận, liền muốn ngăn cản Dạ Phong. Dạ Phong lạnh hừ một tiếng, toàn thân huyết quang ngập trời mà lên, huyết yêu tại cái này một cái trước mắt, bị hắn vận chuyển tới cực hạn, trung quanh hắn huyết sắc tuyển qua trước mắt liền đạt tới một trăm trượng, theo hắn thân thể mạnh mẽ lâm tới, nhìn qua lúc, chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn huyết yêu đầu lâu, gào thét ở giữa đụng đầu vào người kia cá trên trận pháp, tiếng anh minh truyền khắp sân mạch, trận pháp sụp đổ, nhân ngư khô héo, Dạ Phong táng chi lực minh hà tiêu tán lúc, toàn thân hắn phát ra huyết quang, vọt mạnh ra, một quyền rơi xuống lúc, tiếng vang ngập trời, linh thục nhi phun ra máu tươi, thần sắc mang theo trận kinh, lại một lần lùi lại, giờ khắc này Dạ Phong để bốn phía tất cả mọi người kinh hãi khí thế của hắn không cách nào ngăn cản. chết. Dạ Phong thanh âm truyền ra, hướng về Linh Thục Nhi cổ. Ông đùn đi, mắt thấy là phải đùn phải. Linh Thục Nhi phát ra thuê lương thanh âm, trước người nàng nhất thời hư vô và mèo. một đầu toàn thân giao long màu xanh, đống nhiên biến ảo, mở cái miệng rộng liền muốn thôn phệ Dạ Phong hộ thân kim bằng. Vành Minh bên trong, giao long sụp đổ, Dạ Phong hóa thân kim bằng cũng run lên phía dưới tiêu tán. Dạ Phong bóng người hiện hóa ra tới. Linh Thục Nhi mượn cơ hội này, thi triển bí pháp, không tiếp thân thể một cái chớp mắt gầy gò một vòng, đổi lấy cấp tốc, đống nhiên đi xa lúc nàng tay phải nâng lên vu lên, lập tức trên cổ tay một cái vòng tay bay ra. Tay này vòng màu xanh lam, bay ra sau lập tức vỡ vụn, hình thành một mảnh dường như tinh thần bại phiến, trực tiếp chặt đứt nàng cùng Dạ Phong ở giữa thiên địa. Dường như đem phiến thiên địa này chưa cắt, xé mở một đầu khe rãnh lúc, Linh Thục Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Phong, cái nhìn này như muốn đem Dạ Phong vững vàng nhớ kỹ. "Dạ Phong, ngươi cho ta nhớ kỹ lần sau gặp mặt, tất lấy tính mạng ngươi." Linh Thục Nhi cắn răng mở miệng lúc, hai tay bấm niệm phát quyết, lập tức phía sau nàng hư vô chấn động, một cánh cửa lớn ẩn ẩn xuất hiện. Đây chính là thông hướng Tinh Hà Chi Hải tông môn mật đạo. Dạ Phong trong mắt cơ chớp động, đang muốn xé mở đầu kia bị chia cắt khe rãnh nhưng là bốn phía đối linh thuộc nhi hâm một người, lại có bảy tám người bay tới, muốn đi ngăn cản Dạ Phong. Một cái này bảy tám người tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới gần lúc, thần thông biến ảo, thế mà hình thành chân long hỏa phượng, càng có kim hổ hóa thành sát phạt, riêng là bên trong một người, phất tay lúc dài ba thước to lớn con kiến, lại có hơn ngàn nhiều, lít nhá lít nhít bao phủ một mảnh, ngăn cản Dạ Phong. Trông lên nhau. Pháp tướng dung nhập thân thể, Dạ Phong mở mắt ra nháy mắt, hắn trên thân, sát khí kinh thiên, một cỗ khí thế cường hãn nhiên bạo phát, giờ khắc này, hắn cũng là tổ long, tổ long cũng là hắn. Cái kia bảy tám người vừa mới tới gần, nhất thời tâm thần chấn động, một cô manh liệt nguy cơ trực tiếp tại bọn họ trong lòng chỗ sâu xuất hiện, dường như giờ khắc này giả phong đối bọn hắn mà nói là nguy hiểm không thể tới gần tồn tại bên trong. Cái này bảy tám người sắc mặt biến hóa lúc, giả phong thân thể một bước đi ra, chỉ là một bước rơi xuống, lập tức hư vô chấn động, gần nhất giả phong hai cái thiên tiêu, nhất thời phun ra máu tươi, hải nhân bên trong lập tức lùi lại, giả phong căn bản cũng không có ra tay với bọn họ, chỉ là nhấc lên khí thế, thì để bọn hắn tổn thường chuyện này đối với bọn hắn tới nói khủng bố đến cực hạn. Hắn mấy người cũng đều mỗi người trợn mắt há mồm, hải nhân nhìn lấy giả phong toàn bộ dừng lại, không dám ở tới gần, mà bốn phía người khác cũng đều tại thấy cảnh này về sau, đối dạo phong nơi này cường hãn nhất thời nhận thức lại, thì liên linh thục nhi cũng đều là thần sắc lần nữa lại biến. Dạo phong lại đi ra một bước, sau lưng cái kia chín chén đèn, đèn dầu, giờ phút này vận chuyển, tán phát ra trận trận hào quang long ánh, lưu chuyển dạo phong toàn thân, làm đến dạo phong cái này bước thứ hai rơi xuống, dường như vượt qua hư vô, trực tiếp đạp ở đầu kia khe danh bên trong, chấn động toàn thân, giống như bị ảnh hưởng, nhưng nhưng như cũng đi ra bước thứ ba, tại cái này bốn phía người hấp khí bên trong, phong phóng ra bước thứ ba, cái này bước thứ ba rơi xuống. Đầu này khe danh run rẩy, hắn thân thể giống như muốn đi ra khe ranh. Đúng lúc này, Linh Thục Nhi sau lưng hư huyễn cửa lớn triệt để hiện lộ ra, cửa lớn chậm rãi mở ra, Linh Thục Nhi nội tâm thở phạo, âm thẳm nhìn Dạ Phong liếc một chút, quay người liền muốn bước vào trong cửa lớn. Tháng chi lực, phong ấn. Chương 362, chiến trung âm. Thanh âm hắn truyền ra khe danh nhe mắt, Linh Thục Nhi sau lưng, thủy trung đi theo nữ thi, vô thần hai mắt, đột nhiên chớp lên một cái, thật dài tóc xanh, quỷ dị bay lên, càng đem Linh Thục Nhi quấn quanh. Đây chính là Phong trước đó cùng Linh Thục Nhi tác chiến thời điểm lưu lén ra tay. Lúc này theo Dạ Phong một câu, Linh Thục Nhi sau thủy Trung đi theo phong nữ thi dường như nghe đến đến từ chủ nhân hiệu lệnh, nó không có thần hai mắt lập tức tỏa ra sự sống, toàn thân khí thế cũng biến đổi, đây cũng là Dạ Phong trước đó không có dự liệu trước được sự tình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một bộ nữ thi trên thân thế mà cũng có được cao thâm như vậy thực lực. Cái này hoàn toàn không thua gì chuẩn trí tôn, chỉ bất quá thần trí không rõ, sắc mặt tái nhợt, cũng là người chết. Nếu không Dạ Phong đều muốn hoài nghi, cố này nữ thi phải chăng còn có linh trí, càng có thể là vị kia thần bí khó lường nhân hoàng lão tổ lưu lại hậu thủ. Linh Thục Nhi thần sắc triệt để đại biến, lo lắng bên trong không tiết phun ra máu tươi, một chân bước vào trong cửa lớn, cùng lúc đó, Văn Minh truyền ra, Dạ Phong bước thứ tư rơi xuống, trực tiếp đi ra đầu kia khe ránh, xuất hiện lúc, cả người tiên khí lở lờ, một cái chớp mắt tới gần, tay phải nâng lên hướng về Linh Thục Nhi một chảo. Linh Thục Nhi phát ra thê lương thanh âm, đại nửa người đã tiến vào hư huyễn trong môn, mắt thấy là phải biến mất, Dạ Phong nhíu mày, hắn cảm nhận được một cấu nguy cơ theo cái này bên trong cửa truyền ra, nhưng không có chần chờ, tán chi lực đống nhiên triển khai, hư viễn đại thủ, tại Linh Thục Nhi biến mất ngay mắt, trực tiếp bắt lấy 173 tóc nàng hung hăng kéo một cái, tiêu diên truyền ra lúc, linh thục nhi biến mất, cái kia hư huyễn cửa lớn, cũng tại một tiếng oanh minh bên trong, biến mất không còn tâm hơi. Dạ phong sắc mặt âm trầm, trong tay hắn có một đoạn tóc, căn trô mang theo máu tươi, nhìn lấy tóc này liếc một chút, dạ phong nghĩ đến trước đó tại phế miếu chỗ tìm hiểu ra đến một hạng thần thông pháp thuật, thu hoạch được những cái kia thuật pháp bên trong, có một cái nguyên rùa chi pháp, sau đó lập tức triển khai, đem tóc này thiêu đốt thành làm màu xanh biết về sau, thổi một hơi, bấm niệm pháp quyết ở giữa, xuất hiện một luồng khói xanh, này khói bị dạ phong lấy đi, cái này chính là hắn lần sau gặp phải cái này linh thục nhi lúc đối phó nàng này lợi khí. Bốn phía rất an tĩnh, nơi đây mọi người đều đang nhìn hướng Dạ Phong, không, có người nói chuyện, giờ khắc này Dạ Phong, đối sở hữu thiên kêu mà nói, đều có cực đại uy hiếp lực, mà những cái kia hộ đạo giả, bởi vì không cách nào mở ra phong ấn, ở chỗ này cũng không phải Dạ Phong đối thủ. Riêng là những cái kia đã từng ra tay với Dạ Phong người, đều trong lòng kinh hãi, từng cái bắt đầu lùi lại, Dạ Phong ánh mắt đảo qua những người này, chớp lên một cái về sau, nhìn về phía cách đó không xa trên dãy núi Chu Âm. Từ đầu đến cuối, Chu Âm đều là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy Phong hấp thu huyết mạch chi nguyên, dung hợp thần bí chín ngọn cổ đăng, tấn thăng nửa chí tôn thần vương cảnh giới không ai định nổi. Dạ phong bên này xuất hiện biến cố, để hắn cái này tin tưởng nhân quả, tự thông hiểu của Kim phân chia nhân quả thiên kiêu đều khó mà tiếp nhận. Chu Âm, bắt ta đồ vật, tính kế ta lộ tuyến, như đồ ám sát tại ta, đây chính là cùng ta có nhân quả tạo hóa. Hiện tại, ta muốn ngươi chết. Dạ phong nhìn qua Chu Âm, bình tĩnh mở miệng, cười chê. đừng tưởng rằng nơi đây thì ngươi một cái thần vương, không có mấy người bọn hắn đồ bỏ đi, ta Chu Âm như cũ chấn sát ngươi. Chu Âm nhìn qua Dạ phong, chậm rãi mở miệng. Dạ phong nghe vậy trong mắt Hàn Quang lóe lên, đoán một cái hóa thành ô long toàn thân tiên khí tràn ngập, nháy mắt bay ra, thẳng đến chu âm gào thét mà đi. tốc độ quá nhanh, một đường huyết quang tràn ngập, cái kia đã không phải ô long, mà chính là màu đỏ huyết long. thu thập ngươi, rất đơn giản. dạ phong tới gần một cái trước mắt, âm truyền ra, chỉ là muốn lời nói, lại lộ ra một cố vô thượng bá đạo, loại này bá đạo, nghe tại trong thai mọi người, rất là kinh hãi. phải biết, đó là chu âm. tuy nhiên tranh đoạt đế tông đế tông nhân quả đạo đạo tử thất bại, nhưng hắn vẫn như cũng là đế tông nhân quả chuẩn đạo tử, là đế tông nhân quả đạo hoàn toàn xứng đáng một đời thiên tiêu. muốn cười, chỉ bằng ngươi cái này vừa bước vào thần vương cảnh tiểu tử. Newton nhắc lên ta đế miên nhân quả, cười rất ta. Chu Âm đạm mạc mở miệng. Ngữ truyền ra lúc, Chu Âm hai mắt lóe lên, nhìn lấy chạy nhanh đến Dạ Phong, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, hướng về Dạ Phong nhất chỉ. Nhất thời tại trước người hắn, hư vô xuất hiện một sóng, có hai đầu màu đen cá huyền hóa ra đến, lẫn nhau giao thoa du tẩu lúc, thẳng đến Dạ Phong mà đi. Chớp mắt tới gần lúc, Dạ Phong lạnh hừ một tiếng, tay phải nâng lên vung lên, chí tôn thần vương chi lực đống nhiên bạo phát, hình thành một cỗ kinh thiên âm, trực tiếp vỡ nát khắp nơi, hình thành táng lực vòng xoáy, như là miệng lớn, trực tiếp đem cặp kia cá thốt vệ nhưng lại tại thôn vệ một cái trước mắt, cái kia hai đầu cá lại nhảy lên một cái, thế mà ở giữa không trùng, trực tiếp hóa thành hai đầu hắc long, gào thét bên trong thẳng đến Dạ Phong mà đến, mắt thấy là phải đủ trạng. Dạ Phong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nhất trường rơi xuống, lập tức sơn mạch biến ảo, ầm ầm mà đi, hướng về kia hai đầu hắc long chấn áp. Vô Minh ở giữa, hắc long vỡ nát, nhưng lại có hai đạo vỡ đen, dường như không thể bị ma diện, trực tiếp là cấn tại Dạ Phong trên bàn tay, như muốn sinh sinh chui nhập thể nội, càng là tại thời khắc này, ở trong thiên địa này, tất cả nhận biết Dạ Phong người, bọn họ náo hải đều hơi động một chút, hình như có một cố lực lượng vô hình động một chút bọn họ cùng Dạ Phong ở giữa nhân quả. Dạ Phong thần sắc cứng lại, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, cất bước đi tới lúc, dường như không thèm để ý chút nào cái tiên nhân quả ba động à, trực tiếp thì xuất hiện tại Chu Âm trước mặt, tay phải nâng lên, huyết sắc tuyển qua xuất hiện, đột nhiên nhấn một cái. Chu Âm thần sắc như thường, hai mắt nháy mắt lóe lên lúc, toàn thân nhân quả ầm vang bạo phát, lại tại hắn sau lưng, chớp mắt thì xuất hiện vô số bóng người, đó là vô số bị hắn nhớ kỹ, lại hoặc là nhớ kỹ người khác, thậm chí bên trong một thân ảnh, thế mà chính là Dạ Phong. Cái này vô số bóng người, mỗi người đều là một đầu chuỗi nhân quả giờ phút này toàn diện bạo phát, như là dạo phong một người, đi đối kháng vô số người. Anh Minh ở giữa, sơn phong sụp đổ, hai người đồng thời bay ra, giữa không chung chớp mắt tỉ thí với trăm lần. Táng chi lực Anh Minh, chu âm nhũ mảy, nhưng không có lưu lại. Toàn thân nhân quả cùng nhau lói lên, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên khuyết tán lúc, giam cầm hư vô, giam cầm thời gian, lại cùng cái kia Táng chi lực phân đỉnh chống lại, không bị hút đi mảy may. Phất tay, tay phải hắn bấm niệm phát quyết, nhất chỉ sau lưng cái kia vô số bóng người bên trong, thuộc về phong bóng người, một chỉ này, nhất thời này hành run rẩy, lại phun ra máu tươi. Mà Dạ Phong nơi này, biến sắc, ở ngực nhất thời nhói nhói, nhưng trong mắt của hắn tràn ngập sắc cơ, cưỡng ép cất bước blo, tay phải nâng lên, nhất thời vô số nhân quả đạo tuyến xuất hiện. Ngay sau đó, Táng Chi Lực Minh Hà cũng lập tức biến ảo mà ra, hướng về phía dưới hung hăng đè ép. Vành minh bên trong, Dạ Phong hóa thân Táng Chi Lực đầu lâu, trực tiếp va chạm, để thiên điệu biến sắc, liền xem như chu âm cũng đều không thể không lui lại, nhưng bấm niệm pháp quyết ở giữa, trung quanh hắn vô số nhân quả, lại cùng nhau lan tràn, hóa thành vô số quấn quanh tơ mỏng, thẳng đến Dạ Phong. Chương 363, nhân quả đối chiến. Đế tông nhân quả đạo, nhân quả mở, liền ngươi chi nhân quả tạo ta lại thế, chu âm lời nói ở giữa, những cái kia bởi vì quả kia một cái chớp mắt quấn quanh dạ phòng một phía, ở trong nháy mắt này, âm thầm giật mình, mắt thấy là phải bị quấn quanh lúc, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hống một tiếng, lập tức hắn thân thể lại cái này một cái chớp mắt vô hạn châu bò, dường như pháp tướng đi ra ngoài, trèo chống thiên địa, muốn theo cái này vô số nhân quả bên trong lao ra, nhân quả diện, chu âm trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn qua dạ phòng, tay phải khi nhấc lên, bỗng nhiên một chạm, vừa nói một câu, trong nháy mắt toàn bộ thương khung, toàn bộ thế giới, cả vùng, ở trong nháy mắt này, nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Dường như quy tắc bị cải biến, dường như pháp tắc bị ảnh hưởng, dường như thời gian bị đứng im. Hết thấy hết thảy đều tại thời khắc này, hóa thành bình tĩnh. Dạ Phong thân thể giữa không trung bị giam cầm, nhưng tại bị giam cầm ngáy mắt, tay phải hắn cũng nâng lên, hướng về Chu Âm, dõng nhiên nhất chỉ. Hắn không có mở miệng, nhưng trước đó Dạ Phong theo tổ long bảo thuật bên trong mới lĩnh ngộ nhân quả chi đạo, tại cái này một cái trước mắt, theo Dạ Phong trong tay bỗng nhiên triển khai, một cái là chạm nhân quả, một cái là nhân quả chi đạo. Chạm nhân quả, chặt đứt chuỗi nhân quả, sinh nhất định phải chết. Nhân quả chi đạo thì là toàn bộ nhân quả tạo hóa bao quát chu âm chỗ thi triển nhân quả diệt tiếp, nhân quả càng nhiều, cấm chế càng mạnh, tạo hóa càng sâu. Tuần này âm toàn thân nhân quả lượn lờ, rất là khủng bố, nhưng tại Dạ Phong nhìn qua, đây rõ ràng cũng là một cái tốt nhất đi thi triển nhân quả đạo biển nắm. Theo bị giam cầm, Dạ Phong trên thân trực tiếp tản mát ra vô số sáng tối chập chẩn tơ mỏng, các loại nhan sắc rực rỡ, cái kia một từng, cái từng, cái sợi tơ, về đêm phong cả đời này nhân quả. Những sợi tơ này thành đoàn, lại lan tràn ra ngoài, bao trùm khắp nơi, thậm chí cùng bốn phía những tu sĩ này cũng đều có chỗ liên tiếp, nhưng là càng nhiều, lại là tràn ngập toàn bộ Đông công hư khắp nơi thậm chí còn có một đạo cực kỳ tráng kiện chuỗi nhân quả thình lình cùng này nhân hoàng trong cung một người có liên hệ tại này nhân hoàng trong cung không biết nơi nào một vị người áo đen bị mặt hướng về phía trên nhìn xem cũng không để ý tới tiếp tục nhắm mắt nhưng là chu âm tại nhìn thấy lão giả này một khắc tâm thần rung mạnh hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi chính mình gây một cái như thế nào khủng bố nhân vật gia hỏa này làm sao còn cùng hắn có chỗ gặp nhau chu âm tâm lý kinh hãi nhưng là đảo mắt lại khôi phục như thường tiếp tục thi triển chuỗi nhân quả nhân quả chi đạo chu mỗi thở nhỏ cuốn quanh ta không sẽ chém ngươi toàn bộ nhân quả sẽ chỉ chạm ngươi bên trong một đầu, một đầu đoạn, ngươi lời này nhân quả không được đầy đủ, dừng bước tại này, rốt cuộc khó tiến nửa bước. Chu Âm nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng đối với Dạo Phong nơi này rất là cố kỵ, cho nên lần này cuối cùng xuất thủ cũng là hắn có thể thể hiện ra tối cường đạo pháp. Giờ phút này tay phải nâng lên hơi hơi vung lên, lập tức Dạo Phong trên thân nhân quả phản phất tại bị người đạp qua, càng là nhanh chóng cùng hắn tự thân chuỗi nhân quả, giống như lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. tình cảnh này để bốn phía tất cả tu sĩ, cho dù là những thiên tiêu kia cũng đều thần sắc biến hóa trong trầm mặc kinh hãi. Đây chính là Đế Tông Nhân quả đạo, nhân quả chi đạo thiên hạ không thể đối kháng. Nghe đồn cái kia đế tông nhân quả đạo người thi triển nhân quả chi thuật, để năm đó phía bắc đế hoàng bị lui thiên đổi tên, cái này phía bắc người từ đó lại vào đế tông thủ hạ. Tuần này âm không hổ là lúc trước có thể tranh đoạt đạo tử tồn tại. Ta nghe nói qua hắn, lúc sinh ra đời thì dị tượng, nhân quả gia thân, tại cái này nhân quả đạo phía trên trình độ, rất là kinh người. Dạ phong này chắc chắc, nhưng lại tại chu âm đi lật qua lật lại dạ phong nhân quả lúc, đông nhiên hắn biến sắc, thần sắc lộ ra không cách nào tin. Tình cảnh này ngoại nhân không nhìn thấy, nhưng là hắn trên thân nhân quả, lại là tại cái này một cái chớp mắt đông nhiên hôn lên mà hắn cùng Dạ Phong nhân quả liên tiếp sợi tơ cũng tại thời khắc này ầm vang nước gãy không phải một đầu mà chính là từng cái từng cái tiếng oanh minh truyền ra mỗi một thanh âm đều là kinh thiên hai người liên tiếp nhân quả nhanh chóng tắt ra cùng lúc đó Dạ Phong chỗ đó trôi nhân quả đang từ từ ảm đạm hắn bị giam cầm thân thể cũng chính mình khôi phục như thường hắn đứng giữa không trung đối xử lạnh nhạt nhìn qua chu âm giờ khắc này chu âm thân thể run rẩy thần sắc mang theo không cách nào tin chung quanh hắn chỗi nhân quả triệt để hỗn loạn càng có từng trận anh minh truyền ra ẩn ẩn ở bên trong giống như có vô số thê lương gào rú quanh quẩn. Cái kia từng cái từng cái chuỗi nhân quả, vô hạn lan tràn, nhìn qua lúc, chu âm thân thể bên ngoài, hư vô và mẹo, chuỗi nhân quả đàn sen vào nhau, mỗi một lần ba động, mỗi một lần đụng chạm, đều sẽ bạo ra trận trận ánh sáng chói lóa. Hắn thân thể càng phát ra run rẩy, cùng lúc đó, một đầu chuỗi nhân quả đột nhiên rủ xuống, trực tiếp chui vào chu âm trong thân thể, tựa như phong ấn một dạng, trong ngáy mắt quấn quanh hắn thân thể. Sau đó hắn chuỗi nhân quả cũng đều nhanh chóng rơi xuống, cùng nhau quấn quanh bên trong, từng cái chui vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn bộ dáng, cũng tại cái này từng đầu chuỗi nhân quả biến mất bên trong, chậm rãi lộ ra. Tình cảnh này, để bốn phía người giật nảy cả mình, bọn họ không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, trước đó rõ ràng là Chu Âm đang thi triển mùa vụ trạm nhân quả. Nhưng là trong ngay mắt, tuần này âm giống như thiệt thòi lớn, hết thể đều là mấy hơi thở, rất nhanh, Chu Âm dung nhan, lần thứ nhất hiện lộ trong mắt người ngoài, làm đến từ bốn phía ánh mắt từng đạo từng đạo rơi xuống Chu Âm trên thân lúc, lập tức truyền ra kinh hô, càng có người mở to mắt. Bốn phía rất an tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn Chu Âm, Chu Âm run rẩy bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi ngay tại tiêu tán, chính mình tu luyện nhân quả, không nhận chính mình khống chế dường như bị một cố lực lượng kinh người quá nhiều, trở thành đối phương giảm cẩm chính mình phương thức. Điều đó không có khả năng nàng tâm thần anh mình. Nàng tu hành nhân quả đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình. Cái này đối với nàng mà nói, là đại khủng bố. Ngươi chú âm sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Dạ Phong, giờ phút này trên người nàng sau cùng một đạo chui nhân quả cũng đều chui nhập thể nội, trở thành phong ấn một bộ phận. Ngươi là như thế nào làm đến? Dạ Phong thần sắc bình tĩnh, hai mắt lạnh lùng một bước phóng ra, đi thẳng tới chu âm bên người, mất đi toàn bộ tu vi chu âm, căn bản là không cách nào dãi dùa, bị dạo phong trực tiếp một phát bắt được, thu vào chữ vật đại bên trong. giờ khắc này, bốn phía người toàn bộ kinh hãi, từng cái đang nhìn hướng dạo phong lúc, đều cảm thấy dạo phong chiến thân, giống như ẩn giấu thần bí khó lường. một trận chiến này, ngoại nhân nhìn không hiểu nhiều, chỉ có dạo phong cùng chu âm, bọn họ mới hiểu được lẫn nhau đáng sợ. chu âm chạm nhân quả, một khi bị nàng chém xuống, dạo phong từng có qua trải qua, biết được chỗ kinh khủng, mà hắn nhân quả chi đạo ẩn chứa chạm nhân quả, cấm nhân quả, là hoàn toàn phân tích nhân quả chi đạo hết thảy đạo vận khí tức. Nếu như nói chu âm trảm nhân quả xem như một đạo nhân quả hẳn giống, như vậy dạo phong nhân quả chi đạo liền xem như một gốc đại thụ che trời. Thì chính là nhân quả nói khắc tinh, nhân quả càng nhiều, cấm chế càng mạnh, phương pháp này kinh người trình độ, giống như đặc biệt nhắm vào đế tông nhân quả đạo chuỗi nhân quả lớn. Chương 364, San Giết. Giết hắn, người này nếu không chết, tạo hóa tận trong tay hắn, không thể lưu mạng hắn. Kim Viêm, Thư Huyền Nhi, Vương Ngột Dòng, còn có Dạ Lan bọn người bị hắn bắt, hôm nay lại nhiều chu âm, kẻ này đã lập nên đại họa, hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhất định phải chết, hắn uy mạnh, nhưng là ở chỗ này Hắn chỉ có một người, có thể đối kháng nhân quả đạo, hắn trên thân nhất định có trí bảo, vô cùng có khả năng chính là tại này nhân hoàng trong cung thu hoạch được ngập trời tạo hóa. Bốn phía lập tức có người mở miệng, thanh âm phiêu hồ bất định, tràn ngập khiêu khích mọi người đánh giết Dạ Phong chi ý. Theo lời nói quen quẩn, bốn phía tất cả mọi người là hai mắt chất động, bọn họ cũng không phải là nhìn không ra thanh âm kia bên trong ý vị, nhưng lời nói này bên trong cũng không phải không có đạo lý. Mọi người ở đây đều nội tâm phát triển mấy mắt, Dạ Phong giữa không trùng trong mắt sát cơ lên, biến ảo chi đạo lập tức truyền ra bên trong thân thể, du ở giữa, hắn bóng người nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc thình lình tại một cái mang theo mũ rộng vành bóng người bên người, Dạ Phong mới vừa xuất hiện, cái này mang theo mũ rộng vành người lập tức sắc mặt đại biến, mới mới mở miệng người, đúng là hắn, giờ phút này hắn đang muốn lui lại, nhưng là Dạ Phong tốc độ càng nhanh, trực tiếp đuổi kịp, chí tôn thần vương chi lực toàn diện bạo phát, Vô Minh ở giữa liên tục thất quyền, trực tiếp đem thanh niên này một đường bẻ gây nén nát, nghiền ép sụp đổ, lấy đi mũ rộng vành, thu túi chứa vật về sau, bốn phía đã có vài chục đạo bóng người gáo thét mà ra, cách đó không xa, mấy trăm người cùng nhau bay tới, liền muốn chuẩn công đánh giết Dạ Phong, các ngươi không cần phải gấp xuất thủ, từ giờ trở đi. Mãi đến các ngươi rời đi này, nhân hoàng cung trước đó, trong khoảng thời gian này cũng là ta với các ngươi một trò chơi. Một trận đi săn trò chơi. Dạ Phong đạm mạc mở miệng lúc, bóng người nhoáng một cái, thay hình đổi vị trong nháy mắt đi xa, trước đó hắn hay là chân thần cảnh lúc, sát cục đều có thể chạy ra, nhìn tới, đã đặt chân thần vương cảnh, hắn muốn đi, nơi đây người, còn không cách nào lưu lại. Chỉ có thanh danh hắn, tại cái này khắp nơi quanh quẩn, để tất cả nghe đến người, đều tâm thần giật mình. Dạ Phong bóng người hóa thành cầu vồng, một cái chớp mắt đi xa, sau lưng mấy trăm người truy kích, nhưng là ở chỗ này, bọn họ hoặc là tu vi không bằng Dạ Phong, hoặc là cũng là phong ấn không cách nào mở ra, tại tăng thêm dạ phong lôi đỉnh thay hình đổi vị cực kỳ nguy tiên, cho nên cũng chính là mấy canh giờ, bọn họ thì không nhìn thấy dạ phong bóng người. Cái này hàng trăm hàng ngàn người hào hào chờ mặc, bên trong có một ít dứt khoát bay thẳng lên, thế mà lựa chọn từ bỏ, muốn rời khỏi này nhân hoàng tầm cung, nhưng vẫn là có không ít, không, có cam lòng. Riêng là những tông môn kia gia tộc tiểu chủ bị dạ phong cầm su thế lực, càng là không thể rời đi, chỉ có thể lẫn nhau ngưng tập hợp một chỗ, tìm kiếm dạ phong. Cái này một người hoàng tầm cung tạm hóa, đến bây giờ đã triệt để không có bất ngờ, hoàn toàn là bị dạ phong thu hồi được, có thể tưởng tượng, theo mọi người rời đi, Dạ Phong tên sẽ tại không lâu sau đó chuyển khắp toàn bộ Huyền Thiên giới. Giờ phút này tại vùng núi này bên trong, Dạ Phong thân thể vô thanh vô tức tiến lên, hắn mang theo một cái mũ rộng bènh, vật này rất là thần kỳ, mang theo sau nhưng là ẩn tàng khí tức, không bị người khác phát giác, thậm chí ngay cả bộ dáng cũng đều có thể cải biến. Như vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, vật này có chút gà mở, dù sao liền xem như bộ dáng cùng khí tức đều biến, nhưng là như trước vẫn là mang theo mũ rộng bènh, có lòng người liên một chút liền có thể nhận ra. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này mũ rộng bènh còn có một cái tác dụng, một khi đeo lên lại có đại đạo chi âm quanh quần bên hai, cứ việc mơ hồ nghe không rõ ràng, nhưng là rơi lọt vào trong tai, có thể khiến người ta trong lòng yên tĩnh. Dạ Phong cảm thấy vật này không tệ, sau đó thì mang theo trên đầu, tiến lên lúc hắn sờ sờ trên thân mấy cái túi trữ vật, bình thường cái thiên tiêu trong túi trữ vật đồ vật không ít, nhìn Dạ Phong hai mắt tỏa ánh sáng, đến mức mấy cái kia hộ đạo giả, cũng đều rất là phong phú. Một lúc lâu sau, Oánh Minh quân quần, mặt đất rung chuyển, có nộ hống truyền ra, có kêu thảm kinh thiên, nơi này là Tam giáo 6 tông bên trong vạn hoa môn một đoàn người chỗ địa phương, một nén nhang trước Dạ Phong đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, cũng không có giết người, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh thành sau khi trọng thương, thu túi trữ vật. Nguyên bản hắn đều dự định đi, nhưng là theo thần thức đạo qua bên trong Vạn Hoa môn cái kia cực kỳ thiên kiêu túi trữ vật về sau, Dạ Phong nhất thời giận dữ, cùng hạ trang một dạng, ở chỗ này, Dạ Phong cũng là vô địch, những nơi đi qua, oanh minh không ngừng, xinh xinh đem tất cả mọi người sau khi trọng thương, Dạ Phong lấy đi túi trữ vật, còn ở lại chỗ này một lần coi như phong phú, không có bị người nhanh chân đến trước. Tiếp theo mấy ngày, Dạ Phong thường xuyên ẩn hiện, chẳng có giết hại, càng nhiều chỉ là cái thương, nhưng liền xem như dạng này cũng đều người người oán trách thậm chí đã có không ít thế lực lựa chọn rời đi, bay ra Nam Thiên Đại Địa, mãi đến bước vào tình không về sau, mới mỗi người đều thờ phào, Hộ đạo giả Tu Vi cũng đều khôi phục, cứ việc hận Dạ Phong tận giường, nhưng là lại không cách nào lại bước vào ngôi sao, chỉ có thể mang theo hận, dậm chân rời đi không. Đây là dọa bãi. Dạ Phong một người, đối kháng Huyền Thiên giới Tông môn gia tộc Thiên Kiêu cùng Hộ đạo giả, trực tiếp tại dãy núi này bắt đầu dọa bãi, phàm là giống bị hắn gặp phải đều đã định trước chạy không khỏi bị cướp sạch vận mệnh. Theo càng ngày càng nhiều Tông môn gia tộc lựa chọn rời đi, thì Liên Hoa Viêm Tông cùng Tiên Vương Sơn cũng đều không thể không rời đi. Không dám tiếp tục lưu lại nơi này, nơi đây đối bọn hắn tới nói là thống khổ căn nguyên. Rõ ràng có cường hãn tu vi, nhưng là hết lần này tới lần khác bị phong ấn, bị Dạ Phong cái này một tên tiểu bối đánh bại, để bọn họ trong lòng sớm đã phát điên. Mấy ngày về sau, Dạ Phong tìm một ngày, cũng cũng không phát hiện tại bên trong dãy núi này còn có người lưu lại, suy nghĩ hẳn là không có người, chính muốn ly khai lúc, đột nhiên hắn bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía nơi xa, lấy hắn giờ phút này tu vi, ẩn ẩn phát giác được chỗ đó có một ít ba động. Dạ Phong nhíu mày, tay phải nâng lên nhất trưởng rơi xuống lập tức nuốt núi quyết huyện hóa ra sơn mạch, ngang dọc khắp nơi, hướng về nhị lao trực tiếp trấn áp. Oanh minh truyền ra, cái này hai bà lão toàn lực xuất thủ, ngụy tiên tu vi toàn diện bạt phát, sinh sinh muốn đi ngăn cản Dạ Phong cấp bộ. Dạ Phong lạnh hừ một tiếng, phất tay pháp tướng biến ảo, một quyền rơi vào khắp nơi, mặt đất chấn động, không ngừng vỡ vụn lúc, huyết yêu lầm vang vật chuyện, hắn dứt khoát không đội theo đánh, mà chính là cùng cái này hai bà lão, ở chỗ này bỗng nhiên đấu pháp Một nén nhang về sau, Oanh minh kinh thiên, cái này hai bà lão toàn bộ phun ra máu tươi, thân thể khô héo, trực tiếp ném đi, rơi trên mặt đất lúc, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Dạ Phong ánh mắt, mang theo oán độc. Ngươi chết chắc. Nơi này là nhân hoàng cung không giả, có thể ta Tiên Vương Sơn cũng có cường giả ở chỗ này, ngươi dám đối với chúng ta như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không giết các ngươi, chớ tự chính mình muốn chết." Dạ Phong lạnh giọng mở miệng, quay người nhoáng một cái, thẳng đến nơi xa truy kích mà đi. Hắn luôn cảm thấy cái kia có chút không đúng, nơi đây người khác đã sớm vào hào rời đi, mà bọn họ thế mà lưu đến bây giờ, trọng yếu nhất là, vừa rồi Dạ Phong vừa mở miệng, cái kia sắc mặt thì lại biến. Chương 365, các tông người tới. Chẳng lẽ, nơi này còn có cái gì ta không có thu hoạch được tạo hóa? Dạ Phong rất là hiếu kỳ, mau chóng đuổi theo phía sau hắn cái kia hai bà lao sắc mặt biến hóa, cắn răng bay ra, truy hướng dạ phòng. giờ này khắc này, tại nhân hoàng cung bên ngoài, vô tận tinh không bên trong, đột nhiên có 9 cái to lớn trận pháp chống rông xuất hiện, ánh sáng vô tận, vinh minh ở giữa trận pháp vận chuyển lúc, tại cái này 9 cái trong đại trận, thình lình xuất hiện hơn 10 cái bóng người. những thứ này bóng người, từng cái mơ hồ, hiển nhiên không phải bản thể, mà chính là thần niệm phân thân biến thành, có thể coi là là thần niệm, tại xuất hiện lúc, cũng đều để tinh không gợn sóng quanh quẩn, một cỗ uy áp mạnh mẽ, trực tiếp xuống nhân hoàng cung. những thứ này bóng người, từng cái mơ hồ, hiển nhiên không phải bản thể mà chính là thần niệm phân thân biến thành, có thể coi là là thần niệm. Tại xuất hiện lúc, cũng đều để tình không gợn sóng quay quẩn. Một cô uy áp mạnh mẽ, trực tiếp buông xuống nam thiên ngôi sao. Cùng lúc đó, cái này tiến đến hơn 10 người, lập tức có thanh âm truyền ra. Thủ lăng đạo tôn, này nhân hoàng cung sự tình chúng ta không trộn rồi. Nhân quả lao tổ nào đó chỉ hy vọng để ta tộc chu âm trở về, còn mời đạo tôn dơ cao đánh khẽ. Ta hỏa viêm tông có thiên kiêu ở chỗ này bị bắt, không bậy còn mời thủ lăng đạo tôn thả người đi. Thủ lăng đạo tôn, vương mu quân roi cũng ở nơi đây bị bắt. Thủ lăng đạo tôn, ngươi ta năm đó mới quen đã thân ngươi nhìn. Thủ lăng đạo tôn. Ta Tiên Vương Sơn giáo tông, cùng ngươi là bạn thân thiết, ai giáo tông bế sinh tử quan không cách nào đi ra ngoài, ngươi ngươi cho chút thể diện à, cái kia vương ngược dòng là ta mạch này hộ bối. Áo đen lão ca lão tổ đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, để cho ta tới tìm ngươi cái kia, nhi tử ta, Dạ Lan cũng bị cầm. Thanh âm quanh của lúc, áo đen thủ lãnh thân thể người mơ hồ biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại mọi người trước người. Trước đó nhân hoàng cung sơn mạch cấm chế biến mất về sau, bọn họ nhìn đến phát sinh từng màn, cũng nghe đến một cái chuyện. Đã các vị đã tới nơi đây, vậy liền theo quy củ làm việc, nhân hoàng tẩm cung 1000 năm mở một lần, chỉ đợi người hữu duyên lần này vốn là trường hợp mà các ngươi cũng vi phạm quy củ, bất quá chỉ cần phía trên không có có dị nghị, chúng ta không thêm can thiệp, cái này vốn là thuộc về tiểu bối cơ duyên, đã các ngươi quyết định như thế, cái kia cùng nhau đi xem một chút cũng tốt. áo đen thủ đăng tiếng người ngữ chuyên gia đối mặt nhiều như vậy tông môn tông chủ cấp bậc đại năng hắn vẫn như cũng lực lượng không giảm há miệng ăn nói bên trong còn có cố khí ngạo nghệ bộc lộ mà ra áo đen thủ lăng người suy nghĩ một chút tay phải bỗng nhiên hướng lên bầu trời vung lên lập tức thương không chấn động xuất hiện một đạo to lớn vết rách cái kia trong tinh không hơn mười đạo thân ảnh trong nháy mắt buông xuống mà đến cái này hơn 10 người xuất hiện, lập tức để Nam Thiên Ngôi Sao chấn động. trong lúc mơ hồ uy áp tràn ngập, bọn họ bóng người vẫn như cũ mơ hồ. nơi này dù sao cũng là Nhân Hoàng Tầm Cung, ở chỗ này bọn họ cũng không thể không cẩn thận một chút. nơi này kinh khủng nhất còn không phải trước mắt cái này áo đen thủ lăng người, bởi vì còn có một người hoàng trong bóng tối. dòm ngó đây hết thảy, không có người chi đạo nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không có người thực sự gặp được nàng. nhưng là có một lời, này Nhân Hoàng Cung là cấm địa, chỉ chuẩn trí tôn phía dưới tiến đến, trí tôn trở lên, nhập chi tự tử, đã từng mấy môn tông phái phí tổn mấy ngàn năm lưu đồ một trận tiến công, mười mấy vị trí tôn cấp bậc cường giả tiến vào nơi đây, liền này nhân hoàng cung một góc đều còn không có sở đến, tất cả đều tử vong, mà lại là tính cả luân hồi đều không có chết thảm. Sau đó, lại cũng không có bất kỳ người nào dám tuân này quy củ mà nơi đây duy nhất lời nói người chính là cái này áo đen thủ là người. Các vị đạo hữu, việc này thôi, ta mang các ngươi đi xem một chút, chắc chắn để cho các ngươi hậu đỗi bình an chính là. Những người này cũng đều rất là khách khí, đối với áo đen thủ là người nơi này, bọn họ không đắc tội, tại áo đen thủ là người chỉ dẫn dưới, một đám người hóa thành cầu vòng. Thẳng đến nhân hoàng tận cung sơn mạch mà đi. Trên bầu trời đầu này cái khe to lớn, toàn bộ đông thổ tu sĩ đều có thể nhìn đến, Dạ Phong truy kích mưa đêm lúc cũng ngẩng đầu mắt thấy, nội tâm lộ bội một tiếng, có chút tâm hỏng. Nhưng đạo mắt thì thông trông bình tĩnh, tiếp tục truy kích. Mưa đêm tại phía trước, bên cạnh lão giả bắt lấy cánh tay nàng, triển khai tốc độ cao nhất, không tiếc thi triển bí pháp, huyết độn mà đi. Nơi này vốn là tới gần sơn mạch ở mép, hai người phi nhanh ở giữa, đã càng ngày càng gần, không bao lâu, trực tiếp lao ra sơn mạch, hóa thành hai vệt cầu vồng, đang muốn phóng tới mọi người cũng không biết một chỗ giới chỗ. Mà Dạ Phong cũng ở thời điểm này đuổi theo. Phía sau hắn cái kia hai bà lão, mang theo ván độc cấp tốc mà đến. "Tiểu chủ, đừng có gấp, chúng ta Dạ gia lão tổ bình tĩnh đã sớm biết nơi đây sự cố, hướng hồ, ngươi tộc thuốc Dạ Tịch Phong cũng tại này nhân hoàng ngoài cung, chỉ cần chúng ta kiên trì một lát, hết thể thì đều có thể giải quyết, Dạ Phong này hẳn phải chết không nghi ngờ." Lão giả lo lắng, hướng về mưa đêm mở miệng, mưa đêm cắn môi dưới gật đầu, nội tâm của nàng rất là kinh hoàng, nhưng một dạng xác định, lấy chính mình thân phận, chỉ cần đến tộc thúc chỗ đó, hết thể nguy cơ liền có thể tiêu trừ, lại còn có thể để cùng Dạ Phong trả giá đắt. Nàng cho rằng như vậy, lão giả cũng cho rằng như vậy, còn có dạ phong sau lưng cái kia hai cái mang theo ánh mắt toán độc bà lão cũng cho là như vậy. Hai người phía trước, dạ phong ở phía sau, cái kia hai bà lão càng về sau, năm người gào thét ở giữa, hướng ra sơn mạch, dạ phong tay phải nâng lên, hướng về phía trước mạnh mẽ bắt, doanh minh ở giữa, dắt lấy mưa đêm phi nhanh lão giả, thân thể bỗng nhiên run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, tránh đi dạ phong một kích này, thần sắc càng phát ra hán độc, lần nữa phi nhanh. Dạ phong sau lưng cái kia hai bà lão, lo lắng xuất thủ, doanh minh quẩn, Dạ phong. Ngươi không nên quá phận, nơi này 71 bảy thật là nhân hoàng cung, nhưng nơi này càng là thượng cổ di tích chi địa. Bất luận cái gì lão tổ cũng có thể đến, ngươi cưỡng ép bắt đi đếm tông tiên tiêu, đã phạm nhiều người tức giận. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạ Phong lạnh hư một tiếng, chính muốn tiếp tục xuất thủ, hắn cũng không có ý định giết người, chỉ là muốn điều tra một số mưa đêm túi chữ vận, nhưng vào lúc này, đương nhiên, trên bầu trời xa xa, có hơn 10 đạo thân ảnh lấy không cách nào hình dung tốc độ. Dường như xúc địa thành thốn, dường như chuyển rời thời không. Mắt mắt tiến đến, hai bà lão đồng thời dừng lại nội tâm bị kích động cùng vui sướng tràn ngập, vờn quanh Dạ Phong, phong kín hắn đường lui, trong thần sắc lộ ra sát cơ máy liệt, giống như Dạ Phong dưới cái nhìn của bọn họ, đã là chết người. Sau đó hướng về đến chỗ này các tông lão tổ các phái, tông chủ, cùng vị kia thần bí áo đen thủ làm người hai người ôn quyền. Chúng ta bái kiến các vị lão tổ, tiền bối. Dạ Phong nhìn đến trước đó cứu qua hắn nhất mấy áo đen lão giả, sờ mũi một cái, cũng không tiện tiếp tục truy kích, dứt quát thì đứng ở nơi đó. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đã xuất hiện ở giữa không trung, phía sau bọn họ cái kia hơn 10 cái cường giả, cũng đều bóng người từng cái hiện lộ, cứ việc mơ hồ có thể khí thế hình thành uy áp mạnh, để cái này khắp nơi thường không tối xâm lại. Những người này ánh mắt, nháy mắt thì rơi vào Dạ Phong chỗ đó, dường như từng tòa đại sơn đặt ở Dạ Phong bốn phía, trực tiếp đem Dạ Phong khắp nơi phong ấn. Chương 366, Thiên Diêu cáo trạng. Tộc Thúc, ta là Vũ Nhi A, mời Tộc Thúc vì ta làm chủ. Mưa đêm kích động mở miệng, nàng nhìn thấy thân nhân, đoạn đường này bị quất, tại thời khắc này giống như không cách nào nhìn xuống. Cũng mặc kệ nơi đây còn có mấy vị hắn tông phái tông chủ tại chỗ, Mưa đêm lần đầu tiên nhìn thấy nàng Tộc Túc phong, lập tức nhà qua, vì giảm xuống đất. Thủ Lăng đạo tôn, hắn cũng là Mạnh Hạo kẻ này tâm địa ác độc, vô sỉ cùng cực, hắn lấy thủ đoạn hèn hạ đem ta dạ ra thiên kiêu mưa đến bắt. Kẻ này không thể lưu, hắn chẳng những tương dạng ngăn cản bắt, càng là nhục nhã tinh hà chi hải thánh nữ linh tục nhì, thậm chí còn đem hắn ra tộc tông môn thiên kiêu bắt, bị ổi đến cực hạn. Không sai, hắn quá phận nhất, cũng là đem này nhân hoàng trong cung tất cả tạo hóa lấy thủ đoạn hèn hạ một mình cướp đi, làm cho người khó tin. Người này xấu đến cực hạ, hắn đầu tiên là tại tàn phá miếu thờ bên ngoài chôn xuống không biết thứ gì bạo tạc tính khí thể, làm cho tất cả mọi người đều tổn thất. Sau đó tại cái kia tàn phá miếu thờ bên ngoài, thế mà giả mạo hộ đạo giả, còn tự xưng người ngoại đạo quả thực là vô sỉ đến cực hạn, một mình hắn chiếm cứ cả người hoàng miếu thờ, không phải vậy bất luận kẻ nào tiến vào không nói, càng là lấy thủ đoạn hèn hạ bắt trẻ tan cấp người khác, không ít đồng đạo đều bị hắn làm hại. lão giả cùng cái kia hai bà lão lập tức mở miệng thanh âm lộ ra khoe khoang chi ý, nhìn về phía mạnh hạo lúc trong mắt mang theo bán độc, như nhìn chết người. thủ lăng đạo tôn sau lưng hơn mười người kia lập tức có người cười lạnh, nhìn về phía mạnh hạo lúc mang theo băng lãnh. nguyên lai ngươi chính là tên tiểu bối kia mạnh hạo, tốt một cái mạnh hạo còn không đem ta hỏa viêm tông thiên kiêu thả ra, theo lão phu hồi hỏa viêm tông tha tội, cho ta nhà thiên kim viêm làm nô lệ. Thủ ta tông môn chế tài, ta song tử tông thiên tiêu thư viện nhi, thế nhưng là trong tay ngươi, lập tức quỳ xuống, tự phế tu vi, đào ra hai mắt, với tư cách tha tội, Nhà ta thiên tiêu, làm người ngay thẳng, tu vi không tầm thường, bị ngươi bắt, hẳn là ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Vương ngược dòng thế, nhưng là tại ngươi nơi này, còn không đem hắn thả ra, xem ở ngươi trẻ người non dạ phân thượng, lau phu thay ngươi tôn trưởng quản giáo một phen. Nếu không phải là thủ đăng đạo tôn ở chỗ này, cái này hơn mười người bất kỳ một cái nào, đều có thể trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đánh giết mạnh hạo, giờ phút này nuôn tử ở giữa, khắp nơi nhất thời băng hàn Thủ Lăng đạo Tôn sắc mặt cũng giống vậy băng hàn lên. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nội tâm rất là chợt chờ, nhưng là nhìn áo đen thủ lãnh người, cũng liền thở dài, vô xuống túi chữ vật. Đầu tiên đem Vương ngược dòng thả ra. Vương ngược dòng phía sau lưng không có y phục, thành từng cái từng cái lam lũ, thần sắc chất vật, nhưng là mới vừa xuất hiện, hắn thì lập tức hướng về Mạnh Hạo ổn quyền, trên mặt lộ ra a dua chi ý. Phương Vinh, tiểu đệ hướng ngài thỉnh An hắn chính muốn tiếp tục, nhưng là bỗng nhiên nhìn đến bốn phía người, nhất thời trợn mắt há mồm, thân thể run rẩy bên trong lộ ra kích động. Mà cái kia thủ lang nói bên Tôn Thần Tiên Vương Sơn cường giả, giờ phút này sắc mặt rất là khó coi hung hăng chừng vương ngược dòng liếc một chút vừa rồi vương ngược dòng ngôn tử thực sự để hắn cảm thấy mất mặt vương ngược dòng nội tâm du lên nhưng là lại không cách nào đặt ở kích động nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống đại bá cứu ta vương ngược dòng nhìn lấy tiên vương sơn cường giả lập tức quát to lên đại bá ta là bị buộc bị cái này vô sỉ ra hòa bức, các ngươi không biết hắn tàn bạo cùng cực lấy đi ta túi chứa vật cướp đi ta tất cả mọi thứ đây đều là hắn bức ta ta không đồng ý nhưng hắn thế mà nắm lấy ta tóc dùng hết khả năng bức hại ta ngươi nhìn ta phía sau lưng y phục đều không ta là bị buộc Vương ngược Dòng thanh âm thê lương, quên của lúc, bốn phía người có thể sâu sắc cảm nhận được, hắn mấy ngày này chỗ bị trải qua, nhất định là thê thảm cùng cực. Mạnh Hạo trừng mắt, cười lạnh nhìn qua Vương ngược Dòng, không nói gì. Nhìn cái gì vậy? Tiểu tử, ngươi chết chắc. Vương ngược Dòng quay người hung hăng trừng Mạnh Hạo liếc một chút, nhanh chóng lùi về phía sau, trở lại đại bá của hắn phía sau người, cả người lỏng khẩu đại khí, hung hăng nhìn qua Mạnh Hạo. Thì liên thủ Lăng Đạo Tôn cũng đều sững sờ một chút, sau lưng bà lao trong mắt cũng có ý cười bộc lộ. Nhìn qua Mạnh Hạo lúc, trong mắt ý cười càng nhiều. Đem người khác cũng thả ra. Thủ Lăng Đạo Tôn có chút đau đầu. Quốn về Mạnh Hạo mở miệng. Mà Dạ Phong bên này bởi vì lại lấy áo đen thủ lang người cái tầng quan hệ này, cũng không tiện cự tuyệt nữa. Mạnh Hạo a một tiếng, vỗ chữ vật độ, lần này thả ra, là Kim Viêm. Một mặt tê thảm, tóc tai rối bời, chất vật đến từ hạ, thậm chí ánh mắt đều mở mịt, bị thả ra sau sững sờ một chút, thân thể chậm rãi run rẩy, kích động lên. Sư thúc Kim Viêm run giọng mở miệng, loại kia rốt cục thấy mặt trời cảm giác, để hắn cảm thấy nhân sinh thoáng cái ánh sáng, dùng tốc độ cao nhất phi nhanh, nhanh chóng trở lại Hỏa Viêm tông cường giả bên người lúc, hắn mãnh liệt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hy vọng ngươi hôm nay không sẽ chết ở chỗ này, để ta có cơ hội có thể tự mình làm thì ngươi ta thể ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. mạnh hạo chớm mắt hung tàn nhìn về phía kim viêm, thật lớn mật. mưa đêm bên người lão giả lạnh hư một tiếng âm lãnh nhìn về phía mạnh hạo, hắn thật là không có nhìn ra manh mối, nhưng hôm nay thủ lăng đạo tôn sau lưng hơn 10 người kia bên trong lại là có không ít, đã cảm thấy không khí này rất không thích hợp phán. thấy thế nào thủ lang đạo tôn cùng mạnh hạo ở giữa đối thoại, giống như đều không giống như là ngoại nhân, ngược lại giống như là tương tự sư tôn cùng đệ tử, lại như là này nhân hoàng cung người chậm chậm rãi, đều thả ra. Thủ Lăng đạo tôn ấy lòng cười khổ, nhưng là cũng có một chút yêu ngạo, dù sao Mạnh Hạo làm ra những chuyện này, cũng không phải bất luận kẻ nào đều làm đến. Thủ Lăng đạo tôn là mảnh này Nhân Hoàng cung trên mặt nổi người quản lý không giả, Nhân Hoàng cung tại cái này huyền thiên giới phía trên không có bất kỳ cái gì danh phận, chỉ là mảnh này thượng cổ di tích chi địa một cái phổ phổ thông thông di tích cung điện, nhưng là uy danh nhưng là không chút nào thấp hơn cái này huyền thiên giới bất luận cái gì một giới. Điểm này cũng là mọi người đều biết. Mạnh Hạo xấu mi khổ kiểm, tương dạng ngăn cản thả ra, người này mới vừa xuất hiện, dáng vẻ trật vật làm người ta kinh ngạc. Riêng là giả Lan, càng là trọng thương, xuất hiện lúc phun ra màu tươi, lập tức té xỉu đi qua, bị mưa đêm bên người lão giả lập tức đỡ lấy, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, sát cơ ngập trời. Tống giai trầm mặc, đi ra sau quay đầu thật sâu nhìn Mạnh Hạo liếc một chút, không nói gì, đi hướng Tống Gia tiến đến cường giả bên người, đứng ở nơi đó nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. "Còn nước không?" Thủ Lăng đạo tôn lập tức mở miệng. Ách còn có mấy cái." Mạnh Hạo rất bất đắc dĩ theo chưa vật úi, lại thả ra ba người, ba người như là hết hạn tù phong thích. Chương 367, bắt nhiều người như vậy Ba người này đều là hắn trong khoảng thời gian này bắt lấy thiên điều, từng cái được thả ra về sau, đều kích động không tôi, phản quay đầu lại, đối Mạnh Hạo nơi này nhìn chằm hầm, tràn ngập sát cơ. Bốn phía mọi người, cả đám đều sững sờ một chút, liền xem như thủ lăng đạo tôn cùng sau lưng tên kia bà lão, cũng đều không nghĩ tới Mạnh Hạo thế mà bắt nhiều người như vậy. Lại càng không cần phải nói hắn cắt tông gia tộc cường giả. Cả đám đều ngơ ngác nhìn lấy Mạnh Hạo chưa vật túi. Bị thả ra những người này, bọn họ càng phát giác Mạnh Hạo nơi này sát thực thật là làm cho người khó tin. Không có. Mạnh Hạo một bãi tay, rất là bình tĩnh nhìn mình cha mẹ còn có những cường giả kia. Hắn lời nói vừa ra, quý gia cùng lý gia cường người, nhất thời trừng mắt, thủ Lăng đạo tôn cũng là hừ một tiếng. Chu Âm vừa vừa đi ra khỏi, lập tức trên thân thể xuất hiện vũ khí, đem bóng người che đậy về sau, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt mang theo thâm ý, quay người nhón một cái, trở lại quý gia cường giả bên người. Chu Âm bước chân dừng lại, giống như rất mãnh liệt tại khắc chế chính mình, nửa ngày mới cắn răng nhịn xuống. Lần này thật không có. Mạnh Hạo quả quyết mở miệng. Thủ Lăng đạo tôn sau lưng hơn 10 người kia, giờ phút này từng cái chờ mặc, bọn họ hôm nay như còn 940 nghìn không ra manh mối, thì trắng trắng tu hành đến loại trình độ này. Mạnh Hạo vỗ túi chữ vật, lập tức thư luyện nhi bay ra ngoài, tóc hai bù xù, khỏe miệng còn mang theo máu tươi, riêng là cái mông vị trí thật sâu lom đi xuống, có chút không cần đối, sắc mặt tái nhợt, giống như dù là đến bây giờ, còn đau để cho nàng cơ hồ muốn cái xỉu Mới vừa xuất hiện, thư luyện nhi trong mắt lệ khí lói lên, mãnh liệt quay người thẳng đến Mạnh Hạo, hai tay thành chào, phải bắt hướng Mạnh Hạo mặt, Mạnh Hạo chứng mắt, tay phải nâng lên. Thư luyện nhi nội tâm run lên, không chút do dự lập tức lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, Thư nhi thét lên, khí toàn thân run rẩy, chính muốn xông ra lúc, bị song tử tông cường giả một thanh ngăn lại, đưa đến phía sau người chuyển âm một phen, thư tuyển nhi mở to mắt, ngơ ngác nhìn lấy mạnh hạo, lại nhìn xem thủ lang đạo tôn, đống nhiên ở giữa, sắc mặt nàng càng phát ra trắng xám, giống như cả cuộc đời đều thoáng cái ảm đạm, không có khả năng điều đó không có khả năng nàng thì thảo, dường như cử chỉ điên rồ. người đều thả, không có việc gì ta đi. mạnh hạo hừ một tiếng, phất tay háo thì muốn ly khai, nhưng là ngay lúc này, cái kia còn không có nhìn ra manh mối lão giả, đống nhiên cười lạnh. muốn đi, đem ngươi túi chữ vật lưu lại, quỳ xuống để xin ha. lão giả mở miệng lúc, thân thể nhón một cái thẳng đến mạnh hạo mà đến, cái kia hai bà lao chần chờ một chút, các nàng cảm thấy có chút không đúng nhưng cắn răng một cái, cũng xông ra tới gần Mạnh Hạo. Mưa đêm dù sao thời gian tu hành không dài, giờ phút này chẳng qua là cảm thấy có chút bầu không khí không đúng, nhưng lại không hiểu được rõ ràng. Mắt thấy ba người tới gần, Mạnh Hạo sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Các ngươi tính là thứ gì? Hắn hừ lạnh bên trong tay phải nâng lên mãnh liệt nắm tay, trực tiếp một quyền rơi xuống, quanh minh ở giữa, tam lão thân thể chấn động, bọn họ lui về phía sau lúc thì muốn mở ra phong ấn. Nhưng vào lúc này, lại hừ lạnh một tiếng truyền đến, thủ Lăng đạo Tôn thanh âm, chậm rãi quân Các ngươi tính là thứ gì? Hắn lời nói ở giữa, trong mắt Hàn Quang lóe lên chỉ là một ánh mắt, lập tức liền để Tam lão phun ra máu tươi, thân thể anh minh ở giữa cuốn ngược, máu tươi không ngừng phun ra, ba người càng là thân thể oanh minh, một đạo lại một đạo kiếm thương trong nháy mắt xuất hiện, cơ hồ muốn bị phanh thây. Cái này Tam lão sắc mặt đại biến, một thân tu vi chớp mắt liền bị gọt đi tự thành, máu tươi tràn ngập lúc, cơ hồ hồn phi phách tán. Thủ Lăng đạo tôn, tốc thúc một bên mưa đêm sững sờ. Các vị đạo hữu, còn không có cho mọi người giới thiệu, hắn đã trở thành ta nhân hoàng cung chuẩn tiếu chủ. Thủ Lăng đạo tôn mỉm cười mở miệng lúc, thanh âm truyền khắp bốn phía, rơi vào cái kia hơn 10 cái cường giả trong thai, cả đám đều nợ nụ cười khổ bọn họ trước đó thì đoán ra bảy tám phần giờ phút này nghe đến thủ lăng đạo tôn chính miệng nuốt tử ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn dù sao này nhân hoàng cung thiếu chủ chi vị cũng không phải bí mật gì điểm này tại các tông bên người cũng đều có định số lần này nhân hoàng cung xuất hiện dị biến bên trong một chút chính là vì để gia tộc mình tiên tiêu đến chỗ này chiếm lấy cơ duyên cái này nhân hoàng cung thiếu chủ chi vị cũng không phải vô cùng đơn giản tông môn chi vị chỉ cần nắm tới tay cả người hoàng cung lực lượng trừ cái kia áo đen thủ lăng người bên ngoài tương đương với đã nắm tại trong tay mình mà này nhân hoàng cung lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu người nào cũng không nói không rõ những năm gần đây nhân hoàng cung thanh âm mai danh nhận tích tại phiến thiên địa này ở giữa đã thiếu có tin tức nhưng là một lần kia khủng bố ai cũng không dám quên mỗi một cái đều là thần vương cảnh phía trên thì liền trí tôn cảnh đều không ít mà lại mỗi người đều giống như cái kia nhân hoàng là cái đồng giai vô địch biệt thái lúc này các tông lão giả đều đã coi chừng mực bất quá chu âm bọn người lại là giật nảy cả mình cùng nhau nhìn về phía mạnh hạo cái kia thư tuyển nhi thân thể run dậy, thần sắc đều ngốc trệ nhưng là kinh ngạc nhất không phải nàng mà chính là vương ngực dòng vương ngược dòng ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này nghĩ đến chính mình trước đó ngô tử cả người vẻ mặt cầu xin cảm thấy trời đều một tối đến mức mưa đêm cùng trong hôn mê tỉnh lại mưa đêm nao hải óng ong. tâm thần dường như lôi đình nổ tung đến mức lao giả kia cùng hai bà lão càng là trợn mắt há mồm không cách nào tin riêng là nghĩ đến trước đó bọn họ đối mạnh hạ huy hiếp lời nói đó là cầm lấy đối phương gia tộc đối phương tông môn đến uy hiếp thiếu chủ tuy nói là chuẩn thiếu chủ nhưng là đã có thể nắm hơn phân nửa nhân hoàng cung tư nguyên loại chuyện này để thân thể bọn họ du lên lần này nhân hoàng cung thí luyện vốn là cho chúng ta nhân hoàng cung tuyển ra một vị có thể đảm đương nặng nhâm thiếu chủ đến một lần nữa chấn hưng mới ta nhân hoàng cung đã lần này Chúng ta nhân hoàng cung thiếu chủ đã có sở định luận, có tâm đắc tội địa phương, xem ở lão đầu tử thể diện phía trên, các vị đạo hưu chớ có để ý." Thủ Lăng Đạo Tôn cười ha ha một tiếng, hướng về mọi người ôn quyền. Cái này hơn 10 cái cường giả ào ào cười khổ lắc đầu, cùng Thủ Lăng Đạo Tôn khách sáo lúc, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo, đến mức bị Mạnh Hạo cướp đi túi chữ vật, còn có người hoàng cung thí luyện sự tình, cũng không tiện nhắc lại. Chư vị khó được đến đến, không nên gấp tại rời đi, còn mời đi trong cung tiểu ngồi." Thủ Lăng Đạo Tôn xuất khẩu mời, cái này hơn 10 người yên lặng cười một tiếng, đối với việc giữa tiểu đối với nhau, cũng không có lại đi để ý cùng thủ lăng đạo tôn trong lúc nói cười, liền được mời đi tới mới nhân hoàng cung ngoại điện, những lao tổ này cấp bậc đại năng, bên ngoài cái kia đều là quát tháo một phương tuyệt thế cường giả, nhưng bây giờ, tại cái này nho nhỏ đồng trong cung điện mỗi người cũng không dám tùy ý làm vậy, bởi vì nơi này ở là nhân hoàng. Đến mức Lục nhất Minh, Linh Thục Nhi bọn người, bọn họ đối mạnh hạo nơi này, thật ý vẫn như cũ, trong thần sắc cũng không che dấu, nhưng là mạnh hạo càng sẽ không che dấu, hung hăng chờ trở về lúc, để Linh Thục Nhi bọn người nghiến răng nghiến lợi, quay người theo trưởng bối rời đi. Chương 368, biết gọi ca là được. Dạ Lan cùng Mưa đêm kinh hồn công chừng, chính muốn đi theo rời đi lúc, Mạnh Hạo cước bộ nhoáng một cái, ngăn cản tại hai bọn họ trước người. Đường Đường ca mưa đêm run giọng nói ra: "Xem ra cũng biết ta là ai a." Dư thừa lời nói thì không cần ta nhiều lời, ngươi đây." Dạ Phong lạnh lùng nhìn về phía một bên giữ im lặng Dạ Lan. Dạ Lan lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, không có mở miệng. Mạnh Hạo chững mắt, trực tiếp tắt qua một cái, Dạ Lan phun ra máu tươi, thân thể lùi lại lúc, hắn hộ đạo giả cười khổ tối đầu, như không thấy được. "Ngươi?" Dạ Lan nhanh liệt ngẩng đầu, nhưng là lời nói vừa nói một chữ, Mạnh Hạo một chân thì đã tới, trực tiếp tương dạ ngăn cản đạp ở dưới chân, hung hăng cất. "Chúng thấy ta" Thế mà đều không gọi ca, ngươi có không có gia giáo?" Mạnh Hạo nói, hung hăng đã tới, Dạ Lan kêu thảm, đầu đầy máu tươi, một bên Mưa Đêm hoảng sợ ngốc tại đó, nhìn lấy giờ phút này hùng tàn Mạnh Hạo, lúc đó trí nhớ trong nháy mắt hiện hiện, nàng ẩn ẩn nhớ đến, khi còn bé, chính mình cũng bị trước mắt cái này đường ca khi dễ qua. "A a a, ta muốn giết ngươi." Dạ Lan giống to lúc, Mạnh Hạo trong mắt lạnh lùng lóe lên, tay phải một quyền rơi xuống, trực tiếp đánh vào Dạ Lan trong miệng, để hắn lời nói ra không miệng đồng thời, trực tiếp băng tất cả răng, làm đến Dạ Lan máu tươi phun ra. Tình cảnh này, để Mưa Đêm càng thêm run rẩy, lão giả kia cùng hai bà lão càng là mở to mắt, nhưng cũng không dám ngăn cản. Dạ Lan bị đánh ngộng, toàn thân kịch liệt đau nhức, ý thức đều mơ hồ. Lúc đó trí nhớ cũng tại thời khắc này nổi lên, lờ mờ nhớ tới khi còn bé bị một đôi tỷ đệ hai người thảm đánh trải qua. Tiêu Thê lương thảm thiết bên trong, mạnh hạo ra chân đắt hơn, giống như cái này Dạ Lan không mở miệng, hắn sẽ đem sinh sinh đập chết. Dạ Lan sợ, đầy ngụm máu tươi bên trong gấp vội mở miệng. Ca đường ca, quay người lúc, mạnh hạo vừa mới nhìn về phía mưa đêm, mưa đêm lập tức theo chữa vật túi xuất ra một cái tàn bọ mẹ Đường ca, đây là ta ở trong rãy núi phát hiện, bên trong có đạo âm. nàng cũng đau lòng nhưng là đến dạ Lan Hạ Tràng không dám không xuất ra riêng là nàng trước đó làm lấy mạnh Hạo phụ mẫu mặt nói rất nói nhiều giờ phút này nghĩ đến tê cả da đầu mạnh Hạo sao có thể quên mưa đêm trước đó những cái tiêm luôn từ cùng trong mắt đoán động thân thủ lấy ra cái này bình nhìn xem sau ném trở lại mưa đêm trong tay vật này hắn có ấn tượng là trong miếu thờ Đông Đạo vào mẹ một trong sở dĩ có đạo âm nghĩ đến là lâu dài tại cái kia miếu thờ bên trong duyên cớ không có lý hội mưa đêm mạnh Hạo thân thể nhói một cái hóa thành cầu vòng đi xa mai đến hắn đi xa lão giả cùng hai bà lão mới đến phụ cận rất là thổ thức đỡ dậy trọng thương Dạ Lan, mang theo còn cố ý vì sợ mà tâm rung động mưa đêm, cười khổ đi xa. Thời gian nhoáng một cái đi qua mấy ngày, Mạnh Hạo đi tại đông thổ khắp nơi, phạm vi hạn chế tại Nhân Hoàng Cung Sơn mạch bốn phía, không, có lộ ra bộ dáng cùng khí tức, thậm chí còn mang theo có thể ẩn tàng khí tức mũ rộng lành. Đến mức ăn mặc, hắn càng là tiện tay lấy ra chữ vật túi, Tiên Vương Sơn Vương ngược dòng một kiện trường sam thay đổi, chậm dại ở phụ cận đây tồn hiện. Thời gian nhoáng một cái, đã qua 1 tháng. 1 tháng qua, toàn bộ huyền tiên giới, Mạnh Hạo tên như như rõ bị truyền ra, chỉ bất quá tất cả nói lên người khác, đều là nghiến răng nghiến lợi làm đến huyền thiên giới không ít người đều biết phía đông công huân thành trong liên minh ra một cái tên là mạnh hạ vô sỉ ra hỏa người này độc chiếm nhân hoàng cung tạo hóa hại linh thục nhi sau lưng thủy trùng có nữ thi bắt sống không ít thiên tiêu một chiêu thắng chú âm để chúng thiên tiêu giận mà không dám nói gì một bên khác tại nhân hoàng cung bên này đợi cẩn thận khoản lãi các tông lão tổ về sau cũng đều lần lượt trở hồi áo đen thủ lăng người bên này mới có cơ hội gặp lại dạ phong một ngày dạ phong bên này ngay tại củng cố tấn thăng thần vương cảnh sau tu vi cùng linh lực thừa không bên trong ba động mấy phần một tên người áo đen xuất hiện sau lưng dạ phong thiếu chủ. Thủ Lăng lão tổ cho mời. Người áo đen quỳ xuống đất, ánh mắt nhìn lấy Dạ Phong dưới chân, đầy người kính ý. Dạ Phong đứng dậy, tùy theo độ nhập hư không, từ khi Thiên Kiêu sự tình, phía bên mình từ đầu đến cuối không có thu đến bất kỳ thủ Lăng đạo tôn tin tức. Dạ Phong thậm chí còn đang hoài nghi có phải hay không cái kia thủ Lăng đạo tôn vì cứu mình một tên, cố ý biên soạn ra những thứ này. Giờ phút này, lại xuất hiện, chính là Dạ Phong lần thứ nhất tiến vào cái kia Nhân Hoàng ngoại cung điện. Thủ Lăng đạo tôn đang ngồi ở phía trên trong cung điện, không có bất cứ động tĩnh gì. Dạ Phong vừa xuất hiện, trực tiếp lên tiếng nói, "Tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên, chắc chắn tương báo." Dù là ta không phải này Nhân Hoàng cung thiếu chủ, có thể ta đã sớm coi ta là làm là này Nhân Hoàng cung một viên, chỉ cần có cái gì nguy cơ, ta Dạ Phong nhất định cái thứ nhất tiến lên ngăn cản, bởi vì nơi này chính là ta nhà, mà các ngươi chính là ta Dạ người nhà họ Phong. Không muốn không có ý tứ, đây đều là van đối với tư cách là một tên Nhân Hoàng cung thiếu chủ cái kia làm, đừng khách khí. Áo đen thủ lăng bên người thân một cái bà lao thấy cảnh này, hai con mắt nhìn đều sững sờ, đây là cái kia tại Nhân Hoàng cung bên trong đánh các tông thiên kiêu giận mà không dám nói gì, từng cái chấn áp cái này huyền thiên giới mấy cái rất nhiều tên tông môn đạo tử cái kia chuẩn thiếu chủ làm sao cảm giác cảm giác như thế không đáng tin cậy tới? Dạ Phong thực cũng không muốn như thế, nhưng trước đó tại các tông môn trước mặt vung xuống lời nói dối trắng trợn, để Dạ Phong chính mình cũng tin. giờ phút này dù là không có thiếu tông cái danh này, có thể đổi lấy chút bổ khuyết cũng tốt. dừng. áo đen thủ lăng người một câu hô lên, nhất thời cái này đất trời bốn phía phảng phất cầm đoán. Dạ Phong bên kia càng thêm đáng sợ, cảm thụ là cường liệt nhất. ta nói qua, ngươi là thiếu tông, ngươi chính là, cũng không cần lần nữa thăm dò. nhưng áo đen lão giả lời nói ngừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút Dạ Phong bên này, ngươi vẫn chỉ là chuẩn thiếu chủ con không có hoàn toàn tư cách, muốn này nhân hoàng thủ vệ đều chứng nhận ngươi, còn cần được đến nhân hoàng chứng nhận, ngươi nhưng có biết, thủ lăng người khí thế tại thời khắc này toàn bộ phóng xuất ra, hướng Dạ Phong bên này, toàn bộ phong thích. Dạ Phong căng thẳng trong lòng, ngay sau đó giống như là minh bạch cái gì, vội vàng quỳ xuống, nói, "Vãn bối nguyện tiếp nhận lần này thí luyện, gặp mặt nhân hoàng, được đến nhân hoàng chi chứng nhận." Dạ Phong thanh âm truyền khắp cả người ngoài hoàng cung điện. Áo đen lão giả khí thế trực tiếp thu hồi, ngay sau đó lại thay đổi một bộ cười ha hả khuôn mặt, dường như vừa mới cái kia khí thế hung hăng lão giả và hắn nửa xu quan hệ đều không có tại ngươi bên phải cửa lớn cũng là thông hướng nhân hoàng ngũ thông đạo cửa này chính là nhân hoàng năm đó cố ý luyện chế mà thành truyền thống trận pháp chỉ có thể tiến không thể ra một khi thí luyện thất bại ngươi thì luôn vì nhân hoàng tòa hạ một đạo ưu hồn ngươi nhưng là nghĩ rõ ràng lão giả cười tủm tỉm biểu lộ tăng thêm câu này kinh dị lời nói quả thực để dạo phong càng thêm không rét mà run nhưng là cắn người miệng mềm cầm người thủ đoạn lão giả này rõ ràng là bất đắc dĩ dù là giờ phút này dạo phong cự tuyệt chỉ sợ hắn đều sẽ lại tìm nguyên do bức bách chính mình đi vào cùng chương 369 gặp nhân hoàng lại nói này nhân hoàng cùng yêu nguyện thế nhưng là quan hệ thời trò Yêu Nguyệt hiện tại làm vì vợ mình, cái Tiên Nhân Hoàng đều được cho chính mình nửa cái đồ đệ, coi như không đạt được cái Tiên Nhân Hoàng yêu cầu, có yêu Nguyệt cái tầng quan hệ này tại, chẳng lẽ hắn chẳng muốn giết chính mình nửa người sư phụ hay sao? Dạ Phong chắp tay một cái, hướng về áo đen thủ lăng người cuối đầu, trực tiếp đi hướng cửa lớn. Đứng lại. Lúc này, áo đen thủ lăng người thanh âm lần nữa truyền ra. Dạ Phong tâm lý kinh hỉ vạn phần, chẳng lẽ đây cũng là chính mình một lần khảo nghiệm hay sao? Chính mình thuận lợi thông qua khảo sát có thể làm Nhân Hoàng Cung thiếu chủ. Gia Phong mừng rỡ như liên, liền muốn hướng về áo đen thủ lăng người bái bài cảm ơn. Ngay sau đó liền bị dội một chậu nước lạnh. Trước đó, là tiểu tử ngươi đem cái này ngoại điện nguồn năng lượng châu cho vụng trộm đánh mất. Cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, xem ra ngươi cũng không muốn là cái trận pháp đại sư, bất quá, ta cũng không truy cứu, hắn đều có thể cho ngươi, nhưng cái này có thể Nguyên Châu đến lưu lại. Lão giả cười híp mắt nhìn về phía Dạ Phong, trong ánh mắt thấu đầy giảo hoạt cật thần sắc. Ngươi? Dạ Phong cũng là nửa ngày không có hồi phục lại mấy phần, cái này cái gì thiếu chủ? Nửa ngày còn không có được cái gì chỗ tốt không tính, bất chấp nguy hiểm muốn đi tham gia luyện, còn phải móc thủ tục phí, liên tục điểm chính mình thu hoạch đều lấy không đến tay. Dạ Phong giờ phút này cũng là khóc không ra nước mắt, trong tay túi trữ vật khẽ đảo, đang chuẩn bị cầm lấy thời điểm. Áo đen thủ lăng người vung tay lên, tính cả túi trữ vật đều cấp đến tay bên trong. Chính là cái này à, lão phu cầm lên liền thành, người nhanh đi tham gia thí luyện à, người khác nhân hoàng sốt ruột trở. Áo đen thủ lăng người lần nữa xuất khẩu, Dạ Phong giận không chỗ phát tiết, ở trong đó thế nhưng là còn có chính mình ăn cấp thiên kêu được đến một số bà bối, cứ như vậy bị cái này lao già khốn nạn cướp đi, Dạ Phong trợn mắt nhìn, giận mà không dám nói gì. Bên cạnh bà lão nhìn thấy một màn này cũng là ngăn không được vụng trộm cười cười. Dạ Phong lạnh hừ một tiếng hướng về phía bên phải cửa đá đi qua, thấp giọng nói câu lão già khốn nạn thủ lăng người dường như nghe đến, đại thủ vung đến mức khắc, dạ phong tranh thủ thời gian đoạn trước một bước bước vào chuyển thống trận, còn hướng lấy cái kia áo đen thủ lăng người làm cái mặt quỷ, ngươi tiểu tử này thủ lăng người cùng mấy cái bà lão cùng nhau bật cười, đây cũng là này nhân hoàng cung ít có cảnh tượng, có thể nhìn ra, cái này áo đen thủ lăng người là thật vui vẻ, tiểu tử chúc ngươi may mắn, hoặc là ngươi còn thật có khả năng, cho dù là thất bại, ta cũng sẽ đem ngươi cấp về, áo đen lão giả nhìn lấy phong biến mất địa phương tự lẩm bẩm. Giờ phút này Dạ Phong đã đến một địa phương khác, đối với tình cảnh này tự nhiên là nhìn không thấy. Tại một đạo treo lơ lửng bên cạnh thác nước, một bên là một gian nhà gỗ nhỏ, đạo này nhà gỗ liền không có cửa đâu. Dạ Phong vừa tới nơi đây liền thấy căn này duy nhất nhân tạo kiến trúc, tại trong nhà gỗ, tựa hồ còn có cái giường đá, trên giường lờ mờ có cái bóng lưng đang ngồi tu hành. Dạ Phong chậm rãi hướng về phía trước, cái kia trên giường đá bóng người càng ngày càng rõ ràng, là cái nữ, da trắng nõn nà giống như lưng đẹp, hoặc bát mê người thân thể chi để Dạ Phong cái bị đạo này cảnh đẹp thật sâu hấp dẫn lấy. Ngay tại Dạ Phong ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên trước mắt nhà gỗ phi lên. Dạ Phong dưới chân khắp nơi cũng là từng khúc nức, thanh thế to lớn, liền một khối có thể xuống chân địa phương cũng không tìm tới, chỉ có thể đứng dậy phi lên. Vừa mới đứng dậy một sát, liền bị một vệt thần quang đánh trúng lần nữa rơi xuống, lặp đi lặp lại bay lên năm sáu lần, đều không ngoại lệ đều là như thế. Dạ Phong giờ phút này cũng rất hỏa lớn, vừa tới thì cho mình hạ mã huy, thật coi mình là bùn nặn a. Chí tôn thần vương cảnh giới thần lực đống nhiên phát động, tổ long huyết mạch tại thể nội tuôn ra đầy từng đạo từng đạo trong mạch máu, thân thể tuôn giờ phút này đầy áp mấy phần, cả người dường như lập tức biến lớp 12 thước, ẩn ẩn có chân long thanh âm từ trên người Dạ Phong truyền ra ping ngạc mới, nữ tử kia liếc là lần đầu có chút động dung, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, trung quanh thiên địa lại lần nữa biến động, phong vân biến ảo, giống như muốn đem Dạ Phong vững vàng vây chết ở chỗ này. Rõ ràng không thấy nàng động thủ, nhưng lúc này Dạ Phong lại nửa bước khó đi, trên thân dường như rót vào mấy tấn nặng sát thép, mặc kệ chính mình như thế nào bay hơi linh lực, đều không có chút nào có thể di động năng lực, mắt thấy trung quanh vùng núi muốn đem chính mình thôn vệ, chốt ở khu vực này bên trong. Dạ Phong hét lớn một tiếng, chiến thần huyết mạch tại thời khắc này cũng bị kích phát ra đến, tại sao lưng một đạo tổ lòng, một đạo chiến thần Hai đại pháp tướng sinh sinh chống lên phiến thiên địa này, để chung quanh đất đá gạch ngói vụn lại khó tiến vào mấy mai. Nữ tử khẽ ồ lên một tiếng, ngay sau đó lại là trọng chất sơn phong đất đá hướng về Dạ Phong bên này và tới. Hai đại chiến thần pháp tướng lần nữa siêu việt mình có thể ngăn cản cực hạn. Oanh. Dạ Phong thân thể lại rơi xuống bảy trượng, lúc này táng chi lực cũng theo trong thân thể chạy ra, hướng về bốn phía đất đá thôn phệ, khắp nơi không chỗ không nuốt táng chi lực, lần này dường như gặp phải thiên địch tuy nhiên cũng có thôn phệ, có thể dựa theo loại này thôn phệ tốc độ, sợ là không đến mấy hơi thở liền bị đất đá hoàn toàn mai một không. Dạ Phong sắc mặt tái nhợt, đã tấn thăng chí tôn thần vương cảnh giới. Dạ Phong Linh lực cùng tự thân thực lực đều lên thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng là vẫn là không có ngăn trở cái này đất đá không ngừng bức áp biến ảo chi đạo bốn phần thân thể lên. Dạ Phong hét lớn một tiếng, mượn nhờ trong thân thể biến ảo chi đạo lực lượng sắc ý phân thân lôi đỉnh phân thân nhân quả phân thân thời không phân thân tứ đại phân thân tại biến ảo chi đạo thao túng phía dưới từng cái xuất hiện trước người, nhưng là mới xuất hiện Dạ Phong cũng cảm giác được, thì liền cái này phân thân hư ảnh đều có thể bị loại này lực lượng vô hình khống chế, nửa bước khó đi. Sát ý phân thân đầu tiên phát lực, bốn phía sát ý hóa thành từng đạo sát ý thương nhọn, cầm trong tay thần kích dùng sát ý trường thương hoàn toàn bao khỏa. Giờ phút này tại thần kích phía trên nồng đậm sát ý đều làm người ta kinh ngạc. Siêu, một kích bắn ra, mục tiêu chính là cái kia thủy trung đều không bay đầu lại nữ tử. Nhưng là thuận buồn xuôi gió sát ý trường thương tại ở gần nữ tử một khắc, đứt thành từng khúc biến mất, trừ một thanh thần kích chạm đến bên ngoài cơ thể một đạo phòng nữ lưới, không còn chút nào nữa sát ý. Ẩm, thần kích rớt xuống đất, dường như mất đi linh tính. Lôi đỉnh phân thân lần nữa xuất thủ, ngàn ngàn vạn vạn nói lôi đỉnh giết hướng về trên người nữ tử bắn ra. Những thứ này lôi hồ đều là hấp thu từ Dạ Phong Thần Vương cảnh lôi kiếp, uy lực to lớn không thể nói nói, cũng là thần vương cảnh hậu kỳ cũng không dám nhẹ dễ dàng ngăn cản, cái này sát thế quá lớn. Nhưng là thần bí nữ tử không có chút nào động dung, quanh thân phòng ngự cũng không triển khai, lôi hồ toàn bộ bị hấp thu, Dạ Phong hai mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể khí thế không giảm. Nhân quả phân thân toàn thân chuỗi nhân quả, hóa thành ngàn vạn nhân quả kia, nhất chỉ tới ra, nhân quả sợi tơ hướng về người kia trên thân hội tụ, đang muốn đọc qua nàng chuỗi nhân quả. Nhưng là cái này nhân quả kia vậy mà lần đầu không bị khống chế được gãy, dường như người này nhân quả khó có thể đoạt trước căn bản không tại cái này nhân quả chi đạo bên trong, nhân quả phân thân càng là lần đầu bị phản phệ, kém chút bởi vậy tiêu tan. Dạ Phong thời không phân thân lập lộ ra, nhất chỉ bắn ra, nhân quả phân thân khôi phục lại như trước trạng thái, lại là nhất chỉ, hướng về nữ tử xung quanh không gian chỉ ra, không gian sụp đổ, nhưng là kéo dài đến nữ tử này bên người, lại dường như chủ động đi vòng qua, một chút cũng không có nhiễm. Chương 370, cơ duyên đạo. Dạ Phong càng phát ra kinh dị, từ khi chính mình cái này đang lâm thần vương cảnh, hắn đối với mình lực lượng tăng lên rất là hài lòng, chỉ ít tại cái này thần vương cảnh giai đoạn bên trong, có thể xưng vô địch cảnh giới. Cho dù là một số phổ thông chuẩn trí tôn cảnh giới, hắn đều có thể bay trái bay phải địa ương đối, chí ít đối tại trí tôn cảnh dưới cũng có thể đào thoát bản sự. Nhưng là từ khi gặp phải nữ tử trước mắt này, Dạ Phong mới kinh khủng phát hiện chính mình thực lực vẫn là quá kém, cái này thần vương cùng trí tôn ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lúc này Dạ Phong có tám thành đem ta nữ tử trước mắt này chính là nhân hoàng. Từ đầu đến cuối nàng đều chưa từng ra tay, nhưng là chung quanh đất đá gạch nói vụt, như là sơn băng địa liệt hướng về Dạ Phong vị trí này đoàn đoàn rơi mà lại mỗi một đạo nước đá bắn mở về sau đều sẽ tự động hóa thành mấy ngàn nhỏ bé cắt sỏi, đem dạ phong chố vị trí tiếp tục vây quanh, quấn giết. Dạ phong cường đại khôi phục tốc độ, đều đến bất quá trước mắt những thứ này đã vụn anh mòn, toàn thân linh lực từng chút từng chút tán loạn, lại không có chút biện pháp nào ngăn cản đạo này thế công tiếp tục. Trong ngay mắt, dạ phong quanh thân đã phủ đầy hắn trên thân, còn kém một tiên nửa điểm không liền lên lên tới Dạo phong trên đầu. Giờ phút này, bộ lực hắn đã bị đạo này thế công đè ép đến không thở nổi. Rõ ràng tu sĩ không cần hô hấp cũng có thể tồn tại mấy năm lâu dài, nhưng là giờ phút này, không biết tại sao, Dạo phong lần thứ nhất cảm nhận được trên địa cầu mới có chết đuối cảm giác. Nhưng là rõ ràng trung quanh nơi này hết thảy đều là đất đá gạch ngói vụn. Mắt thấy cái này gạch ngói vụn sắp tràn ngập đến Dạ Phong trên đầu, nhân hoàng lần đầu quay đầu nhìn xem. Dạ Phong nhìn thấy đạo thân ảnh này, thể sau 9 đạo cây đèn lần đầu nhen lửa ánh sáng, một chiếc, hai ngọn, tam tràn, bốn ngọn. Khi Dạ Phong sau lưng cây đèn thiêu đốt đến bốn ngọn nhiều, Dạ Phong trên thân ánh sáng cũng dần dần lóe hiện ra, giống như là từng đạo từng đạo ánh sáng choáng đang khuếch tán. Trừ cái đó ra, Dạ Phong bên này cũng là lần đầu cảm giác được chính mình quanh thân đất đá đang dần dần bung lỏng, không có trước đó loại kia cảm giác các bác Theo cái này xung quanh cây đèn không điểm đứ đốt, chung quanh đất đá dường như gặp phải cái gì thiên nhiên áp chế, một tầng tiếp lấy một tầng, một đạo liền theo một đạo, tiếp tục không ngừng hướng về trùng quanh quyết tán, lấy Dạ Phong làm trung tâm, hình thành một phương thiên địa. Nếu có người tại cái này, cho dù là cái phổ thông thần vương cảnh, thấy cảnh này, đều có thể nghe đến phiến thiên địa này truyền ra đạo âm, mà cái này ngọn nguồn chính là cái kia chín chén đèn, đèn dầu. Càng đáng sợ là, Dạ Phong chung quanh lòng người lĩnh vực, đem đây hết thể đều ngăn cách. Đây là tối cường đạo ấn lĩnh vực thần thông, có thể so với thần vương giới chí tôn lĩnh vực chi lực. Dạ Phong cũng không thể tin được tình cảnh này, sau lưng từng đạo từng đạo cây đèn tại nhát lửa, quanh người hắn khí thế không giảm trái lại còn tăng, lĩnh vực chi lực cũng càng phát ra tăng trưởng. Không đến đến khắc, trung quanh nơi này đất đá bị thanh trừ ra một đạo an toàn thiên địa. Đơn độc Dạ Phong một người đứng thẳng bên trong. Đinh. Theo sau cùng một đạo cây đèn bị nhát lửa, Dạ Phong bên này toàn thân cao thấp tỏa sáng vạn trượng ánh sáng, giống như là bất chợt tới thượng cổ hình chiếu. Con nữ kia từ lần đầu xoay người lại, đôi mi thanh tú gẩy nhẹ, nhìn lấy Dạ Phong nơi này, lộ ra nhẹ nghi chi sắc. Nguyên lai lần này thí luyện người, còn người mang loại bảo bối này, cũng không tục, bất quá cái này vật cũng không phải là người có thể khống chế đến nữ tử thanh tú môi khẽ nhả, nói ra lời nói phảng phất có quy tắc chi lực ở chung quanh bên quần, đem giữa phiến thiên địa này đều bao trùm, mỗi một lời đang thay đổi nơi này bốn phía quy tắc. thanh âm chưa dứt, hướng trên đỉnh đầu một đạo ánh sáng đột hiện, bao phủ giả phong. tại sao lưng mấy đạo cây đèn cùng nhau giập tắt, giả phong quanh thân khí thế cũng vì đó mà ngừng lại, mất đi khống chế, ngã rơi xuống đất. cơ duyên còn có thể, cửa này, khảo sát thiên địa khí vận, tu sĩ chúng ta tạo thiên địa lại thế, thành một phương bá nghiệp, cơ duyên chi trọng, trọng yếu nhất. chuẩn. nữ tử vừa dứt lời. Dạ Phong quanh thân nơi ở lập tức phát sinh long trời lỡ đất. Một phương thế giới, Dạ Phong tại xuất hiện lúc, hắn mảnh liệt nhìn một phía, nơi này một mảnh mênh mông, không, có bầu trời, không, có khắp nơi. Cùng lúc đó, Dạ Phong nhíu mày, hắn rõ ràng phát giác được, trong cơ thể mình linh lực, thế mà tại thời điểm này, như bị phong ấn vận chuyển cực kỳ không lưu loát, thậm chí đạt đến không cách nào triển khai thần thông thuật pháp trình độ. Bị phong ấn hạn chế thuật pháp. Dạ Phong như có điều suy nghĩ, thần thức quét về phía túi trữ vật, lập tức phát giác được, thì liền túi trữ vật cũng đều bị phong ấn, bên trong cơ hồ tất cả vật phẩm, đều không thể theo chữ vật túi lấy ra, tựa hồ tại nơi này có quy tắc hạn chế, hết thảy cùng pháp thuật có quan hệ đều bị cấm chỉ. Ngay tại Dạ Phong ngạc nhiên trong đáy mắt, đột nhiên, tại hắn phía trước, đột nhiên truyền đến thẳng thắn thanh âm, ngay sau đó, một cái cao lớn bóng người theo trong hư vô trực tiếp đi ra. Đó là một cái thân thể nam tử cao lớn, nam tử này mang trên mặt mặt nạ, mái đầu bạc trắng phiêu diêu, mặc lấy một bộ trường sam màu đen. Hắn đi ra lúc, không có tràn ra mảy may tu vi ba động, nhưng lại để Dạ Phong hai mắt có vào. Hắn cảm nhận được, tại nam tử này trên người có một cỗ rồi dạo khí huyết chí lực, chính ngập trời mà lên, cứ việc không có tu vi ba động, nhưng là khí huyết này tràn ra, vẫn như cũ kinh thiên thể tu. Dạ Phong hai mắt lóe lên, liếc một chút thì nhận ra nam tử này phương pháp tu hành. Nơi này rõ ràng là thể tu chi pháp, tu thể chi giới. Cùng loại với bạch mạc luyện thể công pháp, nhưng lại có chỗ khác biệt, bạch mạc luyện thể chi thuật là áp dụng ngoại giới lực lượng, không ngừng mài tự thân thực lực, lấy cùng cường độ thân thể, vận dụng đặc biệt công pháp làm phụ trợ, đến giúp đỡ thân thể thích ứng năng lực tăng cường. Tính cả cường độ thân thể đều có gia tăng, đến sau cùng thậm chí có thể 927 thành vì một kiện thần binh lợi khí. Coi như chung quanh nơi này hết thảy đều có thể đều ma sát. Mà cái này thể tu khác biệt, tự sinh giới thì lấy các loại tẩm bổ nhu huyết chi lực tiên thiên linh vật đến tối tiêu, sau đó không tu linh chỉ tu thân thể, quanh thân linh lực khiếu huyệt thậm chí đều không có bị đả thông, chỉ có mạch thân thể thời điểm cần một số khiếu huyệt mới có thể bị theo phần ngoại cưỡng ép chung kích. cứ như vậy, huyết mạch huyết trương tăng đồng thời cũng liền hoàn toàn mất đi tu luyện linh thể con đường, giống như là đem linh lực rót vào thân thể bên trong, chỉ tu hành thân thể, cuối cùng lấy thân thể dưỡng chiến. loại người này được xưng là thể tu lớn nhất rõ rệt đặc điểm là trong thân thể không có chút nào linh khí, thật đáng giận máu lại có thể ảnh hưởng thế giới vận chuyển đáng sợ hơn sự tình toàn thân khí huyết tăng giảm đối với mình thân thể vận dưỡng trọng tức lấy không thể xóa nhòa tác dụng trọng yếu trước mắt nam tử này tuy nhiên còn không làm được đến mức này nhưng là cái kia khí huyết tràn đầy vẫn như cũ kinh người hắn mới vừa xuất hiện không có chút nào dừng lại nhanh chân một mạch thẳng đến dạo phong nháy mắt mà đến còn không có tới gần thì có rồi dào khí huyết ầm vang bạo phát hóa thành như thực chất giống như vi áp hướng về dạo phong nơi này ầm ầm áp bách phong hai mắt chớp động rứt khoát cười mắt lộ ra tia sáng đã không cách nào vận dụng tuế pháp chỉ có thể dựa vào thân thể như vậy thì nhìn xem ta thần vương thân thể đến cùng có thể đi tới một bước nào. Chương 371, thân thể đại chiến. Lại nói, nơi đây cấm linh lực, nhưng không khỏi huyết mạch chi lực, ta tổ long huyết mạch cùng chiến thần huyết mạch vừa vặn có thể ứng đối cái này đột phát cục diện. Dạ Phong thở sâu, không lùi mà tiến tới, hướng về tiến đến nam tử, đồng dạng bước dài đi. Hai người đang đến gần một cái chớp mắt, đồng thời xuất quyền, trực tiếp đấm tới một quyền. Khắp nơi kinh minh, Dạ Phong thần vương thân thể toàn diện bạo phát, nhấc lên cuồn phòng, tại cùng nam tử kia đụng chạm trong nháy mắt, một cỗ đại lực theo hai người bên trong mãnh liệt cuồn bạo mà lên, tiếng ầm ầm ngập trời mà lên, Dạ Phong tóc hai rối bời. Nhưng thân thể lại không có lui về phía sau nửa bước, một quyền này, để trong lòng hắn dâng lên hưng phấn cảm giác, đó là một loại lực lượng phát tiết ra sàn khoái Mà nam tử kia thì là thân thể chấn động, tay phải lại đang run rẩy, lui lại mấy bước. "Diệt cho ta." Dạ Phong trong tiếng gầm nhẹ, lần nữa đi ra, lại là một quyền. Một quyền này đánh vào hư vô, nhưng lại gây nên hư vô đổ sụp, hình thành cuồng bạo chi phong, đánh vào nam tử kia trên thân, nam tử này thân thể bỗng nhiên run rẩy, trong chớp mắt, lại Dạ Phong một quyền từ dưới, trực tiếp xô đổ, tứ phân ngũ liệt. Nhưng lại tại hắn mảnh vỡ trong nháy mắt, trong hư vô, đi ra hai cái giống như lúc bóng người vẫn như cũng là màu đen ăn mặc, vẫn như cũng là mang theo mặt nạ, nhưng là cái kia khí huyết chi lực lại là mạnh hơn, hai người đồng thời cất bước, thẳng đến Dạ Phong tiến đến. Dạ Phong ngửa mặt lên trời cười to, vẫn không có lùi lại, chủ động xuất thủ, Bạch Minh ngợp trời, cái kia hai cái thân ảnh sụp đổ, nhưng thời gian mấy mắt, bốn người xuất hiện, khí huyết càng mạnh. Hết lần này đến lần khác, Dạ Phong không ngừng xuất thủ, một cỗ khí thế ở trên người hắn dần dần cuột khởi, đó là một cổ bá đạo, đó là thẳng tiến không lùi đến cùng, tiếng ầm ầm ngợp trời, khắp nơi Bạch Minh, giống như thế giới đều đang chấn động. Bốn người sụp đổ, xuất hiện 8 người, 8 người dị vong, xuất hiện 16 người. 16 người phát diện, xuất hiện 32 người. Sau đó, 64 người, 128 người, 256 người. Mỗi một lần xuất hiện, khí huyết đều mạnh hơn, Dạ Phong bốn phía, bóng người đông đảo, Dạ Phong tiếng cười quanh quẩn, hắn rất ít như như bây giờ, không triển khai bất luận cái gì thuật pháp, chỉ dựa vào thân thể, mỗi một quyền đánh ra đều bị thiên địa biến sắc. Ha, ha ha ha ha ha. Thông quái, thông quái, tựa này lại là cùng ta so thử nhục thân trí lực, so đấu linh lực cùng thần thông pháp còn không dám nói, dám cùng tiểu gia so thân thể, đánh chết ngươi cũng không sợ. Dạ Phong tâm lý mừng thầm chính mình trước đó nhục thân chi lực thì có thể xương cùng bố từ khi hấp thu huyết mạch chi nguyên về sau dã phong trong thân thể khí huyết cùng huyết mạch lại trọn vẹn mở rộng mấy lần có thừa thực lực thế này cũng là một số chuyên môn tu luyện thân thể thể tu đều không có tư cách ở trước mặt hắn tiêu gào giờ phút này thở dốc lúc hắn phía trước hư vô và mèo lại không có cho dã phong mảy may thời gian nghỉ ngơi từng trận khí thế minh ngông ngập trời mà lên lần này xuất hiện rõ ràng là 512 cái thân ảnh màu đen mỗi một cái đều so trước đó cường đại quá nhiều khí huyết chi lực tràn ra đều là có thể so với thần vương cảnh nhuân thân chi lực hắn hai mắt lóe lên cất bước ở giữa lần nữa phóng đi, vinh minh quanh quẩn, kinh thiên động địa, dã phong một quyền rơi xuống, đều sẽ khiến khắp nơi chấn động, hắn quên mất thời gian, quên chính tại thí luyện, dựa vào nhục thân chi lực, không ngừng mà huỳnh sát. Đây là hắn lần đầu, không dựa vào bất luận cái gì thuật pháp thần thông, không dựa vào tu vi, chỉ là thân thể chi chiến, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, loại này run run, không phải bởi vì thoát lực, mà chính là bởi vì hắn thân thể tại thời khắc này, mới tính chân chính ý nghĩa phía trên bị toàn bộ vận chuyển, thậm chí dã phong có thể cảm nhận được, tựa hồ chính mình thân thể, tại cái này thí luyện bên trong chiến đấu không ngừng bên trong, lại có đột phá dấu hiệu, chính đang chậm rãi tăng cường. Dạ Phong cầm nhẹ, thân thể trong nháy mắt xuống ra, tay phải nâng lên một quyền rơi xuống, Vĩnh Minh ở giữa, đem trước mặt hắn vọt tới ba người, trực tiếp vây sát, mãi đến cái này 512 người, cái cuối cùng cũng bị Dạ Phong vây sát về sau, Dạ Phong khỏe miệng tràn ra máu tươi, hô hấp dồn dập, lúc đầu đầu, hắn phía trước trong hư vô, lần này, đi ra không phải 1.024 người, mà chính là một người. Một người mặc màu đỏ trường bào bóng người, hắn xuất hiện, lại để cái này bốn phía hư vô trở thành màu đỏ, cái kia màu đỏ không phải mắt thường có thể nhìn đến, mà chính là trong thần thức cảm ứng. Đó là khí huyết nồng đậm đến một đạo trình độ, ảnh hưởng bốn phía quy tắc một màn. Khi nhìn đến cái này màu đỏ bóng người nháy mắt, Dạ Phong hai mắt bỗng nhiên thu co rú người lại, hắn tại cái này màu đỏ bóng người trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp. Rốt cục xuất hiện một cái tranh thức thể tu. Lúc này mới giống điểm bộ dáng, không phải vậy, cái nào còn có cái gì chiến đấu du vọng. Ha ha ha ha tới đi. Dạ Phong trong mắt chiến ý nháy mắt của thời. Thân ảnh này trên thân, tràn ra khí huyết chi lực, tại Dạ Phong nhìn qua, đủ để cùng Thần Vương cảnh định phong nhất chiến. Tại hắn phía trước, cái kia màu đỏ trường bào bóng người, tất bước ở giữa, hướng về Dạ Phong đi tới. Chỉ là đi ra ba bước, nhưng là mỗi một bước rơi xuống, đều như có sấm sét đánh mình để khắp nơi run rẩy, để Dạ Phong nhịp tim đập như là bị giống đạp trái tim, có chút khó chịu, giống như tại cái này màu đỏ bóng người đi tới lúc nhịn không được phải hối hận. Dạ Phong trong mắt chiến y nháy mắt bạo phát, toàn thân khí huyết quay cuồng ở giữa, bỗng nhiên có khởi sinh sinh đối kháng về sau, không lùi mà tiến tới, thẳng đến cái kia màu đỏ bóng người mà đi. Màu đỏ bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lộ ra huyết quang, tại Dạ Phong tiến đến trong nháy mắt, hắn cũng xông đi lên. Hai người nháy mắt tiếp cận, không có có lời nói, không có thuật pháp, chỉ có trực tiếp nhất thân thể đối kháng. Tiếng vang minh kinh thiên động địa, Dạ Phong từng quyền rơi xuống. Cái kia màu đỏ bóng người một dạng như thế, hai người ở giữa không chúng không ngừng đối hoành, càng thỉnh thoảng một chân cố lên. Tại cái này trong hư không, trực tiếp đối kháng mấy trăm lần gian. Dạ Phong cười to, càng chiến càng mạnh, tổ long huyết mạch một lần so một lần lập lòe, tổ long thân thể như là trải qua một lần thối luyện, lại bộc phát ra vượt qua Dạ Phong trước đó chiến lực. Dạ Phong cũng giờ khắc này, minh bạch chính mình nơi này, trên thực tế sơ sẩy chính mình thân thể, cường hãn thân thể là cần tại chiến đấu không ngừng bên trong mới có thể càng ngày càng mạnh. Chiến, Dạ Phong chiến ý ngập trời, không ngừng manh kích, không ngừng tiến lên. Mà cái kia màu đỏ bóng người, toàn thân khí huyết vận chuyển, nhưng là vẫn không khỏi đến liên tục bại lui, hắn cho dù là tìm tòi đến một tia quy tắc thể tu, nhưng tại Dạ Phong, cái này tổ long thân thể dưới, vẫn như cũ không bằng. Mãi đến hơn 10 cái hô hấp về sau, Dạ Phong giống to một tiếng, một quyền rơi xuống lúc, cái kia màu đỏ bóng người thân thể ẩm vàng sụp đổ. Thế rồi an tĩnh, Dạ Phong đứng ở giữa không trung, trong cơ thể hắn khí huyết mãnh liệt lan loạn, càng ngày càng mạnh, làm đến trung quanh hắn, lại thình lình cũng xuất hiện màu đỏ. Dường như cũng ảnh hưởng nơi đây quy tắc. Mà giờ khắc này Dạ Phong, xem ra, như là chiến tiên. Dạ Phong trong mắt lộ ra minh ngộ nếu là đổi hắn ở bên ngoài, có thuật pháp thi triển, muốn giết cái kia màu đỏ bóng người, dễ như trở bàn tay, mà nhìn tới không có thuật pháp, lại trong lúc vô hình, đem dạo phong thân thể ma luyện, làm đến tổ long thân thể chân chính ý nghĩa phía trên bộc phát ra thuộc về thân thể lực lượng. chương 372, lại gặp cường giả. trước đó tại cùng linh thúc nhi, lục nhất minh, chu âm bọn người lúc tác chiến, những người này trên thân huyết mạch chi lực cực kỳ nồng cạn, nói chung phần lớn là tu luyện linh lực, cùng thần thông pháp thuật thế hệ, đối với đồng thời linh thể song tu dạo phong mà nói, là một lần chỗ tốt cực lớn. Dạ Phong đối với mình sau khi đột phá nhục thân chi lực cũng âm thầm đắc ý, bất quá lần này, tại này nhân hoàng thí luyện bên trong, Dạ Phong thân thể thiếu hụt lần thứ nhất bị biểu dương, hoặc là cùng phổ thông linh lực hàng ngũ còn có thể ứng đối. Nhưng nếu là gặp phải tránh tức thể tu, chút thực lực ấy sát thực không đủ được công nhận. Cơ hội tại Dạ Phong đem cái này màu đỏ bóng người sụp đổ nháy mắt, lại là như cùng một cái tuần hoàn, lấy 512 làm hạn định, mỗi một cái tuần hoàn xuất hiện thể tu, lấy khác biệt quần áo, hiện lộ ra khác biệt thể tu cảnh giới. Hai cái, 4 cái, 8 cái, 16 cái, 32 cái, 64 cái. Dạ Phong thí luyện Lần nữa bắt đầu, hắn thân thể càng ngày càng mạnh, hắn điên cuồng càng ngày càng điên, hắn máu tươi phun ra, nhưng là thân thể cường hãn, tại cái này không ngừng mà hành kích cùng vận chuyển bên trong, dần dần hoàn mỹ. Mãi đến xuất hiện đến 256 cái màu đỏ bóng người lúc, Dạ Phong bắt đầu bại lui, nhân số quá nhiều, mỗi một cái cũng đều là chạm đến quy tắc thể tu, Dạ Phong nhục thân chí lực, tựa hồ đến cực hạn. Dạ Phong hai mắt lóe lên lúc, tiếp tục tấn kích, rất nhanh, đem cái này hơn 200 cá thể tu đều hành sát về sau, thư vô 753 lần nữa vận mẹo, lần này, xuất hiện 512 vị thể tu một vòng mới manh sát, lần nữa triển khai. Lần này nhân số càng nhiều, Dạ Phong khó có thể bảo trì mạnh mẽ đâm tới, bắt đầu lưu lại, nhưng thần sắc hắn lại chấn định, cho dù là lưu lại, liên tục không ngừng xuất hiện thể tu để Dạ Phong bên này càng là khó có thể chống đỡ. Cho dù là có tổ long huyết mạch tăng thêm, thế nhưng không ngăn nổi nhiều người như vậy thay nhau đánh tạt. Nếu như thế, thì nhìn xem thân thể này thí luyện cửa hải tiếp theo là dạng gì thể tu tồn tại. Dạ Phong thở sâu, trong cơ thể hắn linh lực cứ việc bị phong ấn, không cách nào thi triển thuật pháp, nhưng là hắn trước đó đã cảm thụ qua. Thuật pháp tuy nhiên không khả thi phát triển, nhưng huyết mạch ở giữa ngưng tụ một ít bí thuật, có thể triển khai. Theo Dạ Phong hai mắt khép kín, xung quanh hắn những cái kia xích bảo thể tu, trong nháy mắt tiến đến, nhưng là liền tại bọn hắn tới gần mấy mắt, Dạ Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở một cái trước mắt, trong cơ thể hắn lập tức truyền ra ầm ầm tiếng vang, cái này tiếng vang ngập trời, như là có người khổng lồ đánh trống, vang khắp nơi, dùng chuyển thế giới. Mà tại Dạ Phong trong thân thể, cái kia tổ long huyết mạch, cứ việc bị phong ấn không cách nào thi triển thuật pháp, nhưng lại không ảnh hưởng chuyển hóa làm lục thân chí lực, làm đến Dạo Phong nơi này, lực lượng toàn thân ầm vang bạo tăng, khí huyết chí lực càng là ngập trời mà lên, tại hắn mở mắt ra nháy mắt, một cỗ khí thế từ trên người hắn bỗng nhiên quật khởi tàng ra, rầm rầm rầm, những cái kia tới gần xích bảo thể tu, trong chớp mắt liền bị khí thế kia trùng kích, từng cái lập tức thân thể vỡ nát, trực tiếp sụp đổ, trở thành cho bụi. xa xa xem xét, lấy dạ Phong làm trung tâm, theo hắn khí huyết kinh thiên, bốn phía xích bảo thể tu, ảo ảo thoái diệt, bốn phía hư vô vằn vẹo, rất nhanh, tại dạ Phong phía trước có sấm sét mênh mông, hư vô bị xé mở một vết nứt, một cái thân ảnh màu đen, cất bước đi ra, chỉ có một người, mặc lấy màu đen lớn lên sườn núi, mang theo mặt nạ màu đen, đi ra lúc. Khí huyết chi lực dống nhiên bạo phát, lại ở trung quanh hắn, hư vô vỡ vụn. Một cỗ khí thế khủng bố, ở trên người hắn không ngừng mà cuộn khởi, đó là thần vương cảnh đỉnh phong thực lực. Cùng Dạ Phong không có triển khai huyết mạch bí pháp trước gần như một dạng thân thể cường hãn, có thể cùng hôm nay Dạ Phong so sánh, lại là yếu rất rất nhiều. Dạ Phong tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên, căn bản cũng không cần nắm tay, chỉ là vung, cái này vung lên phía dưới, lập tức hắn nục thân chi lực dung chuyển nơi đây quy tắc, hình thành một mảnh đổ sụp lõm, trực tiếp đem cái kia đi ra áo đen bóng người bà phủ. nắt. Dạ Phong mở miệng, khẽ nhả một chữ. Vang một tiếng Cái này áo đen bóng người, trực tiếp sụp đổ thoái diện, ngay sau đó, hai cái, bốn cái, tăng cái mãi đến 512 cái áo đen bóng người, toàn bộ xuất hiện về sau, cùng Dạ Phong ở giữa, lại một lần oanh minh. Dạ Phong thần sắc quả quyết, xuất thủ kinh thiên, lục thân chi lực ở trên người hắn, đã đến thời đại này cực hạn, siêu việt quá nhiều cổ cảnh cứng, giả, nhưng là Dạ Phong lại biết, cái này còn không phải mình trạng thái mạnh nhất. Hắn tại chiến đấu đang không ngừng địa trường thành, lúc này mới làm đến tại hôm nay trạng thái dưới thân thể, siêu việt trước đó, biến cần mạnh. Hắn phía trước trong hư vô, giờ phút này vẫn mèo rất lâu sau đó Mới chậm rãi xuất hiện một người mặc lão giả áo bào trắng. Lão giả này không có mang mặt nạ, hắn chỉ là một người, đứng ở nơi đó, lại dường như toàn bộ thế giới đều lấy hắn làm trung tâm, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có mảy may khí huyết chi lực tràn ra, như là phạm nhân mở dạng. Chỉ là, cho Dạ Phong cảm giác, lại là thâm bất khả chắc, thậm chí để đáy lòng của hắn xuất hiện không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này, để Dạ Phong tâm thần chấn động. Lão phu chính là nơi đây người hoàng đạo thí luyện thủ hộ, nếu muốn qua cửa này cần đón lấy lão phu hai quyền, nếu không chết. Lão giả này nhìn lấy Dạ Phong, lại có thanh âm từ trong miệng tăng thương truyền ra, dạ phong hai mắt có vào, hắn nhìn không ra lão giả này sâu cạn, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm thần bên trong truyền ra mãnh liệt nguy cơ, giống như trước mặt đứng đấy, không phải một cái tu sĩ, mà chính là một tôn viễn cổ hùng thú. dạ phong mắt lộ ra chiến ý, trên thân khí thế, lại cái này trong khoảng thời gian ngắn, thế mà càng mạnh một số, thậm chí càng thêm tinh luyện, dường như ở trên người hắn, có một cô ý chí thức tỉnh. lão giả gật gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng, đệ nhất quyền, bỏ sinh quyền. lão giả đại mạc mở miệng, tay phải nâng lên, cũng không phải là như người thường giống như nắm tay, mà là tại nắm tay thời điểm. Hắn ngón cái ở vào ngón giữa cùng ngón áp út ở giữa, như nô lên một dạng, hóa thành trên nắm tay một cái không thể phá vỡ điểm. Một quyền rơi xuống, rõ ràng không có thuật pháp, nhưng lại có một cỗ phong, ầm vang thổi ra, cái kia phong âm hẳn, như là diệt tuyệt sinh cơ, vừa mới thổi ra, liền để bốn phía thế giới, cư nhiên trở thành màu xám, tựa hồ tất cả sinh cơ dưới một quyền này, toàn bộ diệt vong. Mà dạng phong nơi này, một dạng cảm thụ cực kỳ sâu sắc, hắn sinh mệnh chi hỏa, tại một quyền này dưới, lại muốn dọt tắt, cái này khiến dạng phong nội tâm chấn động, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, lao giảm một quyền này, nếu là đánh vào một khoảng ngôi sao phía trên. Sợ là cái này ngôi sao và vật, đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Dạ Phong toàn thân như vào hầm băng, nhưng hắn chiến ý lại ầm vang bạt phát, tay phải nâng lên, đồng dạng một quyền đánh ra, một quyền này, ẩn chứa Dạ Phong tu vi, ẩn chứa hắn ý chí, càng có hắn nhục thân chi lực, vận chuyển toàn thân huyết dịch, đánh ra có thể so với chuẩn chí tôn một quyền. Rầm rầm rầm. Hai người ngăn cách giữa không trung, quyền đầu trực tiếp rơi cùng một chỗ, tại lẫn nhau đụng chạm nháy mắt, Dạ Phong cả người thân thể bỗng nhiên run phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể bạch bạch bạch không ngừng lùi lại, liên tiếp lui ra 100 trượng, lần nữa phun ra máu tươi, cái này một ngụm máu tươi, lại là màu đen. Chương 373, vỏ sinh hướng chết. Máu tươi vừa mới phun ra thì hóa thành hàn băng. Mà dạo Phong thân thể, tại dừng lại trong nháy mắt, mắt Trần có thể thấy trực tiếp toàn thân xuất hiện sương lạnh, kèn kẹt kè tâm thanh bên trong, lại tại trên thân thể bao trù một tầng băng. Nửa ngày về sau, dạo Phong thân thể chấn động, tầng băng vỡ vụn, hắn đi ra lúc sắc mặt tái nhận, nhìn về phía lao giả ánh mắt đã mang theo rung động, một quyền kia, ẩn chứa hủy diệt chi lực, để dạo Phong nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận được, đối phương một quyền này, căn bản liền không dùng toàn lực. Dạo phong não hải như có tia chớp xe qua, hắn thở sâu, nhắm mắt trầm tư, ngộ một quyền này chân ý nhìn đến Dạo Phong ngộ tính như thế, lao giả thần sắc lộ ra kinh ngạc, ngược lại là nhìn nhiều Dạo Phong vài lần, chậm rãi trong thần sắc lộ ra tàn thượng. Lần này, cái kia lỗ mũi Châu Thủ lăng ngược lại là còn tìm cái không tệ người thí luyện, kẻ này không tầm thường. Tuần này thân thể khí huyết chi lực so chi thượng cổ thời kỳ phổ thông thần vương cảnh thể tu đều không kém mảy may, ẩn ẩn còn sẽ vượt qua chi tư, tâm tính, linh tính, nộ tính đều tốt, là cái hào đồ đệ. Lần này làm sao cũng không thể để cái kia cưỡng lao đầu trò tai họa. Bất quá tiểu tử này vậy mà có thể thông qua nhân hoàng thiết lập dưới đệ nhất nói thí luyện, đây chính là nhân hoàng phân thân cơ duyên thí luyện chính là vì bức tận tất cả tiềm năng cùng thần thông pháp thuật, cùng người thí luyện này thu hoạch được chỗ có cơ duyên, cơ duyên ra hết, nhập nhân hoàng pháp nhãn, mới có thể nhập nơi đây, tiếp nhận thứ hai thí luyện. Cái này mấy ngàn năm nay, đến chỗ này mới chỉ ba cái, cô nàng này cũng quá hà khắc điểm đi. Lúc này nhìn lấy Dạ Phong ở một bên đốn nộ linh sẽ tự mình vừa mới một quyển kia quân ý, ông lão mặc áo trắng tư tưởng tới lui loạn chuyện, có lẽ là cái này mấy vạn năm đến, không có cùng người thật tốt nói chuyện với nhau, đều lưu lại mà bệnh. Nhưng lúc này còn phải giả trang ra một bộ cao nhân không nói nhiều thần thái, cũng rất khó chịu. Thời gian trôi qua, lần này Dạ Phong thời gian sử dụng ở giữa lâu nhất, chỉ một chút sau hai canh giờ, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía lão giả lúc ôm quyền thật sâu túi đầu. Tiểu tử, vừa mới quyền kia thế nhưng có biết đạo lý? Lão giả mở miệng hỏi ý, trên mặt là mặt mũi hiền lành, không chút nào giống một cái đánh ra cái kia đạo hủy diệt quyền thế người. Báo cáo tiền muối, vẫn là không hiểu lắm, chỉ là biết được đây là một chút khí tức và khí huyết dẫn đạo thành quả, đến mức bên trong ẩn chứa một số càng sâu tầng quyền ý, vẫn không hiểu Dạ Phong chắp tay cảm tạ, nói chi tiết ra bản thân một số hoang mang cùng không hiểu chỗ. Không đổi không đổi nắn như vậy thời gian có thể lĩnh nội nhiều như vậy đã rất tốt đạo này quyền thế nặng tại không màng sống chết chi ý đánh ra thời điểm liền muốn có bỏ ta người nào bá đạo quyền ý cùng chiến ý cũng xuất phát từ giống nhau tác chiến chi trọng ngươi tử sắp chết địch nhân cũng là như thế lúc này liều mình đi liều quyền sinh tử một quyền đánh ra như thế mới có tồn tại cơ hội lão giả chậm rãi nói ra chỉ rõ quyền ý chi đạo đây vốn chính là loạn quy cũ dựa theo lúc trước nhân hoàng mệnh lệnh tới nói hắn bên này chỉ có thể thi triển quyền thuật lại không thể giống như như vậy vận dụng tu vi chi lực tự mình làm mẫu chính miệng dạy bằng lời lão giả cười ha ha một tiếng không sao tới đón lão phu quyền thứ hai, quên tử quyền. Lão giả lời nói vừa ra, thân thể tiến về phía trước một bước rơi xuống, tay phải khi nhấc lên, nắm chặt thành quyền, ngón cái như thường, không có như bỏ sinh quyền giống như có thay đổi gì, mà chính là hết thể bình thường, vung ra một quyền. Nhưng là hết lần này tới lần khác, một quyền này đánh ra, lại trên người lão giả này, bộc phát ra để thiên địa biến sắc, để mưa gió cuốn ngược, để nhật nguyệt cùng run khí thế, chỉ là khí thế, liền để dạo phong khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân thể không ngừng lui lại, thậm chí không cách nào đi phản kích. Khí thế kia là lão giả ý chí, ý chí đó bên trong, giống như ẩn chứa một cố vì một quyền này có thể nỗ lực hết thể điền cuồng chấp nhất, cái này chấp nhất quá lớn, trở thành độc, trở thành ma, cùng nói là hướng chết, không bằng nói là giết hại chính mình, diệt tận thiên hạ. một quyền ra, hư vô vỡ vụn, một quyền ra, thiên địa sụp đổ bại, một quyền ra không nhu máu, không thu quyền. dạ phong lại phun ra máu tươi, thân thể bạch bạch bạch lùi lại, hắn càng không dám đi phản kích, tựa hồ giờ khắc này, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, một khi đụng chạm, chính mình nhất định hình thần đều diệt lao giả kia quyền thượng có một cỗ trí mạng chi lực, nhưng lại tại hắn lui lại trong ngay mắt, lao giả thanh âm gầm nhẹ mà ra, dùng ngươi cảm đạo thứ nhất bỏ sinh quyền nếu không ngươi sẽ chết. Dạ phong mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra tơ máu, thở sâu, tay phải nâng lên, ngón cái thả tại ngón giữa cùng ngón áp út ở giữa, dùng hắn vừa mới càng ngộ, đi hoanh ra bỏ sinh quyền. Một quyền ra, tại lão giả kia nhập ma quyền dưới, Dạ phong sinh cơ hàm đạm, tử vong chi ý cơ hồ chiếm cư toàn thân. Tại cái trạng thái này dưới, toàn thân hắn tử ý quật hơi, theo một quyền đánh ra, Dạ phong trong đầu như có đồ vật gì phá nát, dường như thể hồ còn đính, Dạ phong thân thể mãnh liệt chấn động, hắn trong nháy mắt thì mình ngộ bỏ sinh quyền chân lý, so trước đó còn muốn rõ ràng. Ta hiểu. Dạ phong nhiên ngẩng đầu. Vốn là đánh tới nắm tay phải, có chút dừng lại về sau, lấy so trước đó còn điền cuồng hơn phi thế, động nhiên đánh ra. Trung quân hắn, xuất hiện phong, gió này là quyền phong, nhưng lại nhiễm Dạ Phong quyền ý, trở thành diện sinh chi phong, làm đến bốn phía băng hẳn, hình thành diện sinh chi lực, cùng lão giả quên tử quyền, đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Dạ Phong phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên ném ra ngoài, như diều đứt dây, máu tươi từng ngụm từng ngụm lúc phun ra, hắn khàn khàn tiếng cười, mang theo kích động truyền ra. Lão giả mặt mỉm cười, tay phải trầm rãi thu hồi, nhìn về phía giả Phong lúc, giả Phong thân thể rơi xuống lần nữa phun ra máu tươi nhưng hắn trong mắt lại lộ ra chấp nhất hướng về lão giả lần nữa thật sâu túi đầu. đa tạ tiền bối truyền thụ quyền thuật lão giả cười ha ha một tiếng đây đều là ngươi lĩnh ngộ bản sự mạnh hơn một chút muốn là trước đó mấy tiểu tử kia đừng nói quyền thứ hai thì liền đệ nhất quyền thế lực đều ngăn cản không nổi thôi thôi ngươi đi đi lão phu còn có việc không lưu ngươi nói đại thủ lúc lắc ra phong bóng người lập tức biến mất ai Hy vọng lần này cô nàng kia có thể tuyển cái người thừa kế này nhân hoàng cùng xuống dốc thời gian nhưng là đầy đủ lâu là thời điểm nhìn một chút thiên địa này biến hóa mắt khác Cuộc chiến tranh kia đến tuột cùng là ai ở sau lưng làm quỷ. Bất kể như thế nào, ta cũng chờ trước chống đỡ bộ xương già này cho cô nàng đem đường đều tìm hiểu rõ đi. Lão giả trong tay không biết lúc nào nhiều một cái bầu rượu, thống khoái mà cao hơn một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, gia phong một trận trời đất quay cuồng sau đó đi vào một mảnh hoang vu gò núi. Đây là một mảnh cổ chiến trường, khắp nơi là vỡ vụn pháp bảo mảnh vỡ cùng vô số cô thiếu đầu tay gãy tàn phá thi thể, theo quần áo trên người đó có thể thấy được những người này tu vi đều không tầm thường. Trên bầu trời một vòng cao dương, một cung loan nguyệt đồng thời chiếu rọi tại phía trên chiến trường cổ này. Trên chiến trường, từng trận yêu gió thổi qua, lờ mờ có thể gặp đến không ít tàn hồn, yêu sát tại vô ý thức quanh quẩn. Nơi này sắc khí, cùng pháp bảo sát ý bao phủ toàn bộ chiến trường mười. Chương 374, khí độc tràn ngập. Cái này xung quanh thiên địa từng trận anh minh, tản ra chiến trường xác chết bẩn mùi thối. Cái này là độc khí. Đột nhiên gặp, một tia chớp đánh qua, ở trong mắt dạo Phong nhìn đến một màn. Đây chính là chiến trường chiến đấu tranh cảnh. Độc tia khí một cái chớp mắt thiêu đốt đến phần cuối, phóng xuất ra đại lượng màu xám tơ độc, những thứ này tơ độc dường như có linh tính, khát vọng huyết tự động đi tìm gần nhất thân thể máu thịt thuống về bốn phía mấy trăm ngàn tu sĩ lập tức chui vào càng có một ít chui vào đến bên trong lòng đất làm đến nơi đây bộ phận này khu vực mắt trần có thể thấy trở thành màu xám đều thê lương thảm thiết một cái trước mắt kinh thiên động địa cái này mấy trăm ngàn tu sĩ bọn họ không đợi đạp vào phiến đại địa này lập tức liền bị những thứ này tơ độc chui nhập thể nội từng cái thần sắc và mẹo thân thể mắt trần có thể thấy khô héo những thứ này là cái gì dạ phong trong mắt thấy cảnh này mô phỏng Phật gặp phải cái gì cực hạn đáng sợ đồ vật cái này cùng táng chi lực còn khác biệt thậm chí so với mạnh hơn ngay tại rơi trên mặt đất trong tích tắc những tu sĩ này đã có bị thôn phệ hình dạng Dạ Phong thân thể nhón một cái, bay lên trên trời lúc, chung quanh hắn cũng có làn khói gào thét mà đến, dĩ nhiên, giữa không trung dạ phòng, nhìn đến nơi xa, có một cái màu đỏ tinh hình dáng vật rơi trên mặt đất, hai mắt bỗng nhiên co vào. Cái kia màu đỏ tinh thể, giờ phút này chính nhỏ bé không thể nhận ra tiêu đốt. Dạ Phong thần sắc một biến, ánh mắt quét qua, nháy mắt liền thấy cái viên kia trước đó theo bên trên bầu trời rơi xuống giống như là bị người tùy ý ném ra nửa viên màu đỏ tinh hình dáng vật. Cái này màu đỏ tinh hình dáng vật không chút nào thu hút, bất luận là cái đầu vẫn là bộ dáng, đều không thể khiến người ta cảm nhận được tồn tại, rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, nguyên nhân chính là như thế rất khó bị phát giác, hắn nhìn qua lúc, cái này màu đỏ tinh hình dáng vật đã đụng chạm khắp nơi, vang một tiếng, màu đỏ tinh hình dáng vật trực tiếp vỡ nát, bên trong ẩn giấu độc khí đạn hoàn, chỉ có non nửa khỏa, so trước đó nhìn thấy thiếu một nửa, vẫn như trước trong nháy mắt tiêu nốt tận, toàn bộ mặt đất, mắt trần có thể thấy sát vậy trở thành màu xám cái này màu sáng một cái trước mắt lan tràn, tốc độ quá nhanh, không cách nào ngăn cản. đây hết thảy phản phất là chân thực lại hiện ra, gần ngay trước mắt trả thái, ngay tại màu đỏ tinh hình dáng vật rơi xuống thời điểm, giả phong biết rất rõ ràng đây hết thảy đều là hư viễn nhưng là hết lần này tới lần khác cái này tình hình dáng vật cho hắn cảm thụ chính là chỉ cần bị nhiễm, cho dù là bên trong thân thể của mình táng chi lực đều không thể khu trục những thứ này khí độc, Nói tóm lại, dính chi hẳn phải chết. Dạ Phong không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, hắn táng chi lực có thể sừng trong thiên địa này cường đại nhất táng chi lực phát bảo, táng thiên, táng địa, táng hết thảy. Nhưng là giờ phút này lại lần thứ nhất gặp phải loại này, liền táng chi lực đều không thể khu trục đồ vật. Hắn tâm lý sinh ra đủ loại kinh ngạc. Giờ phút này, Dạ Phong cũng không lo được hắn, triệu hắn đi ra lâu dài không thấy hệ thống đến phân tích. Đối với hệ thống công năng. Gia Phong tại thăm dò hồi lâu sau cũng có cảm giác, vận dụng hệ thống thăng cấp công năng, xác thực có rất lớn trình độ có thể thao túng đến bảo vật này, công pháp và các loại chân quý bảo thuật. Nhưng nếu là tại đặc biệt hoàn cảnh phía dưới chính mình thăm dò lại còn có thể bắn ra một số siêu việt hệ thống bản thân thần cấp dấu hiệu. Những vấn đề này, Gia Phong cũng nói không rõ, nhưng chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được đợi chút trợ lực chính mình thần thông pháp thuật, vận dụng chính mình thực lực ở các loại thí luyện bên trong thu hoạch được càng cường đại tiền đồ. Đây cũng là chính mình một loại tiến giai phương thức. Hệ thống, giúp ta phân tích một chút, loại này giống như độc vật loại hình vật chất đến tuột cùng là cái gì? Gia Phong hỏi. Tuân mệnh, chủ nhân. Loại độc này khí vị trí tôn chi lực suy vong nguyên rủa chi lực, lấy chí tôn huyết đục dầu chân luyện chế ra đến, dung hợp chí tôn tử vong trước nồng đậm đoản khí, cái này đoản khí hóa thành nguyên liền rủa, như không đụng chạm khắp nơi thì vi lực tầm thường, chỉ khi nào cùng khắp nơi đụng chạm, như vậy thì hội trong nháy mắt nguyên rủa trên phiến đại địa này xuất sinh hết thảy sinh mệnh. Nhưng lại có một cái chí mạng thiếu hụt, hoặc là cũng không thể nói là thiếu hụt. Nếu là chí tôn, có thể dung chuyển một phương khắp nơi, nhưng là chỉ là lấy chí tôn huyết đục luyện hòa đoản khí nguyên liền rủa, lại không cách nào dung chuyển khắp nơi lâu dài, tối đa cũng chính là trong vòng mấy tháng liền sẽ bị tự nhiên tịnh hóa rơi. Những vật này đều là tự nhiên cùng tổ địa chi đạo khí tức bộc lộ, là luật rừng quy. Chí Tôn sở dĩ vì Chí Tôn, là thế gian vạn vật sắt phong Chí Tôn, mà Chí Tôn vẫn lạc. Với tư cách là đại địa chi mẫu từ muốn vị Chí Tôn vẫn lạc mà tinh thần chấn nạn, bản này không ảnh hưởng khắp nơi tự nhiên quy tắc vận hành, thế mà, Chí Tôn bản thân thâm thụ nguyên rủa, đại địa chi mẫu là bởi vì bản nguyên liên hệ, bị loại này Chí Tôn vẫn lạc mà tự nhiên suy vong. Loại này nguyên rủa, đối khắp nơi thương tổn càng thêm nghiêm trọng, cây cỏ chi ngọn mượn, đại địa chi lực cùng chúng quanh nơi này hết thảy đều lại bởi vì loại này nguyên rủa bị khu trục đến trên thân thể không. Loại này nguyên rủa khoảng chừng nửa năm, mà cái này, nói cách khác, cái này nguyên rủa, hội tồn tại nửa năm, nhưng là cho dù là nửa năm cũng đủ để tạo thành toàn bộ chiến trường, thậm chí mảnh này tinh vũ tu sĩ, cơ hồ toàn bộ khô héo, yếu tử vong, cho dù không chết, tu vi cũng sẽ phạm vi lớn rơi xuống. Cho nên sử dụng cái này nguyên rủa phương pháp tốt nhất, chính là đại quân tiến đến một cái trước mắt, trực tiếp dùng ra, sau đó ngoại vực tu sĩ giết vào nguyên ép, cái này mới có thể dùng thời gian nhanh nhất, lấy lôi đỉnh chi thế này lên bóng. Dạ Phong lần thứ nhất gặp phải loại này, lấy chí tôn huyết nục làm dẫn tử nguyên rủa chi lực, so với táng chi lực càng khủng bố hơn rất Dạ Phong đối trung quanh nơi này hết thảy đều không có cảm giác, duy nhất có hứng thú cũng là cái này đến nguồn rủa chi lực. Nếu như tăng chi lực có thể hấp thu đạo này nguồn rủa chi lực, cái tiêu chính mình thực lực tăng lên cái nào là một điểm nửa điểm. Đối với trung quanh chiến trường, Dạ Phong có ý muốn đi hiểu rõ đây hết thảy, nhưng là cái này hoàn toàn không tại chính mình thực lực phạm vi bên trong, tùy ý một tôn thi thể, Dạ Phong theo kim sắc cốt cách đều có thể nhìn ra cái này hoàn toàn không phải mình thực lực có thể ngăn cản. Đối với trung quanh đây hết thảy, Dạ Phong không biết cửa này đến cùng là vì khảo sát cái gì, cũng không có cái gì người thí luyện để dẫn dắt. Hắn chỉ có thể bằng vào chính mình ấn tượng đầu tiên làm ra đối với mình thích hợp nhất lựa chọn. Vừa mới nghe theo hệ thống dẫn đạo, Dạ Phong cũng hơi biết được cái này nguyên dụ chi lực nguyên do, trong lòng đối táng chi lực hút càng thêm thu chờ mong. Giờ phút này, trung quanh cảnh tượng lần nữa biến hóa, chính là cái kia nguyên dụ hồng tinh thể rơi đến đại địa trong ngáy mắt. Vị trí tôn huyết nục biến ảo khí độc hóa thành màu xám, trước mắt hướng về khắp nơi lan tràn, dựa theo cái này lan tràn tốc độ, không bao lâu, liền sẽ đem cả vùng, toàn bộ chiến trường đều bao trùm. Cái này màu xám rất là nồng đậm, gần như hắc, những nơi đi qua, khắp nơi hết thảy thực vật toàn bộ khô héo tử vong, một số giá thú Phát ra kêu thê lương thẳng thiết, nỗ lực chạy, cũng không, có chạy chạy bao xa thì suy yếu ngã xuống, run rẩy bên trong mắt Trần có thể thấy khô khéo lấy, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Chí tôn huyết nhục nguyên rủa đây là muốn diệt tuyệt nơi đây, muốn tuyệt ta tu sĩ căn cứ. Nay nguyên rủa liền xem như đã cậu, liền xem như dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi đây, cũng đều vô dụng. Chương 375, thượng cổ đổ ma chi chiến. Phạm là tại phiến đại địa này hấp thu linh lực, tấn cấp tu sĩ, trốn không thoát cực kỳ bá đạo. Phía trên một đạo tóc hai phù lão giả, hắn tại cười thảm, hắn thân thể khói đen lượn quanh, trước kia một bộ áo trắng giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng, cả vùng màu xám lan tràn, trừ phi có thể ngăn cản nguồn ruồi lan tràn, nhưng như thế nào ngăn cản? Lão giả thần sắc bi ai, chợt thấy một bên thân thể run rẩy, mấy chục ngàn tu sĩ thân thể tại cái này nguồn ruồi chi lực thôn phệ dưới, từng chút từng chút bị trở nên gay gắt. Giả phong không có thời gian đi suy tư chính mình vì sao không có bị nguồn ruồi, hắn giờ phút này cũng bị phía trên chiến trường này quân đội khí huyết cùng vẫn nộ mang theo động. Hai mắt đỏ thẫm, thân thể nháy mắt bay ra, thẳng đến khắp nơi mà đi. Hắn mắt thấy nguyền rủa lấy không cách nào ngăn cản tốc độ, chớp mắt thì lan tràn đến ánh mắt nhìn không đến phần cuối, bao trùm hắn châu khắp nơi, tại thời khắc này đều trở thành màu xám. Mấy trăm ngàn tu sĩ ngưng tụ, tàn mắt ra tu vi phong bạo, chính miễn cương đối kháng, như cùng đi tịnh hóa, làm như vậy pháp hội suy yếu mấy thành nguyền rủa chi lực, nhưng lại không cách nào toàn bộ ngăn cản. Khói đen đã cuồn cuộn mà lên, kinh thiên động địa. Không bảy dạo phong đã hoàn toàn bị trung quanh huyễn cảnh ảnh hưởng, hắn thân thể cũng chậm chậm theo thực thể biến thành hư ảnh, lại từ hư ảnh hóa thành hiện thực. Dần dần, tại phía trên chiến trường này một góc, thân hình hắn biến ảo mà ra, trở thành nơi đây một người. Mà giờ khắc này, dạng phong trước mắt rốt cục sạch sẽ, cảnh tượng cũng có thể thấy rõ. Đây hết thể lại là Ma tông hủy diệt chi chiến, mà lão giả kia đúng là mình sư Tôn Ma Thiên đạo Tôn. Còn những cái được gọi là ngoại vực tu sĩ thì chính là cái kia cái gọi là chính đạo vệ sĩ. Cũng là đáng tiếc, bọn họ là ngưng tập hợp một chỗ, nếu là có thể phân tán ra, cái này chí tôn nguyên rùa chi lực có thể phát huy đến lớn nhất, hôm nay cái dạng này sợ là sẽ phải bị tức yếu một ít. Lần này vì diệt đi cái này ma đạo người, tông môn lão tổ không tiếc bất cứ giá nào, càng là đưa chém giết nhân hoàng tay dưới chí tôn một người, đốt luyện 77409 ngày, mới chế được như thế nguyên lần này nhất định phải triệt để diệt sát những thứ này ma đạo dư nghiệt. tại hộ đạo liên minh một tóc bạc mặt hồng hào nam tử hướng về bốn phía mọi người cao giọng nói ra mắt thấy cái này từng cái ma đạo đệ tử tại mảnh này đổ sắt bên trong thân thể dần dần suy yếu khí tức dần dần bất ổn càng có sư tôn ma thiên cùng hắn ba cái chính mình tại mê lâm bí cảnh bên trong gặp phải những cái kia thần bí bạch cốt Dạ phong biết được ba người này chính là sư tôn ba cái sư huynh đệ mà giờ khắc này tất cả mọi người tại vì ngăn cản trận này đổ sắt mà dùng chính mình thân thể khu sinh sinh gánh ngựa. Hắn mắt bên trong tại cái này một cái chớp mắt lộ ra quả quyết, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp ấn trên mặt đất, nghiêm trọng lộ ra chấp nhất, táng chi lực ầm vang vận chuyển. Hút không phải huyết đục, không phải tu vi, mà chính là lấy táng chi lực vòng xoáy đi hấp thu cái này chí tôn huyết đục nguyên rùa lực lượng. Lòng hắn đã điên, ý hắn đã cuồng, giờ khắc này táng chi lực ầm vang vận chuyển, lập tức ở bàn tay hắn dưới, tại đảo này dưới, tại hồ này bên trong hình thành một cái to lớn minh lực vòng xoáy. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, làm đến hồ nước cũng đều xoay tròn cấp tốc, nhưng là khô minh nguyên vừa có muốn bị dung chuyển dấu hiệu thì lập tức lại đối hắn nơi này không còn để ý không hỏi đến a Dạ Phong hét lớn một tiếng, tay phải hắn trong nháy mắt lòng bàn tay xé rách, huyết nục cùng khắp nơi đụng chạm, theo hắn máu tươi chảy vào trong đất bùn, theo hắn táng chi lực vận chuyển tới cực hạn, khô Minh Mẫn lùa, rốt cục bị rung chuyển, bắt đầu hướng về hắn nơi này tiến đến, nhưng là tốc độ vẫn là quá chậm, sát ý phân thân, Dạ Phong mở miệng lúc, theo Dạ Phong trong thân thể lập tức xuất hiện Dạ Phong đạo thứ hai phân thân sát ý phân thân, một cái chớp mắt tiến đến, xuất hiện tại hắn sau lưng lúc, quen chân ngồi xuống, tay phải nâng lên, trực tiếp đặt tại Dạ Phong trên lưng tập hợp hắn cùng sát ý lực lượng phân thân, tại cái này một cái chớp mắt, đem táng chi lực minh hà khí tức theo cực hạn bên trong lần nữa kéo lên, vang như là đem một giọt nước rơi vào trong chảo dầu, lấy dạ phong chỗ hòn đảo làm trung tâm, vang minh nhất thời ngập trời mà lên, dung chuyển đại địa trí tôn nguyên liền lập tức ở cái này khắp nơi bên trong, rồi giao nguyên ruột chi lực, một cái chớp mắt thẳng đến dạ phong mà đến, theo hắn bàn tay phải tâm huyết thịt vọt thẳng nhập hắn thân thể, dạ phong thân thể lập tức run dậy, hắn tóc nháy mắt trắng xám, hắn thân thể trực tiếp khô héo, trong thân thể ngưng tụ vô cùng nguyên chi lực, đây là cưỡng ép hấp thu nguyên Dạ Phong tổ long huyết mạch cường đại khôi phục lực lượng, nhất thời vận chuyển, hắn đang dùng chính mình thân thể Dạ Phong mới có thể làm như thế. Bên minh bên trong, Dạ Phong thân thể tại tổ long huyết mạch cường đại sức khôi phục bên trong, lập tức khôi phục, nhưng là vừa vừa khôi phục, lại lần nữa bị nguyên duỗi chi lực mục nát, vòng đi vòng lại, ngắn ngủi mấy hơi thở, Dạ Phong tổ long huyết mạch cường đại sức khôi phục, đã không biết vận chuyển bao nhiêu lần. Mặt đất rung chuyển, cái kia màu xám đậm mặt đất, tại cái này một cái chớp mắt nhan sắc có thay đổi, mà tại bầu trời nhìn qua, có thể rõ ràng nhìn đến, trước đó lan tràn mặt đất, hôm nay phảng phất tại Dạ Phong chỗ đó hình thành một cái hấp hát động đang không ngừng tịnh hóa nguyên liền rùa điều đó không có khả năng hắn là ai tên tiểu bối kia là ai còn có hắn phân thân hắn trước đó rõ ràng không có có tồn tại giờ phút này có thể không nhận nơi đây nguyên rùa chi lực ăn mòn không nói thì liền hắn thần thông lại còn có thể hấp thu nơi đây nguyên rùa nhưng là hắn thân thể thế mà thế mà cường han đến có thể lấy lực lượng một người dung chuyển chí tôn huyết nhục nguyên rùa trên bầu trời 493 đến từ hộ đạo liên minh bốn người thấy cảnh này đằng sau sắp đại biến bọn họ tu hành đến bây giờ còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như dạng phong khủng bố như vậy tu sĩ yêu nghiệt bốn người kinh hãi, nháy mắt bay ra, liền muốn đi ngăn cản, nhưng là ma thiên sư tôn cùng sư đệ ma đạo, há có thể để bốn người này tuẫn nguyện? bọn họ nhìn đến hy vọng, giờ phút này tính cả còn lại mấy cái ma đạo sư minh đệ, một cái chớp mắt bay ra, toàn lực ngăn cản bốn người. Văn minh không ngừng, bốn người này trong tiếng gầm giống tức giận, nhất thời không cách nào xông phá ngăn cản, không cách nào đi làm nhiễu dạ phong. dạ phong thân thể run rẩy, hắn thân thể run rẩy, không ngừng khô héo, không ngừng mà khôi phục, nhưng là trong lúc này quá trình thống khổ đủ để cho ý chí kiên định người cũng đều đau đớn hơn mê. dạ phong cắn răng, mang theo chấp nhất. Khi thấy lửa reo rắt phát run, run run run lúc, quá chậm, nhanh một chút nữa. Hắn tay trái cũng manh liệt tấn ở trên mặt đất. Vâng. "Nguyên Dụa Chi Lực, điên cuồng vào tới, theo dạo phong hai tay, điên cuồng xông vào trong cơ thể hắn." Sâu mặt đất màu xám đang dần dần nhan sắc càng lúc càng mở nhạt. Khắp nơi bị rung chuyển, nhan sắc cải biến, giống như nhặt một thành bộ dáng. "Một thành." "Đáng chết, người này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, thế mà lấy hắn thân thể, sinh sinh hấp thu toàn bộ Nguyên Dụa Chi Lực một thành." Chương 376: Hấp thu Nguyên rùa. Trên bầu trời, đến từ Hộ đạo liên minh mấy cái vị lão giả tại cùng Ma Thiên Đạo Tôn bọn người đấu pháp oanh minh bên trong nhìn đến Đại Địa Nhan sắc cải biến lập tức hái nhiên Dạo Phong thân thể run rẩy hắn trên thân tràn ngập nguồn ruột chi lực huyết nục không ngừng mà khô héo tại cái kia huyết mạch sức hồi phục bên trong lại không ngừng mà khôi phục trong khoảng thời gian ngắn liền không biết tuần hoàn bao nhiêu lần thậm chí so với lúc trước Dạo Phong bên ngoài cùng mấy cái Đại chuẩn trí tôn còn khốc liệt hơn chẳng những khỏe miệng của hắn tràn ra máu tươi thậm chí hắn khoẹ mắt giờ phút này cũng có dòng máu màu đen tràn ra hắn sắc mặt tái nhợt như là người chết nhưng là hai tay của hắn vẫn như cũ chết chế trụ khắp nơi Táng lực vận chuyển tới cực hạn, đi hấp thu cái này khắp nơi nguyện rủa chi lực. Phía sau hắn đệ nhị bản tôn, một dạng đang run rẩy, dùng toàn bộ tu vi chi lực, làm đến dạng phong táng lực, hấp lực kinh thiên. Toàn bộ hồn đạo, xuất hiện một lớp bụi sắc phong bạo, cơn bão táp này ầm ầm chuyển động, bao trùm toàn bộ hồ nước, đem khắp nơi đều lượn lờ ở bên trong, vô cùng nguyện rủa, theo khắp nơi lan tràn mà ra, vị dạng phong táng lực đều hấp thu trong thân thể. Thân thể kịch liệt đau nhức, không cách nào hình dung, huyết nhục khô héo bên trong vĩnh hằng, dường như giữa thiên địa ác độc nhất cực hình, dạng phong tóc dần dần bắt đầu không cách nào khôi phục, không còn là màu đen, mà là nghĩ đến màu trắng cả biến. Nhìn qua lúc đã là tóc xám. Nhanh một chút nữa, Dạ Phong cắn răng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lay động bên trong. 10 cái đầu ngón tay chết chụp lấy khắp nơi. Nguyên duỗi chi lực điên cuồng hiện lên. Trung quanh nơi này hết thảy cùng hắn không có chút nào quan hệ, nhưng là cái này là ma đạo đệ tử, là thiên địa tu sĩ, càng quan trọng hơn là. Đây chính là hắn dạo Phong đối với mình sư tôn một cái hứa hẹn. Thay người, ma đạo, bại thì, nhập ma. Hai thành, ba phần. Chính xác thượng cổ chiến trường. Nhan sắc không ngừng trở thành nhạn, trong khoảng thời gian ngắn, đối Dạ Phong mà nói như là luân hồi trăm lần. Hắn thân thể giống như không thuộc về mình nữa, chỉ có hắn ý chí, thủy chung kiên định. Trên bầu trời, đến từ Hộ đạo Liên minh Đông Đảo Hộ đạo Giả, đã bị tình cảnh này hãi nhiên tâm thần. Từng cái trợn mắt há muồng, không cách nào tin. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, có thể có người làm đến điểm này, lấy chính mình thân thể, đi đối kháng chí tôn Nguyên Giụ chi lực. Đổi bọn họ bất kỳ người nào, đều không thể làm đến điểm này. Cái này tại bọn họ nhìn qua, rõ ràng là muốn chết. Điên, người này điên. Hắn ha có thể không điên, đây là hắn đối sư Tôn hứa hẹn, nhưng hôm nay Ma đạo chúng nhân bị đây hết thể cái gọi là danh môn chính đạo triển khai đổ sát đây hết thảy lại cùng bọn hắn cái gọi là ma khác nhau ở chỗ nào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn thân thể một khi không thể thừa nhận, liền sẽ hóa thành dòng máu, mà hắn dòng máu chính là càng ác độc nguồn rủa, hắn chết chắc. Hộ đạo liên minh bốn cái lão giả kinh hãi, giờ khắc này, dạ phong bốn phía mấy trăm ngàn ma môn tu sĩ, thân thể bọn họ đang từ từ khô héo, cứ việc dạ phong tại điên cuồng hấp thu nguồn rủa, nhưng là chỉ cần cái này nguồn rủa vẫn còn, đối bọn hắn tới nói, thương tổn thì sẽ kéo dài, từng cái dung nhan mỗi lúc, từng cái thân hình dần dần bất ổn, từng cái chậm rãi niên lao sát suy, thì liền linh lực đều chậm rãi hóa thành hư vô. Dạ phong nội tâm bi phẫn, dường như hóa thành một miệng ớt khí, tại thể nội không cách nào tràn ra, trùng kích hắn thân thể, trong mắt của hắn mang theo đỏ, trong đầu của hắn, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liêu toàn lực, cũng muốn đem cái này nghiền rùa hút nhập thể nội. Nhưng là hắn thân thể khôi phục đã từ từ theo không kịp nghiền rùa hấp thu, thậm chí hắn da thịt cũng đều xuất hiện khô quắc dấu hiệu, thể nội huyết mạch sức khôi phục, coi như mạnh hơn, thế nhưng chung quy là không cách nào vĩnh viễn khôi phục. Thế gian này, không có tránh thức huyết mạch vĩnh hằng dạ phong miệng tràn ra máu tươi, hắn lòng dạ biết rõ điều này, hắn hiểu được chính mình huyết mạch sức khôi phục Không có khả năng không có phần cuối tiếp tục kéo dài, nhưng hắn như trước vẫn là lần nữa hấp thu. Ngoi anh! Khắp nơi nhan sắc, lần nữa nhạt một số. 40% Trong khoảng thời gian ngắn, dạ phong đem cái này trí tôn nguyên rũa chi lực nguyện rũa, lấy chính mình thân thể, hút đi 40%, cái này 40% nguyên rũa, để toàn thân hắn tồn tại không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức Hắn hàm răng buông lỏng, hắn ra thịt biến chất, hắn xương cốt sốt, thất khiếu chảy máu, nhưng những thứ này lại tính là cái gì? Dạ Phong cười, nửa mặt lên trời cười to, nụ cười kia trong mang theo điên cuồng, mang theo một cỗ oán hận, càng có mãnh liệt không cảm tâm. Trong tiếng cười, hai tay của hắn minh minh, dù là trong thân thể đã cơ hồ muốn bị nguyên rùa khô héo chiếm cứ, nhưng lại như trước vẫn là lần nữa hấp thu. Vô mặt đất rung chuyển, nhan sắc lần nữa cải biến. Ngũ Thành! vô cùng vô tận nguyên rùa, âm âm lưng tụ đến, phong bạo ngập trời bên trong. Dạ Phong tại cơn bão táp này bên trong, hắn thân thể hóa thành hắc hát động, thôn phệ hết thảy, thất khiếu chảy máu, hắn ra thì xuất hiện vỡ vụn, hắn thân thể phản phất muốn hóa thành một vũng máu, trong thân thể tích lũy nguyên đã đến cực hạn trong thân thể táng chi lực như cùng một con no bụng hút túi, thời khắc ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thì liên hết thể táng chi lực minh hà đều ở nơi này hóa thành mấy ngàn linh lực thể, tại dạng phong biến ảo phân thân không chế xuống, hướng về trung quanh điên cuồng tuôn ra. Nếu như nói cái kia nguyền rủa là biển, cùng dạng phong cái này một người táng chi lực minh hà cũng là một đạo dòng nước, cứ việc không địch lại, nhưng vẫn là tại điên cuồng thu nạp. Cái này nguyền rủa đến từ trí tôn nguyền rủa chi lực, đó là khô chi lực cực hạn, khô khắp nơi, khô hết hấp thu nơi đây linh lực tu sĩ, đây là một loại linh lực trả lại, là đúng khắp nơi bồi dưỡng, nhưng là giờ khắc này lại quá điên cuồng giờ phút này tích lũy tại dạ phong trong thân thể, vĩnh hằng đều không thể mà giựt lúc. Dạ phong thân thể, ẩm vang chấn động vẫn. Dạ phong thân thể anh minh, trong cơ thể hắn tích lũy tất cả khô héo nguyên rùa, đều tại thời khắc này cấp tốc co vào, ngưng tụ tại hắn trong huyết mạch, ngưng tụ tại linh hồn hắn bên trong, ngưng tụ tại toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt. Hắn công pháp tu hành cũng không đúng kình. người này thân thể người này có thể không ngừng mà khôi phục, hắn thế mà có thể hấp thu khô héo nguyên rùa. chẳng những là bốn người bọn họ giờ phút này tâm thần anh minh hãnh nhiên, thì liền cái kia bốn cái ma đạo lao tổ bọn người cũng đều từng cái lộ ra không cách nào tin, chỉ có hắn sư tôn, thần sắc bi ai, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua trên mặt đất, dạo phong bóng người. rõ ràng vốn không quen biết, nhưng là giờ phút này tại cái kia ma thiên sư tôn trong mắt lần thứ nhất lộ ra một số không giống nhau thần sắc, cái này không chỉ là cảm kích, càng là một loại đối đệ tử chữ mến làm cái này nguyên rủi chi lực bị dạ phong hút đi sáu thành lúc, trung quanh hắn cái kia mấy trăm ngàn tu sĩ khô héo tốc độ rõ ràng chậm lại một mảng lớn, từng cái cứ việc còn đang run rẩy, nhưng là hình như có hỏa hoãn. khi bọn hắn mở hai mắt ra lúc thấy là dạ phong phun ra máu tươi, thân thể như muốn hòa tan. Sáu thành còn chưa đủ. Chương 377: Chiến giết. Chỉ có lấy thân thể lần nữa hấp thu, trong thân thể táng sinh quyết vật chuyển, lại một lần chiến hai, quanh minh bên trong, khắp nơi nhan sắc cải biến. Bảy thành. Hắn huyết mạch sức hồi phục đã cơ hồ muốn biến mất, hắn thân thể lại không thể thừa nhận nguyên dược khô héo, bắt đầu giàn mua, rất nhiều ma môn đệ tử trôi đó trong mắt chảy xuống nước mắt. Kết thúc, hắn đã đến cực hạn, không cách nào lại hấp thu. Hấp thu bảy thành nguyên dược còn không chết, thậm chí hắn tự thân thế mà cũng ẩn chứa lực lượng, người này có thể xứng ma đạo đệ nhất nhân. Lần này muốn là giết không được người này. Về sau bình tĩnh lại là một cái ma đầu. Lần này tập hợp các tông môn lớn thực lực nhất định muốn đem những ma đầu này triệt để diệt sát. Diệt ma tông, trước hết giết hắn, đáng hận, nguyên rùa chỉ còn lại có 3 phần. Hộ đạo liên minh bốn cái lao giả đã bị Dạo Phong rung động, giờ phút này mắt thấy Dạo Phong giống như đến cực hạ, ào ào thở phào. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, thê lương tiếng cười quanh quần thiên địa lúc. Dạo Phong tiêu đốt chính mình hết thảy, đổi lấy một lần cuối cùng điên cuồng hấp thu. Địa vinh minh, nhan sắc tại cái này một cái chớp mắt âm vang cải biến, lần nữa nhạt. Tám thành, tám thành nguyên rùa chi lực bị Dạo Phong hấp thu tại thể nội làm hắn nỗ lực đi hấp thu thứ chín thành lúc, Giả phong thân thể mãnh liệt chấn động, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hai tay của hắn bị một cỗ đại lực bắn ra, cả người lùi lại ra ngoài, máu tươi lần nữa phun ra lúc, hắn lại không cách nào đi hấp thu nguyên rủa chi lực. Điều đó không có khả năng. Hộ đạo liên minh hỏi thăm đỉnh phong bốn người, trợn mắt há mồm. Không có giả phong hấp thu, toàn bộ thượng cổ chiến trường còn lại hai thành nguyên rủa, âm vang bạo phát, đem cái này mấy trăm ngàn tu sĩ ba phủ, nhưng là cái này mấy trăm ngàn tu sĩ tu vi về minh, toàn lực chống cự, sinh sinh đem cái này nguyên chi lực lần nữa suy yếu một thành. 100% nguyên rủa Giờ phút này bị xóa đi tự thành, còn lại một thành ở trong nháy mắt này, triệt để bạ phát, để cái kia mấy trăm ngàn ma môn tu sĩ, toàn bộ phun ra máu tươi. Nhưng bọn hắn trong mắt, lại là lộ ra mánh liệt sát khí, còn lại lưu lại một thành người liền rủa, cơ hồ đối tất cả tu sĩ tới nói, đều không tại lạc kiếp, mà là có thể tiếp nhận, thậm chí tu vi cũng không có thu đến tổn thất quá lớn mất. Bọn họ toàn bộ đứng lên, ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, mưa gió cuốn ngược, cái kia hộ đạo liên minh hỏi thăm đỉnh phong bốn người cả da đầu, từng cái đã bị triệt để rung động. Toàn bộ chiến trường xuất hiện trong tích tắc tiến tính, tiến tĩnh sau đó, sát cơ ngập trời. Giết, cái này mấy trăm ngàn tu sĩ, điên cuồng xông ra, thẳng đến ma đạo núi, thẳng đến cái kia bị khô héo mấy trăm ngàn tu sĩ, giết hại mà đi. Chiến tranh bắt đầu. Mà Dạ Phong bên này hấp thu như thế đông đảo nguyên dược chi lực, dường như rơi vào mê muội trong ảo cảnh, rơi vào khó nói lên lời suy sụp tinh thần cảnh giới. Đối với Dạ Phong, bọn họ chỉ có bi thương, bọn họ hy vọng Dạ Phong có thể kiên cường đi xuống. Giết hại, tại cái này ma tông ở mép, ngập trời chiến hay. 100 ngàn tu sĩ, toàn bộ tử vong. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thượng cổ chiến trường, làm đến núi này bờ sông, đại dương này đều trở thành con trai màu đỏ. Mà theo nhóm thứ hai hộ đạo liên minh tu sĩ đến, ma đạo mấy chục và người cũng bắt đầu rút lui, chiến trường đã theo ma tông ở mép lan tràn đến chỗ này. Bên ngoài, giết hại mỗi ngày đều tại tiến hành, đến từ hộ đạo liên minh mấy trăm ngàn tu sĩ, hết thể có 7 cái đỉnh phong thực lực tồn tại, làm đến ma tông đệ tử, căn bản là không cách nào đối kháng, chỉ có thể không ngừng địa rút lui. Đây là một trận sách lược đã lâu nưu sát, nhu chính là cái này toàn bộ ma tông. Tất cả ma tông tu sĩ đều phát động, vô luận khu vực nào gia tộc đều toàn bộ điều động đi tiến hành trận tử chiến này. Cái này thật là tử chiến, hộ đạo liên minh sầm lấn, muốn không phải quy hàng, mà chính là triệt để hủy diệt ma tông tu sĩ căn cứ, riêng là hộ đạo liên minh mới vào lúc tột thất, làm đến trận chiến tranh này, tại vừa mới bắt đầu thì có huyết hải thâm cửu. Không chết không thôi. Khắp nơi tông môn hoang phế, khắp nơi gia tộc trở thành phế tích, chiến tranh. Mấy trăm ngàn ma tông tu sĩ ở chỗ này, cùng hộ đạo liên minh đại quân, không ngừng chém giết, không ngừng rút lui. Tử vong mỗi ngày đều tại đại lượng xuất hiện, máu tươi nhuộm đỏ một đường, thi thể cửa hàng đầy mặt đất. Chiến trường mênh minh ngập trời diệt hại tràn ngập gào rú thê lương thần thông ngũ quang tạc sắc khắp nơi run rẩy thiên địa biến sắc đến từ hộ đạo liên minh như núi cao người khổng lồ thua tay lang nha đồng chung sát tại chiến trường phía trước nhất toàn thân bọn họ máu tươi tràn ngập có thể diệt lục lại là vẫn như cũ kinh người còn có vô số hung thú vô số lệ quỷ đều tại khắp nơi vươn quanh cùng hộ đạo liên minh mấy trăm ngàn tu sĩ cùng một chỗ hình thành hủy diệt thế lực nghiền ép hết thảy anh anh ma tông một vị sắp chết tiền bối tại trước khi chết lựa chọn cùng mấy cái hộ đạo liên minh cường giả tự bạo dẫn đốt tự thân nguyên thân ma khí cùng linh lực tại thiên địa này đốt ra một đạo huyết sắc phong bạo hắn chết, van động chiến trường, hắn là ma tông một vị đỉnh phong cứng giả, tử vong trước lựa chọn tự bạo, cứ việc không có đem hộ đạo liên minh mấy cái đỉnh phong diệt sát, nhưng lại để ba cái hộ đạo liên minh lao tổ, hào hào trọng thương. trên mặt đất, giết hại ngọc trời, gào rú kinh người, từng tiếng thê lương trong thanh âm, có hộ đạo liên minh người, có ma tông tu sĩ, rơi vào điên cuồng bên trong, giết hại trước mắt hết thảy sinh linh. mà dạo phong tại thời khắc này cũng dần dần thức tỉnh, lộ ra sở một cái mỉm cười, cái này mỉm cười, lập tức trở thành cái này sát lục chiến trường phía trên, một luồng đủ để chấn động thiên địa ánh sáng mặt trời. như tiên không thể cho, thành ma lại có làm sao? Dạ phong ngửa mặt lên trời, thê lương trong tiếng cười, hắn thân thể hằng một tiếng, hắc khí điên cuồng tràn ra, hắn tóc triệt để hóa thành màu trắng, hắn dung nhan không còn là khô héo, mà chính là khôi phục trở thành thanh niên, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại lộ ra một cỗ kinh thiên lạnh. Hắn đứng ở nơi đó, dường như một tôn khát máu ma, hắn hai mắt trố chứng kiến, dường như chỉ có máu tươi, chỉ có giết hại. khắp nơi kềnh kẹt, kẹt, xuất hiện một tầng huyết sắc miếng băng mỏng, hư vô âm lãnh. Tại cái này một cái chớp mắt, dường như mùa vụ biến thiên, trên bầu trời, càng có màu đen tuyết hoa chậm rãi bay xuống. Hắn ma khí phóng xuất ra, hắn giết không còn đi áp chế nửa điểm. Giờ khắc này, hắn linh gốc, không chỉ có đối với địch nhân, đối chính hắn cũng là như thế. Cùng lúc đó, Dạ Phong thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc thình lình giữa không trùng, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, ma diễm ngập trời bên trong, cùng sát ý phân thân, cùng lôi đỉnh phân thân, cùng nhân quả phân thân, cùng thời không phân thân cùng một chỗ, thẳng đến xa như vậy chỗ hắc bảo lao giả mà đi. Trên chiến trường, tràn ngập thê lương gào rú cùng tiêu thảm, tràn ngập mùi huyết tinh cùng hư không giao động, trận chiến tranh này thảm liệt, sớm đã siêu từng lúc trước hộ đạo liên minh đánh với ma môn một trận. Tại giết hại bên trong, Phong sát ý phân thân tốc độ quá nhanh, thẳng đến hắc bảo lao giả Hai người trước mắt thì đánh nhau, báo cát xoay tròn, lôi điện oanh minh, liên tiếp oanh minh tiếng vang, không ngừng mà chuyển đến ra, hai người trong thời gian thật ngắn thì quyết đấu trăm ngàn lần. Chương 378, diện chuẩn trí tôn. Mà Dạ Phong nơi này, bay ra lúc, lập tức cái kia hộ đạo liên minh lão giả cất bước đi ra. Thinh lính ngăn cản, nhai răng cười bên trong tay phải nâng lên, nắm tay hướng về Dạ Phong, một quyền vánh tới. Tại lão giả này một quyền đánh đến ngay mắt. Dạ Phong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, tay phải hắn khi nhấc lên, thần kích lần đầu nắm trong tay, tổ long huyết mạch chi lực đem thần kích bên trong ô long triệt để tỉnh lại. giống. Một đạo dài trăm ngàn trượng long thân lập tức biến ảo mà ra, quay trung quanh dạ phòng quanh thân xoay tròn, đây là hấp thu huyết mạch chi nguyên sau ô long thần thông. Giờ phút này ô long quanh thân châu bò, thậm chí so với trước đó đại không biết có bao nhiêu lần, răng nanh cự trảo, long uy ở trên người lan tràn. Theo sau cùng gầm lên giận dữ, long khí tức thanh âm bao phủ mà ra. Lão giả kia sắc mặt nhất thời biến hóa, thân hình hướng về sau cuốn ngược mấy ngàn trượng, long uy, cái này lại là long uy, so vòng long tông đầu kia thần long còn tinh khiết hơn huyết mạch chi lực. Lão giả trong ánh mắt toát ra còn có thật sâu tham lam, thân hình một chuyển hướng về sau lưng truyền âm chuẩn bị gọi người đến bắt này lòng, tiểu bối này không sợ, ngược lại là đầu này chân long hồn, quả thực hiếm thấy, nếu có thể dung nhập ta pháp bảo phía trên, hóa thành khí linh, cái này bình tĩnh không phải không tầm thường. Sau khi hạ quyết tâm, đang chuẩn bị xuất thủ kiềm chế. Đúng lúc này, Dạ Phong quanh thân tản mát ra đại lượng tia chớp, trực tiếp đem Dạ Phong bao trùm, trở thành phía trên chiến trường này sáng chói lúc, một đạo kim sắc lôi hồ từ trên người hắn tràn lan mà ra, hướng về Dạ Phong chính mình thân thể điên cuồng lôi giết, không chút nào để lối thoát. Đối chiến lao giả còn chưa kịp phản ứng, tại hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện Dạ Phong thân thể, mà đối diện Dạ Phong chính là một mặt cười gần nhìn lấy hắn không đợi hắn xuất thủ, Dạ Phong thân thể nháy mắt biến mất, lão giả cũng trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện cũng là tại Dạ Phong vị trí cũ, lão giả khi mới xuất hiện, sắc mặt đại biến, trước mắt tình cảnh này căn bản không có bị hắn nghĩ tới, giờ phút này cái tia đạo kim sắc lôi hồ trong nháy mắt bất chợt tới đến, hắn cũng không kịp chạy trốn, hét lớn một tiếng, toàn thân thực lực tràn ra tán thành, đi ngăn cản cái này đạo kim sắc lôi tiếp. Bên trong khủng bố cùng cực vi lực, để hắn đều kinh hồn bạt vía. A, tiêu bối, đáng chết. Lão giả toàn thân tràn ngập tại kim sắc trong lôi tiếp, quanh thân thực lực cũng bị kích phát đến cực hạn. Hắn thân thể tại phía trên chiến trường này đều hiện hiện ra, trở thành phía trên chiến trường này một đạo kim sắc trùng sáng, mà hắn tiếng gào thét cũng truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người làm sợ hãi. Đây là vật gì? Vừa mới ta giống như nhìn đến trưởng lão bị lôi kiếp bổ chúng. Quá kinh khủng à? liền trưởng lão cũng đỡ không nổi cái này lôi kiếp, chẳng lẽ nơi này còn có biến số? Là hắn, cũng là tiểu tử kia, lại còn là cái lôi tu. Mà Dạo Phong đang thay đổi vị trí một sát, thì lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa chính là cái kia tóc bạc mặt hồng hào sau lưng lão giả, mà Dạo Phong muốn giết cũng chính là người này. Dạo Phong muốn giết lão giả này tâm, như hắn đồng dạng tóc bạc mặt hồng hào lão giả đang cùng Dạ Phong sát ý phân thân giao chiến. Hắn vốn liền trọng thương, không phải là đối thủ, giờ phút này không ngừng lùi lại, hai mắt đỏ thẫm, xuất thủ thời phong vân cuồn cuộn, cũng nhìn đến Dạ Phong tiến đến, tay phải nâng lên nhất chỉ. Chính mình muốn chết, đừng trách bản tôn giết người, cố này phân thân chắc là liền sẽ tự mình tiêu tán đi. Một chỉ này trong nháy mắt mà ra, tại tới gần Dạ Phong nháy mắt, Dạ Phong ngón tay nắm quyết lần nữa lóe lên, lần này, đổi là hắn sát ý phân thân. Vành minh ở giữa, sát ý phân thân xuất hiện tại Phong trước đó vị trí, mà dạo Phong thì là xuất hiện ở khoảng cách cái kia lão giả, gần nhất địa phương biến ảo chi đạo tại Dạ Phong trong tay đã bị sử dụng xuất thần nhũ hóa. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả tâm thần chấn động, cái kia nhất chỉ không làm gì được Dạ Phong sát ý phân thân, hắn vánh liệt xoay người, đang muốn đánh giết Dạ Phong, nhưng vào lúc này, Dạ Phong tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay hắn bên trong, thình lình xuất hiện một quả kết tinh. Bên ngoài một chút nguyên rùa chi lực còn tại kết tinh phía trên lở lờ. lại hướng bên trong thì là từng đạo từng đạo tán chi lực bao quạ huyết đục cùng nguyên Đây chính là Phong không hao hết toàn bộ linh lực, dùng thân thể sinh sinh tu nạp chí tôn huyết nguyên Phong trong lòng bàn tay nguyên kết tinh, để lão giả này hô hấp dập, hắn tê cả da đầu trong nháy mắt liền muốn lùi lại. Dạ phong ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc mở miệng. Táng bảo. Hai chữ nói ra trong nháy mắt, tay phải hắn nháy mắt tản mắt ra chói mắt ánh sáng sáng, quang mang này chớp mắt thì bao trùm bầu trời, để khắp nơi giao chiến mấy chục và người, cả đám đều còn toàn bộ hãi nhiên, cảm nhận được một cỗ khô héo nguyền rùa, Trên bầu trời bạo phát. Cái thứ nhất cùng hắn tác chiến lão giả trợn mắt há mồm, thân thể lập tức dừng lại, cấp tốc lui lại. Không. Đồng nhan lão giả phát ra thê lương rú, toàn thân tu vi bạo phát, pháp bảo đại lượng lấy ra, nỗ lực đi chống cự cái này đến từ chí tôn nguyền rùa, nguyền rùa chi lực, nhưng hắn hết thể cử động. Tại cái này khô héo bạo phát trước, đều là châu chấu đá xe mở dạng, chớp mắt bên trong, liền bị uồn uốn kéo đến màu xám, trực tiếp chìm không ở bên trong. Chỉ còn lại có kêu thảm, ở trong thiên địa này, thê lương lượt vòng, hấp hát thu chí tôn nguyên rủa tám thành nguyên rủa. Về đêm phong hôm nay nắm giữ, mạnh nhất kết tinh, cái này kết tinh một khi toàn bộ bạo phát, phát tiết ra tất cả nguyên rủa, có thể diện sát chuẩn chí tôn. Thiên địa minh ông, màu xám vô biên, đồng nhan lão giả kêu thê lương tham thiết ở trong thiên địa này, để tất cả nghe đến người, đều tâm thần chấn động, mới thôi hái nhiên. Ẩn ẩn có thể nhìn đến màu xám nguyên rủa nội đồng mặt lão giả, áo quần hắn tổn hại hắn tóc hoa dâm chốc ra, hắn da thịt khô héo, hắn huyết nục, hắn xương cốt, hắn ngũ tạng lục phủ, linh hồn hắn đều tại thời khắc này không ngừng mà khô héo. thanh âm hắn truyền ra, để tất cả nghe đến người đều theo đấy lòng dâng lên một cô hơi lạnh. loại đau này ta cũng trải qua, hiện tại đến lượt ngươi. gia phong trầm rãi mở miệng, lao giả kêu thảm, càng phát ra thê lương lên, hắn thân thể run rẩy, nỗ lực muốn tự bạo chạy ra nguyên thần, nhưng là lại không cách nào làm đến, hắn nguyên thần đã khô, linh hồn hắn đã héo. trong chớp mắt tại cái này không cách nào hình dung trong thống khổ gạo lúc, hắn hàm răng chốc ra, cả người hắn thậm chí ngay cả kêu thảm khí lực đều không có lúc hóa thành một bãi màu vàng nước khô héo tới chết theo hắn chết trên bầu trời những thứ này màu xám nguyên rùa cuốn ngược trở lại dạng phong trên tay phải một lần nữa hóa thành nguyên rùa kết tinh cái này kết tinh không còn như trước đó giống như sáng chói ảm đạm một nửa giết người này kết tinh chi lực còn còn lại một nửa có thể thấy cái này nguyên rùa khủng bố cùng kinh người giờ khắc này khắp nơi chiến trường đều an tĩnh thì liền cùng ma thiên đạo tôn bọn người giao chiến hộ đạo liên minh hắn chuẩn trí tôn cũng đều là người đạo thứ ba môn chuẩn trí tôn vậy mà chết đạo thứ ba môn lão tổ thậm chí được vinh dự phòng ngự lực mạnh nhất chuẩn chí tôn, hắn hắn thế mà lại vỡ lạc. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Trường lão đều bị tên tiểu bối này đánh giết, cuối cùng là cái quái vật gì công? Chương 379, tăng lực phong bạo. Hộ đạo liên minh tất cả tu sĩ, tại cái này ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức bộc phát ra kinh thiên số sào, cùng lúc đó, ma môn đệ tử từng cái kích động, phảng phất có càng nhiều khí lực, lần nữa chủ sát. Đại giết hại nhất lên lúc, hắn mấy cái hộ đạo liên minh chuẩn chí tôn, cả đám đều tâm thần rung động mạnh mẽ, đây là lần này xâm lấn đến nay, chết cái thứ nhất chuẩn chí tôn. Vị thứ nhất đồng nhan lão giả ánh mắt đỏ chết đi tên kia đạo thứ ba môn chuẩn trí tôn lão giả là hắn bạn thân thiết giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng thẳng đến dạo phong ầm ầm mà đi mặc lấy trường sam màu xanh hộ đạo liên minh lão giả cũng một cái chớp mắt xung ra cùng đồng nhan lão giả cùng một chỗ thẳng đến dạo phong mà đến đệ nhị bản tôn hai mắt lói lên lập tức ngăn cản cùng hai người giữa không trung quay minh đại chiến lão giả kia phát cuồng phun ra máu tươi lúc hai tay bấm niệm pháp quyết lập tức toàn thân ra ra nhăn sắc cải biến nhất định thành là màu lam tốc độ tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên bạo tăng chớp mắt thì lách qua dạo phong đệ nhị bản tôn thẳng đến dạo phong tiền đến một quyền đánh ra chết đi cho ta. Dạ Phong tại cách đó không xa, sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Đây là hắn lần thứ nhất lấy tự thân chi lực, không dựa vào đệ nhị bản tôn, đánh giết chuẩn chí tôn. mắt thấy đồng nhan lão giả tiền đến, Dạ Phong tay phải nâng lên, hướng về khắp nơi cách không nhấn một cái, lập tức ở hộ đạo liên minh tu sĩ đại quân bên trong xuất hiện một dòng sông dài. trong lúc tác chiến đột nhiên xuất hiện, tại sông dài bên trong còn hiện ra đủ loại hồn phách, thi thể, u hồn. Dạ Phong lần nữa phát lực, tại sông dài xung quanh lại nhất thời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. vòng xoáy này không còn là kim sắc, mà là trở thành màu đen, xem ra như là một miệng mở lớn. Ngay tại thôn phệ tất cả, nhưng phàm là vòng xoáy này bên trong hộ đạo liên minh tu sĩ, lập tức phát ra tiêu thê lương thảm thiết, thân thể cấp tốc khô héo, tu vi càng là theo giữa mũi miệng tràn ra, thậm chí bọn họ hồn cũng đều bị rung chuyển, như muốn theo trong thân thể bị quất ra. Dạ Phong nhắm mắt lại, hắn hai mắt vừa nhất khép kín, hắn tu vi lập tức bạo phát, cả người ở trong nháy mắt này, dường như hóa thành một đạo sao băng, trong nháy mắt xung ra, thẳng đến lao giả một quyển kia mà đi. Tại tới gần trong nháy mắt, Dạ Phong hai mắt nhiên đóng mở, hắn trên không hắc hát vụ gương mặt, còn có hắn trên thân hắc hát khí, tại thời khắc này toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ. Tinh linh hình thành một cái to lớn bàn tay, hướng về kia Đồng Nhan lão giả, mạnh mẽ đập. Đồng Nhan lão giả thần sắc hai nhiên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên lùi lại, cùng lúc đó, khắp nơi bảy cái vòng xoáy bên trong hộ đạo liên minh tu sĩ, tiêu thảm kinh thiên, lại có không ít người trực tiếp thân thể khô héo tới chết. Dạ Phong nơi này, thân thể lùi lại lúc, tay phải tại mi tâm chỗ, sờ một chút, lập tức, ma đạo quỷ diện xuất hiện tại hắn trên mặt, mà quanh người hắn cũng lập tức hóa thành từng đạo từng đạo ngút trời ma khí, cùng lần trước không khác nhau chút nào, chỉ bất quá, lần này, cái này ma khí về đêm phong chủ động thi triển mà ra. Ma khí vừa xuất hiện Tại Dạ Phong phía dưới lại xuất hiện một đạo ma khí hóa thành vòng xoáy, lại trong nháy mắt châu bỏ, trong chớp mắt hóa thành một mảnh ma khí sâu lớn, hướng về chung quanh quyết tán. Vẫn là quá chậm. Mở cho ta. Dạ Phong một ngụm tinh huyết phun ra, hướng về phía dưới ma lực vòng xoáy bên trong phun ra. Cái này ngụm máu bên trong, ẩn chứa không chỉ là Dạ Phong khí huyết chi lực, còn có phía dưới 30000 tu sĩ khí huyết, trừ cái đó ra còn có nồng đậm ma đạo khí tức dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hồ hải, hướng về Đồng Nhan lão giả ầm ầm mà đi. Nhưng tại sụp đổ một cái chớp mắt, Dạ Phong toàn thân hắc khí lở lại một lần vọt tới, hai người giữa không trùng, oanh minh không ngừng chớp mắt thì quyết đấu mấy trăm lần nhiều, Dạ phong thân thể, hắc hát vũ không ngừng sinh sôi, phía dưới khắp nơi khí huyết cùng tu vi tụ tập trưởng thành bờ sông, không ngừng dung nhập hắn thân thể, làm đến dạ phong nơi này chiến lược kinh người, đáng chết cho tán át. đồng nhan lão già nổ hống, hắn thủy trung tại để phòng dạ phong nguyền rủa kết tinh, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương không có dùng cái này kết tinh, thế mà cũng như thế khó chơi. giờ phút này tay phải nâng lên tại ở ngực vỗ, cả người giống như nhen lửa sinh mệnh chi hỏa, hai tay nâng lên toàn lực xuất kích, song quyền rơi xuống. Hư vô xé rách, thiên điệu biến sắc bên trong, Dạ Phong trong mắt nháy mắt lộ ra hàn mang, hắn thủy trung không nói một lời, giờ khắc này càng không có lẽ tránh, mà chính là ra tốc xung ra, tu vi, thân thể, tất cả mọi thứ đều tại thời khắc này bộc phát ra, lấy hắn ma cùng chi niệm, lấy khắp nơi toàn bộ khí huyết cùng tu vi, dung thành nhất trưởng. Dạ Phong thân thể tại này cũng lui bên trong, lập tức sụp đổ, nhưng là vừa mới sụp đổ, hắn tổ long huyết mạch sức khôi phục trực tiếp bạo phát, chỉ là hắn khôi phục chi lực chỉ còn lại có một tia, tại nguyên rủa đối kháng lúc, hao phí đến cực hạn không. Cũng không phải là đạo này vòng xoáy màu đen, mà chính là hai đạo Một đạo ma lực vòng xoáy, một đạo táng chi lực xung dài. Làm hai đạo đang theo lấy trên phiến chiến trường này tàn phá bừa bãi, vậy đến gần hơn 100.000 hộ đạo liên minh đệ tử tại cái này hai đạo vòng xoáy dưới, bị điên cuồng tấn vệ, một nửa trở lên hộ đạo liên minh đệ tử tại trận này tàn phá bừa bãi bên trong, trực tiếp bị cuốn lấy. Từng đạo từng đạo huyết sắc, từng đạo từng đạo ma khí, từng đạo từng đạo sinh mệnh bị thu gặt, Dạ Phong đã thành trận này thượng cổ diệt ma chi chiến sắt thần, theo tử vong nhân số tăng vọt, Dạ Phong sát ý phân thân thực lực càng phát ra cường đại, bốn phía liên tục không ngừng tử khí rót vào tám chi lực xung dài. Già Thiên bao trùm sát ý khí tức trực tắc chú vào đem phong sát ý phân thân bên trong. Giờ phút này cùng sát ý phân thân tác chiến đồng nhan lão giả áp lực tăng gấp bội. Trận này diệt ma chi chiến, nghiêm chỉnh đã thành dạ phong một người độc tú. Dạ Phong hoàn toàn dung nhập đạo này cái gọi là trong ảo cảnh. Chỉ vì, đây hết thảy, quá chân thực. Chết. Áo đen lão giả cũng phát hiện tình cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra sát cơ mãnh liệt, đồng nhiên thì đến, hai tay khi nhấc lên, hóa quyền bị chảo cả người nhảy lên, lập tức hắn thân thể bên ngoài, hư vô vặn vẹo ở giữa, thình lình lấy hắn thân thể, hình thành một cái cự hình hung cầm. Như cùng một con đại bàng Mộ Tử phát ra hàn mang, móng vuốt giống như có thể xé trời nước đất, thẳng đến Dạ Phong, tốc độ quá nhanh, hóa thành một đạo thần ảnh, nháy mắt mà đến. Một cỗ hung phong đập vào mặt, Dạ Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải khi nhấc lên, bấm ngón tay bấm quyết, biến ảo chi đạo lập tức thoáng hiện, mấy đạo phân thân chui vào này phía dưới hộ đạo liên minh trong đám người, hắn bản tôn cũng thoáng hiện bên trong, trong nháy mắt xuất hiện. Thân hình trong nháy mắt lóe lên, Dạ Phong ánh mắt rơi trên mặt đất hộ đạo liên minh tu sĩ bên trong một cái chính đang chuẩn bị xuất thủ tu sĩ trên thân, đột nhiên, hắn nháy mắt biến mất, hắn chỗ vị trí cấp nơi cái kia đang cùng người chém giết, rất là hung tàn liên minh thanh niên, hắn thân thể bị cưỡng ép truyền tống tới, mà dạo Phong thì là xuất hiện ở đối phương trước đó vị trí bên trên, đây chính là dạo Phong một đạo phân thân, biến ảo chi đạo. Giờ phút này dạo Phong biến ảo chi đạo đã hàm ẩn không gian chi đạo, bất kỳ tu sĩ nào thân hình chỉ cần bị dạo Phong quét gặp, không gian chung quanh hắn liền có thể bị dạo Phong thao túng. Chương 380, mà giết. Cái này thanh niên chính tại xuất thủ, thấy hoa mắt, trong chớp mắt thì xuất hiện tại giữa không trung, cả người hắn không khỏi sững sờ, hắn trong trí nhớ, trước một hơi chính mình tay phải chính nâng lên muốn đập nhập một cái ma môn đệ tử ở ngực, nhưng là giờ khắc này, thế mà giữa không trung. Cùng lúc đó, một cỗ manh liệt nguy cơ, theo hắn tâm thần bên trong ầm vang bạo phát, hắn hãi nhiên nhìn trước mắt, lấy không cách nào hình dung tốc độ, nháy mắt mà đến hung tàn đại bằng, căn bản là không cách nào né tránh, trong thân thể Nguyên Anh, tại thời khắc này đều bị uy hiếp cơ hồ muốn sụp đổ. Và anh, Hắn thân thể trực tiếp bị cái kia đại bằng xé rách, máu tươi văng khắp nơi lúc, gầm lên giận dữ từ không trung bên trên truyền đến ra, cái kia đại bằng mơ hồ, áo đen lão giả bóng người hiển lộ, hắn nhìn chằm chằm khắp nơi, sát cơ ngập trời. Đáng chết! trong tiếng gầm giống tức giận, ông lão mặc áo đen này thân thể nhói một cái, lập tức lại hóa thành hung tàn đại băng, nhấc lên kinh thiên của phong, thẳng đến khắp nơi mà đi. trên mặt đất, hộ đạo người liên minh trong đám đó, dạ phong bóng người nháy mắt xuất hiện, hắn xuất hiện, để những cái kia hộ đạo liên minh không bảy tu sĩ sững sờ, nhưng là còn không chờ bọn hắn phản ứng tới, dạ phong tay phải mãnh liệt nâng lên, hướng về khắp nơi, hướng về trung quanh đến khu vực hung hăng nhấn một cái. Văn minh bên trong, vòng xoáy này bên trong mấy ngàn hộ đạo liên minh, mặc kệ là tu vi gì, đều tại thời khắc này phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể mắt trần có thể thấy cấp tốc khô héo. Đại lượng khí huyết chi lực âm vang ở giữa hiện ra đến, theo dạo phong thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong tràn vào, lập tức liền bị hắn tu vi, làm đến hắn thân thể càng cường hãn hơn đồng thời, trong thân thể thương thế cũng ngự những thứ này ngoại lai lực lượng chữa trị không ít. Tiêu thảm càng thê thảm hơn, vòng xoáy này bên trong mấy ngàn người, từng cái sớm đã khô cạn ra bọc xương, mất đi toàn bộ khí huyết về sau. Hôm nay tu vi cũng vô pháp giữ lại, hóa thành từng trận khói trắng, theo bọn họ thất khiếu bên trong bay thẳng ra. Những người này ánh mắt nâng lên, thần sắc ngốc trệ, trừ tiêu thảm chỉ có thể run, run dậy thân thể căn bản là không cách nào xê dịch mảy may. Bọn họ tu vi. Ầm vang xuất hiện về sau, thẳng đến Dạ Phong mà đến, nhanh chóng bị Dạ Phong hấp thu, làm đến hắn tu vi không ngừng kéo lên, càng là chữa trị thường thế. Mà giờ khắc này, áo đen lão giả hóa thành đại bàng, cũng từ trên trời giáng xuống, mang theo nộ hống cùng sát cơ, thẳng đến Dạ Phong. Tại cái này một cái chớp mắt, Dạ Phong bốn phía vòng xoáy bên trong tất cả hộ đạo liên minh, từng cái phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ đã khô cạn, bọn họ tu vi đã tiêu tán, giờ phút này một cố bọn họ sinh mệnh cường liệt nhất đau, nháy mắt mà đến, như là thủy triều một cái chớp mắt đem bọn hắn bao phủ. Đại lượng thê lương tử vong chiến hồn Theo bọn họ thất khiếu bên trong bay ra, nơi này mỗi người thân thể đều là ngẩng đầu, gương mặt lõm, hai mắt màu xám, mở to miệng, không nhúc nhích. Bọn họ hồn phi ra, ngưng tụ tại vòng xoáy này bên trong, hình thành một cỗ hồn phong bạo, làm đến tất cả thấy cảnh này người đều tâm thần mãnh liệt hãi nhiên. Như thế ác độc thần thông, hẳn là yêu pháp. Bốn phía hộ đạo liên minh, từng cái toàn bộ run rẩy, tâm thần bên trong trước mắt liền bị hoảng sợ tràn ngập, riêng là tại cái này hồn trong gió lốc, Dạ Phong tay phải ấn lấy khắp nơi, lúc ngẩng đầu lên, hắn mái tóc dài màu trắng phất phới, hắn ánh mắt lộ ra vô tình lanh khốc chi mang. Sắc mặt tái nhợt, làm đến cả người hắn xem ra Tràn ngập một cỗ ma thần chi ý, bốn phía chiến hồn dường như bị nô dịch, không cách nào chạy ra dạo phong bốn phía. Trên bầu trời, hóa thành đại bằng tiến đến áo đen láo giả, trợn mắt há mủm, bị tình cảnh này chỗ chấn động đồng thời, trong mắt của hắn sát cơ lói lên, hung diễm ngập trời, hóa thân đại bằng, thẳng đến dạo phong một cái chớp mắt mà đến. Mà hắn tu vi cũng tại cái này hấp thu dưới, siêu việt thần vương cảnh, tạm thời bước vào chuẩn đạo tôn, mà khoảng cách đạo tôn cảnh giới chỉ kém một cái chớp mắt, cái này bốn phía thời gian, không gian chi lực vỡ quanh làm đến dạo phong càng đánh càng hăng. Ngay tại cái này miệng lớn tiến đến trong mắt. Dạ Phong chỗ vòng xoáy bên trong, cái này mấy ngàn hộ đạo liên minh, từng cái tiêu thảm kinh thiên, thân thể khô héo, tu vi tiêu tán, sắp tử vong ngay mắt. Táng chi lực minh hồn, Dạ Phong đống nhiên mở miệng, oanh minh bên trong, cái này mấy ngàn tu sĩ, từng cái thân thể lập tức sụp đổ nổ tung, bọn họ hồn đống nhiên bay ra, mà Dạ Phong thân thể cũng tại thời khắc này, trong ngay mắt biến mất, tại cái tiêu cự đại mãng xà tiến đến một cái chớp mắt, xuất hiện tại nơi xa, táng chi lực vòng xoáy lại một lần hình thành. Áo đen lão giả đã lựa giận ngập trời, nhưng là mặc cho hắn như thế nào, đều không thể ngăn cản Dạ Phong thân hình. Không gian xung quanh dường như đã bị Dạ Phong toàn bộ thao túng. Dạ Phong mở miệng nháy mắt, hai cánh tay hắn vươn ra, lập tức trên mặt đất bị hắn trước đó hình thành mấy cái vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, hộ đạo liên minh, tiêu thảm kinh thiên, khí huyết tầm ẩm mà đến, để Dạ Phong thân thể, tại cái này một cái trước mắt, trực tiếp cường han đến chuẩn trí tôn đỉnh phong trình độ. Văn Minh bên trong, ông lão mặc áo đen kia thân thể cũng khô héo một số, nhưng lại cưỡng ép xung ra, tới gần Dạ Phong lúc, đấm tới một quyền. Chít. Dạ Phong tay phải nâng lên, hướng về phía trước đoán một cái, nháy mắt mà đi, hai người trong chớp mắt giữa không trùng quyết đấu trăm lần, tiếng Vanh minh kinh thiên động địa. Quân quần khắp nơi, ông lão mặc áo đen kia hai mắt hung quang lóe lên, lập tức theo hắn trong đôi mắt bay ra hai đầu kim sắt phi điều, thê lương hướng một tiếng, thẳng đến Dạ Phong. Mà hắn thân thể, cũng giống như hóa thành một cái con quay, xoay tròn bên trong đuổi phải nâng lên, hướng về Dạ Phong đầu lâu, một chân rơi xuống, một khi bị lại đến, Dạ Phong tất bị thương nặng, lại không phản kích dư lực. Lập tức trên mặt đất, bị vết sắt tuyển qua bao phủ hộ đạo liên minh, tiêu thê lương thảm thiết lần nữa truyền ra, thân thể bọn họ từng cái mất đi 740 tất cả tu vi, theo giữa mũi miệng phiêu tán, thẳng đến dạo Phong mà đến, tại dạo Phong bốn phía, hình thành phong bạo Vô tận tu vi tiến đến, để dạ phong tu vi cũng được cường hóa đến chuẩn trí tôn đỉnh phong. Minh hồn giết. Dạ Phong trong mắt Hàn mang trói mắt, đồng nhiên mở miệng lúc, khắp nơi vòng xoáy bên trong hộ đạo liên minh. Lập tức tử vong, thân thể ngã xuống lúc, theo bọn họ thất khiếu bên trong, chiến hồn bay ra, thẳng đến Dạ Phong. Hắn tóc bay múa, hắn thân thể như là ma thần, hắn hai mắt lộ ra ánh sáng, như là mặt trời, tại phía trên chiến trường này, hắn bóng người phía trên, khắc hát vụ mặt trời, phảng phất muốn đi che đậy bầu trời. Hắn thở sâu, thân thể một bước bước đi, thẳng đến áo đen lão giả, áo đen lão giả hống hai tay mãnh liệt chấn động một chút, giống như ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Theo chấn động, lập tức trong tay hắn thần kích chi lực từng đạo từng đạo vung ra, hướng về chung quanh chém giết điên cuồng. Tại tu sĩ kia trong đám còn có một đạo dùng đến chạm sát ma tông đệ tử to lớn thần kiếm, tại dạng phong động thủ trước đó đã diệt sát mấy ngàn người, mà giờ khắc này trước mắt chuyển ra kèn kẹt thanh âm, lại tại thời khắc này ẩm vang sụp đổ, tứ phân ngũ liệt tập trung. áo đen lão giả khe miệng tràn ra máu tươi, hắn dùng hết tất cả lực lượng hủy đi dạ phong quanh thân thần lực, hắn nỗ lực không nhỏ đại giới, giờ phút này thân thể một cái, thình lình hóa thành một đầu hổ, gào thét bên trong nào về phía dạ phong. Chương 381, chỉ là một trận tang lễ. Lần này, Dạ Phong không có chút nào tránh đi, hai người nháy mắt tới gần, Oanh Minh đối diện quyết, tại lẫn nhau đụng chạm một cái trước mắt. Hút. Dạ Phong đạm mạc mở miệng, lập tức tay phải hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái vòng xoáy, vòng xoáy này đụng phải áo đen láo giả cánh tay, nhất thời hắn toàn bộ cánh tay, trong chớp mắt ra bọc xương. Đạo này thế công chính là Dạ Phong tám chi lực vòng xoáy. Giờ phút này bị hắn ngưng tụ đến cực hạn, cũng là một chút xíu lực lượng đều đủ để để một tên thần vương cảnh trực tiếp bị hút khô. Tình cảnh này quá mức kinh người, áo đen lão giả sắc mặt đại biến, trợn mắt há mồm hóa thành bạch hổ toàn thân run dậy, phi nhanh lui lại. Dạ phong trong mắt sát cơ lập lòe, há có thể để ông lão mặc áo đen này như thế rút đi? hắn bỗng nhiên thân cận, nhoáng lên dưới, xuất hiện tại ông lão mặc áo đen này sau lưng, lòng bàn tay phải vòng xoáy, hướng về phía sau lưng nhấn một cái. Lan áo đen lão giả giống to, trên thân thể lập tức phát ra tu vi, hình thành một tầng khí bạo, hướng về bốn phía ầm ầm nổ tung. Dạ phong lạnh hừ một tiếng, bàn tay không thay đổi, tiếp tục nhấn tới. với anh một tiếng, lần này hút không phải khí huyết, mà chính là tu vi, khủng bố khí bạo tại đụng chạm dạ phong tay phải lúc dường như đổ sụp. Vô cùng tu vi chi lực, trong nháy mắt bị Dạ Phong bàn tay hấp thu. Dạ Phong thần sắc lạnh lùng, tràn ngập sát cơ. Tình cảnh này tại người ngoài xem ra, ao ào, ào khó có thể tin, rõ ràng là ông lão mặc áo đen kia không cách nào đối kháng Dạ Phong, như bị đánh phun máu bỏ chạy. Áo đen lão giả phát ra thê lương gào rú, thân thể nháy mắt khô héo, tu vi trong nháy mắt trôi qua, hắn cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi lập tức ở giữa không trung châu bò, thình lình hóa thành một đạo cự thú, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên mở rộng, nỗ lực đi trấn ra Dạ Phong. Dạ phong cười lạnh, tay phải nâng lên năm tay, một quyền rơi xuống, văng minh ngập trời tập hợp dạo phong tự thân khí huyết, còn có trước đó cái tia mấy chục ngàn nhân khí khí tức, còn có ông lão mặc áo đen này tự thân lực lượng hóa thành một quyền rơi tại đây cự thú phía trên máy mắt, truyền ra một tiếng quanh quẩn chiến trường anh minh, anh minh bên trong khí huyết, tu vi, hồn lực, toàn bộ theo lão giả này trong thân thể điên cuồng tràn ra, bị dạo phong trực tiếp hấp thu, áo đen lão giả kêu thảm, hai tay nâng lên muốn đi anh kích dạ phong, bị dạ phong nhoáng lên lên dưới, xuất hiện tại hắn sau lưng, lại ấn ở sau lưng, cứu ta, áo đen lão giả tâm thần run rẩy, nguy cơ sinh tử cảm giác mãnh liệt hiển hiện lúc, phong thanh âm lạnh như băng truyền vào hắn trong tai. Dạ Phong Tâm thần nhảy một cái, nhưng tốc độ lại không có bất kỳ cái gì chậm lại, chớp mắt đuổi kịp cái kia suy yếu áo đen lão giả, tay phải khi nhấc lên, trực tiếp đặt tại hắn thiên linh phía trên. Hồn giết. Dạ Phong bình tĩnh mở miệng. Cái này một cái chớp mắt, áo đen lão giả chuyển ra kêu thê lương thảm thiết, hắn thân thể run lên dậy, hắn miệng há to mở, ánh mắt hắn lõm, hắn hồn. Chính một chút đại lượng theo hắn trong thất khiếu bay ra, thẳng đến Dạ Phong tay phải mà đi, bị hắn trong nháy mắt hấp thu. Dạ Phong tay phải nắm lấy áo đen lão giả, hướng về phía trước đống nhiên hất lên, trực tiếp để áo đen lão giả thân thể cùng cái kia phiến lá độ chạm, vang một tiếng áo đen láo giả toàn thân sụp đổ, hình thần đều diện. Dạ Phong nơi này không ngừng lùi lại, sắc mặt hơi tái nhợt, có thể đang hấp thu áo đen láo giả toàn thân tu vi cùng khí huyết. Càng hấp thu hắn hồn về sau, hóa thành vô hình khí thế. Đối kháng, cái tiêu phiến lá trùng kích, làm đến hắn tuy nhiên lùi lại, có thể lại không có thụ thương. Dạ Phong bó tay nắm quyết, thân hình lần nữa lóe lên. Lần này trực tiếp xuất hiện tại khắp nơi hộ đạo liên minh đại quân bên trong, tốc độ quá nhanh, khó có thể hình dung. Táng chi lực vòng xoáy xuất hiện, ma đạo vòng xoáy cũng phủ ngàn người, khí huyết linh mạch hồn hấp thu, tiêu lương thiết bên trong. Dạ Phong thân thể lại một lần biến mất. Cái này trong tay hắn đã xuất thần nhập hóa, đáng chết. Tiểu tắc kia biến ảo thân hình thần thông quá mức kinh người, ra hỏa này quá khó chơi. Trên bầu trời chuẩn trí tôn đình phong, cả đám đều tâm thần chấn kinh, một trận chiến này, Dạ Phong bóng người quỷ dị khó lường, xuất thủ tàn nhẫn hung tàn, triệt để đem bọn hắn chấn động, đã đem Dạ Phong nơi này xem là đại địch. Phản Ma đối với bọn hắn tới nói cái kia chí mạng nhất ma thiên đạo tôn cùng hắn ba vị đạo tôn ngược lại thành thứ yếu. Trung quanh Dạ Phong tứ đại phân thân chui vào trung quanh hư vô, tùy thời tùy chỗ diệt sát, ám sát cao giai cường giả. Sắt ý phân thân nhất kích đánh ra, thần kích nơi tay, đã thành khu vực này một đạo lợi kiếm đồ sát, cái này là hoàn toàn đồ sát. khác một bên, lôi kiếp phân thân, trên thân lôi hồ không ngừng bắn ra, một đạo lôi hồ nổ vàng, cũng là một mảnh tử vong. cái này lôi kiếp còn miễn cưỡng chỉ là dạng phong tấn thần vương lúc lôi kiếp chứa đựng, từng đạo từng đạo đã trở thành gần với hắn nhục thân chi lực cự đại phá phôi thần thông. nhân quả phân thân, quanh thân chuỗi nhân quả tràn ngập, từng đoàn từng đoàn nhân quả đạo tuyến đang văng vọng, thân hình hắn chốc động, mỗi lần xuất hiện đều là vô số đạo chuỗi nhân quả ở trung quanh tu sĩ trên thân xuất hiện, đưa tay, phát tay, nhân quả phân thân, chặt đứt đây hết thảy, liền cùng bọn hắn liên hệ. chỉ nhớ linh hồn còn có sinh mệnh thời không phân thân sớm đã thích tướng này địa vết nước không gian cùng thời gian quy tắc trí lực mỗi một lần đụn nhập hư không xuất hiện lần nữa quen thân không gian bị áp chế trực tiếp bị bóc nát tính cả nội tu sĩ linh thú pháp bảo đều hóa thành tia phiến may đều tồn tại không giới từng khối không gian tia phiến bị ném nhập vết nước không gian bên trong càng thêm đang sợ sự tỉnh tay trái nâng lên thao túng không gian tay phải nâng lên thao túng thời gian chợt lóe lên đều là trên dưới trăm năm trôi qua sinh mệnh cùng thọ mệnh đối những tu sĩ này mà nói có thể sương trọng yếu nhất chỉ cần mình tay bị đánh gãy cũng là trong nháy mắt già nua dài liên cùng bọn hắn tu vi thân thể linh mạch, khí huyết, tất cả đều như thế. Giờ khắc này, gia phong thân hình đều che lại ma thiên đạo tôn cùng mấy vị chuẩn đạo tôn cảnh, lại là một đạo tiếng nổ mạnh anh minh mà ra. Anh minh ở giữa, ánh sáng đại bạo bên trong hộ đạo liên minh bà lão, thanh âm đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thương gung tại thời khắc này đều bị quang mang này chiếu rọi, thì liền còn lại mấy cái hộ đạo liên minh láo giả, ma thiên chí tôn bên kia cũng đều bị che kín. Bình thường xông vào hộ đạo liên minh đám người kia bên trong, tại xung quanh còn có mấy vị hộ đạo liên minh trưởng lao tại xung quanh, ánh mắt hơi co lại, chính muốn bỏ chạy, vừa vặn sau đệ tử không cho phép bọn họ lùi lại, mấy người liên thủ ảo tưởng hóa thần thông, nói ra thần thông. Mời anh. Theo một tiếng nổ tung, tên kia ma đạo lão giả thân thể vỡ ra, vô số ma khí xen lẫn tự bạo uy lực trực tiếp bao phủ trước mắt hộ đạo liên minh chúng tu. Mấy chục ngàn người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đây là tại hộ đạo liên minh lão giả thực lực thủ hộ cùng đông đảo tu sĩ liên thủ, mới ngăn trở cái này mà môn trưởng lão tự bạo. Hộ đạo liên minh đông đảo đều bị đạo này công kích đánh cho trọng thương. Chương 382, phản nghịch xuất hiện. Dạ Phong nội tâm nói nói, nhìn lấy quang mang kia tiêu tan lúc, không có trung niên nam tử bóng người, cũng không có cái kia ma đạo trưởng lão thân ảnh. Ma Thiên thân thể chấn động. Trong mắt chảy xuống nước mắt, ngựa mặt lên trời thê cười lúc, hắn thân thể phía trên, lập tức xuất hiện vô số phù văn, những phù văn này cái này đến cái khác sụp đổ vỡ vụn, trong chớp mắt thì nát hơn một nửa. Mà hắn tu vi, cũng tại thời khắc này, ầm vang bạo phát, không còn là chuẩn trí tôn chúng kỳ, mà chính là trực tiếp đột phá, đạt đến chuẩn trí tôn đỉnh phong về sau, lại lần nữa đột phá, đột phá đến trí tôn cảnh giới. Phù văn sụp đổ, đây không phải ý hắn nguyện có thể quyết định, mà chính là trong cơ thể hắn phản tại thời khắc này bị mãnh liệt xúc động, tự mình phá diện. Ngay lúc này Dạ phong khống chế phân thân, ánh sáng mãnh liệt đến cực hạn về sau, hư vô vỡ nát, thương khung biến sắc, không cách nào hình dung hủy diệt chi lực. Vang một tiếng, chuyển khắp toàn bộ ma tông, vang minh kinh thiên. Mà tại đạo này tự bạo phân thân dạ phong, hắn thân thể cũng tại cái này một cái chớp mắt, ra chóc thịt bong, dường như cả người bị thiếu đốt, thậm chí ra thịt trong nháy mắt thì hòa tan, tại cả người sắp bị dìm ngập nháy mắt trong tay hắn biến ảo chi đạo nắm quyết ra hiện, ánh mắt lộ ra tỉnh táo, dường như cái này toàn thân kịch liệt đau nhức cùng nguy cơ sinh tử, không để cho lòng hắn tự bối rối nửa điểm. Mà ánh mắt của hắn cũng một tắc này nhìn về phía khắp nơi nhìn về phía hộ đạo liên minh bốn cái chuẩn trí tôn đỉnh phong láo tổ bên trong một cái lao giả tóc đỏ thiên địa anh minh tiếng vang truyền khắp toàn bộ ma tông dường như thiên lôi cuồn cuộn có kinh người ba động mãnh liệt quyết tán thậm chí phát sinh ở ma tông nơi này thần vương cảnh phân thân đỉnh phong tự bạo đều dung chuyển toàn bộ nam thiên đại địa làm đến vô số khí lưu của loạn tại hộ đạo liên minh nhấc lên diệt tuyệt chi lực cùng lúc đó giả phong thân thể đang bị cái này hủy diệt chi lực bao phủ nháy mắt toàn thân hắn biến ảo chi đạo xuất hiện ngay sau đó lại là trong nháy mắt lói lên hắn bóng người trực tiếp biến mất xuất hiện là cái kia nam tử tóc đỏ cái này hộ đạo liên minh chuẩn trí tôn Đình phong mới vừa xuất hiện, không đợi phát ra kêu thê lương thảm thiết, thì lập tức bị cái này hủy diệt chi lực trong nháy mắt bao phủ, cả người rơi vào phân thân đỉnh phong tự bạo bên trong. lao tổ cứu ta! Dạ phong phân thân tuy chỉ có thần vương cảnh tu vi, có thể quanh thân táng chi lực cùng ma lực hấp thu phía dưới, bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng càng không phải là một cái bình thường thần vương cảnh có thể so sánh với. nam tử mặc áo hồng tại bị khủng bố nổ tung anh kích một khắc, có hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn, nhưng khác phương hướng chỉ có một cái, chính là ma môn đệ tử bên lề. Dạ phong cũng rất cảm thấy kinh ngạc, chẳng biết tại sao tại cái này nam tử mà cáo hồng hô lên mấy mắt hắn có loại dự cảm không tốt. Dạ phong không lo được quá nhiều, giờ phút này chỉ cần mượn cố này uy lực giết người này, đối ma tông đệ tử mà nói thì sẽ giảm mất áp lực thật lớn. Dạ phong bóng người lói lên ngay tại cái kia nam tử mà cáo hồng trước người nam tử mà cáo hồng mắt thấy đường đi bị chặn hai tay nâng lên muốn đi hoành kích Dạ phong bị Dạ phong nhoáng lên, lên dưới xuất hiện tại hắn sau lưng lại ấn ở sau lưng đi chết Dạ phong hét lớn một tiếng nhưng vào lúc này đột nhiên bầu trời bay xuống mưa máu vô số mưa máu phát ra hùng ánh ánh sáng từ trên trời rạng xuống. Càng có một cô để dạ phong khí tức quen thuộc. Một cái chớp mắt xuất hiện. Nếu ta phải cứu đây. Thanh đạm thanh âm của gái mang theo lạnh lùng, lượn vòng chiến trường khắp nơi. Mưa bay múa, giung xuống tại phiến đại địa này phía trên. Cái kia vô số mưa ở giữa không trung rơi xuống, đồng nhiên cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, thình lình hình thành một bộ nổi bật thân thể mềm mại, một luồng màu đen quần lụa mỏng tại thân, lộ ra một trường đủ để cho bất luận kẻ nào tim đập thình thịch dung nhan tuyệt thế. Tay phải nâng lên, hướng về dạ phong nhất chỉ. Một chỉ này, dạo phong thân thể bên ngoài, lập tức xuất hiện vô số cảnh, đông dưng mà ra, nháy mắt nối liền cùng một chỗ giống như hình thành một cái lồng giam muốn đem Dạo Phong phong ấn tại bên trong tế giết hai chữ vừa ra khỏi miệng bên trong tính cả Dạo Phong cùng Ma Thiên Đạo Tôn hai người bên này đều từ phía sau bị một đạo lợi kiếm trùng điệp đâm bị thương Dạo Phong phát hiện hơi sớm thân thể mạnh mẽ liều mạng lấy chết đi ba tấc tránh thoát nhất kích chí mệnh ngay sau đó lợi kiếm trực tiếp theo hắn trên thân thể ghé qua mà qua máu me đồng địa mà Ma Thiên Đạo Tôn bên kia trong bụng bị trực tiếp xuyên qua toàn thân khí thế cũng lập giảm lúc này thân thể du lên trận mắt trận tròn đôi mắt nhìn lấy tại chính mình cách đó không xa Ma yêu đạo tôn ngươi vì cái gì vì sao lại làm phản? Ma Thiên Đạo tôn trên thân không ngừng chảy máu, tựa hồ tại cái kia đạo lợi kiếm bên trong còn có kỳ động. nhưng tất cả những thứ này đều bù không được, trước mắt xuất hiện tình cảnh này, chuyện này với hắn rung động quá lớn. sư minh, cái này vốn là thuận theo thời thế thôi, ma tông vốn là cái kia dị vong, về sau sự tình chúng ta tự mình gánh chịu chính là làm gì hết sức trèo chống như thế một cái cục diện dối dám ta mấy lần cảnh cáo cùng ngươi, ngươi không nghe, cũng đừng trách sư muội trở mặt không có biết. ma yêu tay háo hất lên, quanh thân mấy ngàn ma tông đệ tử trong chớp mắt hóa thành bạch cốt âm u. Bọn họ khí huyết bị toàn bộ hấp thu, mà Ma Yêu thân thể cũng lớn mấy phần. "Lão tổ, không, đừng giết ta." "Sư phụ, Ma Yêu sư tôn, người tại sao muốn?" "A, chạy mau a, Ma Yêu sư tôn làm phản." Ma Yêu tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi đến một chỗ cũng là mấy ngàn người mất mạng. Trong chớp mắt nàng quanh thân tu vi đã bước qua chuẩn đạo tôn, thực sự nhập đạo tôn cảnh giới, thì liền quanh người hắn khí thế đều không giảm. Ma Thiên đạo tôn lạnh lùng nhìn trước mắt tình cảnh này, tim như bị dao cắt, phía dưới mỗi một bóng người chết đi, lòng hắn đều sẽ run rẩy một phần. Hắn điên cuồng động đất xung quanh lồng giam, một lần lại một lần dùng chính mình thân thể đi va chạm cái này ma yêu chói buộc trên đầu đã máu me đầm địa còn đang không ngừng mà va chạm Dạ phong trong mắt sát cơ lóe lên mở miệng lúc toàn thân tu vi hoang minh bạo phát hình thành một cơn bao tác, hướng về bốn phía ầm ầm quét tán trực tiếp đem cái này cảnh lồng giam sinh sinh mở ra một lỗ hổng thân thể nhoáng một cái thẳng đến bỏ chạy nam tử tóc đỏ mà đi ma yêu cười lạnh tay phải vung lên lập tức nàng một phía thình lình xuất hiện một mảnh bảy màu diệp tử cái này diệp tử phát ra ánh sáng chói lóa chớp mắt bay ra thẳng đến dạ phong mà đến dạ phong tâm thần nhảy một cái nhưng tốc độ lại không có bất kỳ cái gì chậm lại chớp mắt đuổi kịp cái tia suy yếu nam tử tóc đỏ, tay phải khi nhấc lên, trực tiếp đặt tại hắn thiên linh phía trên. Hút! Cái này một cái chớp mắt, nam tử tóc đỏ truyền ra kêu thê lương thảm thiết, hắn thân thể run rẩy, hắn miệng há to mở, ánh mắt hắn lõm, hắn hồn chính một chút đại lượng theo hắn trong thất khiếu bay ra, thẳng đến dạo phong tay phải mà đi, bị hắn trong nháy mắt hấp hát thu, muốn chết. giữa không trung ma yêu trong mắt sát cơ lói lên, cái tia bay về phía dạo phong bảy màu diệt tử, càng nhanh, chớp mắt xuất hiện tại dạo phong trước người, mắt thấy là phải gào thét mà qua. dạo phong tay phải nắm lấy nam tử tóc đỏ, hướng về phía trước bỗng nhiên hất lên trực tiếp để nam tử tóc đỏ thân thể cùng cái kia phiến lá đụng chạm. Chương 383, sát thân tự bạo. Ngoanh một tiếng, nam tử tóc đỏ toàn thân sụp đổ, hình thần đều diệt. Dạ Phong nơi này không ngừng lùi lại, sắc mặt hơi tái nhợt, có thể đang hấp thu nam tử tóc đỏ toàn thân tu vi cùng khí huyết, càng hấp thu hắn hồn về sau, hóa thành vô hình khí thế, đối kháng cái kia phiến lá trùng kích, làm đến hắn tuy nhiên lùi lại, có thể lại không có thủ thương. Hắn nơi này, ta đến xử lý. Giữa không trung ma yêu, đạm mạc mở miệng lúc, trong hai tròng mắt trong nháy mắt lộ ra thất thải quang mang, lập tức cái này bốn phía khắp nơi, trong tích tắc thì vẩn quanh bảy màu, dường như phong hứng này biến hóa chi đạo có chút chỗ huyền diệu, còn hàm ẩn một số đạo vận khí tức cùng không gian quy tắc trí lực, ta không cách nào triệt để phong ấn, nhưng lại có thể trì hoãn một số đổi vị thời gian, ngươi đại khái có thể tiếp tục nếm thử. Ma yêu bình tĩnh mở miệng lúc, cất bước hướng về Dạ Phong đi đến. Nàng tới gần, một cỗ kinh người bị áp, nhất thời bung xuống thiên địa. ở sau lưng nàng, càng là xuất hiện một bộ dữ tợn hất xả. cái này một cái chớp mắt, cho người ta cảm giác là ta ác vô biên, là ngập trời cự rứt. ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản a? Dạ Phong quanh thân khí thế lần nữa nhấc lên một trận thủy chiều. Ma đạo cũng là tự tại chi đạo, lưu giữ giữa thiên địa tự có quy tắc, phép tắc, sinh hồ ma, lại lấy nhân đạo tự cho mình là ngươi cũng biết nhân đạo vì sao? ma đạo cũng là gì? liên đệ dạ nào đó nói cho ngươi, ngươi có nhiều ngu ngốc tốt. Dạ phong thân thể nhói một cái, trong mắt hàn mang lại hiện ra, phải tay khép lấy, nơi xa sát ý phân thân lập tức xuất hiện tại bên cạnh, hấp hát thu phía trên chiến trường này mấy chục ngàn người vong linh, sát ý phân thân quanh thân sát khí kinh người. Dạ phong ôm banh chạy tiến lên, nháy mắt thì cùng cái này sát ý phân thân dung hợp lại cùng nhau, đạo thân ảnh này hai mắt vốn là ảm đạm, có thể tại thời khắc này đung nhiên lộ ra âm lãnh chi ý, đó là dạ phong ánh mắt một cỗ chuẩn trí tôn đỉnh phong khí tức ầm vang lúc bộc phát, giả phong tại dung hợp hết thể sát ý về sau, đống nhiên đứng lên, khí thế thoáng cái kinh thiên động địa, để hộ đạo liên minh tu sĩ hào hào hãi nhiên, toàn bộ chiến trường phía trên, tại khí thế kia dưới, hình thành một cỗ trùng kích, ngang tỏa ra một phía, những cái kia hộ đạo liên minh tu sĩ từng cái không thể không lui về phía sau, hào hào trợn mắt há mồm, cái kia từng tiếng song âm, tại cái này giờ khắc này ngập trời mà lên, kinh thiên động địa, ma yêu, ngươi có dám nhất chiến? Dạo phong đống nhiên bay ra, tay phải nâng lên nhất chỉ ma yêu, thanh âm như là lôi đỉnh, dường như thiên uy, ầm ầm truyền ra, chấn đại địa phái hư vô xé mở trong lúc nhất thời thiên địa hất phong vô số ma yêu không nói gì trong mắt nàng u quang lóe lên tay ngọc nâng lên chỉ về phía trước lập tức phía sau nàng hát xả hư ảnh nháy mắt xuyên thấu thân thể nàng lập tức bay ra xúc tu múa dường như một đạo độc tiễn phóng tới dạ phong dạ phong lạnh hừ một tiếng khống chế cái này sát ý phân thân hắn cảm nhận được trời cùng đất tử cùng sinh phản phất tại cái này một cái trước mắt cùng mình triệt để dung hợp tay phải hắn nâng lên vung về phía trước một cái lập tức bầu trời xuất hiện mây đen lôi đình như mưa ầm ầm buông xuống hình thành một mảnh lôi chỉ đem cái kia hất xả chìm không ở bên trong trên mặt đất Hộ đạo liên minh tu sĩ tận mắt nhìn thấy cục thế liên tục rơi xuống, từng cái đã kinh hãi cùng cực, lại thêm trước đó tổn thất, giờ phút này cùng ma tông đệ tử ở giữa, hình thành nguy chuyển. Ma tông đệ tử sát nhãn đã đỏ, liên tiếp liên miên. Hơn 10 vạn người gào thét mà ra, chinh chiến khắp nơi. Máu chảy thành sông, thiên địa tối tăm, chém giết thanh âm, kinh thiên động địa. Trên bầu trời, Dạ Phong cùng Ma Yêu chi chiến, cũng tại tiến hành, hai người xuất thủ lúc nhân vật long trời lở đất. Ma Yêu tu vi thần bí khó lường, dù là giờ phút này xuất hiện chỉ là một cái phân thân, cũng vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Ma thiên đạo tôn giờ phút này còn bị cầm tù ở bên trong, quanh thân khí thế tại cái kia nói khí độc thế công phía dưới cũng dần dần ảm đạm. Ngược lại không phải là hắn thực lực thì như thế thấp, mà chính là đạo này độc tiện đúng lúc khắc chế ma thiên đạo tôn linh lực cùng huyết dịch chi lực. Cũng không biết cái kia ma yêu lúc nào đã làm phản, đạo này ma chủ sợ là tại thật lâu trước đó liền bị trong bóng tối rót vào ma thiên đạo tôn trong thân thể. Cùng dạo phong trong thời gian thật ngắn, thì quyết đấu nghìn lần, văn minh không ngừng, bốn phía sơn phong sớm đã sụp đổ mặt đất vỡ vụn, bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước, giả phong cùng ma yêu ở giữa xuất thủ luyện hóa ra hiện, từng đạo từng đạo lôi hồ đem phiến thiên địa này đều chiếu sáng. áp chế thương hung, hất xa và mèo, hóa thành một đầu tử, tại ma yêu trong tay lúc, một roi vỡ vụn hư vô. trận chiến này khó khăn, vượt qua hộ đạo liên minh tu sĩ tưởng tượng, bọn họ vô luận như thế nào cũng đều không có dự liệu được. giả phong xuất hiện, thế mà để cái này chiến cục xuất hiện dạng này lử chuyển. đồng nhan lão giả tử vong, nam tử tóc đỏ vẫn là, đem liên minh đỉnh phong chiến lực trực tiếp suy yếu 3 phần, đây mới là trận chiến tranh này quyết phân thắng thua nhất kích. mà ma yêu xuất hiện dường như có thể lần nữa thay đổi chứng cứ, có thể mọi người tuyệt đối không ngờ rằng dạ phong nơi này thế mà mượn dùng nơi đây từ khí sắc ý cùng ma khí ba cái dung hợp đem quanh thân về mặt chiến lược thăng đến cực hạn lấy cái này ba nói quy tắc chi lực biến ảo thân thể lại cùng ma yêu đấu trời đất bù bỉm ma yêu liếc một chút hai mắt có vào một cô manh liệt nguy cơ nháy mắt tại nàng đấy lòng hiện hiện thân thể nàng tại cái này một cái trước mắt manh liệt liền muốn lui lại trước người hất xà hóa thành cây roi cấp tốc cuốn quanh bệnh thành cùng một chỗ muốn hình thành phòng ngự người một chết ma yêu thần sắc biến hóa thanh âm ấm lãnh dường như lần thứ nhất động giận thân thể bên ngoài hát xà hư ảnh biến ảo, điên cuồng quất đánh, mỗi một cái đều bị dạo phong thân thể vỡ vụn, để bên trong hắn phun ra máu tươi, thân thể chấn động, vị này gì nhất định đều có thể để một cái thần vương cảnh đỉnh phong cường giả thụ thương. theo lại là một đạo phân thân vỡ vụn, vô số ánh sáng từ trong ra ngoài tràn ra, mặt đất rung chuyển, tất cả tu sĩ đều từng cái ngẩng đầu, tâm thần chấn kinh, bọn họ nhìn đến phảng phất là một cái mặt trời. giữa không trung đối mặt điên cuồng ma yêu, giả phong thần sắp dữ tợ, lộ ra hung tàn chi ý, đối với cái này ma yêu, nhiều năm qua mấy lần tiếp xúc, giả phong đã sớm phiền chán. Chết đi. Dạ Phong cắn răng mở miệng lúc, tốc độ càng nhanh, thẳng đến không trung. Hắn không thể tại tầng trời thấp tự bạo, không phải vậy lời nói, thương vong đem không phân được ta, hắn chỉ có thể lựa chọn nơi này mạnh nhất Ma yêu, đem tự bạo chi lực, toàn bộ phát tiết ở trên người nàng. Tại đi vào không trung ngay mắt, Ma yêu trong mắt lần đầu lộ ra kinh khủng, nàng phát hiện mình vô luận như thế nào, cũng đều không thể tránh thoát, trong mắt một cái chớp mắt lộ ra ưu quang, toàn thân trong chớp mắt thì mọc ra vô số cánh lá, đầu kia cây roi càng là trực tiếp hóa thành to lớn thác xà, đem thân thể nàng bao phủ ở bên trong. Ngay lúc này, Dạ Phong khống chế sát ý phân thân, ánh sáng mãnh liệt đến cực hạn về sau, hư vô vỡ nát. Thương khung biến sắc, không cách nào hình dung hủy diệt chi lực, vang một tiếng, chuyển khắp toàn bộ ma tông. Oanh minh kinh thiên cái. Chương 384, điên cuồng tổn vệ. Hắc hát Ma yêu, thân thể nàng bên ngoài to lớn thân rắn, tại cái này hủy diệt chi lực trùng kích vào, tầng tầng vỡ nát, phá vỡ kéo hủ, không ngừng mà sụp đổ, lộ ra bên trong, một mặt kinh khủng gương mặt. Ngay sau đó, nàng có người, liền bị cái này hủy diệt chi lực trong nháy mắt bao phủ. Mà tại cái này tự bạo phân thân bên trong dạ phòng, hắn thân thể cũng tại cái này một cái trước mắt, da chốc thịt bong, dường như cả người bị thiêu đốt, thậm chí da thịt trong nháy mắt thì hòa tan. Tại cả người sắp bị dìm ngập, nháy mắt trong tay hắn bấm ngón tay năm quyết, thân hình lần nữa nguyên hóa ra hiện ở phía dưới một đám người liên minh bên trong, ánh mắt lộ ra tỉnh táo, dường như cái này toàn thân kịch liệt đau nhức cùng nguy cơ sinh tử, không để cho lòng hắn tự bối rối lừa điểm. Thiên địa hoành minh, tiếng vang truyền khắp toàn bộ ma tông, dường như thiên lôi cuồn cuộn, có kinh người ba động mãnh liệt quái tán, thậm chí phát sinh ở ma tông nơi này bị tiên sát ý phân thân tự bạo, đều dung chuyển toàn bộ nam thiên đại địa, làm đến vô số khí lưu cuồng loạn, tại liên minh nổi lên hào phóng, tại chiến trường thượng cổ này chi địa động mưa gió. Cung lúc đó. Dạ Phong thân thể đang bị cái này hủy diệt chi lực bao phủ nháy mắt, toàn thân hắn trong nháy mắt lóe lên. Hắn bóng người, trực tiếp biến mất, xuất hiện là liên minh chúng tu chi bên trong một cái khống chế tứ phương hung thú đồ sát ma tông đệ tử trung niên nam tử, cái này liên minh chuẩn chí Tôn đỉnh Phong, mới vừa xuất hiện, không đợi phát ra tiêu thế lương thảm thiết, thì lập tức bị cái này hủy diệt chi lực trong nháy mắt bao phủ. Vành minh ở giữa, bầu trời tựa như đổ sụt, chuyển ra phanh phanh thanh âm. Cái này chuẩn chí Tôn đỉnh Phong trung niên nam tử, trực tiếp tử vong, ma yêu chỗ đó, một dạng bị dìm ngập về sau, nàng chỗ có tin tức, đều bị bao phủ tại cái kia hủy diệt bên trong, chuyển không ra nửa điểm chỉ có tại thiên hà phía trên có thể nhìn đến cái kia khung hai khối đại lục to lớn hất xả cầu tại thời khắc này rung dậy lên hình như có kịch liệt đau nhức lan truyền toàn thân nó vanh minh bên trong cầu đều sập há một số càng có bộ phận xúc tu trực tiếp biến thành cho bụi Dạ phong thê lương thanh âm đống nhiên theo cái này hát xả cầu bên trong truyền ra thanh âm kinh thiên liệt địa ma tông trên chiến trường dạ phong thân thể xuất hiện tại ma thiên sư tôn bên người, hắn thân thể tại thời khắc này vô cùng thế thảm có thể coi là là như vậy tại hắn xuất hiện trong nháy mắt giữa không trung liên minh ba cái chuẩn chỉ tôn đỉnh phòng toàn bộ trận mắt há mổm vô ý thức toàn bộ lưu lại, càng không dám thừa này xuất thủ. Trước đó Dạ Phong hung tàn cùng tàn nhẫn, giữa không chung cái này khủng bố sụp đổ, diệt sát ma yêu phân thân, càng là thuận tay giết một cái chuẩn trí tôn đỉnh phong. Từng cảnh tôi ấy đủ để cho Dạ Phong nơi này dựa vào hung danh, chấn nhiếp tất cả mọi người. Hắn lại còn chưa có chết, tại cái kia dạng sụp đổ dưới, hắn thế mà còn sống. Từng trận tiếng hít vào, theo trên mặt đất hộ đạo liên minh tu sĩ hơn 10 vạn nhân khẩu bên trong cùng nhau truyền ra, hình thành ông minh chí thanh. Dạ Phong nói không lời nói, hắn ánh mắt lộ ra mở mịt thần trí mơ hồ, toàn thân tử khí lờ lờ dường như tùy thời có thể hình thần đều diện, duy chỉ có còn lại một tia linh trí, để hắn đung nhiên nhìn về phía trên mặt đất, giờ phút này đều bị hai nhiên chấn động hộ đạo liên minh tu sĩ. trước đó tự bạo tuy nói chỉ là sát ý phân thân, có thể cùng hắn tâm thần nhưng cũng cùng một nhị thở, đột nhiên nổ tung, đối với hắn sát ý đạo vận quả thực là cái tổn thương không nhỏ. ngoài ra còn có chưa kịp chuyển đổi sau tự bạo dư huy cũng đem quanh người hắn chỗ bao bọc, rất là đáng sợ. thân hình nổi lên, hắn thân thể lần nữa biến mất, xuất hiện lúc cùng khắp nơi một cái hộ đạo liên minh tu sĩ thay đổi, xuất hiện trên mặt đất về sau tay phải hắn cũng đều sụp đổ mở, thân thể thời khắc ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, toàn bộ thân thể cũng tại trận này trong bạo tạc bị tạc khó khôi phục, thậm chí thì liền cái này nửa cái đầu cũng tại rơi trong sát na, nổ tung trở thành một mảnh táng chi lực vũ khí, có thể cái này vũ khí tại cái này một cái trước mắt lại không có biến mất, mà chính là xuyên mạnh nhập một cái hộ đạo liên minh tu sĩ trong thân thể, theo hắn thất thiếu, nháy mắt chui vào về sau, cái này hộ đạo liên minh tu sĩ lập tức phát ra kêu thê lương thẳng thiết, hắn thân thể run rẩy, hắn trên mặt gần xanh lên, trong thần sắc lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ, không. Mau cứu ta hắn lời nói không đợi nói xong, thân thể liền trực tiếp khô héo tiếp theo, cả người khí huyết, tu vi, còn có hắn hồn, đều ở trong nháy mắt này, toàn bộ bị hút đi. Tại hắn chết đồng thời, theo trong thân thể của hắn, xuất hiện đại lượng táng chi lực vũ khí, những xương mù này mới vừa xuất hiện, lập tức hóa thành hai cỗ một đạo ma lực vũ khí, mang theo từng đạo tơ máu, một đạo táng chi lực vũ khí, lần nữa tăng hẳn ra. Tiêu thảm quay quẩn, trên chiến trường, trong lúc nhất thời xuất hiện biến hóa kinh người. Vô Minh không ngừng, cái này đến cái khác hộ đạo liên minh tu sĩ khô héo mà chết, mà cái kia táng chi lực vũ khí cũng theo hai cỗ biến thành bốn cỗ, lại trở thành bắt cổ. Sau đó 16, 32, 64 đến sau cùng, đã thành vài trăm cỗ, cùng nhau tản ra, chui vào mấy trăm người trong thân thể, hấp thu khí huyết tu vi cùng hồn, lần nữa khuếch tán. Trên mặt đất, Táng Chi Lực Vũ Khí ngập trời, cái này vũ khí đã hóa thành vạn cỗ, đùn ùn kéo đến, thôn phệ đại lượng hộ đạo liên minh tu sĩ, không nhìn thấy huyết yêu vòng xoáy, có thể nhưng phàm là bị cái này Táng Chi Lực Vũ Khí chui vào tu sĩ, toàn bộ đều trốn không thoát khô héo vận mệnh, bọn họ khí huyết, bọn họ tu vi, bọn họ hồn, đều rất giống bị tê sống. Tiêu Thế Lương thảm thiết, thống khổ gào rú, quanh quẩn toàn bộ chiến trường, cho dù là ma tông đệ tử cũng đều không có tình cảnh này làm chấn kinh, từng cái tâm thần hải nhiên, bọn họ nhìn đến là một bộ cổ thi thể kho héo, mỗi một cổ thi thể hai mắt đều mở to, vô thần, bên trong giường như ẩn chứa cực hạn thống khổ, táng chi lực vũ khí càng ngày càng to lớn, một lát sau đã có mấy vạn tại dạ phong thân thể toàn bộ sụp đổ địa phương, nương tụ ra một cái hạch tâm, tất cả vũ khí đều là lấy cái này hạch tâm vị bên trong hướng về bốn phía lan tràn, mà cái này hạch tâm vị trí hôm nay xuất hiện một cái ma độc vũ khí phong bạo hóa thành một cái to lớn dạng kén chi vật, giống như tim có đập tâm thanh từ trong chăng ra kinh thiên động địa, thẳng thắn. Thẳng thắn, Thẳng thắn, mỗi một lần nhịp tim đập đều sẽ để mặt đất rung chuyển, để bầu trời tối tăm, dường như toàn bộ thế giới bị vô biên hung diễm bao phủ, theo cái này kén tràn ra ngạch xương đỏ, hôm nay vượt qua 50.000, ngàn, quét ngang khắp nơi, bất kỳ một cái nào hộ đạo liên minh tu sĩ đều không thể chạy trốn. Không. Sông dài bên trong có quá nhiều hồn phách, những hồn phách này phần lớn mở to mắt, phát ra uy mang thê lương gào rú, dãy rủa nỗ lực theo con sông này bên trong chạy ra. Ma tông khắp nơi, trên chiến trường, ma tông đệ tử vẩn quanh tại bốn phía, bọn họ không tiếp tục xuất thủ. Giờ phút này cũng đều quen thuộc huyết tinh, từng cái mang theo lạnh lùng, mang theo cửu hận, lạnh lùng nhìn lấy bị vây quanh hộ đạo liên minh tu sĩ, phát ra sinh mệnh bên trong sau cùng thê lương. Cái này bốn phía bị phong ấn, hơn 100.000 hộ đạo liên minh tu sĩ, không cách nào chạy ra, giờ phút này đã chỉ còn lại không tới 30.000 người sống, mà khô cạn thi thể khắp nơi đều có. Chương 385, sát ý ma khí. Nắp đại chiến trường, có thể rõ ràng nhìn đến tại chính giữa, cái kia to lớn huyết sắc kén bên trong, phàm phất có một thân ảnh chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn không rõ bộ dáng, nhưng thân ảnh này tồn tại, để ma tông đệ tử đều theo trong mắt lộ ra tôn kính cùng cung kính. Tập hợp hơn 100.000 ngàn khí huyết, tu vi cùng hồn, một lần nữa đắp nạn thân thể. Loại này thuật pháp vốn là ác độc không gì so sánh được, có thể thuật pháp bản thân, cũng không có thiện ác, thiện ác chỉ là lập trường của người tâm. Hôm nay tại liên minh nhìn qua, cái này táng chi lực vũ khí là tà ác cùng cực, hận thấu xương, tàn nhẫn không cách nào hình dung. Nhưng đối với ma tông đệ tử tới nói, bọn họ ý nghĩ hoàn toàn ngược lại. Lấy hộ đạo liên minh tu sĩ tế sống, đến đắp nặn để bọn hắn tôn trọng dạ phong thân thể, đây là để bọn hắn kích động không thôi một màn. Thân thể bọn họ chỉ là kiên trì mấy hơi thở, thì từng cái lập tức khô héo, theo hơn 20.000 thi thể ngã xuống. Theo lấy trên người bọn họ tràn ra càng dày đặc xương đỏ, theo những xương mù này toàn bộ cốt ngược, cùng nhau tràn vào trung tâm to lớn kén máu phía trên, kén máu bên trong, thoáng cai tiếng tim động, mạnh hơn. 29. Thẳng thắn, thẳng thắn, thẳng thắn. Tại máu này kén mặt ngoài thì là một tầng táng chi lực kết tinh bảo hộ dạ phong quanh thân an toàn, tổ long huyết mạch rốt cục bị thôi phát đến cực hạn. Đây là dạng phong từ huyết mạch chi nguyên dung hợp về sau, lần đầu thôi động toàn thân huyết mạch đi chiến đấu anh dũng, này từng đạo từng đạo huyết mạch lực lượng giống như là có sinh mệnh liên tiếp không ngừng tại nhịp đập, mỗi một lần nhịp đập đều là người trùng quanh huyết đụng, linh hồn, tu vi, linh lực bị hấp thu mà đến. đây là Dạ Phong táng chi lực kinh khủng nhất một lần công kích. chẳng những là tiếng tim đập máy liệt, kén máu bên trong bóng người, tại thời khắc này cũng đều càng phát ra rõ ràng. tại đứng dậy máy mắt, trùng quanh hắn kén máu, doanh minh sụp đổ, hóa thành một cô huyết sắc phong bạo, kinh thiên mà lên. trong gió lốc, Dạ Phong cất bước đi ra, tại bốn phía tất cả ma tông đệ tử nhìn qua, theo huyết sắc trong gió lốc đi ra Dạ Phong, mái đầu bạc trắng, bộ dáng dữ tợn, toàn thân không có da thịt, nhưng bọn hắn không biết hoảng sợ, vẫn như cũ kêu gọi. Dạ Phong ngẩng đầu nhìn lại. Xung quanh Ma tông đệ tử đã có không ít trong trận chiến đấu này thần hồn câu diện. Có thể mỗi một người tử vong đều là một lần tự bạo dù là chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, Dạ Phong đã hoàn toàn dung nhập trong cuộc chiến tranh này, không phân rõ hư thực. Tại phiến chiến trường này bên ngoài, một nữ tử nhìn lấy như là sát thần Dạ Phong, cùng cái kia Ma Thiên đạo tôn bóng người than nhẹ, trong mắt từng có vẻ kiên nghị. Ở bên người theo nàng cùng nhau còn có cái kia giáo sư Dạ Phong không màng sống chết quyền ý lao giả. Hình ảnh chuyển đi, lại hồi hới cảnh. Còn có quá nhiều Dạ Phong thân ảnh quen thuộc, đều ở nơi này, có đã ngã xuống, có còn tại kiên trì, oanh minh ngập trời. Dạ Phong bóng người Như một đạo huyết sắc lưu tinh từ không trung ầm ẩm, ẩm mà đến lúc đem thương không đều nhuộm thành màu đỏ mới vừa xuất hiện lập tức liền để khắp nơi chém giết cái này mấy chục ngàn người toàn bộ tâm thần chấn động riêng là những cái kia thần vương cảnh đỉnh phong láo giả càng là hai mắt co vào trong lúc nhất thời bọn họ không cách nào phân biệt tiến đến người là đi ta với anh Dạ Phong buông xuống như một đạo sao băng đánh vào người liên minh trong đám đó vừa hạ xuống dưới mặt đất chấn động xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước càng làm cho không ít hộ đạo liên minh tu sĩ phun ra máu tươi thân thể trực tiếp sụp đổ liên minh bốn cái thần vương cảnh đỉnh phong cương giả. Tâm thần nhảy một cái, cắn răng trùng sát mà đến, có thể không đợi tiếp cận, giạ phong tay phải nâng lên, vung về phía trước một cái, lập tức có đại lượng màu đỏ vũ khí hướng về khắp nơi nháy mắt quét tán. Cái kia bốn cái thần vương cảnh đỉnh phong, kẻ cầm đầu, một cái chớp mắt liền bị vũ khí chui nhập thể nội, theo tới mà đến, là kêu thê lương thảm thiết kinh thiên động địa, cho dù là bọn họ là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả, có thể như trước vẫn là tại trong chớp mắt, thân thể khô héo tiếp theo, khí huyết, tu vi cùng hồn đều bị nhanh chóng quét ra, theo vũ khí bên ngoài tán, bốn người này biến thành khô, hướng về khắp nơi. Tình cảnh này, dung chuyển tất cả hộ đạo liên minh tu sĩ. Có thể ngay sau đó, xương đỏ khuyết tán, thê lương thanh âm chợt vang lên. Tất cả hộ đạo liên minh tu sĩ, vừa rồi còn từng cái giữ tận giết hại ngập trời, nhưng bây giờ, lại là run rẩy bên trong thê thảm cùng cực, thân thể khô héo, tu vi tiêu tán, hồn phách bị quất ra. Thần Vương cảnh đỉnh phong đại hán lần đầu tiên nhìn thấy dạ phòng, thì lập tức thần sắc đại biến, nào hải ong ngọng, một cố không cách nào hình dung bị áp, sát vậy liền để hắn dường như mất đi hô hấp, mồ hôi lạnh chảy xuống lúc, như cùng hắn hóa thành một cái còn nhỏ chi thú, gặp phải hồn sư. Ngăn cản hắn Đại hán này thân thể run rẩy một chút, giống to bên trong lập tức lui lại, phía sau hắn cái kia hai cái như núi cao người khổng lồ, gào thét thẳng đến Dạ Phong. Dạ Phong thần sắc lạnh lùng, trực tiếp tới gần, theo hai cái này như sơn cự nhân bên người mà qua lúc, hắn không có động thủ, chỉ là bên người tràn ra thần kích ánh sáng, thì trong khoảnh khắc đem hai cái này người khổng lồ bao phủ, thê lương gào rú kinh thiên, hai cái này cự thân thể người nháy mắt khô héo, trực tiếp khô cạn, ầm ba ngược lại sau một khắc, thần kích đột phát mà tới, tổ long huyết mạch cùng chiến thần huyết mạch lực lượng lần nữa bị vận dụng. Anh, một đạo vạn trượng rãnh sâu khe bị Dạ Phong một kích vạch ra chém ra một đạo ngăn cách chi tuyến. Mái đầu bạc trắng phiêu diêu, một thân huyết bảo múa, có gió thổi tới lúc, dạ phong ngẩng đầu. Hắn sắc mặt tái nhợt, loại kia trắng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, ẩn ẩn giữ xuống bệnh trạng, cùng hắn ăn màu đỏ, hình thành so sánh rõ ràng, nhưng hắn hai mắt, lại là thâm thủy giống như ngưng tụ hắc ám, hóa thành đu quang. Hắn rõ ràng đi ở nơi đó, có thể cho người ta cảm giác 683 cảm giác, khí huyết ngọc trời, phảng phất tại trong thân thể của hắn, tồn tại khiến người ta khủng bố khí huyết chí lực, càng ẩn ẩn giống như có vô số thê lương hồn, vần quanh ở trung quanh hắn, đến mãi không hết, chí ít hơn 100 ngàn, trải rộng ra nổ hống kinh thiên, dường như những người này muốn đem dạ phong thôn vệ xé rách, nhưng lại lại không dám, bị giam cầm ở dạ phong bốn phía vĩnh viễn không được luân hồi. Cùng lúc đó, hai mảnh ma niệm giữa không trung lẫn nhau càng hợp lại cùng nhau, một lần nữa hóa thành một cỗ hắc khí ngọc trời, có thể lại không cách nào trường tồn, mắt thấy là phải biến mất. này ma niệm tán đi, có chút đáng tiếc dạ phong đạm mạc mở miệng lúc, tay phải nâng lên nhất chỉ, lập tức cái này ma niệm trong nháy mắt chấn động, lại nháy mắt một cái, thẳng đến dạo phong sát ý phân thân mà đi. sát ý phân thân từ khi vừa mới tự bạo bị ngăn cản, sát ý quy tắc phá nát, giờ phút này đạo này ma niệm truyền ra. Sắt Ý phân thân quanh thân đều biến thành đen kịt một màu. Trong mắt lộ ra hung quang cũng càng cái gì. Sắt Ý phân thân hai mắt bỗng nhiên đóng mở, máy liệt mở miệng khẽ hấp, lập tức ma niệm gào thét mà đến, theo hắn giữa mũi miệng, trực tiếp dung nhập thể nội về sau, Sắt Ý phân thân trong mắt bỗng nhiên lộ ra băng lánh chi mang, lãnh cốc tựa như không có chút nào tâm tình, càng có một luồng lệ khí, hóa thành sắt ý, theo trên thân ầm vang tán ra. Toàn thân hắc khí ngập trời, dường như ma tiên đồng dạng. Cái này ma khí vừa ra, quanh đều lạnh mấy phần, như tiếng lạnh hang. Chương 386: Vượt qua kiểm tra. Vinh Minh. Nhân quả phân thân nháy mắt đến. Tại cái này sát ý phân thân mất khống chế một sát, chỗ nhân quả bất chợt tới đến, đem Dạo Phong cùng sát ý phân thân làm ký kết, một là chủ, một là buộc, không thể trái ngược. Sát ý, ma niệm bị đều khống chế. Theo Dạo Phong đứng lên, pháp tắc chi lực bung xuống. Tại Dạo Phong bốn phía hình thành từng vòng từng vòng cổ lao phụ văn, những phụ văn này lập lòe, tổ thành pháp tắc, đó là Dạo Phong chuẩn trí tôn sau pháp tắc, đó là tự tại chi đạo, đó là thiện ác chi đạo, đó là Dạo Phong ý biến thành nhất niệm thiên địa, biến ảo khắp nơi. Pháp tắc xuất hiện, bốn phía vinh minh càng tinh người hơn. Bầu trời minh, hắn, Dạo Phong tại thời khắc này lập lẹ đến cực hạ Nguyên lai, đây chính là ma. Đây chính là giết. Giết đến cực hạn liền thành ma, mà ma cũng không phải là không thể trở lại nguyên điểm. Ma cùng điên chỉ có một sắt ở giữa, nháy mắt thành Phật, nháy mắt nhập ma. Ta. Cần phải hiểu. Dạ phong hai mắt đang mở hí, trung quanh nơi này hết thảy nhất thời tan thành mấy khói, mất đi tồn tại khúc mắc. Cái kia ma yêu đạo tôn một chút tiêu tán, cái kia ma thiên đạo tôn cũng cùng nhau tiêu tán, tới tiêu tán còn có lần này địa số lượng không nhiều ma đạo tông nhân một trận chiến này vốn phải là ma tông bị diệt, có thể dạ phong xuất hiện, lại sinh sinh lịch chuyển cái này hoàn toàn không có khả năng phát sinh cục thế. Lấy lực lượng một người chống cự 100.000 tu sĩ, lấy lực lượng một người, lực kháng mấy cái đại chuẩn trí tôn, đông đảo thần vương cảnh, giả phong tiếu ngạo tại một trận chiến này, tại bốn phía cảnh trí một lần nữa hóa thành trước kia thượng cổ chiến trường lúc hết thể đều biến, hết thể có cũng không hề biến hóa, dường như chỉ là một giấc mộng. Mà lúc này, tại mê lâm bí cảnh bên trong ma thiên đạo tôn lại đứng chắp tay, nhìn lấy dạ phong bên này, trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Đây cũng là hắn suốt đời tâm nguyện, xuất hiện lần nữa. Dạ Phong dĩ nhiên minh bạch không nghĩ chuyện, mà trọng yếu nhất còn là hắn đối ma ý cùng sát ý thần thông năng lực lĩnh ngộ, cùng đối táng chi lực vận dụng. Tại vừa mới cái kia một trận giả thuyết trong chiến tranh, Dạ Phong cảm nhận được rõ ràng, cái này táng chi lực minh hà, ma niệm miễn cưỡng chính là vì quần chiến mà sáng lập. Vui lực kinh người, có thể xương cùng bố, lấy chiến dưỡng chiến, tuyệt không phải nói bữa. Đây là Dạ Phong thần đạo. Trừ cái đó ra, sát ý phân thân, lôi kiếp phân thân, nhân quả phân thân, thời không phân thân, cùng đây hết thể bản nguyên biến đảo chi đạo đã bị Dạ Phong vận dụng địa lô hỏa thuần thành, chiến đấu quả nhiên lớn nhất có thể khiến người ta trưởng thành. Lúc này. Dạ Phong Tu Vi tuy nhiên vẫn chỉ là Thần Vương Cảnh sơ kỳ, nhưng hắn chiến lược cũng là một cái Thần Vương Cảnh đỉnh phong đều không nói chơi, một số phổ thông chuẩn trí tôn cũng khó khăn về đêm phong đối thủ. Đây chính là Dạ Phong trí tôn cường giả con đường. Tại Huyên Cảnh bên trong cảm thụ, chân thực đáng sợ, nếu không phải mình biến hóa chi đạo còn đã đại thành, chỉ sợ mình coi như là lĩnh ngộ trong này một ít môn đạo cũng không hề dễ dàng, cứ như vậy hướng phá Huyên Cảnh cách trở. Đây chính là Nhân Hoàng thí luyện a. Chân này thí luyện đều khủng bố như vậy, cái kia Nhân Hoàng thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào, ai có thể biết được? Ngay tại Dạ Phong còn tại cảm thụ lần này Huyên Cảnh đại chiến về sau thân thể cùng trên tâm cảnh mang đến các loại biến hóa. Tại phía trước một đạo áo trắng bóng người xuất hiện, cứ việc còn tại mũ rộng vành bên trong, nhưng Dạ Phong có thể nhìn ra đó là cái nữ tử. ở bên người chính là cái kia tại cửa thứ hai thí luyện chi địa người bảo vệ. Dạ Phong cũng từ trên người hắn học được không màng sống chết quyền ý. lần này Huyên Cảnh tác chiến, không màng sống chết thế công đối Dạ Phong mà nói, đã hóa tận xương thủy, bỏ sinh quyền ý đã bị Dạ Phong hoàn toàn nắm giữ, quên chết chi quyền. cũng tại Dạ Phong sau cùng gần như chết qua một lần trải qua về sau, chết để nắm giữ. Tiểu Hữu rất lâu không thấy, vừa vẫn rất tốt. ông lão mặc áo trắng còn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Cùng tại nữ tử kia sau lưng. Dạ Phong bái tạ tiền bối, đa tạ tiền bối thụ quyền tri ân, lần này chiến đấu quả thực thu hoạch rất nhiều, đa tạ tiền bối vui lòng chỉ giáo. Dạ Phong tiến về phía trước một bước, chân trái con cùng, đầu gối phải quỳ xuống đất, chắp tay cảm tạ. Ha ha ha ha không quan trọng không quan trọng, ta cũng không có giúp ngươi cái gì, cái này đều là chính ngươi lĩnh ngộ." Lão giả tràn đầy thâm ý cười cười, ánh mắt hướng nữ tử bên kia nghiêng mắt nhìn, cho Dạ Phong ra hiệu. Lúc này mũ rộng vành hạ nữ tử rốt cục mở miệng. Cứu ma đạo tông môn, chém giết mấy vị chuẩn trí tôn, lấy lực lượng một người cường hãn 100.000 ni tu, dung ma khí sắc ý, táng lực, tự sáng tạo, mới thần thông thuật pháp. Ngươi, rất không tệ." Thanh âm cô gái đạm mạc truyền ra, giờ khắc này thì liền bên cạnh lão giả tóc trắng trong mắt đều hơi kinh ngạc, nữ tử này chính là Nhân Hoàng. Theo Nhân Hoàng trong miệng nói ra lời này, có thể thấy dạo phong biểu hiện đã để Nhân Hoàng đều vì thế mà cho vắng, nhìn chính sắc mắt. Loại này đánh ra có thể không phải người nào đều có, thì liền lúc trước một lần hành động sáng lập thiên địa này tam đại thế lực một trong ma tông, gần như một tay che trời mà thiên đạo tồn tại trước người nàng cũng chỉ là một câu có thể chịu được. Đánh giá. Hiện tại, ngươi nhưng có biết trận chiến này chi ý? Nhân Hoàng mở miệng hỏi việc có màu trắng ngũ rộng vành ở bên trong các trở, Dạ Phong vẫn là có thể cảm nhận được đến từ nhân hoàng trong ánh mắt loại kia sắc bén thần sắc. Đây chính là Ma Thiên Sư Tôn lúc trước trải qua diệt ma chi chiến a. Dạ Phong ngẩng đầu muốn hỏi, vừa mới trải qua hiện tại đều còn rõ mồn một trước mắt, riêng là cái kia đạo hồng sắc tinh thể nguyên liễu, gần có lẽ đã đem trong cơ thể hắn khôi phục chi lực toàn bộ hao hết hồi. Tổ long huyết mạch cũng bởi vì lần này cơ hội cùng huyết mạch chi nguyên dung hợp đạt đến hoàn mỹ phù hợp trình độ. Sau đó, còn có cái kia trùng điểm sát cơ, liên tục bấy dập thủ đoạn. Là cũng không phải nhân hoàng lời nói chuyên ra, không có bao nhiêu thanh âm nhưng tại Dạ Phong nghe đến lúc, ngẩng đầu nhìn tới Ngươi trải qua chẳng qua là thượng cổ bất nghĩa chiến một cái nho nhỏ chi nhánh, diệt ma chi chiến cũng chỉ là là những cái được gọi là đại nhân vật một trận tư nguyên chỉnh hợp lấy cơ thôi. Thì liên ngươi trải qua trận chiến đấu này đều chỉ là căn cứ ngươi cá nhân thực lực mô phỏng đi ra một trận chiến đấu, lúc đó thảm liệt so với càng sâu. Nhân hoàng lời nói ở đây, ngữ khí đều có một trận, dường như nghĩ đến những cái kia đi qua thống khổ trải qua. Gặp nhân hoàng thật lâu lại không nói chuyện, lão giả tóc trắng than nhẹ một tiếng, cất bước tiến lên, đằng sau sự tình liền để ta cái lão nhân này kể cho ngươi giảng tốt. Cựu thiên thập địa nguyên do ngươi cũng đã biết. Những thứ này trước khi tới thần dược cốc cùng Kim Viêm Tông hai vị thần vương cũng nói với ta chút, bất quá nói chung cũng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì, vậy mà kéo dài đến đại lục phá nát, cùng Cửu Thiên Thập Địa xuất hiện. Gia Phong trả lời: "Công vân Thất Vương, Long, Thiền, Kim, Dịch, Vinh, Cơ, Nhậm. Ngươi hẳn là cũng có nghe nói, có thể ngươi cần phải không biết, bảy người này chính là từ vạn năm trước đó nhân hoàng cung bên trong đi ra đệ tử. Long, Tiền, Minh ba người cũng tại cuộc chiến đấu kia bên trong chôn vùi, Long Chiến Thiên cần phải là phụ thân ngươi a." "Chính là gia phụ, Tiền nói, nhưng có biết gia phụ hành tung?" Dạ Phong vừa nghe đến lao giả tóc trắng ngưng lên tra mình tên, lập tức tâm thần chấn động, Mẫu thân giả Dĩnh Nhi tung tích hắn đã có dự định. Chương 387, Nhân hoàng giải hoặc. Việc này xong, nhất định phải đi cái kia Nam vực Dạ gia, đòi cái công đạo. Tuy nói nghe đến tin tức là Mẫu thân đột nhiên được tôn là trong gia tộc thánh nữ, địa vị tôn quý, có thể Dạ Phong trong lòng vẫn cảm thấy việc này vẫn có chút không đúng, như là Mẫu thân không có chuyện còn tốt, nếu có kém chế, nhất định phải cái này Nam vực Dạ gia triệt để tiếp nhận chính mình lừa chọn. Giờ phút này duy nhất có chỗ không do cũng là phụ thân Long Chiến Tiên tin tức, nghe cái kia thần dược cốc trưởng lao nói, phụ thân sau cùng xuất hiện cũng là ở chỗ này giờ phút này nghe đến lao giả lời nói, Dạ Phong càng không cách nào ức chế. Hắn đi tìm Công Hân Thành Long gia truyền thượng, cái chỗ kia từ khi thượng cổ sau khi chiến đấu vẫn chưa có người nào đi qua, hoặc là chúng ta từng khuyên qua hắn, có thể từ khi một lần kia tính cả hắn ở bên trong, còn có người mẫu thân Dạ Dĩnh Nhi bị những người kia để mắt tới, liền rốt cuộc chưa từng tới lao giả thành âm truyền ra. Bọn họ là ai? Còn có ta phụ thân đến cùng đi nơi nào? Dạ Phong giờ phút này tâm tình đã kìm nén cũng được, nếu không phải vào thời khắc này còn có người hoàng ở chỗ này, hắn đã sớm tiến lên chất vấn. Bọn họ tên không thể nói lao giả trong ánh mắt để lộ ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng ai thán. 110 trước đó ngươi tại cái kia miếu thờ bên trong gặp phải ám dạ ma tôn, cũng là thủ hạ bọn hắn, bọn họ không diệt không giết không chết không thôi, cứ việc ở vùng tinh vực này, huyền thiên giới là lớn nhất đánh cũng là thanh danh hiện hách một chỗ, nhưng bọn hắn nhanh nuốt sợ là sớm đã tiến vào nơi này. Thượng cổ bất nghĩa chi chiến cũng là bọn họ ở sau lưng âm thầm ra tay, người nào cũng không biết bọn họ từ lúc nào cũng đã bắt đầu mai phục, cũng không biết kế hoạch này đã tiến hành bao lâu chỉ biết là trận chiến kia đầu tiên là tại các tông môn một số đệ tử hạch tâm trong vòng bạc phát, các đệ tử giống như là bị thao túng nhưng lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đánh chết đồ sắt đồng môn cùng sư trưởng, những người này một số đỉnh phong thực lực vậy mà so tông môn trưởng Lao đều cường. Đại hơn, cái kia về sau thì thế nào? Gặp Lao giả nói chuyện một trận, Mỹ mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe, phản phất có cái gì đâm tâm nhớ lại. Dạ Phong cũng không lo được những thứ này, mở miệng tiếp tục hỏi. Tất cả mọi người không thể tin được trận chiến đấu này vậy mà lại có dạng này bắt đầu, một số đệ tử hạch tâm đều đã bị tông môn liệt vào tông môn trưởng lao trưởng môn tồn tại, dốc hết toàn tông chi lực đi bồi dưỡng. Nhưng đến sau cùng, những người này vậy mà toàn bộ phản địch, thậm chí rất nhiều người vụng trộm chiếm lấy tông môn mật tàng cùng đạo binh. Đây chính là trận chiến đấu này bắt đầu. Về sau, những đệ tử này chết thương tổn thương tổn, có thể không có một người lưu tại trong tông môn, cũng không có một người bị bắt, mà hết thảy này đầu mâu chẳng biết tại sao đều bị chỉ đến ma tông thủ hạ. Bởi vậy thành lập hộ đạo liên minh hàng ngũ, trung trung điệp điệp diệt ma chi chiến bởi vậy mở màn, mà ngươi sư tôn ma thiên đạo tôn liền bị trong nháy mắt ngàn người chỉ trỏ, trở thành đây hết thảy tội nhân. Nghe ở đây, Dạ Phong móng ngón tay đã cảm tiến bàn tay huyết đục bên trong. Những người này ngược lại là hảo thủ đoạn, đầu tiên là đưa lên một nhóm đệ tử hối tâm, khi sư diệt tổ, bại hoại môn phong, sau đó dẫn tới trong tông môn các phương các cứ, chế tạo nội loạn, sau cùng thành lập được hộ đạo liên minh, kéo ra trùng trùng điệp điệp diệt ma chi chiến. Mỗi một bước sau đều làm không lưu một tia dấu vết, mà mỗi một bước ăn khớp về sau, đúng lúc cũng là đầu mâu tận trị ma tông. Lúc đó nhân hoàng vì ngăn ngừa người trong tông hao tổn, đã từng ra mặt y hòa hoãn loại mâu thuẫn này, nhưng lại hoàn toàn ngược lại, nhân hoàng cung thời gian dài trung lập, vào thời khắc này lại bị cho rằng là khuyên hướng lập trường sau cùng thì liền nhân hoàng cũng bị gắn hậu trưởng cầm tay nhắn hiệu. dạ phong nhìn xem nhân hoàng bên kia, cứ việc không có cái gì biểu lộ, nhưng từ trong mắt nàng vẫn có thể nhìn đến một số đau thương tinh thần. tựa hồ có cảm xúc, giờ phút này nàng cũng mở miệng. về sau, vì từ bày ra trong sạch, tại ta làm chủ phía dưới, ma tông cùng hộ đạo liên minh trưởng lao cấp bậc chuẩn bị phát triển mở một lần đàm phán, nhưu đồ giải quyết hai phe ở giữa ngăn cách, nhưng lại tại đàm phán cùng ngày, tất cả trước tới tham gia đàm phán các tông lời nói người, vậy mà bạo tử lộ phía trên đều không ngoại lệ, mà ma tông người lại bình yên vô sự, việc này trực tiếp chọc giận tất cả hộ đạo liên minh tông môn, không có bất Khi cái gì lời nói, hộ đạo liên minh trực tiếp tiến chiến, thì liên ta lời nói cũng không có một chút tác dụng nào. Về sau sự tình, ngươi vừa mới thì đều trải qua, phải biết cuộc chiến đấu kia thảm liệt trình độ, chỉ so với càng khủng bố hơn. Vì ngăn ngừa Ma tông đệ tử bị diệt, Ma Thiên đạo tôn mấy vị sư huynh đệ đều chết tại đến cuộc chiến đấu kia bên trong. Thi Liên sau lưng Ma tông cung điện cũng hóa thành phế tích. Cái kia công hơn thất vương chính là ta phái ra mấy cái lớn nhất tư lịch cùng thực lực đệ tử, sau vẫn không thể nào ngăn cản được trận này tai họa thì tại sắp không chế toàn cục phía dưới, những người kia cũng theo vượt ngoại công tới, unun kéo đến ngoại vực tu sĩ, cường đại như vậy, từng cái như là thần ma đem tất cả đường lui đều phong bế. Ta thủ hạ đông đảo đệ tử đều tại cuộc chiến đấu kia bên trong bị giết hết, nhân tộc cũng bởi vậy trải qua một lần đại đổ sát. Đây là một trận không có đúng sai chiến đấu, bởi vì hắn chỉ còn lại có sống và chết. Nhân hoàng đưa tay huyền hóa ra lúc đó một mảnh công kích nguyễn ảnh. Dạ phong ngẩng đầu nhìn lại, bị cái này đạo ảnh ảnh hưởng càng sâu. Ám dạ ma tôn cũng là bên trong một cái tiểu ma, bị phong ấn, có thể theo dạ phong, đây cũng là một cái chi tôn. Không nói đến thời gian, bởi vậy thì có thể nhìn ra những thứ này vượt ngoại tu sĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc đó, ta dùng hết suốt đời tu vi hóa thành một đạo phong ấn, phong bế đến chỗ này vượt ngoại giới miệng, thủ hạ chúng đệ tử tính cả bạch lao thể tu tông môn cùng nhau chống cự ngoại địch, không biết đánh bao lâu, trận chiến đấu này mới tuyên bố kết thúc, tất cả vượt ngoại tu sĩ bị đều chém giết, mà nhân tộc thủ hạ cũng chết có vượt qua bảy thành, công hân thất vương cũng chỉ còn phía dưới bốn người. Huyền thiên vực đông đảo thế lực cũng tại lần lượt đấu tranh diễn hóa bên trong, hóa thành nơi đây tứ đại vực. Phía bắc đô chạy vương Triều, phía đông công hân thành liên minh, phía đông tinh la đế quốc, phía nam dạ gia. Dạ gia trên danh nghĩa cũng là tinh la đế quốc phụ thuộc, nhưng ở trên thực tế đã trở thành cái này tứ đại vực bên trong một đạo. Cái tinh vực này phía trên còn có không ít những cái kia vực ngoại tu sĩ giấu kín chi địa, mà phụ thân ngươi chính là phát hiện những người này tồn tại mới bị đoàn đoàn vây công. Hắn đi tìm các người long gia công pháp truyền thừa cũng là bách hành động bất đắc dĩ, cũng chỉ có như thế mới có thể nhanh chóng giác tỉnh các ngươi gia tộc chiến thần huyết mạch đạt đến cực hạ, cho nên đừng cho phụ thân ngươi thất vọng. Dạ phong nghe vậy, cũng đối trận này thượng cổ chiến tranh có chút giải càng là thâm hạ quyết tâm nhất định muốn đem những thứ này vượt ngoại tu sĩ toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại hiện tại trả lời ta một câu ngươi chuẩn bị tốt sao lấy hậu nhân hoàng cung trách nhiệm ngươi có thể gánh chịu được sao nhân hoàng trang nghiêm mở miệng dạ phong trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị chắp tay từng nói sớm đã chuẩn bị tốt phạm quê hương của ta xa đâu cũng giết tốt nhân hoàng một chữ truyền ra quanh thân trắng lệ chương 388, lần này sự tình tại trên tay phải bay ra một cái màu đỏ tinh giới đeo tại dạ phong trên ngón tay phải dạ phong trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền nhập thể nội thì liền chung quanh nơi này nhân hoàng cung mạnh khu vực đều có thể đi vào trong thần thức từ đó Ngươi tức trở thành ta nhân hoàng cung thiếu chủ, nhân hoàng cung hết thảy tư nguyên tận đều có thể điều động, chỉ có một điểm, như có nghiền phạm ta nhân tộc quyền lợi, sử dụng nhân hoàng cung quyền hạn lạm sát nhân tộc sinh linh, ta tất sát ngươi. Nhân hoàng thanh âm bình thản truyền ra, có thể dạo phong không chút nào không cảm thấy bông lỏng, cái thân phận này trước trách quá nặng. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, cụ thể sự vụ, bạch lão hội cáo chi ngươi. Ngay tại nhân hoàng quay người tức đem rời đi thời điểm, theo dạo phong tu di dưới bên trong truyền ra một trận khí tức, khi lấy được phong cho phép dưới, xông ra tu di dưới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, nhân hoàng nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm. Trong ánh mắt mang theo đủ loại không thể tin được ánh mắt, sư sư tôn. Nàng thanh âm đều đang run dậy. Đạo thân ảnh này chính là yêu nguyệt. Người còn nhớ do ta. Tiểu mẫn. Yêu nguyệt cười nhìn trước mắt cái cô nương này, hoặc là trong mắt người ngoài nàng đã trở thành người này tổng trí tôn, có thể ở trong mắt chính mình, một mực là tiểu cô nương kia. Yêu nguyệt từ khi Tại vừa tiến vào nhân hoàng cung thời điểm rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn tại dạo phòng trong thân thể tu di giới ngủ say, giờ phút này xuất hiện, quanh thân khí thế thẳng tăng, vậy mà cũng đột phá thần cảnh Loại này khủng bố tấn thăng tốc độ để Dạ Phong đều cảm thấy hai hùng khí vía, đây chính là ban đầu đến Chí Tôn, một giấc công phu so với chính mình Tân Tân khổ khổ nấu lâu như vậy tu vi đều mạnh một phần, thực sự khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Thế nào, bạn tiểu thư tấn thăng tốc độ nhanh đi. Yêu Nguyệt Ngạo tiểu địa liếc mắt ở một bên trừng trong mắt Dạ Phong, một mặt nghiền ngẫm khiêu khích. Còn không đợi Yêu Nguyệt bên này có hành động, nhân hoàng nữ từ vậy mà vọt tới Yêu Nguyệt trước người, trực tiếp ôm lấy Yêu Nguyệt, cao giọng khóc giống, "Sư Tôn, ngươi còn sống, còn sống, cái này mấy vạn năm đến, ngươi đi đâu, vì cái gì lúc trước bỏ lại ta liền đi, tiểu mẫn rất nhớ ngươi." Trước đó lạnh lùng nhân hoàng giờ phút này đã thành một cái thích khóc tiểu nữ hài, cứ việc mấy vạn năm đi qua, hôm nay nàng đã quý vì nhân hoàng, nhưng đối với yêu nguyệt ỷ lại vẫn là khó có thể kể ra. Yêu Nguyệt nhất vung tay lên, một đạo ngăn cách linh thức màu đen trận pháp thì xuất hiện tại trung quanh, trực tiếp đem Dạ Phong bọn họ phong tỏa bên ngoài, chỉ có nàng và nhân hoàng hai người ở bên trong. Các ngươi đi làm việc trước đi, nơi này có ta đây. Nói không giống nhau Dạ Phong hồi đáp một cú cự lực truyền ra, Dạ Phong thân thể liền bị đẩy ra đạo này khu vực. Xuất hiện lần nữa đã đến trước đó tiến vào nơi đây cửa vào, mà bên người chính là cái kia áo đen thủ la người. Thủ Lăng người nhìn đến Dạ Phong trên tay màu đỏ linh giới nháy mắt, trong mắt có chút kích động, ngay sau đó không người quỳ xuống đất, hướng về Dạ Phong cúi đầu, lao nô bái kiến thiếu chủ, Cẩn Tuân thiếu chủ chí mệnh." Tiền bối mau mau xin đứng lên, cái này khiến ta làm sao chịu đựng được lên a, không cần khách khí như thế. Dạ Phong đổi bước lên phía trước đỡ lên áo đen thủ là người. Giờ phút này tại thủ Lăng trong mắt người ẩn ẩn mấn lệ thoáng hiện, cái này nên tính là kích động nước mắt. Mấy vần năm, Nhân Hoàng cung đã sự suy thoái mấy vần năm, năm đó Quát Tháo Phong Vân nhân hoàng cung đã biến thành bị người khi nhục trình độ. Thậm chí đều không người biết được, nếu không phải Nhân Hoàng có lệnh, nơi đây không thiếu chủ thì nhân hoàng không xuất thế, áo đen thủ năng người sớm liền mang theo nhân hoàng cung thị vệ xông ra cái này thượng cổ di tích chi địa đi chinh phục mảnh tinh vực này. tiền bối không cần khách khí, nếu không phải ngài trợ giúp, cũng không có ta lần này thành công. ngài yên tâm tốt, sau này ta nhất định sẽ chỉ huy nhân hoàng cung đi hướng càng đỉnh cao hơn điểm. đỡ dậy thủ năng tôn giả, lại hỏi ý một số những tông môn kia thiên kiêu đệ tử tung tích, biết được chỗ người cũng đã rời đi về sau, giả phong quyết định chính mình đi làm chút việc tư. đầu tiên theo tu di giới bên trong thả ra cao mẫn cùng kim tuyết phong hai người. Hai người tại hộ vệ áo đen công kích đến bản thân bị trọng thương, nhưng tại Dạ Phong tu di giới nghỉ tay dưỡng mấy ngày liền đã thoát khỏi nguy hiểm, linh lực cũng có chỗ khôi phục, khí tức quanh người thậm chí còn có chút thăng hoa. Giờ phút này xuất hiện tại Dạ Phong trước mặt, hai người hướng về Dạ Phong cũng là cúi đầu, cảm tạ Dạ Phong mấy lần ân cứu mạng. Thì ngay cả mình đệ tử đều mấy lần được cứu, chớ nói chi là phía bên mình. Hai vị đạo hữu không cần như thế, những thứ này cũng đều là việc nhỏ thôi, chỉ muốn mọi người đều có thể an toàn trở về cũng là không còn gì tốt hơn. Dạ phong mở miệng nói, lần này như nếu không có tiểu hữu trợ giúp, ta cùng mẫn muội hai người chỉ sợ hai kiếp khó thoát. chúng ta nếu có cái gì sơ suất, thì liền tông môn cũng đều sẽ ở vào dao động bên trong. dạ tiểu hữu ân cứ mạng, kim mộ không thể báo đáp. sau này như có chỗ cần, kính thỉnh bẩm báo. ta cùng mẫn muội ổn thỏa tương trợ. kim tiết phong ôm quyền đáp tạ. kim minh khách khí, vẫn là tranh thủ thời gian về tông môn nhìn xem các đệ tử phải trang bình yên vô sự đi. ừm, đa tạ gia huynh, chờ trở lại tông môn, ta bình tĩnh để con cá cho ngươi hồi cái tin. cao mẫn trong mắt vũ mỹ cười một tiếng, rất có thâm ý giả phong cũng không nhiều lời. ôm quyền một tạ. ba người như vậy phân biệt, chờ hai người sau khi rời đi. Dạ Phong lại thả ra Bạch Mặc. "Dạ huynh, ngươi làm sao mới thả ta đi ra nhà, Trước đó ngươi bản thân bị trọng thương bị một đống thiên kiêu vây công, mấy lần đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, ta nhiều lần hướng ngươi lan truyền tin tức, đều bị ngươi cự tuyệt, có phải hay không cho là ta Bạch Mặc cũng là cái tham sống sợ chết hạng, cho là ta Bạch Mặc thì một chút đàn ông huyết sắc đều không có." Bạch Mặc thanh âm để lộ ra một câu hoán vấn, thật sự là vừa mới Dạ Phong hành động thực sự làm hắn tức giận. "Bạch huynh, ta ngươi còn không hiểu sao? Lúc đó ta còn có đông đảo thủ đoạn có thể cẩn thận đo sức, Húng chi, luận chạy trốn thủ đoạn đến xem." Ta chỉ so với ngươi còn mạnh hơn, nếu như ngươi rơi vào đám người kia trong tay, ngược lại là đối với ta một loại quan thúc, cũng càng không thả ra, bất quá ngươi cũng trở gấp, không muốn loại suy nghĩ này, chúng ta đều là cùng một chỗ huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Về sau tại Bắc Địa Đô Trạch Vương Triều còn phải dựa vào ngươi trợ giúp. Hắc hắc. Dạ Phong cười cười, Bạch Mặc cũng hết giận hơn phân nửa, vậy liền nói tốt, đợi đến Đô Trạch Vương Triều, nhất định phải đến ta Hạo thiên Tông một chuyến, ta phải thật tốt khoản đại ngươi một phen. Một lời đã định. huynh, ở chỗ này ta cũng chỉ hoãn rất lâu, trước đó cũng trong bóng tối hướng tông môn bên trong phát ra tin tức, cũng gấp trở về. Chúng ta thì lần từ bên này, đợi ngày sau gặp nhau, tại cùng nhau du lịch mảnh tinh vực này. Tốt, quyết định như vậy." Dạ Phong chắp tay nói. Bạch Mặc cười lớn một tiếng, quay người rời đi, hướng về nơi xa thông hướng nơi khác thông đạo mau chóng đuổi theo. Trước khi đi, Dạ Phong còn vụng trộm tại Bạch Mặc trên thân đựng một cái túi lượng đồ, Bao Quát Cao Mẫn cùng Kim Tuyết Phong hai người cũng là như thế, bên trong đều là mình tại cùng những thiên kiêu kia tác chiến quá trình bên trong, cướp tới pháp bảo, linh khí, linh thạch, vân vân. Nơi đây sự tính đã, xem ra cái kia tiếp tục bước kế tiếp đột nhiên, chỉ có cái này trình tự hoàn thành, thực lực của ta mới có thể càng tiến một bước lâu. Chương 389, Tinh La Đế Quốc, Đan Đế Tông. Trước đó tại Mê Lâm lấy được thần thức tinh thạch còn phải tìm Địa phương đi tìm ngưng luyện thần thức đan đan Vương cùng đang dự, nếu có tầng này bảo hộ, chính mình thức hải liền có thể lại mở rộng gấp đôi, đây chính là cái không nhỏ trợ lực. Một lát sau, Yêu Nguyệt xuất hiện tại Dạ Phong bên người, đưa tay một viên thuốc ném đúng ra, ném cho Dạ Phong, cùng lúc đó còn có một cái ngọc giản tùy theo đưa cho Dạ Phong bên kia. Đây là cô nàng kia để ta cho ngươi, nói ngươi nhìn liền biết, Dạ Phong trong tay cầm lấy viên đan dược kia, nhất thời cảm thấy mình tâm thần đều có chút mát lạnh, tại rót vào một đạo thần thức điều tra về sau, Dạ Phong mặt lộ vẻ đại hỉ trong ngọc giản sở thuyết chính là cái này thần thức đan mà trước mắt viên đan dược này chính là thần thức đan trong ngọc giản ngược lại là không có liên quan tới viên thuốc này đan vương bất quá cho ra một chỗ nơi này chính thực sự tinh la đế quốc vị trí một cái tên là đan đế tông môn ngoài ra còn có một số lời nói đại thể là để dạ phong bên này trước tiến hành chính mình chuẩn bị còn lại đều có thủ đăng người cùng bạch lao ứng đối chỉ cần mình bên này thực lực tăng lên cũng là đối những cái kia ngoại vực tu sĩ lớn nhất sa ý sau khi hạ quyết tâm gia phong cùng yêu nguyệt nhìn nhau cười một tiếng hướng về nơi xa một đạo chuyển tống trận bay đi Mà cái kia đạo truyền thống trận phương hướng chính là Tinh La Đế Quốc Đan Đế Tông. Trong mấy mắt, Dạ Phong cùng yêu Nguyệt hai người tới nơi đây đã có mấy ngày, đối cái này Đan Đế Tông cũng có một cái đại khái giải, nơi đây đang đạo thực lực mạnh không thể nói nói, thậm chí đều có thể luyện chế chí tôn trở lên giai cấp sử dụng chi đan. Dạ Phong đang đạo này đã cực cao, có thể ở chỗ này lại phản phất trẻ sơ sinh học bước càng nảy, mẩm Dạ Phong muốn muốn học tập luyện đan chi pháp ý nghĩ. Trùng hợp nơi đây tuyển nhận dược đồng, tại Ưu Nguyệt trợ giúp dưới, Dạ Phong lần nặc khí tức với người, lại dùng giá tiền rất lớn mua tới một cái nơi đây dược đồng thân phận bài, để có thể lẫn vào này tông, hệ thống học tập đan đạo cũng ở đây đồng thời nghiên cứu thần thức đan luyện chế phương pháp. Dạ Phong trước đó cũng tiến hành qua một số nếm thử, có thể đều không ngoại lệ cuối cùng đều là thất bại, cái này không phải là bởi vì Dạ Phong tự thân thực lực không đủ, mà chính là hắn luyện đan chi pháp còn có điều khiếm quyết, lần này lẫn vào Đan Đế tông cũng là hắn một lần lịch luyện cùng học tập. Hai ngày về sau, Đan Đế tông sơn môn dưới, hóa thân 16, 17 tuổi, như như thư sinh Dạ Phong, mang theo tâm thần bất định biểu lộ, khẩn trương bên trong tồn tại cung kính, cầm trong tay thẻ ngọc màu xanh, đưa cho trước người một thân hình hơi mập trung niên nam tử. Nam tử này mặc lấy một thân đà khẽ miệng xúc lấy diêm mép, nhìn một chút dạ phòng, lại nhìn xem ngọc giản trong tay. Đã nắm giữ chi giản, có thể thu ngươi trở thành ta đan đế tông dự đồng, bất quá trở thành dự đồng, cần qua một cửa thể. Hôm nay tính ngươi ở bên trong, hết thảy có ba người tay cầm ngọc giản muốn bái nhập tâm môn, đều đến đi. Là cái kia lò luyện đan chi sơn, ở chỗ này có thể xa xa nhìn đến một tôn to lớn đan định pho tượng. Theo trung niên nam tử kia, hai người theo đường núi, đến giữa sườn núi lúc, tại dạ phòng phía trước xuất hiện một đầu cầu dây, này cầu lung lay, lan tràn trong tầng mây chỉ có thể lẩm ẩn nhìn đến xuyên thẳng qua cái kia đang đỉnh pho tượng, nơi cuối cùng là pho tượng kia sau lưng, một tòa vân vụ lượn lờ đỉnh núi. Dưới cầu thì là thâm nguyên, một khi rơi xuống, như không hiện lộ tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cách đó không xa cạnh cầu, giờ phút này đứng đấy một cái tu sĩ, tu sĩ này đước chừng hơn 30 tuổi, vẻ mặt lên nô, hắn đứng phía sau hai người thiếu niên, đều là 15-16 tuổi, một nam một nữ, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy gấp nhìn quanh đầu kia khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu cầu dây. Béo tu sĩ mang theo dạo phong đi tới gần, đánh cái hà hơi. Nay cầu vừa bước lên, nhất thời lay động Dạ Phong thở sâu, cất bước đi thẳng về phía trước, mai đến rồi đi kén năn lô tiền, đi đến giữa không trung lúc, Cuốn Phong gào thét, làm đến này cẩu lay động mánh lật hơn. Đúng lúc này, đống nhiên khẽ than thở một tiếng trầm trầm truyền đến, cái này tiếng thở dài âm theo Dạ Phong bên thay thổi qua lúc, để Dạ Phong tâm thần chấn động. Trong đầu hắn tại cái này một cái trước mắt, lại xuất hiện vô số tạm niệm, những tạm niệm này bên trong ẩn chứa hắn muốn bái nhập đan đế tông đủ loại mục đích, giống như không bị khống chế tuôn ra dù là hắn là thần vương cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Có thể thấy đạo này ma huyễn tâm cảnh mạnh, cái kia mặt không biểu tình tu sĩ cũng nhắm mắt lại. Dạ Phong nhìn một chút trước mắt đá kiểm tra khối không chần chờ cất bước tiến về phía trước một bước đi đến, tại hắn sau lưng, thiếu niên kia nam nữ ào ào cắn răng phía dưới, đi theo phía sau. Nhưng vào lúc này, Yêu Nguyệt Lưu tại Dạ Phong trên thân cấm đoán lực lượng bỗng nhiên hiển lộ, lại trực tiếp đem Dạ Phong hiện ra những tạm niệm này áp xuống tới, đúng lúc này, Dạ Phong rõ ràng cảm nhận được hình như có một đạo vô hình ánh mắt, theo cái kia đan đỉnh pho tượng bên trên truyền đến, rơi trên người mình, như đang thẩm vấn tra. Dạ Phong bên trong hơi độc lòng, tại những cái kia tạm niệm bị đè xuống đồng thời, nỗ lực suy nghĩ giống như đối học tập luyện đan khát vọng, đối bái nhập đan đế tông hướng tới, cùng kỳ đại chi ý, đủ loại suy nghĩ không ngừng mã xuất hiện. Cái kia vô hình ánh mắt tại Dạ Phong trên thân quét qua, dừng lại ước chừng hơn 10 khí tức về sau, lúc này mới rời, nhìn về phía phía sau hắn thiếu niên kia hai người. Một cỗ thần vương cảnh hậu kỳ tu vi trong nháy mắt từ trên người thiếu niên bạ phát, có thể cơ hồ vừa mới xuất hiện, cái này thân thể thiếu niên thì mạnh mẽ chấn, lộ ra kinh khủng, hắn tu vi thế mà nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, như thật trở thành phàm nhân, thẳng đến tâm viên. Dạ Phong thở sâu, để chính mình thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra kiên quyết đồng thời, cũng lộ ra sợ hãi bộ dáng, nhưng lại cắn răng thẳng đường đi tới, trong lúc đó cái kia vô hình ánh mắt, một lần so một lần nóng nhìn thời gian lâu. Mãi đến Dạ Phong đi qua đan đỉnh pho tượng, đặt vào chỗ này Vu Đan Đế Tông bên trong sân môn, thứ trên một ngọn núi lúc, hắn biết, chính mình thành công. Ở trước mặt hắn, có một cái lão giả, lão giả này mặc lấy trường sam màu xanh, đứng ở nơi đó, lại có một cô đan dược hương khí theo trên thân tràn ra, rất là nồng đậm. Ánh mắt của hắn đạm mạc nhìn Dạ Phong liếc một chút, gật gật đầu, có thể thông qua cửa hải này người, cho dù là có hắn mắt, nhưng lại cũng thông qua khảo nghiệm, cái này mai đá kiểm tra nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế lại là Đan Đế Tông bao nhiêu năm rồi, khảo nghiệm nhập môn đệ tử nơi mấu chốt, phàm là được công nhận, cũng có thể nhập môn. Tên gọi là gì? Dạ long, Dạ phong mang theo khẩn trương, vội vàng túi đầu mở miệng. Hắn cũng không dám như vậy bạo lộ chính mình tên. Lão phu là đan đế tông thuốc địa chấp sự hứa thông, phụ trách tất cả mới nhập tông dược đồng. Bái nhập đan đế tông, là người tạo hóa, dược đồng là đan đế tông cơ sở, bất kỳ một cái nào đan sư đều là theo đan sư tấn thăng, mà đan sư thì là theo dược đồng bên trong chọn lựa. Ngày sau có thể trở thành hay không được người tôn kính đan sư, thì nhìn cá nhân cơ duyên cùng trời tư. Lão giả đạm mạc mở miệng. Đi thôi, đến nơi đây, về sau nơi đây này tông là các ngươi nhà. Lão giả mỉm cười. Trong thần sắc thêm ra một vệ hiền lành, tay áo hất lên, một cỗ nhu chậm chi phong xuất hiện, vòng quanh Dạ Phong cùng bên người một tiểu nữ, theo lão giả thẳng đến phía trước mà đi. Một đường xuyên thẳng qua một núi núi, Dạ Phong thả mắt nhìn đi, toàn bộ đan đế tông dãy núi vô số, càng có đại lượng sân cốc, bên trong điêu lan ngọc thế, như là tiên cảnh. Chương 390, Tiến tông môn. Không bao lâu, cái này gọi hứa phong lão giả mang theo Dạ Phong cùng tiểu nữ, xuất hiện tại trong một vùng sân cốc, nơi đây rất lớn, khắp nơi lầu các san sát, nơi xa còn có không ít khu vực trồng trọt đông đạo dược thảo, mới vừa đến, đến, Dạ Phong đã nghe đến từng trận mùi thơm ngát khí tức nơi đây còn có rất nhiều thiếu niên, cả đám đều mặc lấy màu vàng nhà tháo đắn, có tại ngắt lấy dược thảo, có thì là cầm lấy ngọc giản minh tư khổ tưởng, còn có một số chính hướng về phía trời chiều giơ bàn tay lên, biểu lộ nghiêm túc nhìn qua trong lòng bàn tay một số dược thảo quỷ dị lay động. Triệu Hải, lão giả buông xuống về sau, đại tu hất lên, mở miệng truyền xuất ra thanh âm, hắn xuất hiện, lập tức để bốn phía những thiếu niên hướng kia hào hào ngẩng đầu nhìn lại, tại phát hiện lão giả về sau, toàn bộ đều thần sắc lộ ra cung kính, quyền cúi đầu, từng cái đầu không cao, ước chừng hơn 30 tuổi thanh niên, giờ phút này chính nhanh chóng theo một chỗ trong lầu các chạy ra, thẳng đến lão giả rất nhanh liền đến phụ cận. "Hứa đại sư Triệu hắn nhỏ, có gì phân phó? Cái này trong tông môn hết thể sự tình, tiểu đều có thể có biện pháp đi cho ngài lão nhân ra làm." Thanh niên này một mặta rua chi ý, liền vội mở miệng. 29 hắn vừa mới dứt lời, lão giả thì vừa trừng mắt. Hai người này là vừa bái nhập tông môn rực động, ngươi thông báo một chút, dẫn bọn hắn đi lấy lệnh bài công pháp." Lão giả nói xong, quay đầu nhìn một chút Dạ Phong cùng thiếu nữ kia, khẽ gật đầu, động viên một phen, lúc này mới hóa thành cầu vồng rời đi. Chờ lão giả rời đi, bốn phía thiếu niên cả đám đều không tiếp tục để ý, tiếp tục làm lấy lẫn nhau sự tình. Đối với Dạ Phong nơi này, không có ác ý, cũng không có thiện ý, mà chính là rất bình tĩnh. Dạ Phong bốn phía dò xét dưới, đất này người phần lớn đều là chân thần cảnh tu vi, bất quá cũng không ít thần vương cảnh dưới. Dạ Phong thần vương sơ kỳ tu vi ở chỗ này không tính là tối cao, có thể cũng coi là ở giữa trình độ. Cái kia Triệu Hải cũng là thần vương cảnh trung kỳ, nhưng theo Dạ Phong, người này tu vi tuyệt đối không bằng chính mình, khả năng cũng là nơi đây tông môn truyền tu đan đạo. Đối tu vi trưởng không năng lực yếu nhược. Tại du lịch nơi đây về sau, Dạ Phong cũng đại khái cởi xuống tông môn này thực lực trình độ. Tông môn này nội bộ phần lớn đều là một số thần vương khí tức đáng người, chuẩn chí tôn cùng chí tôn cảnh giới tu sĩ, Dạ Phong còn chưa từng gặp qua. Bất quá mặc dù như thế, Dạ Phong đối đất này giải cũng đã không ít. Cái này Tinh La Đế quốc cường đại quả thực không phải nói nói, thì liền thần vương cảnh giới tại cái này địa phương đều là cổ đầu đường tồn tại, nhưng tại công hân liên minh bên kia đều có thể xưng được là là một tông lão tổ, cũng không biết những năm gần đây phía đông công hân thành liên minh đến tuột cùng là dùng phương pháp gì, trèo chống đến bây giờ. Tới tới tới, ta mang các ngươi đi bộ một chút, làm quen một chút nơi này. Triệu Hải mở miệng cười, hỏi ý lẫn nhau tên về sau mang theo Dạ Phong cùng thiếu nữ kia, đi thẳng về phía trước. Muốn nói chúng ta Đan Đế Tông đang đạo đoạn một mạch, vậy nhưng một đi không trở lại, dạng này đang cốc, khoảng chừng 100 cái. Mỗi cái dung nạp gần ngàn dược đồng, ngay bình thường trồng trọt dược thảo. Lưu vào trí nhớ dự tính, thỉnh thoảng còn muốn đi ra ngoài hái thuốc, những thứ này cũng đều là các ngươi ngày sau môn bắt buộc, càng là chúng ta những thứ này phổ thông dược đồng chức năng chỗ. Bất quá các ngươi đặc biệt đừng nản chí, nơi này đại đa số đều là chân thần cảnh tu sĩ tới đây đảm nhiệm dược đồng, thần vương cảnh ở chỗ này bởi vì tu vi cao thâm, ở mức độ rất lớn có ưu thế, có thể giúp chúng ta càng tốt hơn địa tinh luyện thảo một tinh hoa. Chúng ta đan đế tông uy dành tại cái này tinh là đế quốc thế, nhưng là tiếng tâm lừng lẫy, cho dù là rất nhiều nhất lưu tông môn cũng không dám làm cản, đan đế tông đan sư bên ngoài đều được tôn sùng là thần minh đồng dạng tồn tại. Động. Một tí sau lưng mấy ngàn người xuất hành, hộ vệ. Nhưng tất cả những thứ này đều cần chúng ta trở thành đan sư mới có thể có tư cách đi hưởng thụ đây hết thảy. Trừ phi có thể chỗ hết tài năng trở thành đan sư, vậy thì có thể tránh thức học tập luyện đan, mà lại thành đan sư về sau, liền sẽ có nội môn đệ tử qua tới mời đi luyện đan, dựa theo tông môn quy củ, mỗi lần luyện đan đều muốn cho chúng ta thủ lao, đó mới là ngày tốt. Cái này Triệu Hải tốc độ nói rất nhanh, mang theo Dạ Phong cùng thiếu nữ kia, một bên nói, vừa đi ra từng mảnh từng mảnh sân cốc. Nhìn đến đây a, nơi đây là đàn sư mới có thể ra vào địa phương, chúng ta cũng đừng đi vào. Phải biết ta thế, nhưng là trong tông môn người chuyện gì cũng biết, ít có ta không thể làm sự tình, về sau Dạ sư đệ ngươi có phiền phải gì, thì tới tìm ta, sư minh giúp ngươi giải quyết. Đang nói, đông nhiên Triệu Hải bước chân dừng lại, nhất chỉ phía trước trong sân cốc, trông thấy trung gian tôn này cự định cùng bên cạnh cái kia đạo đan tháp lầu sao. Đây đều là chúng ta tông môn khảo hạch đan sư quan trọng chuẩn tắc, đan đỉnh nghe nói là lão tổ lão tổ chúng ta đan đế tông khai phái tổ sư tại vực ngoại tinh không đọ lại là một kiện đạo binh cấp cường đại luyện đan pháp lô Lao tổ vẫn lạc về sau liền đem hai kiện pháp bảo kia đưa ở nơi này với tư cách khảo sát đệ tử đan đạo chuẩn tắc triệu sư minh cái kia một kiện khác cự tháp đâu dạ phong bên cạnh thiếu nữ mềm mại đặt câu hỏi tòa này đan tháp càng là không tầm thường bên trong ngẩn chứa ngàn vạn chân quý đan vương còn có chúng ta tông môn tổ truyền linh thảo thư mục các loại tài liệu chân quý tuyệt đối không tầm thường có thể sưng cái này là đế quốc giao diện phía trên một kiện cự bối, liền xem như tông môn trưởng lão cũng đều không được tùy tiện đi vào chỉ có thể căn cứ lao tổ bình tĩnh lập quy củ để làm. Dạ Phong thẳng về sau, mặt ngoài lộ ra một vẻ kích động cùng tính ngưỡng chi sắc, dùng đến mê hoặc trước mắt cái này Triệu Hải Sư Minh, trên thực tế hắn thần thức đã sớm chém ra, mục tiêu chính là cái kia đan tháp. Oèn, thần thức chém ra hiện mấy mắt, cả tòa cự tháp quanh thân khẽ giật mình, tràn ra vạn trượng kỳ quang. Đây là đây là có chuyện gì? Triệu Hải tay chỉ tòa kia đan tháp, miệng 897 mở lớn lấy, ánh mắt đều trừng đến tạt lớn. Trong lúc nhất thời, trong tông môn các nơi trung tiếng vang lên, liên tục không ngừng mà vang lên. Ở chỗ này tông môn trưởng lão từng cái theo bốn phương tám hướng chạy đến vụ xuất hiện tại đan tháp trung quanh người nào ở đây nếu ta đan đế tông thanh tĩnh ra gặp một lần nếu không đừng trách lý mộ không khách khí. cái này họ lý trưởng lão là dẫn đầu đến chỗ này tất cả trưởng lão bên trong một cái tu vi cũng tối cao đã đến chuẩn trí tôn cảnh giới tay phải cầm kiếm quanh thân khí thế hướng về chung quanh quyết tán thanh âm tại tu vi chi lực ra chỉ dưới cũng hướng về bốn phương tám hướng lan truyền quanh quần các sơn phong trưởng lão phong tỏa nơi đây không cho phép bất luận kẻ nào ra vào vâng cần tuân pháp lệnh lần lượt từng bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại tòa này đan tháp trong phạm vi mấy chục dặm bố trí xuống thiên la đại trận xong Song, lúc này làm sao gặp gỡ việc này, hai người các ngươi tranh thủ thời gian cùng ta tới, ta biết điều đường nhỏ, tranh thủ thời gian chạy đi lại nói, nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất bị cái kia lý chấp sự bắt được, nhưng là hỏng bét. Triệu Hải mang theo Dạ Phong cùng thiếu nữ kia hai người một đường chạy chậm, xuyên qua mọi người nhóm, tại trong lúc này, Dạ Phong lẩn ẩn cảm thấy có một đạo cường đại thần thức tại chính mình cùng người chung quanh trên thân lướt qua, trong nháy mắt đó, Dạ Phong cảm thấy mình toàn thân cao thấp bí mật đều bị đạo này thần thức hoàn toàn nhìn hết. Chương 391, thiên phú kinh người. Dạ Phong trên tay tinh giới chớp lên một cái Cái kia đạo thần thức tại Dạ Phong trên thân trực tiếp đảo qua, không có chút nào chú ý tới hắn bên này. Triệu Hải ba người đi đến một cái vắng vẻ sơn phong nơi hẻo lánh, đi đến một chỗ trong sơn động, tại Triệu Hải chỉ huy dưới, ba người xuyên qua một đầu thầm nghĩ, lại xuất hiện đã đến một ngọn núi khác. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, trước mắt tình cảnh này tựa hồ đối với nàng mà nói cũng là lần đầu tiên gặp phải, Dạ Phong nhìn quen những thứ này, cũng không có cảm giác nào, vì không cho Triệu Hải hoài nghi, cũng học thiếu nữ bộ dáng âm thầm vận chuyển tu vi, biểu hiện ra một mặt kinh hoàng bộ dáng, thì liền trong thân thể linh lực cũng có chút bất ổn. Ba người thành công né tránh về sau, lại hướng bên kia nhìn lại, càng nhiều tu sĩ liên tục không ngừng phóng tới đan tháp phương hướng. Còn tốt, còn tốt, cuối cùng cho tới, cái này nếu như bị bắt, miễn không lại là một năm đan dược được thu thập. Thật sự là quá nát, các người đi theo ta, chúng ta tiếp tục tiếp tục. Nghe Triệu Hải lời nói, thiếu nữ tâm lý buông lỏng, vừa mới cảm giác khẩn trương cũng lập tức tiêu giảm hơn phân nửa. Cái này Triệu Hải cũng là lớn gan người, mày may đều không có hoài nghi đến dạo phong bên này, cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn tại tìm đòi, vừa mới rất nhiều chuyện không có bất kỳ cái gì kết quả, thì liền họ Lý trưởng lão cũng không có phát hiện tại dạ phong bên này sự tình tất cả mọi người vẫn còn tiếp tục tìm tòi nơi này dị dạng cũng xuất hiện dấu hiệu. Giờ phút này, Dạ Phong đám người đã rời đi, hướng về Thiên Phú kiểm nghiệm khu đi đến, cứ việc những vật này cùng thuật pháp, Dạ Phong đều đã giải rất nhiều. Rất nhiều thôi hóa đang thảo vốn kết quyết, Dạ Phong đều đã có chính mình phương pháp sử dụng, nhưng là ở chỗ này, từ nơi này, Dạ Phong cũng phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau với mình thủ pháp luyện đan, quả nhiên, nơi đây đang đạo chi pháp, không thể khinh thường. Các người có thể bái nhập Đan Đế Tông, cũng đều là phụ cận tu chân gia tộc người, lẫn nhau đều có tu vi nội tình, nhưng là phải nhớ kỹ, với tư cách là dục đồng muốn học tập một cái trọng yếu thuật pháp, thôi hóa thuật cái này cũng là chúng ta pháp thuật tên. cái này thuật pháp có thể cho một số phổ biến dược thảo lấy tự thân linh khí vì tầm bổ, thôi phát dược linh, căn cứ khác biệt tu vi, căn cứ thuần thục trình độ, thôi phát hiệu quả cũng khác biệt. triệu hải nói đã mang dạo phong cùng thiếu nữ kia đi vào lại trong một vùng sân cốc, nơi đây rõ ràng người nhiều không ít, như vậy đại sân cốc có mấy trăm người tồn tại, phần lớn là tại bốn phía quanh chân ngồi tĩnh tuệ, trên bàn tay đều mỗi người có dược thảo đang đung đưa, như chậm chậm sinh trưởng. tại những người này phía trước có một cái rõ ràng địa vị muốn tôn cao không ít trung niên nam tử, chính là một mặt nghiêm túc thuận mọi người bình luận công pháp, giơ bàn tay lên bên trong, thình lình có một gốc dược thảo nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền trọn vẹn cao hơn hai thước. Dạ phong ánh mắt đảo qua bốn phía, riêng là nhìn về phía trong tay những người này dược thảo, trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Theo triệu hải đi đến này sơn cốc vị trí trung tâm, ở nơi đó có cái ông lão tóc xám, lão giả này diện mạo xấu xí, tu vi không hiện, giống như nhắm mắt mê man. triệu hải dường như quen thuộc, tự mình tiến lên giúp đỡ, là lớn thân phận, lấy lệnh bài cùng túi chứa vật về sau. Dạ phong cùng thiếu nữ đều mỗi người cầm tới một cái ngọc giản. lời nói vừa ra, cái kia gọi là triệu đình thiếu nữ. Nhất thời khuôn mặt nhỏ khẩn trương, rất là nghiêm túc nhìn lấy ngọc giản trong tay, có lẽ là nàng tư chất không tầm thường, lại nhìn nước chừng hơn 10 khí tức về sau, thì tay phải tràn ra màu tím. Triệu Hải hai mắt sáng lên, "Trần sư muội không tệ a, nhanh lấy ra dược thảo tới." Triệu Đình vội vàng mở ra túi chữ vật, đem bên trong dược thảo hạt giống lấy ra, cầm trong lòng bàn tay lúc, vẻ mặt thành thật. theo công pháp thôi phát, nàng tay phải tử khí càng ngày càng đậm, mãi đến đến cực hạn kiệt lực lúc, hạt giống này lại xuất hiện lấp mở ra ba diệp non. Tình cảnh này, bốn phía có không ít người đều chú ý tới, hào hào đem ánh mắt rơi vào thiếu nữ này bên trong, cái này Triệu Đình giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phấn phơ, nội tâm càng thêm kích động, thần sắc lộ ra hưng phấn chi ý, mang theo trở mong, nhìn về phía Triệu Hải. Lần đầu thôi phát có thể mở ba diệp mầm non, loại tư chất này coi như không tệ, sư muội đan thuật tạo nghệ cũng không tụ. Thi liên một số đã tiến tông môn rất lâu người cũng nếm thử rất nhiều lần, mới có loại này thành tựu. Hiện nhiên nữ tử này luyện đan tiên phú so với chính mình phải tốt hơn nhiều, phải biết, chính mình trước đó cũng miễn cưỡng chỉ có hai diệp mầm non. Triệu Hải một mặt hâm mộ, cảm khái nói ra hiển nhiên có thể khai ra ba diệp, tại Đông đảo dược đồng bên trong cũng là không thấy nhiều. Lời nói ở giữa, Triệu Hải liền vội vàng đem bài này lần thôi phát thành tích, đi chép lại. Đúng lúc này, "Ngươi, đến bổn tọa nơi này đến, gia nhập địa môn ba khu." Một cái trong bình tĩnh mang theo uy nghiêm thành âm, từ nơi không xa cái kia ngay tại cho mọi người giảng giải công pháp trung niên nam tử trong miệng hứa hứa truyền đến. Trung niên nam tử này thần sắc không giận tự uy, nhìn một chút Triệu Đỉnh. "Trần sư muội còn không mau đi chu sư thúc chỗ đó, ngươi tạo hòa tới. Đây chính là Đan Đế tông tam đạo môn, thiên địa nhân tam tông, mỗi một tông môn đều có lục đạo." Sẽ mở vì 18 bậc tầng, phân biệt đối ứng khác biệt cây cỏ thiên phú và luyện hóa mức độ. Triệu Hải vội vàng thấp giọng mở miệng, cái này gọi là Triệu đỉnh thiếu nữ, mang theo khẩn trương cùng kích động. Tranh thủ thời gian chạy tới. "Bao dạ sư đệ, nhìn ngươi." Triệu Hải cảm khái nói ra, nhìn về phía Dạ Phong. Dạ Phong giờ phút này ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ, ngọc giản này phía trên công pháp rất đơn giản, nhưng tác dụng lại cực kỳ kỳ dị, lại có thể thôi phát một số thảo dược dự linh, này thuật hướng đại nói, có thể sương tạo hóa. Nên chỉ có một ít đơn giản dự thảo, mới có thể dùng loại phương pháp này đến tôi hóa, lấy tự thân linh khí tầm bộ dược thảo sinh trưởng chỉ là coi như như thế, công pháp này cũng vô cùng kinh người, không biết đan đế tông là như thế nào phòng ngừa này thuật ngoại truyền. Dạ phong trầm ngâm ở giữa, lấy ra chữ vật túi thuốc loại, thả trong lòng bàn tay, nóng nhìn một lát sau, lập tức dựa theo ngọc giản ghi chép công pháp, triển khai thôi hóa. Hiện lộ bên ngoài tu vi, chính là thần vương cảnh sơ kỳ khí tức, nhưng là đây đã là dạ phong áp xúc mấy lần sau thực lực, nếu để cho hắn hoàn toàn phóng thích sợ là muốn đạt tới chuẩn trí tôn thực lực tu vi mới có thể hết hạn. giờ phút này theo tâm niệm nhất động, lập tức dạ phong tay phải màu tím nháy mắt lập lòe, cái này lập lòe trình độ, tại ngay từ đầu thì hoàn toàn siêu việt triệu đỉnh trước đó ánh sáng. Theo ánh sáng xuất hiện, Dạ Phong trong lòng bàn tay thúc loại, cấp tốc lúc nhích ở giữa một lá, hai diệp, ba diệp, lại thời gian mấy mắt trực tiếp mở ra thất diệp. Cùng lúc đó, Dạ Phong trong tay màu tím đã chói mắt, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, trực tiếp liền đem nơi đây tất cả dược đồng toàn bộ chấn nhiếp, làm đến tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt đều ngưng tụ ở Dạ Phong nơi này. Cái tia từng tia ánh mắt mang theo thật không thể tin, mang theo rung động, càng có hay không hơn phát tin, cái tia trước đó giảng giải công pháp trung niên nam tử, giờ phút này hai mắt nhiên trở to, trực câu câu nhìn qua Dạ Phong bên cạnh triệu đỉnh thì hoàn toàn ngần người. Nàng vốn cho là mình bên này cũng đã là đột phá rất nhiều, không có nghĩ đến cái này tên là Dạ Long lăng đầu tiểu tử cũng lợi hại như thế hệ. Chương 392, Thiên tốc trình độ. Còn có Triệu Hải, hắn ra sức xoa xoa con mắt, miệng mở lớn, cả người ngẩn ở tại chỗ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Dạ Phong tay phải màu tím đông dược trồng lên, giờ phút này Dạ Phong, tại lần thứ nhất triển khai công pháp này náy mắt, cả người hắn sa vào đến một loại kỳ dị trong trạng thái, dường như tự thân trở thành mặt đất, mà thuốc này loại thì trở thành trên người mình một bộ phận. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, để Dạ Phong đắm chìm trong bên trong đồng thời thuốc loại mở ra thứ 8 diệp, thứ 9 diệp. Mãi đến phanh một tiếng, thuốc này loại thế mà hoàn toàn sinh trưởng, xanh biếc mầm non cấp tốc lan tràn, chuyển dưới mắt thì quấn quanh ở dạ phong trên tay phải. Triệu Hải sau lưng lão giả tóc trắng, nguyên bản một mực nhắm hai mắt, giống như tại chợp mắt, giờ phút này cũng mở ra hai mắt, lộ ra một vệ tăng thương chi mang đồng thời, cũng đang nhìn dạ phong, hai mắt dần dần lộ ra tinh mang, trên mặt nếp nhăn như là nở rộ. Đây cũng không phải là tại mở ra mầm non, cái này đã là hoàn chỉnh sinh trưởng. Theo thanh âm truyền ra, dạ phong tâm thần chấn động, cả người theo cái kia kỳ dị trong trạng thái tỉnh lại, hắn hai mắt lóe lên, thầm cau mày lần đầu đến thì như thế lộ ra tài năng trẻ, không phải hắn tri nguyện, thật sự là trước đó kỳ dị trạng thái, để hắn không có cảm giác đến trong đám chìm, cái này mới đưa đến 683 như thế. Dạ Phong đan dược mức độ vốn cũng không tục, trước đó hắn liền đã đạt đến thất phẩm đan vương trình độ. ở chỗ này tuy nói đan dược mức độ không quá được, thế nhưng không siêu bao nhiêu, Dạ Phong tiêu chuẩn luyện đan ở chỗ này còn là hoàn toàn sai được. nơi đây đối với hắn hứng thú lớn nhất vẫn là tòa kia đan tháp, Dạ Phong có thể cảm giác được trong này đan vương cùng đủ loại thủ pháp luyện đan đối với hắn luyện đan mức độ có rất lớn đề cao. Nhưng giờ phút này, cái này cũng không phù hợp, vạn nhất hiện lộ quá nhiều, bị phát hiện liền không lớn tốt. Hắn không chút do dự, sắc mặt lập tức hiện lộ trắng xám, thể nội tu vi khô kiệt, trong tay dược thảo theo linh lực giảm bớt, chậm rãi khô héo hạ xuống, cuối cùng hoàn toàn chết héo, theo dạ phong trong tay chốc ra. Dạng phong hô hấp dồn dập, lui về phía sau mấy bước, thần sắc lộ ra mở mịt. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, triệu hải mộng, hắn tại Đan Đế tông nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua có người lần thứ nhất thôi phát, lại có thể làm được kinh người như thế chi mạn, giờ phút này nhìn về phía dạo Phong lúc, như nhìn yêu nghiệt bốn phía hắn dữ đồng, cũng đều từng cái nội tâm hãi nhiên, tình cảnh này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, trung niên nam tử kia càng là hô hấp run rợn nhìn về phía Dạ Phong ánh mắt, lộ ra hỏa nhiệt. Cái này? Dạ Phong chần chờ một chút, hình như có chút sợ hãi, không phải nói cái gì, đúng lúc này, Triệu Hải sau lưng lão giả bỗng nhiên đứng lên, một bước phía dưới, lại trực tiếp xuất hiện tại Dạ Phong bên người, tay phải nâng lên một phát bắt được Dạ Phong cổ tay, linh lực trực tiếp bạo phát, tràn vào Dạ Phong trong thân thể, muốn đi kiểm tra. Dạ Phong thấy thế, trong thân thể biến ảo chi đạo trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, tạo nên một loại cùng chúng quanh phổ thông tu sĩ thống nhất 102 linh lực cùng mật lạc nhưng là cái kia cầu dây lực vô hình đều không thể tra ra dạo phong đến tận cùng lão giả này lại có thể nhìn ra manh mối hắn nhìn đến chỉ là dạo phong biến ảo chi đạo trình độ nhìn đến chỉ cùng dạo phong mặt ngoài bộc lộ tu vi giống nhau đều là thần vương cảnh sơ kỳ cái này tại tông môn dược đồng bên trong cũng là rất phổ thông mức độ Thì liên linh lực cùng thần thức bao nhiêu cũng đều không thể phát giác hết thể tại dạo phong biến ảo chi đạo cái kia khủng bố biến hóa chi lực dưới tại lão giả này nhìn qua tất cả đều là bình thường rất lâu lão giả buông tay ra Nhặt lên mặt đất khô héo dự thảo, cẩn thận nghệ quan sát một phen, quay đầu nhìn qua dạ phòng, trong mắt dần dần không còn là xem kỹ, mà chính là lộ ra tán thưởng chi mang. Thiên cấp tư chất, làm nhập thiên môn một đạo. Lão giả nói xong, trên mặt tươi cười, vô vô dạ phong bả vai về sau, cầm lấy khô héo dự thảo, thân thể nhón một cái thẳng đến bầu trời mà đi. Theo hắn rời đi, toàn bộ sơn quốc lập tức sôi trào lên. Thiên cấp tư chất, khó trách người này có thể thôi hóa kinh người như thế. Loại tư chất này cơ hồ là đã định trước có thể trở thành đan sư, có bao nhiêu năm không thấy được? Không đúng ta trước đó cũng nghe qua thiên cấp tư chất nhưng là tựa hồ cũng không có người này dạng này yêu người ta thế mà trực tiếp thôi hóa trưởng thành theo bốn phía tiếng người âm triệu hải vội vàng đi đến dạ phong bên người thần sát phân chấn dạ sư đệ về sau tại trong tông môn còn nhiều hơn quan tâm à ngươi lại có thiên cấp tư chất có thể hay không tính sai Dạ phong chần chờ một chút không có khả năng vương trưởng lão tự mình bao ra lại có thể phạm sai lầm lao nhân ra ông ta lúc này đoán trưởng cầm lấy dược thảo đi tìm hắn trưởng lão ha ha dạ sư đệ ngươi muốn nổi tiếng tới tới tới ta dẫn ngươi đi thiên nhất cốc chỗ đó nghe nói như tiên cảnh Ta mỗi lần đều là bên ngoài nhìn vài lần, đều không đi vào qua. Triệu Hải vừa mở miệng, một bên lôi kéo Dạ Phong đi xa, phía sau bọn họ ong long cùng ánh mắt, mãi đến hai người biến mất, còn đang văn vọng. Thời gian nhoáng một cái, đã qua đi nửa tháng, Dạ Phong tại cái này Đàn Đế Tông đang đạo một mạch, hôm nay cũng đều quen thuộc không ít, cái kia rót một cốc rất lớn, động lòng người lại không nhiều, rõ ràng so với hắn Sơn cốc muốn thiếu không ít. Non xanh nước biếc, một dòng suối nhỏ từ đằng xa khe núi mà đến, nước rất thanh tịnh, có thể thấy con cá ở bên trong trò chơi, Dạ Phong xuất chính là tại con suối nhỏ này phía bắc, một chỗ tồn tại viện tử lầu nhỏ. Trong sân có một mảnh vườn thuốc, có thể ở bên trong trồng trọt dược thảo. Giờ phút này Dạ Phong khuynh chân ngồi ở trong sân, trong tay cầm một cuốn từ khối gỗ biên cùng một chỗ quyển trục, phía trên lít nha lật nhít khắc lấy chữ viết, còn có một số đồ họa, đều là có liên quan dược thảo tin tức. Mãi đến buổi trưa lúc, Dạ Phong để sách xuống quyển, ngẩng đầu, nghe bốn phía mùi thuốc, nghe lấy bên tai nước chảy, nhìn lấy bốn phía tồn tại mỏng manh vũ khí, nói nơi này như là tiên cảnh, tuy có khoa trường, thế nhưng thật là một cái tu thân dưỡng tính địa phương tốt. Riêng là nơi đây, là cả cái tông môn dược đồng trong sân cốc, có thể nói là đệ nhất cốc, Dạ Phong mấy ngày này phát hiện, có thể có tư cách ở lại đây liền hắn ở bên trong, không đến 50 người, những người này phần lớn rất ít đi ra ngoài, đều là tại mỗi người ốc xá bên trong, hoặc là học thụ lòng, hoặc là trồng chọn, hoặc là thì làn đếm thử đi luyện đan. Tại trong lúc này, Dạ Phong đã từng phái ra phân thân lại đi cái kia đan tháp, xung quanh khảo sát rất lâu, nhưng là không có một lần có thể thuận lợi tiến vào viên thuốc này tháp chúng quanh. Dường như cái này đan tháp có chính mình quy tắc, cùng lần này thế giới đều có ngăn cách. Dạ Phong cũng không nóng nảy, thân thức đan luyện chế còn phải cần một khoảng thời gian, đã có như thế một cái tốt cơ duyên, Dạ Phong cũng muốn mượn cơ hội này đi tăng lên chính mình tiêu chuẩn luyện đan. Tại Nhân Hoàng trong ngọc dạng còn có một số giới thiệu này thần bí bảo tàng, mà những thứ này tại tông môn tàng kinh cắt tất nhiên là không có ghi chép, chỉ có trầm giai trở thành đệ tử hạch tâm mới có thể được đến. Thân là Nhân Hoàng tông thiếu chủ, Dạ Phong cũng có tư tâm muốn đem cái này đan đế tông luyện đan truyền thừa tu tập đắc thủ. Chương 393, thuần thuộc thảo dược. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đem công hân liên minh phía Đông khu đang đạo tăng lên. Dược thảo, phân loại, đủ loại khác biệt, chẳng những phải nhớ kỹ bộ dáng, càng phải nhớ kỹ tập tính, còn nên biết được như thế nào ngắt lấy, như thế nào trồng trọt, như thế nào, còn có cùng cái nào dược thảo không thể lẫn lộn càng là phải nhớ kỹ sinh trưởng hoàn cảnh cùng lấy thời gian sử dụng tỷ lệ. riêng là còn có không ít dược thảo, diệp, thân, nước đều có tác dụng, mỗi người khác biệt, thậm chí cùng hắn dược thảo sen lẫn có thể tồn tại càng nhiều biến hóa. kể từ đó, nhìn như 100 ngàn, nhưng trên thực tế tổng hợp không dưới trăm vạn. dạ phong xoa xoa mi tâm, nửa tháng này hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở những thứ này có quan hệ dược thảo tư liệu. đây chính là với tư cách đan đế tông dược đồng, cần phải nhớ kỹ, mà lại bởi vì tin tức quá nhiều, cho nên căn bản liền không khả năng đi lạc ấn tại não hải, chỉ có thể hết sức nhớ kỹ. nhớ kỹ càng nhiều, thì ngày sau gặp phải liền đã tính trước chuyện này không có mưu lợi chỗ, may ra dạ phong không phiền chán, thể xác tinh thần đắm chìm trong mới một cái thân phận này bên trong, tại cái này đan đế tông, thưởng thụ lấy đế tĩnh, thậm chí hắn nhìn lấy những dược thảo này tin tức, dường như trong đầu liền sẽ hiện hiện từng bức hoạ, loại cảm giác này như cùng hắn bản thân thì nhận biết, dường như thiên phú. đây chính là dạ phong thể nội tổ long huyết mạch chi lực tại trong lúc vô hình nổi lên tác dụng, sinh mệnh chi đạo, cây của bản nguyên cũng thuộc về sinh mệnh chi đạo phạm chủ, chỉ muốn nắm giữ đạo này, dạ phong cây của tu hành cũng có thể càng trên một cái cấp độ. thời gian nhoáng một cái, đi qua hai tháng. Dạ Phong đã hoàn toàn thích ứng đan đế tông sinh hoạt, cứ việc vừa mới bắt đầu bị đo ra thiên cấp tư chất, hưởng thụ một số người khác rất khó thu hoạch được lãnh ngộ, nhưng là cũng không có như trong tưởng tượng có đại nhân vật gì coi trọng loại hình. Thậm chí cái này hơn 2 tháng, Dạ Phong không còn có nhìn đại na vị lão giả tóc trắng, ngược lại là triệu hải châu đó thường xuyên tìm đến Dạ Phong, có người này tại càng ra tốc hơn Dạ Phong đối đan đế tông giải. Mỗi ngày giảng giải công pháp, Dạ Phong cơ hồ toàn bộ đều đi đúng lúc nghe, tại mấy trăm thậm chí có lúc mấy ngàn người bên trong, Dạ Phong cũng không đáng chú ý. Dạng giảng giải, hội có khác biệt tông môn trường lối cách môi mấy ngày một đuổi, mỗi cá nhân kiến giải đều không quá đồng dạng, nghe nhiều về sau, đối với cái này thôi phát công pháp, Dạ Phong có càng sâu lý giải. Trừ cái đó ra, cũng là trồng trọt dược thảo, tại trong tông môn có chuyên môn địa phương, như kháo Sơn tông cấp cho linh thạch giống như, cấp cho cố định dược thảo, đến khiến cái này dược đồng đi học tập trồng trọt. Đồng dạng, ở chỗ này cũng có khác biệt trưởng bối rằng giải, chỉnh cái tông môn bầu không khí, cũng đều rất là ninh tĩnh, không có cái gì đánh giết, để Dạ Phong cảm thấy cùng kháo Sơn tông, thật sự là không giống nhau, nơi này càng nhiều, phản phất là một tòa phủ mà không phải tông môn. Mỗi tháng còn có một lần quy mô rất lớn dược kinh, khai đàn dạng kinh người, đều là lao tư cách đan sư. Những người này đều là theo dược đồng bên trong đi ra, tiếp xúc đến luyện đan, lại tạo nghệ không ít. Bọn họ giảng đan, chẳng những có dược thảo câu chuyện, càng có luyện chế đơn giản một chút phương pháp, giả phong nghe mấy lần, thu hoạch rất lớn. Trừ cái đó ra, với tư cách dược đồng, trừ bản thân học tập cùng chồng chọn dược thảo, mỗi tháng đều muốn tôi phát nhiệm vụ, có cố định dược thảo cần thôi phát sau giao cho tông môn. Toàn bộ đan đạo một mạch. Tại dược đồng này cấp độ bên trong rất là rõ ràng, tự thành tuần hoàn, dược đồng thì là sản xuất ngắt lấy tôi phát chờ chút một giải chuyện, chủ yếu mục đích chính là vì chỉnh cái tông môn to lớn luyện đan hệ thống đi phục vụ, đồng thời trực tiếp nhất phục vụ đối tượng cũng là trong tông môn gần ngàn đàn sư. Dạ phong khinh chân ngồi tại trên quảng trường, bốn phía lít nha lít nhít rất nhiều cùng hắn đồng dạng dự đồng, nghe lấy phía trước nơi xa một người trung niên nam tử đang nói như thế nào phân biệt mấy loại rất dễ dàng lẫn lộn dự thảo nội tâm ám đạo. Học tinh la đế quốc mạnh nhất đan đạo, mở chính mình luyện đan tạo nghệ chi môn, kể từ đó hắn sau này đang dược, hoàn toàn có thể chính mình đi luyện chế mà không cần đi phí hết tâm tư thu được. Chính suy từ lúc đông nhiên bầu trời có từng trận tiếng chuông quanh quẩn tiếng chuông này truyền ra đến tồn tại ở đan đạo một mạch tất cả sân cốc làm đến nơi đây tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu thì liền cái kia chính tại dạng giải trung niên đan sư cũng đều ngẩng đầu nhìn lại có thể nói giờ phút này tất cả đan đạo một mạch trong sân cốc tất cả dược đồng toàn bộ đều là tại ngẩng đầu một cái chớp mắt thần sắc lộ ra vẻ kích động đây chính là bên trong tông môn tiên thủ thảo dược thí luyện tất cả dược đồng đều cần tham gia đi tiếp thu cây cỏ thí luyện nếu như thành tích hữu hiệu còn có thể được đến ban thưởng dạng này thời gian trôi qua khiến cho đến một tháng rất nhanh liền đi qua mãi đến toàn bộ tiếng chuông quân quần. lúc kết thúc, Dạ Phong vẫn chưa thỏa mãn, hắn thậm chí cảm thấy mình vừa mới bắt đầu, nhưng là theo trên bầu trời ánh sáng buông xuống. Dạ Phong thở dài, chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn một chút mảnh này tiên thổ, theo ánh sáng, rời đi nơi này. Làm xuất hiện lúc, 100.000 dược đồng mỗi người thần sắc khác biệt, ào ào xuất hiện tại từng mảnh từng mảnh trong sơn cốc. Cái này một tháng thời gian, không chỉ có Dạ Phong đang trưởng thành, tất cả dược đồng đều đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Không bao lâu, có người đến thu lấy dược thảo cùng là Cớ ngọc giàn, Dạ Phong không có tự tiện đi phục chế, hắn để ý đan đế tông cái thân phận này. Không muốn bởi vì một số việc nhỏ lộ ra chất ngựa, cho nên đem lấy được dược thảo toàn bộ giao ra, sau đó cất bước nhanh chóng hướng về ở lại Sơn Cốc đi đến. Trở lại Sơn Cốc viện tử về sau, Gia Phong lập tức lấy ra những sách kia quyển, lần nữa duyệt lên, mỗi lần nhìn thấy trước đó xem nhẹ chỗ, hắn đều thần sắc phân chấn, trí nhớ cực kỳ sâu sắc. Một ngày này sáng sớm, Gia Phong đi ra lầu cát, ngồi ở trong sân, tay phải khi nhấc lên, trong lòng bàn tay có một gốc dược thảo chính nhanh chóng sinh trưởng. Tại bên cạnh hắn vườn thuốc, giờ phút này cũng đều có không ít thuốc hoa luôn nở, làm đến hương khí tràn ngập. Đúng lúc này, hắn thần sắc hơi động, ngẩng đầu. Dạ Phong hai mắt lóe lên, hắn đã sớm nghe nói chiến tu một mạch nội môn đệ tử thường xuyên hội mời đàn sư đi luyện đàn. Bình thường loại tình huống này đều là chiến tu một mạch đệ tử tự mình chuẩn bị dự thảo. Mặt khác mỗi lần luyện đàn đều cần nỗ lực linh thạch, lại còn phải xem đàn sư có nguyện ý hay không. Đến mức đàn sư phía trên chủ đô thì là đan đạo đã thành, tu vi đều là chút cơ. Loại này chủ lô đàn sư tại đan đế tông số lượng gần trăm, từng cái địa vị tôn cao, tầm thường nội môn đệ tử căn bản là tư cách đi mời, chỉ có đệ tử hạch tâm cùng tông môn trưởng lao bối phận mới thích hợp mời mời bọn họ đi cho tự thân luyện đàn. Triệu Hải sợ thuyết hứa đàn sư. Tự nhiên không phải chủ đô, mà chính là gần ngàn đan sư một trong, tuy nói như thế, nhưng cũng tại tông môn địa vị không nhỏ, lại đặt tới đan sư về sau, mỗi lần cho chiến tu một mạch nội môn đệ tử lưỡi đàn, đều có tư cách đi tìm mấy cái dược đồng đi theo, làm ra tay. Dạ phong lập tức đứng dậy, cái này cơ hội khó được, hắn nhập tông môn tiểu thời gian nửa năm, đây là lần đầu gặp phải, hướng về triệu hải ôn quyền nói tạo về sau, hai người ra khỏi sân gốc.